A ngốc muốn từ bản thân lần đầu tiên tới dãy núi tử vong lúc huyền nguyện tự nhủ trong lòng cũng là một trận nghị đến mà sợ hãi gật gật đầu nói ta vừa nãy là quá kích động nhỏ và dài ngươi không biết chủ thượng năm đó dùng kịch độc tàn hại Âu Văn thúc thúc cuối cùng còn giết hắn đi ta cùng hắn ở giữa kiều hận quá sâu rốt cục có thể giết hắn làm Âu Văn thúc thúc báo thủ, ta nhỏ và dài khoát khoát tay nói được rồi đừng nói nữa ta rõ ràng tâm tình của ngươi nếu như đổi lại là ta Khả năng cũng sẽ như vậy làm đây. Ngươi hôm nay tới nơi này tìm ta, phải hay không muốn cho ta giúp ngươi?" A ngốc gật gật đầu, nói, "Đúng vậy a. Chúng ta liên hiệp đại lục thế lực khắp nơi, tổ chức mấy chục vạn đại quân đến đây cùng ám thánh giáo quyết một trận tử chiến, hiện tại đại quân liền trú đóng ở ở ngoài, dù như thế nào, chúng ta lần này nhất định phải đem ám thánh giáo triệt để tiêu diệt hết, không thể để cho bọn họ mở ra đi về ma giới lối vào. Hiện tại 6 vị trí đầu quan cũng đã bị chúng ta quét sạch rồi. Mà mặt sau sinh vật vong linh chúng ta cũng không biết. Ngươi nguyện ý theo ta trở lại sao? Ngươi ở nơi này sinh sống ngàn năm, nhất định có thể giúp trên chúng ta. Nhỏ và dài nhẹ nhàng lắc đầu, nói, an đốc, ta sẽ không cùng ngươi đến trong nhân loại giữa đi. Tuy rằng ta hiện tại đã hiểu ra đã trở thành thần linh, thế nhưng, ta đối với nhân loại nhưng không có cảm tình gì. Nhân loại ngươi lừa ta gạt, ta thấy nhiều lắm. Ta hiện tại chỉ bằng lòng gặp ngươi còn có ngươi vị kia xinh đẹp thế tử. Có nghi vấn gì ngươi bây giờ đang ở nơi này hỏi đi. Chờ các ngươi thâm nhập dãy núi tử vong cùng cái khác sinh vật vong linh đối kháng lúc, ta sẽ tại các ngươi bên người bảo vệ. Chuyện nơi đây hết thể đều xử lý xong sau khi, ta nhưng có thể liền muốn đi chuyển sinh rồi. Ngươi nói đúng, hay là làm lại một lần lời nói, ta sẽ may mắn một ít. A lốc than nhẹ một tiếng, nói, ngươi không muốn thấy người khác coi như xong. Chờ ngươi chuyển sinh sau đó, nhất định sẽ có một cái khởi đầu hoàn toàn mới, không nên suy nghĩ nhiều. Sau đó ngươi lại sẽ không được đến thương tổn. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, tại dãy núi tử vong sau năm cửa đều là cái gì sinh vật vong linh, còn có, làm sao mới có thể thành trừ nơi này khí tà ác đây. Có những này khí tà ác tại, chúng ta liên quân rất khó tiến vào dãy núi tử vong nơi sâu xa, chớ nói chi là cùng ám thanh giáo đối kháng rồi. Nhỏ và dài người nhẹ nhàng đến A ngốc bên cạnh, nói, nơi này khí tà ác ngươi cũng đừng có muốn thành trừ, đó là ẩn hơn một nghìn nhiều năm. Chỉ sợ sẽ là thiên thần đích thân đến cũng không có biện pháp chút nào, nhân loại các ngươi những cái được gọi là liên quân cho dù đi vào cũng không được tác dụng gì. Khi bọn họ đối mặt sau vài loại sinh vật vong linh thời điểm, kết quả chỉ có thể có một cái, cái kia chính là chết. Ta cảm giác được các ngươi đã đem ba vị trí đầu quan khí tà ác thanh trừ, nhưng cái kia chỉ là phía ngoài xa nhất mà thôi, mà từ cửa thứ tư bắt đầu, toàn bộ dãy núi tử vong khí tà ác là tương thông, là không thể nào bị tiêu diệt. Mặt sau những sinh vật vong linh đó mạnh mẽ, cho dù là có nắm giữ vong linh bản chép tay ám thánh giáo giáo chủ đều không dê. Em mở đơn giản đắc tội, chúng nó thậm chí đã sắp vượt qua sinh vật vong linh phạm vi. Ta đơn giản nói cho ngươi một cái bọn hắn đặc tính đi. Tại đệ bác Quan, cũng chính là cửa hại tiếp theo, phụ trách canh gác sinh vật vong linh là vong linh hỏa yêu, chúng nó am hiểu hỏa năng lực, thế nhưng cũng không phải cửa thứ tư những liệt hỏa đó vong linh đệ có thể so sánh. Ta giảng giải một cái vong linh hỏa yêu lai lịch. Ngươi liền rõ ràng bọn chúng đáng sợ. Tại ngàn năm trước đại chiến trong, cuối cùng ma giới cùng thần giới tất cả đều tham dự. Những này vong linh hỏa yêu kỳ thực chính là thần giới cấp thấp nhất thần binh. Lúc trước đang đối chiến thời gian, linh hồn của bọn họ bị ma giới năng lượng ngục nát, tuy rằng thân thể tử vong, nhưng trải qua hơi thở của vong linh nhiễm, đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Bọn họ đều là thân cao khoảng 3 mét người khổng lồ, toàn thân bao phủ tại hắc ám áo giáp bên trong, dùng hỏa tiên làm làm binh khí của chính mình. Cái kia là đến từ ma giới ma hỏa với vong linh hỏa kết hợp mà thành tử vong hỏa diễm, nó có thể trực tiếp thiêu đốt người linh hồn, phi thường khó đối phó. Hơn nữa bởi vì những người này vốn là thần giới thần minh, vì lẽ đó ý chí phi thường kiên định của ta những năng lực kia tại trên người bọn họ một chút tác dụng đều không tạo nên. May là số lượng của bọn họ không phải rất nhiều, khoảng chừng chỉ có khoảng hơn trăm cái đi, nếu không thì các ngươi là tuyệt đối không cách nào đột phá bọn họ phòng ngự. Đúng rồi, có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Vong linh hỏa yêu là không sợ trừ thủy hệ bên. Ngoài ma pháp khác, thân thể của bọn họ trời sinh đối với ma pháp khác miễn dịch. Cho dù là thủy hệ ma pháp, không có cấm chú uy lực, muốn thương tổn bọn họ cũng cơ hồ không khả năng. Ta chưa từng cùng bọn họ chân chính từng giao thủ, cũng không rõ ràng bọn hắn công kích vật lý mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, ta đoán chừng lấy ngươi tu vi bây giờ, đối phó mấy cái vong linh hỏa yêu vẫn là có thể. Có thể hay không sống tới, liền muốn xem các ngươi chuyến này cao thủ có bao nhiêu rồi. Những này vong linh hòa yêu thì không cách nào câu thông, bọn họ bản thân linh hồn đã trở nên dị thường bẩn thỉu rồi, nhất định phải đem bọn họ giết không còn một ngống mới được. Bọn họ am hiểu nhất là đánh lén, các ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Mặt sau những này cao cấp sinh vật vong ly, nhờ là không bị địa vực khống chế, tuy rằng bọn họ canh giữ ở đệ bắt quan, nhưng cũng rất có thể chạy đến chỗ khác đi. Bọn họ địa phương đáng sợ nhất, chính là giảo hoạt. Nghe xong nhỏ và dài tự thuật, A ngốc hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là đệ bắt quan giống như này khó có thể đối phó rồi, cái kia phía sau bốn quan, đúng là không thể nào tưởng tượng được a Không khỏi cao mày nói, vậy nói như thế, đối phó vong linh hỏa yêu cũng chỉ có liều mạng rồi. Lấy công lực của ta, lẽ ra có thể giết chết một ít vong linh hỏa yêu đi. Nhỏ và dài khẽ mỉm cười, nói, lấy tu vi của ngươi, là không có vấn đề, bất quá, ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đi tiêu diệt bọn họ, tận lực giảm thiểu số lượng của bọn họ, không nên bị bọn họ áp chế. Theo ta suy đoán, lấy các ngươi thực lực bây giờ, ứng phó này vong linh hỏa yêu cũng còn là không có vấn đề gì. Thế nhưng mặt sau bốn quan sẽ rất khó nói rồi. Vong linh 12 cướp đệ cửu quan, là cốt long quân đoàn. Tổng cộng hơn 200 con cốt long thủ vệ ở nơi đó. Những này cốt long nhưng là chân chính long chuyển biến mà thành, là đệ lục quan những kia hủ long xa xa không cách nào so với. Nghe xong nhỏ và dài lời nói, A ngốc kinh hại đến biến sắc, cái gì? Cốt long là đệ cửu quan sinh vật vong linh. Không phải nói cốt long tại sinh vật vong linh bên trong là cường đại nhất sao? Chúng nó tại sao sẽ ở đệ cứu quan? Nhỏ và dài bật cười, nói, Người cái kia chỉ là lời truyền miệng mà thôi, Cốt long mặc dù là cao cấp sinh vật vong linh, Nhưng cùng mạnh mẽ nhất còn không dính nổi một bên. Này hơn 200 con cốt long nắm giữ thực lực mạnh mẽ, Đều có năng lực phi hành, Chỉ là bởi vì lúc trước tử vong lúc tu vi không giống, Mà tạo thành thực lực bây giờ không giống. Theo ta được biết, Tại chúng nó bên trong cường đại nhất cốt long vương chiều cao tại 70 mét trở lên, là năm đó một mực long vương chết đi sau long hồn biến thành. Long tộc năm đó tuy rằng thành công trợ giúp lông thần lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng đã nhận được diệt tộc kết cục. Hơn 200 con long chết đi sau đó, bọn hắn xương cốt cùng linh hồn một lần nữa dung hợp, lại bị tà ác, tử vong khi ăn mọn, đã biến thành. Giáng vẻ hiện tại, tuy rằng đã biến thành cốt long, nhưng thực lực của bọn họ nhưng không thể so với khi còn sống kém cái gì. Chỉ là tâm tính cải biến mà thôi Ngươi chính mình tưởng tượng một cái Hơn 200 con cốt long là cái bộ dáng gì Cốt long nhưng là nắm giữ Đối với hết thể ma pháp miễn dịch năng lực Các ngươi chỉ có thể dựa vào công kích Vật lý cùng bọn họ chống lại Nghe được cường đại như thế sinh vật vong linh Ngươi có phải hay không đã có chút nổi giận A ngốc trong mắt tinh mang lóe lên Dùng sức lắc đầu Nói, không, ta chắc chắn sẽ không nổi trí Cho dù một con một con giết Ta cũng sẽ đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt hết Nhỏ và dài Ngươi nói tiếp, cuối cùng ba loại cao cấp sinh vật vong linh đều là cái gì? Vì đại lục sinh tồn, cho dù biết rõ địch người không có cách nào đối phó, hắn cũng sẽ không có chút nào lòng sợ hãi, dũng cảm tiến tới là lựa chọn duy nhất của hắn. chương 196, Chúa Tể Vong Linh, nhỏ và dài tán dương gật gật đầu, nói, ý chí kiên định thì tốt, nhưng ngươi cũng không cần lỗ mãng. Cuối cùng ba loại sinh vật vong linh có thể nói là toàn bộ dã núi tử vong bên trong vương giả. Số lượng của bọn họ cùng này để thất quan ta cũng như thế, đều chỉ có một, nhưng là sự cường đại của bọn hắn, nhưng là chín vị trí đầu quan sinh vật vong linh không cách nào so với, ta đối với bọn họ giải cũng không phải rất nhiều. Bọn họ theo thứ tự là cánh khổng lồ U Linh Vương Ha Đột Phân, không chết tà vu vương nạp tư cổ ngươi cùng tà Long Hạt bởi vì khác. Sự cường đại của bọn hắn, thậm chí đã đạt đến thiên thần cùng ác ma lĩnh vực. Cánh khổng lồ U Linh Vương Ha Đột Phân là sinh vật vong linh bên trong biết điều nhất một cái. Trước đây ta cũng chỉ là nghe tà lòng hạt bở. Ý vị khắc nhắc qua mà thôi, đối với hắn nắm giữ năng lực gì không biết gì cả. Mà không chết tà vu vư vương nạp tư cổ ngươi thì lại là tất cả sinh vật vong linh bên trong tà ác nhất. Hắn tự hồ bản thân liền là ma giới số một cái sinh vật mạnh mẽ, bị thiên thần giết chết sau thông qua vong linh đoán khí cùng khí tà ác tại dãy núi tử vong bên trong một lần nữa truyền sinh. Hắn có năng lực mới thật sự là không chết, ta chỉ biết hắn hình thể cùng ta tương tự, dường như là cái năng lượng thể. Nắm giữ triệu hoán sinh vật vong linh năng lực, nói cách khác, 9 vị trí đầu quan sinh vật vong linh hắn đều có thể triệu hoán đi ra, đương nhiên, bị triệu hoán ra sinh vật vong linh là không có coi trí khôn, về phần hắn mạnh mẽ tới trình độ nào, ta đồng dạng là không biết. Nói đến, cuối cùng là, ý gì ba cái sinh vật vong linh bên trong vương giả, ta hiểu rõ nhất đến có thể coi là là cửa ải cuối cùng ta long hạt bởi vì khác rồi. Hạt bởi vì khắc mạnh mẽ tới trình độ nào, ta không quá rõ ràng. Ta chỉ biết nắm giữ vong linh bản chép tay ám thánh giáo giáo chủ tự xưng là hắn người hầu, đối với hắn tất cung tất kính, không dám chút nào thất lễ. Hắn tuy rằng xưng là Tà Long, nhưng cũng không phải thật sự là Long. Ngàn năm trước đó, đi về ma giới lối vào bị mở ra sau, ma giới Minh Vương giáng lâm đã đến nhân gian, mà hắn bởi vì khắc chính là của hắn vật cưới, Long tộc mặc dù bị diệt tộc, có thể nói tất cả đều là hắn bởi vì khắc một cái nhân tạo thành. Hắn dựa vào thực lực của mình, đem chọn cái Long tộc toàn bộ sát quang đệ cửu quan những cốt long đó cũng chính là N. hư vậy tới rồi cuối cùng vẫn là thiên thần dáng lâm sau tại cùng minh vương đại chiến trung tướng nó giết chết sau đó ma giới nhập khẩu bị thiên thần phong ấn minh vương không kịp đem linh hồn của nó mang đi dựa vào bản thân mạnh mẽ hạt bởi vì khắc tại không chết tà vu vương nạp tư cổ ngươi dưới sự giúp đỡ lấy vong linh hình thái sống lại Hart bởi vì khắc thật sự là quá cường đại tuy rằng thuộc về sinh vật vong linh phạm chủ nhưng hắn phục sinh sau bộ dáng lại cùng trước đây cũng không có gì khác nhau. Hắn là cả dãy núi tử vong cao nhất người thống trị, ở trong tối thánh giáo không trước khi đến, hàng năm sở hữu sinh vật vong linh đều phải muốn đi bái kiến hắn, tùy ý nó hấp thụ tà khí, chiều cao của hắn vượt quá 150m, toàn thân bao trùm ám vảy màu xanh lam, hắt, n và long khác nhau lớn nhất là trên đầu không sừng. Tại chúng sinh vật vong linh trong, hắt bởi vì khắc ghét nhất cốt long, trước đây nhàm chán thời điểm, liền sẽ đến cốt long khu dân cư, đưa chúng nó tất cả đều đánh thành xương cốt tìm niềm vui. Tuy rằng nó cũng sẽ không chân chính đem các loại cốt long giết chết, thế nhưng cốt long nhóm nhìn thấy hắn lại như chuột thấy mèo dường như. Có một lần, ta đã từng tận mắt nhìn hắn bởi vì khắc tại trong vòng 5 phút, đem hơn 200 con cốt long toàn bộ đánh nát bộ dáng, thực lực của hắn quả thực thật là đáng sợ, hơn nữa linh hồn của hắn cũng đã cường đại đến không gì sánh được trình độ. Tuy tiện đánh ra một chảo, đều có thể đem sức phòng ngự rất mạnh cốt long đánh tan vài con. Nhìn thấy hắn thời điểm, trong lòng ta chỉ có một cảm giác, cái kia chính là sợ hãi. Hạt bởi vì khắc sở dĩ sẽ tiếp thu ám thánh giáo đến dây núi tử vong trong, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hắn cũng muốn đánh ra đi về ma giới lối vào, đem chủ nhân của mình minh vương nên đón, nó đã sớm không chịu được dây núi tử vong bên trong tịch mịch. A ngốc hơi giật mình nghe song nhỏ và dài tự thuật, nguyên bản tự tin đã có chút dao động, thì thảo nói, cánh khổng lồ ưu linh vương Hà Đột Phân, không chết tà vu vương nạp tư cổ ngươi, tà long hạt bởi vì khác, nhỏ và dài, có phải hay không cảm giác, lấy sức mạnh của ta bây giờ căn bản là không có cách đối phó bọn hắn ba cái bên trong bất luận cái nào nhỏ và dài đã trầm mặc một lát mới than nhẹ một tiếng yên lặng gật gật đầu nói ngày hôm nay mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền cảm giác được rõ rệt ngươi đã trở nên mạnh mẽ so với lần trước nhìn thấy ngươi lúc phải mạnh hơn nhiều nếu như lúc trước ngươi có hiện tại công lực ta tuyệt đối không dám đối với ngươi dùng linh hồn đâm xuyên tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới rất cao thậm chí đã tiếp cận ban đầu ta đã gặp một ít thiên thần rồi thế nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu như cùng vong linh ba đại chúa tể so với, lấy ngươi chỗ thể hiện ra khí tức xem, ta đoán chừng, hay là cũng chỉ có thể cùng cánh khổng lồ ưu linh vương ha đột phân chống lại một chút đi, có thể thắng hay không ta cũng không rõ ràng rồi. Ha đột phân thực lực so với cốt long vương phải mạnh hơn một ít, nhưng hẳn không có cốt long quân đoàn liên hợp thực lực mạnh, chỉ là bởi vì cùng tà long quan hệ tốt mới làm được tam đại vong linh chúa tể một trong vị trí. Về phần không chết tà vu vương nạp tư cổ ngươi cùng tà long hận bởi vì khác. Ngươi ngay cả đừng mơ tới nữa. Cái kia tuyệt không là một sức mạnh của cá nhân có thể đối kháng. A ngốc ngưng trọng gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này, để ta có chút chuẩn bị. Ngươi đã nói mặt sau những này sinh vật vong linh có thể không bị địa vực hạn chế, vậy bọn họ có thể hay không liên thủ công kích chúng ta đây? Nếu như bọn họ liên thủ, sợ là chúng ta liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhỏ và dài lắc lắc đầu, nói, ngươi đây đến có thể yên tâm. Bọn họ là sẽ không liên thủ. Vong Linh hỏa Yêu rất rào hoạt, nhưng cùng Cốt Long quan hệ cũng không tốt. Cốt Long có thể nói là những này sinh vật Vong Linh bên trong duy nhất còn còn có chút nguyên bản tính tình sinh vật. Mà hỏa Yêu thì lại cực kỳ tà ác. Về phần ba đại chúa tể, đều là cực kỳ cao ngạo, bọn họ cũng sẽ không cùng bất luận người nào liên thủ. Đặc biệt là hạt bởi vì khác, ở trong mắt hắn, ngoại trừ giúp hắn phục sinh nạp tư cổ người cùng thực lực cường hắn độ Phân còn đáng giá xem hơn vài lần bên ngoài cái khác sinh vật vong linh đều chỉ là dưới chân hắn nô lệ. A ngốc nói, xem ra, ta muốn hảo hảo cùng giáo hoàng gia ra nghiên cứu một chút, nhìn nên làm gì đối phó những này cường đại sinh vật vong linh. Lấy nhân loại đại quân, nếu như chỉ là ám thánh giáo lời nói, hoàn toàn có thể dễ dàng đối phó, mặt sau những này cao cấp sinh vật vong linh mới là chúng ta chân chính cường địch ta. Nếu như chúng ta tiêu diệt hỏa yêu cùng cốt long sau còn có thể duy trì thực lực bây giờ, liên hợp lại lẽ ra có thể cùng ba đại chúa tể chống lại một cái. Thiên Nguyên Đại Lục là nhân loại, ta tuyệt không cho phép ma giới xâm lấn. Toàn thân tuôn ra khí thế khổng lồ, a ngốc trên thân thể tỏa ra mãnh liệt sát ý cái kia khổng lồ sát ý khiến nhỏ và dài thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên, giật mình nói, "Ngươi, trên người ngươi thật nặng sát khí, xem." "Ra ta còn là coi thường ngươi rồi." Sát ý thu lại, a ngốc cười khổ nói, "Ta sát khí trên người chỉ sợ là bởi vì giết người quá nhiều mà đến đây đi." Nhỏ và dài lắc lắc đầu, nói, "Không Đây tuyệt đối không phải giết người rất nhiều có thể sinh ra. Ta là năng lượng thể, hơn nữa bây giờ là thần linh, đối với hơi thở cảm ứng nhất là nhạy bén. Vừa nãy ta có thể cảm giác được rõ rệt trên người người tỏa ra khí tức tử vong. Đó là không giống với vong linh hoặc là sinh vật tà ác khí tức tử vong. Trên người ngươi tỏa ra, dĩ nhiên là thần thánh khí tức tử vong. Đây là ta trước đây căn bản không có đã gặp. Cho dù là lúc trước thiên thần cung ác ma, cũng không có như ngươi vậy khí tức. Hơi thở của ngươi là độc nhất vô nhị. A ngốc than nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, mặc kệ cái gì khí tức rồi, Ta hiện tại chỉ muốn đem nơi này sinh vật vong linh hoàn toàn càn quét sau lại ngăn cản ám thanh giáo hành động. Nhỏ và dài, ta nhất định phải đi trở về, Ra đến như vậy nửa ngày, mọi người sẽ lo lắng ta đấy. Ngươi thật sự không cùng tôi cùng đi sao? Nhỏ và dài lưu luyến nhìn A ngốc, tung bay mà lên, Tại trên mặt của hắn hôn nhẹ, Phát ra từ linh hồn nơi sâu xa nhất run dậy để A ngốc vì vì run lên một hồi có chút lúng túng nhìn nàng. đi thôi, tiểu tình nhân của ta, ngươi không cần tới tìm ta nữa. ta sẽ trước sau tại bên cạnh ngươi. nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem này nhiệm vụ không thể hoàn thành hoàn thành. khẽ khẽ gật đầu, a ngốc nhìn thật sâu một chút trước mặt cái này thân thế đau khổ thiếu nữ, người nhẹ nhàng mà lên, hướng hủ long lánh địa bay đi. nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhỏ và dài than nhẹ một tiếng, lầu bầu nói, hắn không có anh tuấn dung mạo, không có giống lông thần giống như xuất trần khí trước. Thế nhưng tại sao hắn ở trong lòng ta vị trí nhưng càng ngày càng nặng đây? Ai, khả năng này cũng là bởi vì hắn là cứu thế chủ đi. Hắn cái này cứu thế chủ có thể so với lông thần cái kia cứu thế chủ nhân tính hóa hơn nhiều. Bất luận làm sao, ta cũng phải tận lực bảo đảm an toàn của hắn, dù sao, hắn là người thứ nhất chịu vì ta đi người chết. Bóng người dần dần làm nhạt, nhỏ và dài cứ như vậy biến mất không còn tâm hơi rồi. Rất nhanh, A ngốc đã về tới bên người mọi người. Do giáo hoàng cùng 4 tên hồng y tế tự thân tự động thủ tạo thành to lớn ma pháp trận đã thành hình. Cái kia tổng cộng là do 6 cái chi ma pháp trận tạo thành, phạm vi bao trùm bao gồm toàn bộ Hủ Long lãnh địa. Tại đây chúa tể chứa năng lượng khổng lồ ma pháp trận tạo thành trong kết giới, khí tức tà ác hoàn toàn biến mất rồi. Năm vạn thần thánh kỵ sĩ đã đến nơi này, trên người bọn họ đều mang một tuần lễ tiếp tế, đang tại đơn giản dựng trại đóng quân. Ngày hôm nay làm chủ công tế tự cùng các ma pháp sư đều tại trong kết giới nghỉ ngơi. Mà ba vị kiếm thánh cùng giáo hoàng, hồng y tế tự đợi đến nhân vật trọng yếu đều tụ tập cùng nhau, chờ đợi A Ngốc trở về. Người nhẹ nhàng rơi xuống mọi người trước người, A Ngốc có vẻ hơi mệt mỏi, dù sao cả ngày hôm nay hắn đã trải qua mấy trận đại chiến, vừa nãy nghe xong nhỏ và dài lời nói, tinh thần lại nhận lấy nhất định dày vò. Biểu hiện có vẻ hơi cô đơn. Huyền Nguyệt đi tới A Ngốc bên cạnh, ân cần nói, ngươi mệt không? Có muốn hay không trước tiên điều tức một lúc? A Ngốc lắc lắc đầu, nói. Ta vừa nãy mới biết, chúng ta phải đối mặt địch nhân là cường đại cỡ nào à? Giáo hoàng ra ra, ngoại trừ nơi này năm vạn thần thánh kỵ sĩ, ngài cũng đừng có lại đem liên quân điều khiển đã tới. Giáo hoàng nhìn A ngốc vẻ mặt, biết hắn chuyến này nhất định nhận lấy cái gì đã kích, hỏi, nhìn thấy vong yêu rồi hả? Nàng nói thế nào? A ngốc nhìn chung quanh mọi người một vòng, đem nhỏ và dài đối với hắn giảng thuật lời nói thuật lại một lần, không có nói mình vì nhỏ và dài muốn tự sát, chỉ nói gặp phải chủ thượng. Cũng thành công đưa hắn đánh giết mà thôi. Khi mọi người nghe hắn giảng giải đến vong linh 12 cướp phía sau 5 cửa lúc, sắc mặt đều được càng ngày càng ngưng trọng. Cốt long quân đoàn cùng sinh vật vong linh 3 đại chúa tể đối với bọn họ xung kích so với A ngốc còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Vốn là bởi vì ngày hôm nay thành công tiêu diệt hết hủ long hương phấn toàn bộ đều biến mất không còn sót lại chút gì. Cho dù là giáo hoàng cũng mặt trầm như nước, một câu cũng không nói được. Chính là như vậy. Sinh vật vong linh ba đại chúa tể mạnh mẽ là chúng ta trước đó không có nghĩ tới. Binh lính bình thường chỉ có thể chịu chết, làm phòng ngừa thương vong, ta kiến nghị đem thế lực khắp nơi cường giả đều tập trung lại, binh lính bình thường cũng không để cho bọn họ tham gia tráng chiến dịch này rồi. Nghe xong A ngốc lời nói, giáo hoàng đã trầm mặc, rất lâu, hắn mới nói, tại chính nghĩa cùng tà ác trong chiến tranh, đều sẽ có người hy sinh, bọn hắn hy sinh là có giá trị. Nếu như sinh vật vong linh thật sự như lời người nói giống như mạnh mẽ, Bằng vào chúng ta hiện tại cái này bên trong những người này, é sợ không hẳn có thể sông tới a Hiện tại chúng ta tổng cộng có 80.000 trọng trang giáp binh sĩ, chờ chúng ta hướng bên trong sông thời điểm, thì đem bọn hắn triệu tập lại đây, ở đây làm tiếp viện bộ đội, nếu như chúng ta có thể cùng phía sau sinh vật vong linh chống lại, tự nhiên dùng không tìm bọn họ tham dự, nếu như thực lực của chúng ta không đủ, hay là muốn điều những nhân loại này binh lính tinh nhuệ tham dự công kích. Huyền dạng, ngươi lập tức trở về chúng ta tại Thiên NG, Uyên tộc dừng rầm lãnh địa, đem thế lực khắp nơi cao thủ cùng ma pháp sư toàn bộ đi lại đây, tập trung thực lực, nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta lại tiếp tục đi đến sông. A Ngốc khẽ cau mày, trong lòng tựa hồ cảm giác có gì không ổn, nhưng giáo hoàng mệnh lệnh đã truyền đạt, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa rồi. Đây đủ dùng một ngày, 80000 trọng trang giáp binh sĩ, 5 vạn thần thánh kỵ sĩ cùng với hai cái ma pháp sư công hội 600 tên ma pháp sư, giáo đình 3000 cao cấp tế tự, cùng với thế lực khắp nơi cao thủ tập trung tất cả hủ Long lãnh địa. Mới hơn ba vạn người thanh thế dị thường hùng vĩ, giáo hoàng bọn họ bố trí kết giới chỉ có thể miễn cưỡng đem các loại người chứa chấp được, khiến cho không bị tà ác ăn mòn. Lại nghỉ dưỡng sức sau 3 ngày, 80.000 ngàn trọng trang giáp binh sĩ lợi dụng trùng quanh đá tảng đã thành lập nên đơn giản phòng ngự, đem hủ long lánh địa làm đại quân lâm thời nơi đóng quân. Thế lực khắp nơi lãnh tụ cùng với A Ngốc mấy người cũng đã đem trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Màn đêm buông xuống, giáo hoàng đem thế lực khắp nơi lãnh tụ cùng với bốn đại kiếm thánh đám người triệu tập cùng nhau. Tất cả đã chuẩn bị sắp xếp, tuy rằng khoảng cách thần thánh lịch ngàn năm còn có thời gian 7 tháng, nhưng phía trước hiểm trở tầng tầng, ta quyết định, ngày mai hướng về vong linh 12 cướp đệ bát quan xuất phát. A Ngốc, ngươi lại hướng về mọi người miêu tả một cái vong linh hỏa yêu đặc tính, để mọi người có thể có cái đơn giản nhận thức. A Ngốc gật gật đầu, đi tới trong mọi người, chấm giọng nói, các vị tiền bối, tất cả vị bằng hữu, vong linh hỏa yêu là một loại phi thường cường đại sinh vật vong linh. Bọn họ vốn là ngàn năm trước lông thần bệ hạ cùng ám ma tộc đại chiến lúc xuất hiện thần binh, bọn họ đến từ thần giới, nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ. Sau đó tại cùng ma giới trong chiến đấu chết tại đây mảnh dây núi tử vong trong, bọn họ cường đại linh hồn không tiêu tan, nhưng cũng bị tà ác cùng tử vong ăn mòn rồi, khiến cho bọn họ biến thành một loại phi thường tà ác sinh vật, chính là vong linh hỏa yêu. Những thứ này là hỏa yêu thân cao khoảng 3 mét người khổng lồ, toàn thân bao phủ tại hắc ám áo giáp bên trong. Dùng hỏa tiên làm làm binh khí của chính mình, cái kia là đến từ ma giới ma hỏa vệ. Y vong linh hỏa kết hợp mà thành tử vong hỏa diễm, nó có thể trực tiếp thiêu đốt người linh hồn. Về phần chúng nó đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta hiện tại cũng không ai biết, có người nói bọn hắn là cực kỳ rào hoạt, có khoảng trăm người, những người này đối với trừ cường lực thủy hệ bên ngoài ma pháp toàn bộ miễn dịch, ta biết còn gì nữa không? Nghe xong A ngốc lời nói, tất cả mọi người đã trầm mặt, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều toát ra lo lắng vẻ mặt. Nơi này đang ngồi đại thể người đều biết A ngốc thực lực bây giờ, liền hắn đều nói ngưng trọng như thế, có thể thấy được này vong linh hỏa yêu thực lực là cường đại cỡ nào. Giáo hoàng đứng lên, đi tới A ngốc bên cạnh, nói, bởi vì vong linh hỏa yêu nắm giữ thực lực mạnh mẽ cùng rào hoạt tâm tính. Vì lẽ đó, ta quyết định từ trong chúng ta chọn thực lực cao cường cao thủ, cùng nhau đi tới, tiêu diệt hỏa yêu. Nguyện ý tham gia, hiện tại có thể đứng ra. Sơ vần cái thứ nhất đứng lên, rước khoát nói, ta nguyện ý tham gia lần hành động này. Sắt theo đó, thiên cương kiếm phái mặt khác bảy tên đệ tử đời hai cũng rồn dập đứng lên, biểu thị muốn tham gia. Nhìn bọn họ kiên nghị vẻ mặt, giáo hoàng vui mừng nói, đa tạ các vị đại lực chống đỡ, bất quá, gió văn nguyên xoáy cũng đừng có tham gia lần hành động này rồi, nơi này đại quân còn muốn bởi ngài đến chỉ huy, một khi có kẻ địch xâm lấn, chỉ có ngài xuất lĩnh đại quân, ta mới có thể yên tâm. Còn lại các vị liền tham gia lần hành động này đi. Mây đùn khẽ mỉm cười, nói... Ba người chúng ta lão ra hỏa là nhất định phải tham gia. Chúng ta đều không khác mấy có trăm tuổi rồi, có thể ở lao trước khi chết nhiều kiến thức một ít, là nguyện vọng của chúng ta. Giáo hoàng gật đầu nói, được, cái kia liền cảm ơn ba vị rồi. Còn có ai nguyện ý tham gia sao? Phổ nham tộc tiên tri phổ lâm, nham thạch, nham lực, đại lục ma pháp sư công hội hội trưởng trong thẻ cùng với hai vị tu luyện thủy hệ ma pháp trưởng lão cùng ố lại ấy ra, á kim tộc tộc trưởng rịa cùng tứ đại trưởng lão. Đỏ cụ đoàn lính đánh thuê liền đơn cùng Trúc uyên Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê Nguyệt Ngấn cùng bá vương, á liên tộc tộc trưởng thái á bọn người đứng lên. Giáo hoàng tay trái xoa ngực, tay phải ấn trụ chán của mình, giáng vóc tiểu thụy nói ra, chúng ta dũng sĩ si a Thiên thần sẽ phủ hộ các ngươi Chúng ta an bài một chút ngày mai phương pháp công kích. Phổ lâm tiên tri tiến lên một bước, nói, ngày mai, do chúng ta phổ nhàm tộc đến phụ trách chủ công đi. Hán câu nói này vừa ra, bao quát giáo hoàng cùng a ngốc ở bên trong. Tất cả mọi người ngẩn người, bọn họ chẳng ai nghĩ tới Phổ Lâm sẽ chủ động người chiến. Vong linh hỏa yêu mạnh mẽ A Ngốc đã miêu tả rất rõ ràng, Phổ Lâm lại như cũ yêu cầu chủ công, riêng là phần này dũng khí liền khiến cho những phe khác thế lực thẹn thùng. Giáo Hoàng Trâm Ngâm nói, tiên tri, này hỏa yêu rất không dễ dàng đối phó, ta xem, chúng ta vẫn là lại thương lượng một chút đi. Phổ Lâm lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy do chúng ta tới chủ công không thể thích hợp hơn. Vừa nãy A Ngốc đã nói qua. Hòa yếu hỏa tiên có chính mình thiêu đốt người linh hồn công hiệu. Ta nghĩ, nếu như dùng không có linh hồn chiến sĩ tới đối phó chúng nó không thể thích hợp hơn. Chúng ta phổ nham tộc để lỗ chiến sĩ, đều là chúng ta trong tộc vĩ đại nhất anh hùng. Tuy rằng có lẽ đơn thể thực lực không sánh được hòa yêu, nhưng hẳn là vẫn có thể cùng chúng nó chống lại một cái. Vì đại lục hòa bình, chúng ta phổ nham tộc từ trước đến giờ là bất kể hy sinh. Giáo hoàng đại nhân, ta chỉ muốn khẩn cầu ngài. Nếu như chúng ta phổ nhàm tộc những này, tinh nhuệ tất cả đều chết ở chỗ này. Mời ngài thiện chờ tộc nhân của chúng ta đi. Ta không có cái gì khác yêu cầu, chỉ cần có TH. Để tộc nhân của chúng ta duy trì tại hiện tại lãnh địa bên trong sinh tồn được, như vậy đủ rồi. A ngốc trong lồng ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, kích động nói, tiên tri, ngài, ngài này cần gì phải đây. Phổ lâm khẽ mỉm cười, nói, a ngốc, ta đã sống thêm nhiều năm như vậy, năng lực đại lục hòa bình cống hiến ra một phần sức mạnh. Đối với ta mà nói là không thể tốt hơn được rồi. Ý ta đã quyết, ngày mai ta đem tự mình dẫn dắt phổ nham tộc 200 tên để lộ chiến sĩ nên chiến hòa yêu. Nham thạch, nham lực, ta lấy trong tộc tiên tri tên mệnh làm các người, không cho tham gia ngày mai chiến đấu. Nham thạch huynh đệ khẩn trường, tiên tri, không thể, chúng ta muốn tham gia A. Phổ lâm trong mắt hàn mang lóe lên, hơi giận nói, nếu như các ngươi trong mắt còn có ta cái này tiên tri, cũng đừng có nói thêm nữa. Bằng không, Các ngươi chính là phổ nham tộc tội nhân. Phổ Lâm từ trước đến giờ là hiền hòa, đột nhiên nổi giận nhất thời để nham thạch huynh đệ có chút không biết làm thế nào cảm giác, hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Giáo Hoàng than nhẹ một tiếng, Trung Phổ Lâm gật gật đầu, nói, tiên tri, ngươi yên tâm đi, ngươi nói sự tình ta nhớ kỹ. Bất luận cái gì thời điểm, phổ nham tộc sẽ vinh viễn là bạn của giáo đình. Phổ Lâm hân an ủi cười, nói, này như vậy đủ rồi. Các vị, các ngươi tiếp tục trao đổi. Ta đi trước điều khiển để lỗ chiến sĩ, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Nói xong, độc thân chú, quang mang chấp độc chồng, biến mất ở trước mặt mọi người. Vì tộc nhân của mình, cái này khả kính lao nhân đã bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Ở đây mọi người, không hẹn mà cùng hướng về phổ lâm biến mất địa phương không người thi lễ. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nhìn chung quanh mọi người, nói, ngày mai chúng ta chủ công để cho phổ nham tộc tới đảm nhiệm. Hoa yêu nếu đối với ma pháp có miễn dịch năng lực, Vậy cũng chỉ có phiền phức bốn vị kiếm thánh cùng Thiên Cương kiếm phái các vị hiệp trợ phổ nham tộc rồi. Đồng thời, ta sẽ mệnh lệnh chính án sâu xa, dẫn dắt Quang Minh kẻ thẩm phán cùng Thánh kẻ thẩm phán hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Ta bản thân cùng bốn vị hồng y tế tự làm cho các ngươi tiếp viện, dùng phụ trợ ma pháp cùng khôi phục ma pháp trợ giúp. Trong thẻ hội trưởng, ngươi dẫn dắt hai vị này am hiểu thủy hệ ma pháp trưởng lao phụ trách dùng thủy hệ ma pháp công kích, về ra, ngươi là phong hệ ma pháp sư, tự không dùng tham gia. Những phe khác trước hết không cần tham gia lần hành động này rồi, các lợn dê, ơi chờ ở đây tin tức. đồng thời, các ngươi cũng phải đảm nhiệm phòng ngự trọng trách, vạn không thể cho kẻ địch lấy thừa cơ lợi dụng. được rồi, mọi người đều nghỉ sớm một chút đi. A ngốc bồi tiếp sở vẩn đám người đi ra liều lớn, bóng đêm càng thâm, bởi dãy núi tử vong bầu trời quanh năm mây mù quấn, vì lẽ đó không hề có một chút ánh sao thấu xuống, toàn bộ nơi đóng quân mặc dù có cây đuốc tô điểm, nhưng vẫn nhưng có vẻ rất tối tăm. sơ vẩn vô vô A Ngọc vai. Nói, chiến đấu phía sau đêm càng ngày càng gian nan, A ngốc, ngươi là kiếm phái trụ cột vững vàng, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Cảm thụ đến từ sư trưởng quan tâm, A Lốc trong lòng một mảnh ấm áp, mỉm cười nói, ta hiểu rồi. Ngày mai các vị sư bá cũng phải chú ý an toàn, đến bây giờ chúng ta còn không biết hỏa yêu cường đến mức nào, nhưng dù sao bọn họ đã từng là thần binh, chỉ sợ sẽ không dễ đối phó. Sơ nói, ngươi đã báo thủ cho Hâu Văn rồi, sư bá thật sự rất vui mừng. Ta tin tưởng Âu văn trên trời có linh thiêng cũng có thể nhắm mắt. Chúng ta thiên cương kiếm phái từ đàn xanh một ngày kia lên, sư tổ ngươi sẽ dạy đạo chúng ta, nhất định phải làm đại lục chính nghĩa cùng hòa bình mà nỗ lực, cho dù giao ra sinh mệnh của mình cũng sẽ không tiếc. Các sư bá niên kỷ đều đã lớn rồi. Ngươi không dùng tới vì chúng ta lo lắng cái gì. A ngốc trong lòng quýnh lên, nói, như vậy sao được, đại sư bá, ngài. Sơ Vân ngăn cản A ngốc tiếp tục nói, than nhẹ một tiếng, nói, tất cả mặc trò số phận đi. Các sư bá cũng sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết. Đúng rồi, ngày mai ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng phổ lâm tiên tri, hắn thực sự là một cái đáng giá kính phục người. Phổ nham tộc không thể không có hắn A. Muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, cùng mấy vị sư đệ đồng thời trở về doanh trướng của mình. Nhìn sợ vần đám người bóng lưng biến mất, A ngốc trong lòng một trận thất vọng, đối với ngày mai chiến đấu, hắn có thể nói không có một chút chắc chắn nào. Huyền Nguyệt chủ động dựa vào A Ngốc trong lòng, từng trận mùi thơm đồng bệnh và mũi, A Ngốc tâm thần nhất thanh, ôm vị hôn thê thân thể mềm mại, thì thào nói: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi sau cùng, có đúng hay không?" Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta không biết. Thế nhưng, bất luận ngươi đi đâu vậy, ta mãi mãi cũng sẽ đi theo ngươi, nếu như ngươi chết, vậy ta liền đi địa ngục tìm ngươi, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tách ra." Lại nói của nàng vô cùng bình thản, nhưng cũng để A Ngốc toàn thân rung bần bật. Hán đương nhiên biết, huyền nguyệt câu nói này tuyệt đối không phải chuyện cười. Tự hồ sợ mất đi nàng dường như, a ngốc nắm chặt hai tay, dường như muốn đem thân thể mềm mại của nàng hòa vào thân thể mình. Sáng sớm, đương trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, phổ lâm tiên tri cũng đã dẫn phổ nhàm tộc hơn 200 tên để lỗ chiến sĩ bày trận với doanh trại trước đó. Tại thâm hậu khôi Giác bên trong bao quanh để lỗ các chiến sĩ hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh, một luồng khí tức sơ sắc tràn ngập tại giữa bọn họ, những này mất đi linh hồn vĩ đại chiến sĩ. Sắp làm đại lục hòa bình mà chiến đấu. Giáo hoàng, bốn vị hồng y tế tự, thiên cương kiếm phái mọi người, đại lục ma pháp sư công hội hội trưởng trong thẻ cùng với hai vị trưởng lão, bốn đại kiếm thánh trước sau tập hợp đủ, chính án sâu xa dẫn mười mấy tên cao cấp kẻ thẩm phán bày trận tại để lỗ chiến sĩ bên cạnh. Phổ lâm tiên tri mặt không thay đổi đi tới giáo hoàng trước người, hướng hắn nói, lên đường đi. Giáo hoàng gật gật đầu, dơ lên của mình thiên thần chi trượng, cùng bốn tên hồng y tế tự đồng thời tung bay mà lên Mọi người lấy rất nhanh tốc độ hướng về dãy núi Tử Vong Đệ Bát Quan Phương hướng tiến lên. Tại thông qua vòng yêu nhỏ và dài lánh địa lúc, A Ngốc không khỏi bốn phía tìm kiếm một vòng, cũng không có phát hiện nhỏ và dài bóng người, nhớ tới nhỏ và dài lúc trước lời nói, hắn tập trung ý chí, tung bay đến đội ngũ phía trước nhất, cùng Phổ Lâm Tiên Chi đồng thời đi tới. Đề Lộ các chiến sĩ tuy rằng ăn mặc thâm hậu áo giáp, nhưng bọn họ đi tới tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí muốn vượt qua Quang Minh kẻ thẩm phán cùng Thánh kẻ thẩm phán nhóm. A Ngốc kinh ngạc phát hiện Những này để lỗ chiến sĩ trên người tỏa ra khí tức so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là cái kia vài tên tu vi sâu nhất, tựa hồ đã có không thấp hơn kiếm thánh thực lực, tựa hồ đang ngăn ngắn một đêm thời gian, bọn họ đã thoát thai hoàn cốt. Hắn muốn hỏi phổ lâm tiên tri chuyện gì thế này, có thể phổ lâm trên mặt hoàn toàn bị nghiêm túc vẻ che kín, từ khi xuất phát tới nay, chẳng hề nói một câu quá, A ngốc cũng chỉ có thể đem nghi vấn trong lòng ở lại trong bụng, dù sao để lỗ chiến sĩ thực lực tăng lên đối với bọn họ chỉ có thể có lợi. Nhỏ và dài lánh địa rất nhanh thông qua được, mọi người lại lật quá một tòa núi cao, đi tới một mảnh trống trải bồn địa bên trong. Nơi này chiếm diện tích rất lớn, vừa mới tiến vào mảnh này bồn địa, mọi người liền sinh ra một loại lửa nóng cảm giác. A ngốc cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, vong linh hỏa yêu thật là am hiểu đánh lén. Vừa dứt lời, một luồng thu to hào quang màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người, hồng mang dài đến 10 trượng, mục tiêu chính là giáo hoàng cùng 4 vị hồng y tế tử. Giáo hoàng nghe được A ngốc lời nói, trong lòng cảnh giác đã sinh, hồng mang xuất hiện đồng thời, hắn thiên thần chi trượng cũng nhấc lên, một mặt to lớn khiên ánh sáng xuất hiện tại hắn và bốn vị hồng y tế tự trư. Xê người, âm ầm nổ vang trong tiếng, màu vàng khiên ánh sáng nổ lên vô số đống lửa. A ngốc không hề do dự đem tốc độ triển khai đến cực hạn, hướng hồng mang phát ra phương hướng nào tới. Một khối to lớn nham thạch mặt sau tránh ra, lóe ra một người cao ba thực to lớn bóng người, toàn thân hắn bao phủ tại áo giáp màu đen trong Trong tay một cái màu lửa đỏ roi dài đặc biệt bắt mắt, trong mắt sáng lên hai điểm đỏ mang, tựa hồ đang đối với vừa nãy chính mình đánh lén không có thực hiện được mà phẫn nộ. Lúc này, A ngốc đã nhào tới trước mặt hắn, vô số màu vàng quang kia từ trên người A ngốc tuôn ra, chụp vào cái này vong linh hỏa yêu. Hỏa yêu dưới sự kinh hãi, cũng không có né tránh, trong tay roi dài biến ảo thành một mảnh màn ánh sáng màu đỏ hướng về đấu khí tiêng nên đê. N dây đặc kinh khí tiếng va chạm vang lên. Hỏa yêu thân thể bị sinh sinh đấu khí cường đại xông tới lực va và vào bay lên. Trong ầm ầm nổ vang, đưa hắn trước kia ẩn thân hòn đã đụng phải cái nát tan. A Ngốc cũng không có bởi vì đẩy lùi hỏa yêu mà hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, chính mình cái kia vô kiên bất tồi đấu khí tia dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu hỏa yêu bình phong. Giáo hoàng hoàn toàn tin tưởng A Ngốc thực lực, lập tức cùng phổ Lâm Tiên tri chỉ huy mọi người bố trí thành kiên cố trận hình phòng ngự, chuẩn bị ứng biến. Hào quang màu vàng nóng đột nhiên lóe sáng. Tu Di chi kiếm cái kia thân kiếm khổng lồ xuất hiện, A Ngốc biết, Hỏa yêu số lượng chỉ có hơn 100 mà thôi, giết một người tiểu ít đi một cái, hắn đã quyết định quyết tâm, muốn toàn lực chém giết trước mặt này sinh vật mạnh mẽ. Hỏa yêu tựa hồ rất sợ hãi Tu Di chi kiếm dường như, hú lên quá dị, xoay người đã nghĩ chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, dùng sức nhảy một cái, đã nhảy lên lên 10 trượng, đồng thời trong tay Hỏa Tiên dưới vùng, nỗ lực ngăn cản A Ngốc công kích. A Ngốc toàn thân khí thế đại thịnh, hắn không có nhảy lên truy kích vung ra tu di chi kiếm, tùy ý này ẩn chứa năng lượng khổng lồ cự kiếm trôi nổi ở trước mặt mình. Hai tay ở trước ngực trên dưới ôm hết, quát lệnh, đi chết đi. Tu di chi kiếm hảo quang tỏa, sáng. Lấy giáo hoàng tu vi cũng không khỏi một trận hãi hùng kết vía. Cái kia to lớn màu vàng thân kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, chính xác xuyên qua hỏa yêu thân thể khổng lồ kia. Tu di chi kiếm giống như giống như núi cao trôi nổi tại giữa không trung, áng ốc hai tay quét qua, cái kia kiếm lớn màu vàng nóng vẽ ra một đường vòng cung. Một lần nữa bay trở về trong tay hán. Mây đùn kinh hô, dĩ khí ngự kiếm. Dĩ khí ngự kiếm mấy vị kiếm thánh đô có thể làm được, nhưng tu di chi kiếm năng lượng là phổ thông năng lượng kiếm xa xa không cách nào so với. A ngốc có thể đem năng lượng như vậy, năng lượng mạnh mẽ kiếm không chế chuẩn như vậy xác thực, không chỉ chân khí sâu không lường được, còn cần nắm giữ mạnh mẽ tinh thần lực. Mây đùn biết, đây mới là A ngốc chân công phu. Chương 197, Hỏa yêu đánh lén. Hỏa yêu cái kia trôi nổi tại giữa không trung cơ thể hơi bóp méo một cái, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại một mảnh hồng mang bên trong biến thành hư ảo. Một con vong linh hỏa yêu tại A Ngốc thực lực mạnh mẽ dưới bị tiêu diệt rồi. A Ngốc cầm trong tay tu di chi kiếm tung bay mà lên, quát to, "Hỏa yêu, tất cả đi ra đi, để cho chúng ta quyết một trận tử chiến." Truy hồ bị A Ngốc cường hạn trấn nhiếp tâm linh, toàn bộ buồn địa bên trong không có phát ra một tia âm thanh, cũng không có hỏa yêu xuất hiện, hết thảy đều có vẻ là như vậy yên tĩnh. A ngốc khẽ to mày, đem linh giác triển khai đến cực hạn, siêu tầm hỏa yêu tung tích. Giáo hoàng chỉ huy mọi người duy trì trận hình chiều sơn cốc nơi sâu xa tìm kiếm, nhưng hỏa yêu lại như phủ dung chấm nở giống như, cũng không thấy nữa tung tích. Đúng lúc này, một thanh âm tại A ngốc trong thai vang lên, không được, A ngốc, mau trở về, hỏa yêu nhóm é sợ đi đánh lén trụ sở của các ngươi rồi. A ngốc chấn động toàn thân, cái thanh âm này chính là nhỏ và dài. Nghe xong lời của nàng, A ngốc tâm nhất thời chìm vào thung lũng thật thanh quá to, không được, ra ra, chúng ta đi mau. hỏa yêu e sợ đi tập kích căn cứ. Liên quân cao thủ có hơn một nửa đều tập trung ở nơi này, trong căn cứ ngoại trừ gió văn hòa các tộc lãnh tụ bên ngoài, tất cả đều là binh sĩ cùng thần thánh kỵ sĩ cùng với giáo đình tế tự, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng tuyệt đối không cách nào đối với. Hỏa yêu tạo thành uy hiếp. Giáo hoàng thay đổi sắc mặt, nói, làm sao ngươi biết. A ngốc lo lắng nói, không có thời gian hướng về ngài giải thích, ta đi về trước, các ngươi nhanh một chút. Lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Ánh sáng màu lam sáng lên, tiểu sương cốt cùng thánh tà bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, chúng nó đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tiểu sương cốt, tiểu tà, các người có thể đà bao nhiêu liền đà bao nhiêu người, lập tức trở về hủ long lãnh địa. Nói xong, hắn đem tốc độ của mình triển khai đến cực hạ, mang theo tu di chi kiếm hóa thành một sợi kim quang, nhanh như tia chớp theo khi đến đường hướng phía sau bay đi. Hủ long lãnh địa. Liên quân trụ sở tạm thời. Mọi người đi rồi, cẩn thận gió văn lập tức chỉ vung binh lính thủ hạ bắt đầu ra cố căn cứ phòng ngự, bất quá dãy núi tử vong cứng rắn địa chất khiến cho bọn họ rất khó đào móc ra nham thạch, vì lẽ đó cũng chỉ là điều chỉnh trận hình, đem phòng vệ làm càng nghiêm mật mà thôi. lây Dạ bồi tiếp Dĩa dò xét đá kim tộc chiến sĩ, từ khi A Ngốc cùng Huyền Nguyệt làm hai người bắt cầu tới nay, lây Dạ cực kỳ chủ động, thường thường đi tìm Dĩa, hai người hiện tại quan hệ so sánh phức tạp, Dĩa trong lòng có chỗ lo lắng. Mặc dù đối với ổ lầy giả cũng có hảo cảm, nhưng nhưng không dám đơn giản tiếp thu nàng, hai người hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nhìn xem phía trước mặt những này toàn thân trọng giáp, ý chí chiến đấu sục sôi binh lính, ổ lầy giả nói, Diệ, các người Á Kim tộc chiến sĩ trang bị không có chút nào so với gió văn nguyên soái thánh quang quân đoàn kèm A. dĩa khẽ mỉm cười, nói, dù sao chúng ta Á Kim tộc chủ trang là lấy quạng, tinh luyện kim loại, vũ khí, khôi giáp chúng ta sản xuất nhiều lắm đương nhiên muốn cho quân đội của mình trang bị trên tốt nhất. Olaya nói, đáng tiếc ta không phải võ sĩ, bằng không nhất định mời ngươi giúp ta độ thân đính làm một bộ khôi giáp. Diệp, ngươi mặc khôi giáp bộ dáng thật xinh đẹp a. xác thực, ngày hôm nay Diệp đâm qua một thân áo giáp màu vàng sậm, chế tác cực kỳ tinh mỹ. Đây là một bộ có chứa 3 tầng phòng ngự ma pháp áo giáp, cực kỳ quý giá, thành phố giá trị tuyệt đối muốn vượt quá 10.000 ngàn toàn thạch tệ. Tại áo giáp làm nổi bật xuống, Dịa nguyên bản xinh đẹp tuyệt trần dung mạo tăng thêm mấy phần anh khí. Tố lời dạ ánh mắt một mực sẽ không rời khỏi mặt mũi nàng. Diễm ở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi nha, chớ không biết đủ. Giống như ngươi vậy ma pháp sư, trên đại lục cũng không có bao nhiêu. Không biết có bao nhiêu võ sĩ ước ao người nhỉ? Nhìn cái kia dường như xuân hoa sán lạn ý hệt nụ cười, Tố lời dạ hoàn toàn mê say, có chút không bị khống chế nói, Diễm, kỳ thực ta. Mới vừa nói tới chỗ này, dị biến đột nhiên xảy ra, liền tại trước người bọn họ cách đó không xa. Cái kia kiên cố mặt đất đột nhiên truyền đến một luồng nóng rực nhiệt độ, to lớn gào thét tiếng gầm gừ vang lên, vô số đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Tại không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống, hai người giật nảy mình, dĩa kéo lại hắn, học được từ lão sư Mây đùn thành Phong Minh Nguyệt đấu khí đột nhiên bạo phát, mang theo ổ lệ dạ tung bay ra mười trượng ở ngoài, đồng thời ở sau lưng bày xuống đấu khí kết giới, ngăn cản đuổi theo đá vụn. Đinh đương tiếng không ngừng vang lên, rất nhiều á kim tộc chiến sĩ đều bị Những này đá vụn đập chúng, bất quá bọn hắn khôi giáp sắt thực cứng rắn, chỉ có số ít mấy người bị chút vết thương nhẹ. Một người cao lớn 3 mét, bóng người màu đen xuất hiện tại trong mọi người. Hào quang màu đỏ đột nhiên sáng lên, cuốn hướng bốn phía trọng trang giáp binh sĩ. Căn bản không kịp phản ứng, cái kia dài đến 10 trượng hồng mang đã đánh đánh vào mấy chục người trên người. Hồng mang một phát vừa thu, những kia bị đụng chạm lấy các binh sĩ đều chậm rãi ngã xuống đất, từng luồng từng luồng khói xanh từ bọn hắn trọng trang trong khải giáp bốc lên. Cái kia mùi khét khiến người ta nghe ngóng muốn nhả. Olay Dạ sợ hãi không thôi nhìn trước mắt này cao lớn sinh vật, nhớ tới trước đó A Ngốc miêu tả, không khỏi thất thanh nói, đây là vong linh hỏa yêu. Ria trong mắt hàn mang lóe lên, đưa tay rút ra trường kiếm của mình, ngưng thần nhìn chăm chú lên trước mặt này tà ác sinh vật. Olay Dạ lấy ra phong thần chi trượng, không ngừng ngâm sướng thần chú. Con kia vong linh hỏa yêu vừa mới xuất hiện, cũng có chút không thích đứng tình huống xung quanh, to lớn đầu lâu bốn phía nhìn, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hỏa tiên lần thứ hai vùng ra, hướng binh lính chung quanh nhóm công tới. Lúc này, toàn bộ liên quân trận doanh trong, một con tiếp một con hỏa yêu không ngừng xuất hiện. Bọn họ cái kia to lớn hỏa tiên cho liên quân đã mang đến thai nạn. Thần thánh kỵ sĩ còn có thể bằng vào bọn họ trên người thần thánh quan hệ trang bị hơi hơi chống đối một cái, mà các tộc binh lính bình thường nhưng đối với hỏa yêu không có bất kỳ biện pháp nào, can b N không có ai có thể vọt tới trước mặt của bọn nó. Liền ngay cả quang mâu cũng không cách nào xuyên thấu bọn họ thâm hầu áo giáp, trên trăm con hỏa yêu xuất hiện không quá mấy phút, đã có mấy ngàn tên liên quân binh sĩ chết tại trong tay bọn họ, tùy ý có thể thấy được phả ra khói xanh khôi giáp có quắp ngã xuống đất. Dĩ mắt nhìn xem phía trước mặt này con vong linh hỏa yêu giết chết thủ hạ mình bách tên lính, cũng không còn cách nào nhẫn lại, thanh phong minh nguyệt đấu khí đột nhiên mà ra, toàn thân bao vây tại nhạt hảo quang màu xanh lam bên trong hướng hỏa yêu nhào tới. Hỏa yêu trong mắt hồng mang lóe lên. Trong tay hỏa tiên như rắn ra khỏi hàng trung trung ra từng đạo từng đạo vòng tròn hướng về ria bộ đến. Ria trong tay là một thanh bảo kiếm, len ken tiếng liên tiếp vang lên, không ngừng đem vòng hướng mình hỏa tiên đánh bay. Thế nhưng, tu vi của nàng so với sư phó của nàng đông phương kiếm thánh mây đùn kém thực sự qua xa, mấy kích sau khi, đã bị cái kia cường đại sung lượng chấn động trở về, hỏa yêu đúng lý không khiến người ta, hỏa tiên đuổi theo ria thân thể mềm mại bay tới, một khi bị hỏa tiên, đụng chạm lấy nhân loại thân thể liền sẽ tử trong da ngoài bốc cháy lên thẳng đến tử vong đến đúng lúc này một mặt màu xanh khiên tròn từ rìa phía sau bay ra chính xác vì nàng chống lại hỏa tiên công kích trong ầm ầm nổ vang hỏa tiên bị chấn động bay trở lại mà cái kia màu xanh tấm khiên cũng đã biến mất rồi chính là ố lây giả cửu trọng chồng chất phong thuẫn phát huy tác dụng Ô lây giả đỡ lấy lảo đảo rơi xuống đất rìa ân cần hỏi han ngươi không sao chứ rìa lắc lắc đầu nói trước tiên đối phó hắn lại nói cẩn thận lôi kéo ố lại ra, hai người bình di ba mét, ở bên cạnh bọn hắn trên mặt đất xuất hiện một đạo cháy đen hùng câu, chính là hỏa tiên doanh kích. rất nhiều á kim tộc trọng trang giáp binh sĩ vì bảo vệ mình tộc trưởng hướng hỏa yêu sông lên trên, tại hỏa tiên bừa bãi tàn pha xuống, bọn họ cái này tiếp theo cái kia lửng lây hy sinh. ố lây dạ lửa giận trong lòng cùng đốt, ngăn cản muốn sông lên rìa, hào quang màu xanh nhập vào cơ thể mà ra, thần chú ngâm sướng tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, ánh sáng mãnh liệt ngất từ phong thần chi trượng bên trong lộ ra. Từ vừa nãy phong thuẫn chống đối trong ô Lợi Dạ phát hiện, hỏa yêu mặc dù có đối với ngoại trừ thủy hệ bên ngoài ma pháp khác miễn dịch năng lực, nhưng hắn mi n dịch chính là ma pháp hiệu quả đặc biệt, ma pháp năng lượng xung kích đối với chúng nó vẫn có tác dụng. Người nhẹ nhàng mà lên, hắn chủ động hướng về hỏa yêu phóng đi, hỏa yêu đương nhiên sẽ không từ bỏ này đưa tới cửa kẻ địch, hỏa tiên một vòng hướng ô Lợi Dạ rút đi. Ô Lợi Dạ thân thể ở giữa không trung đột nhiên chia làm chín cái, vô số điểm sáng màu xanh thật nhanh hướng về hắn tụ tập. Hỏa yêu hỏa tiên từ hắn một cái phân ảnh trên xuyên thấu qua, đánh vào không trùng, lúc này, tối lời dạ thần chú rốt cuộc hoàn thành. 9 cái cấp 5 phong hệ ma pháp lốc xoáy bao táp từ từ bay ra, từ 4 phương 8 hướng, hướng hỏa yêu phong đi. Hỏa yêu ngẩn người một chút, hỏa tiên thu về, nỗ lực dùng chính mình không e ngại ma pháp đặc tính đem này 9 cái nhìn qua không phải rất em mở. Ánh lốc xoáy hóa giải mất. Thế nhưng, nó sai rồi, tối lời dạ bản thân đã đã có được ma đạo sĩ tu vi, hơn nữa phong thần chi trưởng tăng cường. Hắn hiện tại đã rất gần gũi ma đạo sư cảnh giới. Chín cái lốc xoáy trên không trung đồng thời thay đổi phương hướng, vòng qua hỏa tiên công kích, cấp tốc ngưng tụ tập cùng một chỗ. Chuyện kinh khủng xảy ra, một cái màu xanh đen to lớn lốc xoáy xuất hiện tại hỏa yêu trước mặt, nó cấp tốc vận chuyển để hỏa yêu giật nảy cả mình, không ngừng cơ mua trong tay hỏa tiên, tại trước người mình bố trí thành một tầng sóng lửa y hệt bình phong. Ô lây dạ vượt cấp sử dụng cái này cấp 5 trồng chất ma pháp như thế nào dễ ngăn cản như vậy? Hỏa tiên uy lực tuy rằng to lớn nhưng ở này tiếp cận cẩm chu phong hệ ma pháp trước mặt lại có vẻ như vậy nhỏ bé này con vong linh hỏa yêu cùng hắn hỏa tiên đồng thời bị cuốn vào cái kia màu xanh đen lốc xoáy trong mãnh liệt sức gió hình thành từng đạo từng đạo đao gió không ngừng công kích thân thể của hắn hỏa yêu khôi giáp trên dần dần xuất hiện từng vết nước hắn hỏa tiên bị xoắn vụ vặt ở cuồng bạo long cuốn dưới cái kia thân thể cường hắn rốt cục bị tách rời rồi ô lay giả máu tươi phun mạnh tuấn khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi liền chính hắn cũng không nghĩ ra lại có thể dùng ra như vậy mà pháp mạnh mẽ. Sở Hưu Á kim tộc chiến sĩ đều hoan hô lên, Ố lời Dạ này một ma pháp mạnh mẽ công kích đã nhận được tất cả mọi người tôn kính. Tuy rằng Ố lời Dạ thành công giết rất một cái hỏa yêu, nhưng cũng chỉ là một con mà thôi, còn lại hỏa yêu chung quanh bừa bãi tàn phá, nhân loại liên quân thương vong thẳng tắp bay lên. Liên quân bên trong cao thủ không nhiều, cho dù là gió văn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại một con hỏa yêu công kích, ở đẳng kia có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn hỏa tiên xuống, hắn ngăn cản dị thường chất căn bản không có dư lực đi chỉ huy quân đội cho dù hắn có thể chỉ huy cũng chỉ là hưởng công mà thôi lại có thêm tự quân đội cũng không cách nào chống đối loại này căn bản không có thể đối kháng sinh vật á kim tộc các binh sĩ tiếng hoan hô vừa mới nhớ tới lại một cái bóng người màu đen xuất hiện có thể là phát hiện đồng bạn tử vong hắn thay đổi đến mức dị thường quân bạo hỏa tiên huy động liên tục mang đi trên trăm đầu tính mạng giữa bi thiết một tiếng vùng ra đỡ ô lấy giả hai tay toàn lực thôi thúc từ bản thân thanh phong minhyệt đấu khí Đột nhiên hướng về vong linh hỏa yêu đánh tới. Thế nhưng, sức mạnh của nàng thực sự quá nhỏ bé, phích một tiếng, nàng đã bị phản chấn mà quay về, rơi xuống tại ô lầy dạ bên cạnh. Hỏa yêu đang tức giận bên trong truy kích lại đây, chỉ là bước ra một bước, liền đã đi tới trước người bọn họ cách đó không xa. Hỏa tiên dường như xét đánh ngang thai như thế từ trên hướng phía dưới quất về phía dĩa thân thể mềm mại, tại hát. A hồng sắc quang mang làm nổi bật xuống, dĩa hoa rung thất sắc, nàng biết, chính mình làm sao cũng không khả năng tránh mở lần này công kích ở này vạn phần thời điểm nguy cấp nàng bên cạnh ô lấy Dạ đột nhiên như người nào tới Dạ trên người dùng chính mình để bài không thể tả thân thể chống đối hỏa yêu công kích hắn Na Anh Tuấn gương mặt trên lộ ra một tia mỉm cười thẳng nhiên thấp giọng nói Dạ anh yêu em đột nhiên ôm lấy Dạ thân thể mềm mại thôi thúc từ bản thân cuối cùng phong nguyên tố năng lượng chờ đợi tử vong đến vì Dạ hắn cam nguyện giao ra sinh mệnh của mình Dạ toàn thân kịch liệt rung động ô lấy Dạ thâm tình khiến con mắt của nàng ngả ngước. Hỏa Tiên khoảng cách ổ lầy Dạ sau lưng còn có không tới 2 mét khoảng cách, nóng rực năng lượng đã đem ổ lầy Dạ phong nguyên tố năng lượng toàn bộ thu thế tản đi, mắt thấy hắn sẽ chết tại đây hung hãn một roi bên trên lúc, hào quang màu vàng nóng đột nhiên lóe sáng, không trung hỏa tiên bị xoắn vụn vặt, một tiếng thê thảm hét thảm tiếng vang lên, Hỏa yêu bị cái kia tràn đầy năng lượng khổng lồ kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên xuyên qua, trong ầm ầm nổ vang, bước nó đồng bạn góp chân. Nay kiếm lớn màu vàng nóng chủ nhân chính là Ang ốc. Hắn rốt cục đúng lúc trở lại. Cứu văn ô lầy dạ cùng dịa tính mạng. Tu Di chi kiếm một lần nữa hồi tới trong tay, A ngốc rơi vào ô lầy dạ cùng dịa bên cạnh, vội hỏi, Các ngư, ơi thế nào? Hai hàng nước mắt từ dịa trong mắt chảy ra, nàng hai tay phản ôm ô lầy dạ thân thể, nước nợ nói, ta, chúng ta không có chuyện gì. Ô lầy dạ vốn là tự phụ hẳn phải chết, nhưng một lát không có cảm giác đến đau đớn đến, lại nghe thấy A ngốc cầm thanh, không khỏi ngẩng đầu lên. Diệp cái kia lê hoa đái vụ khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện tại trước mắt hắn, lúc này, hắn tựa hồ quên mất tất cả, ôn nu nói, Diệp, người tại sao khóc? Diệp đột nhiên ôm ô lời dạ cái cổ, thì thảo nói, cảm ơn ngươi, về dạ. Ta, y lớp dịu tủ. Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng A ngốc vẫn là làm hai người bọn họ mà cao hứng, căn dặn chung quanh chiến sĩ hảo hảo bảo vệ, bảo vệ bọn họ sau, bay người lên, hướng phụ cận một con hỏa yêu bay đi hay là tu di chi kiếm thiên sinh ra được có khắc chế hỏa yêu hiệu quả, tuy rằng á ngốc mỗi một kiếm đều là toàn lực xuất kích, nhưng ở cái kia di khí ngự kiếm tuyệt kỳ dưới, liên tiếp sáu tiên hỏa yêu chết ở trong tay hắn. Lúc này, giáo hoàng mấy người cũng trở lại, phổ lâm tiên tri trước tiên chỉ huy để lỗ các chiến sĩ hướng hỏa yêu phong đi, còn lại hơn 90 con hỏa yêu cùng để lỗ chiến sĩ hôn chiến với nhau. Tàng lớn phụ trợ ma pháp giải xuống hết thể liên quân các chiến sĩ trên người, bọn họ đã không như lúc trước giống như yếu như vậy rồi. Tại giáo hoàng cùng bốn tên hồng y tế tự dưới sự chỉ huy, thế cục hỗn loạn đã chiếm được chút khống chế. Server, gió văn dẫn thiên cương kiếm phái mọi người hiệp trợ để lỗ chiến sĩ tạm thời chống lại rồi hỏa yêu công kích. Đề lỗ chiến sĩ cường hãn khiến cho mọi người nhìn mà than thở, cho dù bị hỏa yêu hỏa tiên đánh vào trên người, bọn họ cũng thật giống không có thụ đến ảnh hưởng dường như nặng nghề chém đối phương một bữa. Một khi đề lỗ chiến sĩ tử vong, thân thể của bọn họ liền sẽ hóa thành một đoàn màu đen liên vụ, dây dương hỏa yêu khiến thân thể của bọn họ tạm thời không cách nào nhúc đích, chỉ có thể mặc cho nhân loại những cao thủ sâu xé. Hỏa yêu lúc trước ưu thế đã dần dần mất đi, tại liên quân các cao thủ vây công xuống, một con tiếp em mở. Thê con tử vong. Vong linh hỏa yêu tuy rằng rào hạn, nhưng bọn họ nhưng làm sai một chuyện, đó chính là bọn họ không nên tiến vào giáo đình chúng tế tự bố trí trong kết giới. Ở đây, đã không có khí tà ác chống đỡ, bọn họ sau khi chết mất đi phục sinh năng lực, cho dù không giống á ngốc như vậy đem hỏa yêu nổ thành phấn vụn cũng có thể lấy tánh mạng của bọn nó. Đề lỗ chiến sĩ tổn thương cũng rất lớn, bọn họ dùng thân thể của chính mình hóa giải hỏa yêu trong tay hỏa tiên uy thế, đương hỏa yêu còn sót lại hơn 30 cái thời điểm, bọn họ cũng giảm mạnh đến khoảng 60 người, bình quân hai tên đề lỗ chiến sĩ tử vong, có thể giúp mọi người tiêu diệt hết một con hỏa yêu. Phổ Lâm Tiên Chi không ngừng phía bên ngoài đọc mọi người nghe không hiểu thần chú, không ngờ dê, từng có hào quang màu đen từ thân thể hắn tỏa ra bay vào đến đề lỗ chiến sĩ trong cơ thể. Phàm là bị hắc mang bắn chúng để lỗ chiến sĩ, đều sẽ tinh thần chấn động mạnh. A ngốc trong tay tu di chi ánh kiếm mang đã ảm đạm rồi rất nhiều, này hơn 100 con vong linh hỏa yêu có ít nhất 1 phần 3 là chết ở trong tay hắn. Chân khí tiêu hao khiến cho hắn đã có chút không kiên trì nổi, đương lại một lần đem nguyên bản đi tới hỏa yêu lãnh địa công kích liên quân cao thủ tiếp sau khi trở về, tiểu xương cốt cùng thánh tà cũng tham gia chiến đấu. Bọn chúng cường hãng công kích để A ngốc có cơ hội thở lấy hơi, người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất Thở hồn hền có chứa mùi thối khét đạo không khí. Trong cơ thể kim thân nhanh chóng vận chuyển, không ngừng khôi phục công lực của hắn. Rốt cục, trải qua cuối cùng cuộc đấu, sở hữu hỏa yêu bị hoàn toàn tiêu diệt, bọn họ chết đi thân thể dưới sự chỉ huy của giáo hoàng, bị quang hệ ma pháp hoàn toàn tịnh hóa rồi. Cho dù tà khí xuất hiện ở đây, bọn họ cũng đem không cách nào phục sinh. Mà lúc này, phổ nam tộc đề lỗ chiến sĩ lại cũng chỉ còn lại hơn 10 người mà thôi, tổn thất có thể nói nặng nề. hoa một tiếng. Phổ lâm phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân mềm lún, vẻ vải trên mặt đất, hắn tựa hồ đang trong khoảnh khắc già đi 10 tuổi dường như, vô thần trong con ngươi lộ ra thần sắc bi ai. A ngốc nhìn thấy phổ lâm tiên tri bộ dáng, giật nảy cả mình, vội vàng phi thân đến bên cạnh hắn, đem chính mình tinh khiết sinh sinh chân khí độ vào phổ lâm trong cơ thể, theo chân khí vận chuyển, hắn cảm giác được rõ ràng phổ lâm trong cơ thể sinh cơ giảm bất rất nhiều, hiện ra đến mức dị thường suy yếu, lo lắng hỏi, tiên tri, ngài đây là làm sao vậy? Phổ lâm sầu thảm nói, không có gì, trong thời gian ngắn tăng lên để lỗ chiến sĩ sức mạnh, là cần phải trả giá thật lớn, đây chính là vu thuật hại. Phổ nham tộc qua chiến dịch này, để lỗ chiến sĩ hầu như tổn thương hầu như không còn, chúng ta đã toán tận lực. Các tộc lãnh tụ xuống lại lại đây, giáo hoàng mặt trầm như nước, tuy rằng thành công tiêu diệt hòa yêu, nhưng liên quân cũng bỏ ra giá cả to lớn. Huyền dạ, mang tu, các người đi thống kê một cái thương vong nhân số. Tiên tri, cảm tạng ngài nếu như không phải quý tộc để lỗ chiến sĩ anh dũng ngoan cường, sợ là chúng ta tổn thất sẽ tăng gấp đôi. ngay yên tâm, ta đáp ứng rồi sự tình nhất định sẽ làm được. phổ lâm thở dài một tiếng, nói: giáo hoàng đại nhân, chúng ta phổ nhàm tộc đã tại liên quân bên trong không được tác dụng gì, mời đến chấp thuận chúng ta hồi trụ sở hậu phương đi. chúng ta có thể làm đã làm, cuối cùng có thể không đạt được thắng lợi, liền muốn xem các ngươi. ta tin tưởng, chính nghĩa nhất định có thể đủ chiến thắng tà ác. giáo hoàng than nhẹ một tiếng. Nói, được rồi, ta phái người đưa ngài trở lại. Phổ lâm lắc lắc đầu, nói, có nham thạch, nham lực cùng này còn lại hơn 10 người để lỗ chiến sĩ như vậy đủ rồi. Nham thạch, huynh đệ các người dịu ta trở về đi thôi. Nham thạch huynh đệ đi tới phổ lâm tiên tri bên cạnh, dắt dịu lấy hắn thân thể hư nhược, mang theo còn lại để lỗ chiến sĩ rời khỏi. Bóng lưng của bọn họ có vẻ cô đơn như vậy cùng tăng thương. Chỉ chốc lát, huyền dạ cùng mang tu đã trở về rồi, sắc mặt của bọn họ đều phi thường âm trầm. Giáo hoàng nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài, nói đi. Huyền Dạ cùng Mang Tu liếc mắt nhìn nhau, Huyền Dạ nói, chúng ta đại khái thống kê một cái, lần này Hỏa yêu đánh lén cho ta phương đã mang đến tổn thất thật lớn. Khắp nơi lanh tụ tròng, Đỏ Cụ đoàn lính đánh thuê liền đơn, Trúc Uyên trọng thường, Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê bá vương chết trận, Á Liên tộc thái á tộc trưởng chết trận. Liên quân khắp nơi trong chiến sĩ, thần thánh kỵ sĩ quân đoàn chết trận 7000, trọng thương không. Các cấp kẻ thẩm phán chết trận hơn 200 người. Thế lực khắp nơi tạo thành 80.000 trọng trang giáp binh sĩ chết trận hơn 26.000 người, tổng cộng tử vong khoảng 34.000 người, tương đương với chúng ta 1 phần 3 thực lực. Giáo hoàng từ từ mở mắt, thâm thúy trong con người lệ quang ẩn hiện, thở dài một tiếng, nói, đều tại ta chỉ huy không làm, nếu như ta ngày đó nghe áng đốc, đem trọng trang giáp binh sĩ đều rút về đi, thì sẽ không tổn thất nặng nghề như vậy rồi. Gió văn nguyên xoái, ta xem, vẫn là đem nơi này khắp nơi liên quân rút lui trở về đi thôi. Gió văn mới vừa phải đáp ứng, a ngốc nhưng cấp lời nói, ta nghĩ không cần, liền lưu lại những này trọng trang giáp binh sĩ ở đây nguyên chỗ nghỉ ngơi đi. Chúng ta mặt sau muốn đối mặt bốn quan theo thứ tự là cốt long quân đoàn cùng vong linh ba đại chúa tể, bọn họ hẳn là sẽ không đến đánh lén chúng ta hậu phương. Giáo hoàng có vẻ rất mệt mỏi dường như, vốt cằm nói, theo ý ngươi nói như vậy, ngươi là đại lục cứu thế chủ, xuất hiện ở loại tình huống này, mọi người cũng chỉ có đi theo bước chân của ngươi mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố đem liên quân quyền chỉ huy giao cho A Ngốc, bất luận người nào không được vi phạm mệnh lệnh của hắn. A Ngốc ngẩn người, nói: ra ra, như vậy sao được, ta còn trẻ đức hơi, làm sao có thể tiếp nhận ngài quyền chỉ huy đây?" Giáo hoàng lắc lắc đầu, nói: "Thực lực của ngươi là mọi người rõ như ban ngày. Có ai phản đối ta quyết định này sao?" Khắp nơi người lãnh đạo tất cả đều đã trầm mặt, đưa mắt đều tập trung vào A Ngốc trên người. A Ngốc có chút lúng túng nói: "Giáo hoàng Ra Ra vẫn là bởi ngài đến lãnh đạo đi, ta nhất định sẽ từ bên hiệp trợ. Giáo hoàng nói, hai tử, có lúc người muốn dũng cảm gánh chịu chính mình hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Mọi người chúng ta đều tin tưởng ngươi có năng lực này, không nên lại thoái thác rồi. A ngốc nhìn giáo hoàng kiên quyết vẻ mặt, gật đầu bất đắc dĩ, nói, vậy cũng tốt. Ngày hôm nay liên quân tổn thất nặng nề, ngoại trừ lưu có đầy đủ nhân thủ phụ trách chính sát cùng cảnh giới bên ngoài, xin mọi người đều trở về từng người cương vị, đem bổn phương binh lính kiểm lại một chút. Nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta tại thương nghị phía sau hành động. Tại A Ngốc trở thành liên quân người chỉ huy sau phát ra đệ một cái mệnh lệnh xuống, khắp nơi người lãnh đạo tản đi rồi, từng người trở về phe mình trận doanh. Huyền Nguyệt bồi tiếp A Ngốc trở về hắn trong doanh trướng, nhìn hắn có chút tái nhận trước mặt bảng, hỏi, người làm sao vậy? Ngày hôm nay tiêu hao lớn như vậy, mau nhanh tu luyện đi. A Ngốc đưa nàng cản vào trong ngực, chỉ có ôm người chính mình yêu, mới có thể làm cho trái tim của hắn triệt để bình tĩnh lại, ta không sao. Ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại thật sự đối với chúng ta phía sau hành động rất lo lắng. Hôm nay vong linh hỏa yêu đã so với hủ long lợi hại không biết bao nhiêu, nếu như không phải chúng ta đúng lúc chạy về lời nói, e sợ nơi này liền quân sẽ có toàn quân bị diệt khả năng. Cửa ải tiếp theo chính là cốt long quân đoàn rồi, bọn họ bất luận là đơn thể năng lực tác chiến vẫn là số lượng đều phải vượt quá hỏa yêu, đối phó e sợ sẽ rất khó khăn. Hơn nữa mặt sau còn có vong linh ba đại chúa tể. Liền coi như chúng ta có thể đem này bốn quan tất cả đều thông qua, e sợ tổn thương cũng sẽ phi thường lớn, có thể hay không ngăn cản ám Thánh giáo. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu a. Sở dĩ ta để ra ra đem trọng trang giáp các binh sĩ lưu lại, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì dùng bọn họ đối phó cuối cùng hắc ám dị tộc. Ám Thánh giáo cùng nơi này cao cấp sinh vật vong linh so ra, vẫn là kém xa lắc. Huyền Nguyệt Ôn Nhu nói, hiện tại dù sao thời gian còn kém xa lắm, ngươi cũng không dùng tới quá cấp. Chúng ta mỗi quá vong linh 12 cướp một cửa cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, tập hợp lại sau lại tiếp tục tiến lên. Cuối cùng tam quan ba đại chúa tể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chúng nó số lượng dù sao đều chỉ có một, chúng ta toàn lực ứng phó, nhất định có thể đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Lẽ nào chúng nó có thể chống đối các ngươi bốn đại kiếm thánh liên thủ hay sao? A ngốc gật gật đầu, nói, hy vọng tất cả có thể như lời ngươi nói thuận lợi như vậy đi. Trải qua hai ngày nghỉ ngơi, liên quân tập hợp lại, tại A ngốc dưới sự xuất lĩnh tướng về vong linh 12 cấp đệ cửu quan đi tới. Xuyên qua hỏa yêu lãnh địa sau, A Ngốc đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại áp lực từ đối diện ngọn núi truyền đến, trong lòng hơi động, vội vàng mệnh lệnh liên quân đỉnh chỉ đi tới. Cốt Long có miễn dịch năng lực ma pháp, tùy ý lần này A Ngốc mang tới ngoại trừ 4 tên hồng y tế tự cùng giáo hoàng bên ngoài đều là võ kỹ cao thủ, giáo hoàng cũng phát hiện không đúng, lập tức cùng 4 vị hồng y tế tự đồng thời dùng ra thần chi chúc phúc, làm A Ngốc đám người gây trên tầng tầng phụ trợ ma pháp. A ngốc trầm giọng nói, cốt long khả năng thì ở phía trước trên ngọn núi, mọi người cẩn thận, tuyệt đối không nên phần tán, chúng ta tập trung sức mạnh bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến. Ta trước tiên đi xem xem. Nói xong, không chờ huyền nguyệt phản đối, người nhẹ nhàng mà lên, hướng đối diện ngọn núi phóng đi, cẩn thận để đạt được mục đích, hắn đang bay lên sau khi, lập tức ngưng tụ ra của mình tu di chi kiếm. Cách ngọn núi càng gần, đối phương chuyển tới cảm giác ngột ngạt cũng là càng mạnh, A ngốc đem khí thế của mình thôi thúc đến cực hạn thô bạo mười phần sông lên trên màu xám cho ngọn núi càng ngày càng gần a ngốc cho dù vận dụng hết thị lực nhưng cũng không cách nào từ trên ngọn núi nhìn ra cái gì khác thường địa phương một cái trầm thấp mà thanh âm hùng hậu đột nhiên văng lên quả nhiên rất mạnh không trách có thể đi tới nơi này liền cho ta xem một chút ngươi cường đến mức nào đi một luồng hào quang màu xanh sẫm đột nhiên từ ngọn núi bên trong tuôn ra nhanh như tia chớp hướng a ngốc ngực đánh tới a ngốc hừ lạnh một tiếng tu di chi kiếm trước khách đón nhận công kích này năng lượng Phun một tiếng, hào quang màu xanh sấm biến mất rồi. A ngốc vọt tới trước thân thể đột nhiên ngừng lại, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đang sử dụng Tu Di Chi Kiếm tới nay, hắn lần thứ nhất cảm giác được nắm giữ cùng mình thế lực ngang nhau năng lực sinh vật xuất hiện. Tuy rằng thành công đánh tan cái kia năng lượng màu xanh sấm, nhưng lực phản chấn nhưng khiến cho hắn không thể không dừng lại, đáng sợ nhất cờ hở. Ích là cái kia năng lượng màu xanh sấm bên trong ẩn chứa một loại lạnh như băng tà lực, như cùng hắn suýt nữa bị lúc trước bị Minh Vương kiếm tà lực khống chế lúc như vậy. Xuyên thấu qua tu di chi kiếm, trực tiếp ăn mòn thân thể của hắn, khiến cho hắn không thể không thôi thúc lên trong cơ thể kim thân, tướng tà lực bài trừ lại ở ngoài. Lấy thần long máu làm dẫn, bay lượn tại chân trời thần long A. Mời tướng, mời đem ngải cường đại thần lực ban cho ta, lấy thần long chi hình bảo vệ long tôn nghiêm đi. Thần long che thể. Theo thần chú ngâm sướng, A ngốc ngực thần long máu ánh xanh tỏa sáng, một tiếng trong trẻo tiếng rồng ngâm vang lên, màu xanh ra trời long hình năng lượng nhập vào cơ thể mà ra. Trong khoảnh khắc vây quanh A ngốc thân thể xoay quanh lên, trở thành hắn kiên cố hằng rào. ân quả thật không tệ, có thể ngăn ta một đòn mà không bị thương chút nào nhân loại, đến thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Mực bóng người màu xanh lục từ trên núi cao đột nhiên mà xuống, tại năng lượng trong gói hàng, A ngốc không cách nào nhìn rõ ràng hắn hình thái, chỉ có thể đem công lực của mình tăng lên tới cực trí khởi động tu di chi kiếm phát ra ánh sáng mảnh liệt mang. Hắn biết, tu vi của đối phương tuyệt không so với mình kém, thậm chí còn cao hơn mình nhất định không thể để cho đối phương cướp được quyền chủ động, bằng không chính mình sẽ rất khó hòa nhau rồi. cắn răng một cái, đón đối phương xông lên trên. đương A ngốc cùng cái kia năng lượng màu xanh sấm đụng nhau lúc, hộ thể thần long hào quang tỏa sáng, trong suốt tiếng rồng ngầm trong, không ngừng hóa giải cái kia năng lượng màu xanh sấm mang tới khổng lồ tà khí. tu di chi kiếm ngạnh sinh sinh chém vào đối phương năng lượng bên trong. vang, A ngốc thân thể cùng cái kia mực bóng người màu xanh lục đồng thời bay ngược mà ra, tại thần long che thể dưới sự giúp đỡ. A ngốc đem lần thứ nhất lúc giao thủ hạ phong vận trở về, cùng đối phương liều mạng cái cân sức năng tải. Năng lượng màu xanh sẫm tàn đi, A ngốc nhìn thấy đối phương hình thái. Đó là một cái quái vật, thân cao tại hơn 2 mét, hắn có người hình thái, nhưng cũng mọc ra 6 cánh tay, to lớn đầu lâu trên chỉ có một con một mắt, bắt mắt nhất, là hắn cái kia hai con rộng đê. nở 3 mét to lớn cánh chim, phía trên màu xanh sống thiết vũ sáng lên lấp lóa, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. A ngốc thất thanh nói, ngươi... Ngươi là cánh khổng lồ U Linh Vương Hà Đột Phân, ngươi tại sao sẽ ở cốt lòng lánh địa bên trong? Hàn Phân có vẻ hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, nhân loại, ngươi biết ta sao? chương 198, cự dực U Linh Vương. A ngốc dần dần tỉnh táo lại, ở đây gặp phải cửa hải tiếp theo vong linh ba đại chúa tể một trong cánh khổng lồ U Linh Vương khiến trong lòng hắn cảnh giác đại thăng, ta chỉ là nghe nói qua ngươi mà thôi. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Hàn Phân một mắt chớp chớp, tựa hồ cũng không vội vã động thủ dường như Ta tại dãy núi tử vong bên trong ai cũng hạn chế không được, cho dù là tà long hạt bởi vì cát xưa không sẽ quan ta. Nghe nói phía trước sinh vật vong linh bị nhân loại các ngươi tiêu diệt không ít, đặc biệt ra tới xem một chút, ngươi sắc thực rất mạnh, nhân loại có thể tu luyện tới ngươi tình trạng này thực sự là hiếm thấy A. Đã nắm giữ thần sức mạnh bình thường rồi, A ngốc cảm giác được trước mặt hạn phân tựa hồ rất nhân tính hóa, trong lòng hơi động, nói ra, ngươi sinh vật như vậy ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ngươi đúng là sinh vật vong linh sao? Hàn phân nở nụ cười, trong miệng răng nanh lập lẻ trắng bệnh màu sắc, dĩ nhiên không phải, sinh vật vong linh làm sao có thể cường đại đến ta trình độ như thế này, chúng ta canh giữ ở sau tam quan, kỳ thực đều là đến từ ma giới. Ta vốn là ma giới người thống trị minh vương dưới trướng ác ma một trong, năm đó theo minh vương đại nhân đến rồi nơi này sau, bị thần vương giết chết. Là tà vu nạp tư cổ người tên kia bảo vệ được ta linh hồn bất diệt, lợi dụng hắn chính mình cho gọi ra vong linh, đem ta phục sinh rồi. Tuy rằng ta cũng thuộc về sinh vật vong linh phạm chủ, nhưng năng lực của ta lại như cũ là trước đây khủng bố ác ma hàn Vân. Nghe xong lời của hắn, A ngốc tâm nhất thời chìm xuống, hắn biết, nếu đối phương là tới từ ở ma giới, là không thể nào quy thuận bên mình rồi. Hiện tại chỉ có thể cùng hắn tử chiến đến cùng, đối mặt cường đại như thế ác ma, hắn một điểm thắng lợi nắm chặt đều không có. Vậy nói như thế, ngươi và tà long đều không chết tà Vu vương nạp tư cổ ngươi phục sinh được rồi. Nạp tư cổ ngươi là người nào? Hàn phân hừ một tiếng, nói, tên kia, bất quá là trước đây minh vương đại nhân giới trướng một cái quân sư quạt mo mà thôi, nếu như không phải hắn bảo vệ thân thể của ta, ta mới lười để ý đến hắn. Nếu là có cơ hội, người sau đó giết hắn đi được rồi, coi như là tại ma giới, cũng không có mấy cái ác ma sẽ thích ra hoặc kia. Vốn là anh tuấn tiêu sái ta, lại bị hắn ghép thành bộ dáng này, hoàn mị kỳ danh viết cánh khổng lồ U Linh Vương, quả thực chính là cất chó, nhớ tới ta đã nổi giận. Tên con kia... Nó làm sao không dám cho hắn bởi vì cặt xu biến thành như vậy. Rõ ràng là bắt nạt ta thực lực không bằng hắn. Tiểu tử, các ngươi là tới đối phó cốt long ai những kia đại xương liên hợp lại, chỉ sợ không phải các ngươi có thể đối phó. Tại dãy núi tử vong bên trong ngoại. Chứ hắn bởi vì khắc bên ngoài, cho dù là nạp tư cổ ngươi cũng sợ chúng nó mấy phần, các ngươi đi vậy là chịu chết mà thôi. Còn không bằng đem thân thể của ngươi nhường cho ta, ngươi dáng giúp này, dù sao cũng hơn ta hiện tại phải mạnh hơn nhiều. vừa nói. Hắn một mắt bên trong thả ra một vòng màu xanh nhạt vầng sáng. A ngốc trong lòng cả kinh, có đã từng cùng vong yêu nhỏ và dài đối chiến trải qua, hắn biết trước mặt kẻ địch muốn hướng mình phát động tấn công bằng tinh thần rồi. Thần Long che thể là dị thường cường hãn, tuy rằng hạn phân phát ra là tấn công bằng tinh thần, nhưng vẫn nhưng bị hắn đã ngăn được phần lớn. A ngốc học lúc trước gã kim tộc trưởng lao dáng vẻ, hét lớn một tiếng, lâm. Bản thân hắn tinh thần lực bắt đầu chấn động kịch liệt, từ ý thức chi hải bên trong tuôn ra một vòng nhàn nhạt, nhạt bạch sắc quang ngất. Ngạnh Sinh Sinh đem hạn phân tản dư năng lượng hóa giải. Tinh thần dẫn dắt dưới, không trung hạn phân hơi chấn động một cái, nhân cơ hội này, A Lốc hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng về hắn trên đỉnh đầu bộ tới. Hắn biết, tại tinh thần bị thương thời điểm, kẻ địch là yếu ớt nhất. To lớn tu di chi kiếm từ hạn phân trong thân thể bổng thấu mà qua, không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, đánh chúng dĩ nhiên chỉ là một cái bóng mờ. A Lốc trong lòng cả kinh, sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng năng lượng khổng lồ xung kích, đưa hắn chấn động bay ra ngoài. Mặc dù có thần long che thể cùng cự linh xà giáp bảo vệ, nhưng á Ngốc kinh mạch vẫn là nhận lấy nhất định rung động, thật nhanh dùng tu di chi kiếm vòng quanh thân thể một tuần, bước lui truy kích Hạn Vân. Hạn Vân cũng không hề thử lại đồ công kích, như trước lơ lửng ở giữa không trung, "Tiểu tử, ngươi tinh thần lực rất mạnh a. Xem ra ta còn thực sự là nhỏ nhìn ngươi rồi. Bất quá, ngươi không được quên ta cái kia buồn nôn tên gọi, cánh khổng lồ ưu linh vương, ta bất cứ lúc nào có thể biến thành giường." Như hồn phách chí hệ hình thái, Muốn công kích đến ta bản thể, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lam, đỏ, thanh ba bóng người từ phía dưới phi tới, chính là mặt khác ba vị kiếm thánh, bọn họ phát hiện phía trên tình hình, nhanh chóng phi tới, chuẩn bị viện trợ an Đốc. Hạn phân cũng không có một chút nào hốt hoảng biểu hiện, cười hát hát nói, lại tới nữa rồi ba cái chịu chết. Ân, không sai, nhân loại lúc nào trở nên mạnh như vậy. Nhớ tới ngàn năm trước thời điểm, như các ngươi năng lực như vậy cũng không có mấy cái, ngày hôm nay đến đều bị chúng ta đuổi tới rồi. Bất quá, ngày hôm nay không có thiên thần tới giúp các ngươi rồi. A ngốc điều hòa chân khí trong cơ thể, chấm giọng nói, ba vị tiền bối cẩn thận, hắn là vong linh ba đại chúa tể một trong cánh khổng lồ u linh vương hạn phân. Không cần A ngốc nói, mây đùn ba người cũng cảm thấy hạn phân trên người chuyển tới mạnh mẽ lực các bách, thanh phong minh nguyệt đấu khí, hỏa nói mơ đấu khí, thanh liên đấu khí từ trên thân ba người lan chẳng ra, cùng A ngốc sinh sinh đấu khí đồng thời, đem hạn phân vây ở trung ương. Hạn phân quét bốn người một chút, nói. Các ngươi không dùng tới sốt sáng như vậy, ta cũng sẽ không chạy. Ai, nói thật, ma giới ta đều sớm đợi nhàm trắng rồi, thật muốn tại nhân giới đi một chút. Tên tiểu tử kia, chúng ta nói chuyện điều kiện làm sao? A ngốc là người, nói, điều kiện. Điều kiện gì? Hàn Phân nói, cái điều kiện này nhưng là đối với các ngươi rất có lợi. Chỉ cần ngươi có thể tại một trọi một giới tình huống thắng ta, ta liền gia nhập nhân loại các ngươi trận doanh, giúp các ngươi đối phó cốt lòng, nạp tư cổ ngươi cùng hạt bởi vì khác. Làm sao? Đương nhiên, đợi sau khi chuyện thành công, các ngươi muốn dẫn ta rời đi nơi này, đi xem một chút thế giới nhân loại, ta bảo đảm không tùy tiện dết chóc. A ngốc trong lòng vui vẻ, nhìn mặt khác ba vị kiếm thánh một chút, nói, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi nói rất đúng nói thật. Hạn phân nghiêm mặt nói, vậy còn không đơn giản, ta có thể xin thể A. Ta lấy khủng bố ác ma hạn phân danh nghĩa tuyên thể, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể thắng được rồi ta, ta sẽ bỏ mặt ngươi sai phái. Như vậy có thể đi. Mây đùn trầm giọng nói, nếu như ngươi vi phạm lợi thể, đem sẽ như thế nào? Hàn Phân nói, nếu như vi phạm lợi thể, liền để ta vĩnh viễn không được siêu thăng. A ngốc nói, được, ta đáp ứng ngươi. Đến A, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi này ác mà tu vi. Trong tay tu di chi kiếm một vòng, rời tay bay ra, dùng dĩ khí ngự kiếm phương pháp hướng Hàn Phân vào tới. Còn lại ba vị kiếm thánh mặc dù vẫn có chút hoài nghi Hàn Phân thành ý, nhưng A ngốc đã đáp ứng rồi, bọn họ cũng không tốt nói cái gì nữa làm một cái võ giả, bọn họ đối với tín nghĩa xem trọng từ trước đến giờ muốn nặng với sinh mệnh của mình. Thôi thúc chân khí trong cơ thể, tránh ra một bên, làm a ngốc quan chiến. Hạn phân đối mặt tu di chi kiếm kiếm khí màu vàng nóng kia, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, to lớn cánh chim nhanh chóng đập động, đại cổ năng lượng màu xanh sấm tụ tập đến trước người hán, hình thành một cái vòng xoáy hướng tu di chi kiếm lên khứ. Trạng thái cố định năng lượng kiếm uy lực cực kỳ to lớn, đương tu di chi kiếm nhảy vào vòng xoáy sau, sinh ra kịch liệt ma sát. Hản phân không ngừng vỗ cánh khổng lồ, nương tụ năng lượng với tu di chi kiếm đối kháng, mà A ngốc thì lại không ngừng đem chính mình sinh sinh đấu khí chuyển vào tu di chi kiếm, hai người cứ như vậy rằng có trên không chung. Dù ai cũng không cách nào xúc phạm tới đối phương. A ngốc trong mắt tinh quang lóe lên, trên cánh tay phải hắc mang lấp lóe, một cái hư huyện y hệt bóng người đột nhiên hướng Hạn phân phóng đi, chính là ca lý tư chi nguyện kỹ năng đặc biệt phân thân. Theo A ngốc tu vi tăng lên dữ dội, Phân thân đã có thể sử dụng sinh sinh thay đổi tầng thứ 6 năng lượng, hào quang màu bạc sáng lên, năng lượng khổng lồ kiếm đột nhiên từ bên trên hướng về Hạn Phân bộ tới. Hạn Phân trong mắt lóe ra một tia kinh mang, đột nhiên hét lớn một tiếng, sau lưng hai cánh đột nhiên nổi lên, che chắn tại phía trên đỉnh đầu chính mình. Xì xì một tiếng, màu xanh xâm thiết vũ tư tán phân bay, tại cùng Tu di chi kiếm đối kháng dưới tình huống, Hạn Phân không cách nào dùng ra bản thân u linh năng lực, nhất thời kết kết thật thật đã trúng á ngốc phân thân một kiếm. Bị thương hẳn phân phẫn nộ rồi, đột nhiên phun ra một cái mực máu tươi màu lục, trước mặt vòng xoáy đột nhiên mở rộng, đem tu di chi kiếm cùng A ngốc phân thân đồng thời chấn động đi ra ngoài. Phân thân mang theo hảo quang màu bạc lần thứ hai nhằm phía hẳn phân, mà A ngốc nhưng đem tu di chi kiếm thu lại rồi, toàn thân dựng lên ngọn lửa màu vàng nóng, tu di chi kiếm ở trong tay hắn từ từ thu nhỏ lại, cái kia cũng không phải là bởi vì hắn thu hồi năng lượng, là mà hắn đem tu di chi kiếm áp dụ vốn là trạng thái cố định năng lượng tạo thành tu di chi kiếm tại áp xúc xuống, năng lượng gấp bội bay lên, tại nó không gian trung quanh kịch liệt bắt đầu vặn mẹo. hạn phân đã bị thường, nhưng hắn dù sao cũng là đến từ ma giới ác ma, năng lượng màu xanh sống tại hắn ngưng tụ bên trong biến ảo thành một thanh trường thường, đón nhận vọt tới phân thân. A ngốc bản thân liền không biết cái gì chiêu thức, phân thân của hắn cũng giống vậy. Không có bất kỳ đẹp đẽ, phân thân cùng hạn phân kịch liệt đụng vào nhau, trong ầm ầm nổ vang Trùng kích cực lớn sóng đem A Ngốc bản thể cùng mặt khác ba vị kiếm thánh thân thể đưa ra ngoài trăm thước. Không chúng A Ngốc phân thân đã biến mất rồi, mà Hàn phân lại có chút chật vật thở hồn hện, tuy rằng hủy diệt A Ngốc phân thân, nhưng là tiêu hao hắn không ít tà lực. Tiêu tại Hàn phân vẫn không có lấy lại sức được thời điểm, một luồng dị thường năng lượng kinh khủng đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, hắn giật mình phát hiện, chính mình càng nhưng đã không cách nào di động, cái kia năng lượng kinh khủng từ bốn phía chen ép thân thể của hắn. Nay còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là từ chính mình chính diện chuyển tới cái kia hoàn toàn có thể đến chính mình vào chỗ chết dị thường năng lượng. Tại hạn phân chính diện 40 mét ở ngoài, A ngốc chính lạnh lùng nhìn hắn, A ngốc thân thể không khí chung quanh không ngừng vạn mẹo. Ở trong tay hắn, có một tấm đen tui lại cung, trên dây cung đắp một thanh kiếm, đúng, kiếm, tu di chi kiếm, bị áp xúc sau tu di chi kiếm. Trải qua áp xúc tu di chi kiếm màu sắc đã đã biến thành bảy màu. Cái tia năng lượng khổng lồ gợn sóng cho dù lấy hạn phân tu vi cũng cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Tại này năng lượng khổng lồ đè xuống, hắn đã không cách nào biến ảo thành u linh, càng không cách nào tránh né, chỉ có thể sợ hãi nhìn a ngốc cung trong tay cùng kiếm. A ngốc tinh thần vững vàng khóa lại hạn phân, lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản không dùng lấy chuẩn, chỉ cần dùng tinh thần của mình dẫn đường, là có thể để viền thiết trên cung tu di cờ hở. Y kiếm chính xác bắn vào hạn phân thân thể, trước sau giao thủ ngắn ngủn mấy phút. A ngốc đã đem hết toàn lực, đem công lực của mình toàn bộ phát huy được, rốt cục thành công chiêm cứ tuyệt đối thượng phong. A ngốc lạnh lùng nói, hạn phân, ngươi đã không đường có thể trốn, đầu hàng đi. Tiểu coi như ngươi có ưu linh biến thân năng lực, nhưng ở tình huống như vậy, chỉ cần của ta tu di chi kiếm bắn thủng thân thể của ngươi, đem ngươi rơi vào vĩnh viễn cấp không còn nữa nơi, ta hoàn toàn có thể mang linh hồn của ngươi cùng hủy diệt, ngươi nên cảm giác được. Hạn phân biểu hiện trên mặt liền thay đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới Chính mình lại có thể biết như vậy thua trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ, một lát nói không ra lời. A ngốc mắt lại, nói, của ta nhẫn mại là có hạn độ, hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút làm ra quyết định, tuân thủ ngươi lúc trước lời thề. Áp xúc sau tu di chi kiếm, năng lượng thật sự là quá cường đại, hắn cũng đã có chút muốn chi chỉ không nổi, hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, một cái là bắn giết hàn phân, một cái khác chính là tản đi công lực. Ở trong lòng thiện niệm cùng trước đó nhỏ và dài chuyển biến dưới ảnh hưởng. A ngốc quyết định cho hạn phân một cơ hội, để hắn tuân thủ lời hứa cơ hội. Hạn phân hiện tại đã hoàn toàn nằm ở bị động bên trong, duy trì tư thế cũ, chán nản nói, tiểu tử, ngươi điên rồi, ta nhận thua. A ngốc hít sâu một cái, thôi thúc trong cơ thể kim thân, từng điểm từng điểm đem áp xúc sau tu di chi kiếm thu hồi trong cơ thể, theo áp lực một phần phân giảm thiểu, hạn phân trên mặt vẻ mặt nhất thời thả lòng đi xuống, sau lưng cánh khổng lồ hơi hơi đập rung, một mắt bên trong ánh mắt dần dần khôi phục bình thường. Người thắng. Tuy rằng bởi vì bất cẩn, ta chưa hề hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình, nhưng ngươi đúng là thắng. Lời ta nói số học, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền là chủ nhân của ta. Vừa nói, hắn về phía trước người nhẹ nhàng 20m, chậm rãi không lưng, hướng về A Ngốc thi lễ. A Ngốc thật vất vả đem Tu di chi kiếm áp xúc năng lượng thu hồi trong cơ thể, vui mừng nói, không cần đa lễ, sau đó ta cũng không phải chủ nhân của ngươi, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi. Hàn Phân ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn A Ngốc, nói Ngươi thật là một khoan dung nhân loại a. Đang nói chuyện đồng thời, không có bất kỳ điểm báo trước. Hạn phân thân thể như là ma trong nháy mắt di chuyển về phía trước, bên phải ba cánh tay đồng thời duỗi ra to bằng cái đấu nắm đấm hướng về a ngốc trước ngực đánh tới. Trong nháy mắt này, hạn phân bùng nổ ra tốc độ so với a ngốc còn muốn nhanh hơn không ít, hầu như không có phản ứng thời gian. Hắn ba cái nắm đấm đã đến a ngốc trước ngực. A ngốc vừa mới hấp thu khổng lồ áp xúc năng lượng, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đối với năng lượng không chế, trong tay còn nắm huyền thiết cung căn bản không kịp làm ra phản ứng. Hơn nữa lúc này thần lòng che thể đã ở vừa nãy hắn dùng năng lượng không chế áp xúc tu di chi kiếm TH. Ý điểm thu hồi, hiện tại, hắn có thể nói là trần chủi đối mặt với hạn phân công kích. Tại vừa kinh vừa sợ bên trong, A ngốc chỉ có thể miễn cưỡng để tụ lên không nhiều sinh sinh đấu khí chặn tại trước người mình. Hạn phân tu vi và A ngốc C xích không nhiều, tại không có phòng bị dưới tình huống, A ngốc như thế nào chống đỡ được công kích của hắn đây. Ba cái mực nắm đấm màu xanh lục nặng nghề đánh vào ngực bụng của hắn bên trên, mắt thấy A ngốc liền muốn chết tại hạn phân trong tay, đột nhiên, một luồng màu xám đen khí thể từ A ngốc nơi ngực bốc lên, cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí, hạn phân cảm giác được toàn thân mình mát lạnh, run rẩy dùng mình, công kích tự nhiên suy yếu mấy phần. Trong ầm ầm nổ vang, A ngốc thân thể theo tiếng, bay ra, máu tươi phun mạnh. Nhưng hạn phân cũng không dễ chịu, hắn về phía sau tung bay ra 30 mét mới ổn định lại thân thể. Nhìn thấy A ngốc bị đánh lén, tam đại kiếm thánh đồng thời vừa kinh vừa sợ vọt lên, lam, đỏ, thanh tam sắc quang mang đan dệt thành dày đặc lưới ánh sáng từ bốn phương tám hướng sông tới, hạn phân toàn thân xoay một cái, cánh khổng lồ che che lại thân thể của chính mình, trong khoảnh khắc đã biến thành giống như U Linh, từ nơi này dày đặc bên trong lưới năng lượng sông ra ngoài. Nhưng tam đại kiếm thánh tại nổi giận bên trong công kích năng lượng sát thực mạnh mẽ, cho dù là hắn U Linh thể, vẫn cứ nhận lấy một ảnh hưởng nhất định, phun ra một cái mực máu tươi màu lục. Hẳn phân vẫn nộ quát, trước tiên dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Cốt đột cả giận nói, ngươi còn có cái gì có thể nói, lật lọng tiểu nhân. Hẳn phân hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi khỏe mấy người đánh một mình ta, lẽ nào liền quang minh chính đại sao. Các ngươi chớ quên, ta là ác ma, đến từ ma giới ác ma, các ngươi lúc nào nghe nói qua ác ma nói chuyện biết số học. Chỉ có thể nói các ngươi quá đẩn, tùy tiện tin tưởng ta. Chịu đến trọng thương A ngốc cũng không hề ngã xuống, thân thể vẫn còn đang không chung lơ lửng. Thân thể của hắn hơi hơi run rẩy, xung quanh cơ thể không ngừng lập loại hát, cho, bạch, kim tứ loại màu sắc. Tiểu tử, trên người ngươi vì sao lại có minh vương đại nhân khí tức? Ngươi và minh vương đại nhân là quan hệ như thế nào? Hàn phân có chút vội vàng hỏi. A ngốc chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt màu đen trở nên cực kỳ thâm thúy, trên người các loại ánh sáng chậm rãi hòa vào trong cơ thể hắn. Hắn lúc này tựa hồ lại tiến vào ngày đó đưa tới cựu thiên thần lôi lúc tình hình. Một cái cự đại bóng mờ chậm rãi hiện lên ở sau lưng của hắn, thả ra lạnh như băng hàn khí, bóng mờ trong tay, cầm một thanh thật dài binh khí, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Ba vị kiếm thánh cũng chưa từng thấy A Ngốc dẫn động Cửu Thiên Thần Lôi lúc bộ dáng, không khỏi cùng hạn phân như thế, bị sợ ngây người. A Ngốc trong mắt lóe ra một tia dị mang, lạnh lùng nói, "Vô chi tivi sinh vật, ngươi hủy nặc cùng ngu xuẩn đưa đến ngươi tử vong kết quả, đi nguyên lên đi địa phương đi." Sau lưng của hắn cái kia to lớn bóng mở đem cái kia thật dài binh khí trước đường, rơi vào A. Ngốc trong tay, A ngốc một tay trước đường, ba vị kiếm thánh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một tiếng thê thảm gào to tiếng vang lên, không, người rốt cuộc là thần làm ma Ánh sáng tái hiện, hạn phân thân thể đã biến mất rồi, liền một kia tà khí đều không có để lại, A ngốc sau lưng bóng mở dần dần làm nhạt, thân thể hắn loáng một cái, đột nhiên ngã về đằng sau, phản phất mất đi chỗ có chỗ rửa dường như... Thân thể cấp tốc hướng xuống phía dưới rơi đi. Ba vị kiếm thánh giật nảy cả mình, mây đùn người nhẹ nhàng loé lên, đem A Ngốc tiếp ở trong tay, cùng cốt đột, Di trao đổi cái ánh mắt, nhanh chóng hướng liên quân những cao thủ phương hướng bay đi. Bởi A Ngốc bọn họ nơi giao thủ cách liên quân cao thủ rất xa, vì lẽ đó Huyền Nguyệt bọn họ mặc dù biết A Ngốc gặp phải rất mạnh kẻ địch, nhưng không thấy rõ kẻ địch đến tột cùng là cái dạng gì tử. Vừa nãy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, nguyên bản năm bóng người đột nhiên thiếu một đầu, Huyền Nguyệt sợ hết hồn. Chỉ e A Ngốc bị thương, vội vàng đón phi tới. Mắt thấy ba vị kiếm thánh bay đến trước mặt mình, khi nàng phát hiện A Ngốc ké xỉu tại mây đùn trong tay thời gian, nhất thời kinh hại đến biến sắc, "Tiền bối, A Ngốc hắn đây là làm sao vậy? Vừa nãy địch nhân là ai? Dĩ nhiên có thể đem hắn bị thương thành như vậy." Mây đùn trầm giọng nói, "Đi, chúng ta đi xuống trước lại nói." Bốn người rơi xuống mặt đất, mọi người nhất thời xung tới, Giáo hoàng nhìn thấy A Ngốc bị thương, nhất thời trong lòng khẩn trương, thiên thần chi trưởng trước chỉ Một điểm ánh vàng bay vào A ngốc trong cơ thể, tại ánh vàng ảnh hưởng, hắn không ngừng cảm giác ga ngốc trong cơ thể tình hình. Một lát, giáo hoàng thở dài một hơi, thu hồi thần trượng. Huyền Nguyệt vội vàng hỏi, ra ra, A ngốc hắn thế nào? Có không có nguy hiểm tính mạng? Giáo hoàng lắc lắc đầu, nói, hắn kinh mạch trong cơ thể nhận lấy nhất định rung động, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, chủ yếu kinh mạch đô hộ vô cùng tốt, nhưng tinh thần lực nhưng tổn thất rất lớn, cần nghỉ ngơi. Ba vị kiếm thánh Mới vừa rồi cùng A Ngốc giao thủ kẻ địch đến tột cùng là ai? Từ thể tích nhìn lên, hẳn không phải là Cốt Long đi. Mây đùn gật gật đầu, nói, mới vừa rồi cùng A Ngốc giao thủ, chính là vong linh ba đại chúa tể một trong cánh khổng lồ U Linh Vương Hàn Phân. Bất quá, hắn dường như đã bị A Ngốc giết chết. Về phần A Ngốc làm sao xuất thủ, chúng ta ai cũng không có thấy. Lập tức, hắn đem A Ngốc làm sao cùng Hàn Phân đánh cược, làm sao đạt được thắng lợi, Hàn Phân thì lại làm sao đổi ý đánh lén A Ngốc. Cùng với cuối cùng không giải thích được bị A ngốc giết chết trải qua nói một lần. Nghe xong mây đùn tự thuật, giáo hoàng trên mặt toát ra một nụ cười vui mừng, xem ra, A ngốc quả thật là cứu thế chủ hạ phạm A. Sau lưng hắn xuất hiện bóng mờ rất có thể liền là một vị phụ trách bảo vệ hắn thần đệ mỗi khi tính mạng hắn chịu đến uy hiếp thời điểm, vị này thần đệ liền sẽ ra tay giúp đỡ giúp hắn vượt qua cửa hải khó. Mây đùn khẽ lắc đầu nói, xuất hiện tại sau lưng của hắn đích thực là thần đệ sao? Ta xem không giống a Cái kia bóng mở tựa hồ tản ra băng hàn năng lượng, mặc dù cũng không thật là tà ác, nhưng giống như cùng ngài cái kia thần thánh năng lượng có chỗ bất đồng. Rất có thể không phải thiên thần hạ phàm đơn giản như vậy. Đúng, ta cũng có cảm giác giống nhau. Bạch sát quang ảnh đột nhiên hư không xuất hiện, dọa mọi người nhảy một cái. Giáo hoàng mới vừa muốn xuất thủ, lại bị huyền nguyệt ngăn cản. Bởi vì nàng nhận ra, cái này đột nhiên xuất hiện, chính là đã bởi vì hiểu ra biến hóa thành thần linh nhỏ và dài. Vội vàng đem thân phận của nàng giải thích cho mọi người nghe. Nhỏ và dài hướng về mọi người khẽ thi lễ, nói, ta một mực cẩn thân ở chỗ tối bảo vệ hắn. Vừa nãy hẳn phân đột thi đánh lén, ta cũng chưa kịp giúp áng ốc. Thế nhưng, bởi ta liền ở bên cạnh hắn nguyên nhân, ta có thể cảm giác được rõ rệt sau lưng của hắn cái kia bóng mở năng lượng. Cái kia tựa hồn là xen vào chính tà ở giữa năng lượng. Vừa có thần thánh một mặt, cũng có tà ác bản chất. Hơn nữa này một chính một tà đều là như vậy tinh khiết. Tựa hồ bắt nguồn từ thần ma hai giới cao nhất năng lượng. Ta là thần linh thể, cảm giác cực kỳ nhạy bén, là không có nhìn lầm. A ngốc sau lưng bóng mờ tuyệt đối không phải phổ thông thiên thần dáng lâm. Ngàn năm trước đó, đương long thần dẫn dắt nhân loại cường giả cùng ám ma tộc chống đỡ lúc, ta liền ở bên cạnh hắn. D. Đến thời khắc xuống còn, bởi ma tộc xuất hiện, hắn đã không chống đỡ được rồi. Tại một mảnh kim quang vờn quanh bên trong, xuất hiện lượng lớn trong thần giới người. Khí tức của bọn hắn đều là như vậy tinh khiết, thần thánh. Cùng A ngốc sau lưng cái hư ảnh này rất không giống nhau. Vừa nghe nhỏ và dài nói bản thân nàng đã từng cùng lông thần cộng đồng chiến đấu quá, giáo hoàng nhất thời nổi lòng tôn kính, kính cần nói, tiền bối, vậy ngài biết A ngốc dẫn tới cuối cùng là cái gì không? Nhỏ và dài than nhẹ một tiếng, nói, ta khó mà nói. Cái kia bóng mở năng lượng rất mạnh, tuy rằng chỉ là một cái bóng mở thể, nhưng ẩn năng lượng nhưng là cường đại như vậy. Hạn phân nếu là đến từ ma giới ác ma, hán tu vi cực cao, đã vượt xa ban đầu ta tưởng tượng. Mà A ngốc tại bóng mở sau khi xuất hiện, dĩ nhiên có thể làm cho hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng liền hủy diện, tu vi như thế, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Hơn nữa tại hàn phân lúc sắp chết, hắn đã từng hỏi A ngốc một câu, người rốt cuộc là thần là ma để cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Tất cả những thứ này, chỉ có thể sau đó sẽ chậm chậm hiểu được. A ngốc vết thương tuy nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không nhẹ, các người vẫn làm mau nhanh trị cho hắn đi. Ta sẽ vẫn còn đàn dê chỗ tối bảo vệ hắn nói xong nhỏ và dài bóng người từ từ làm nhạn lần nữa biến mất rồi giáo hoàng nói bốn vị hồng y tế tự mời làm hộ pháp cho ta ta lập tức cứu trị an ốc huyền nguyệt bốn người phân chia với giáo hoàng bốn góc cái khác cao thủ của các phe cũng rồn dập đánh ra binh khí của chính mình ở xung quanh cảnh giới giáo hoàng nhìn thật sâu a ốc một chút than nhẹ một tiếng nhắm hai mắt lại một tay giơ lên thiên thần chi trượng, một cái tay khác theo như trên chán an ốc cao giọng ngâm nói thiên địa vạn vật Vạn pháp quy tông, thần làm tổ tông, lấy thần làm đầu, dâng trào ở giữa thiên địa thần lực a. Lấy ta làm môi giới chạm phóng đi. Hào quang màu vàng nóng ở trên trời thần chi trượng dẫn dắt dưới từ trên trời ra xuống. Giáo hoàng vi vi ngửa đầu, kim quang vừa vặn bắn tới chỗ mi tâm của hắn. Trong phút chốc, giáo hoàng toàn thân đều bị dậy đặc thần thánh năng lượng bao vây lấy, tràn đầy mênh mông thần thánh hơi thở tức, ánh sáng lóe lên, năng lượng màu vàng nóng thông qua giáo hoàng đặt tại a ngốc trên trán tay đưa vào trong cơ thể hắn. A Ngọc trên thân thể dần dần bao phủ lê N một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh vàng giáo hoàng đột nhiên đem hai tay giơ lên thật cao ngửa mặt lên trời cao giọng ngâm sướng nói phi thăng tại chân trời chữa trị thần quang a ở trên trời thần thương hại dưới cứu vớt thế nhân đi thiên thần chi trượng trên tuôn ra một đoàn dị thường dày đặc ánh sáng ánh sáng tản ra ấm áp mà thuần hậu năng lượng khiến cho chung quanh tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác thư thái tại bạch quang trong gói hàng A lốc thân thể chậm rãi từ mây đùn trong tay phiêu thăng mà lên đám chìm trong hào quang màu trắng kia bên trong hiện ra đến mức dị thường thần thánh. Giáo hoàng sử dụng chính là đơn thể trị liệu cấp 8 thần thánh quang hệ ma pháp thần rũ thuật. Đây đã là hắn lần thứ hai đem thần rũ thuật khiến tại a ngốc trên người. Tại tê, thần rũ thuật bản thân ẩn khổng lồ thần thánh năng lượng cùng a ngốc tự thân sinh sinh chân khí ảnh hưởng những kia bị thương kinh mạch không ngừng ghép lại. Rất lâu, giáo hoàng hít sâu một cái, thần rũ thuật ánh sáng từ từ tung bay với không khí. A ngốc một lần nữa rơi vào mây đùn trong tay, khẽ mỉm cười. Giáo Hoàng nói: "Được rồi, hắn đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một quang thời gian để tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, liền có thể trở lại trước kia trạng thái." Ngày hôm nay thu hoạch của chúng ta rất lớn, tiêu diệt vong linh ba đại chúa tể một trong cánh khổng lồ U linh vương, trước tiên quay lại căn cứ, đợi đến A Ngốc khôi phục, lại tiếp tục vùi lại. A Ngốc tiêu diệt tam đại vong linh chúa tể một trong hạn phân khiến hắn tâm tình thật tốt, mất đi tự tin lại lần nữa khôi phục một ít. Sau 3 ngày, A Ngốc từ hôn mê tỉnh lại. Trầm rãi mở hai con mắt, phát hiện mình tại trong doanh trướng, trí nhớ của hắn còn bảo lưu tại hạn phân đánh lén lúc, trong lòng hơi động, đột nhiên ngồi dậy. Hoạt động một chút thân thể, ngoại trừ trong đầu có một chút choáng váng bên ngoài, cũng không hề cái gì không khỏe địa phương, trong cơ thể sinh sinh chân khí vẫn cứ cực kỳ sinh động, cũng không hề cái gì dị dạng, hắn lẩm bẩm nói một mình nói, lẽ nào ta không có chết sao. Hồi tưởng hạn phân đánh lén tình cảnh của chính mình, á Lốc không khỏi trong lòng thầm hận, đều tự trách mình quá dễ dàng dễ tin kẻ địch không biết mọi người thế nào rồi. Hản phân tu vi cường đại như thế, e sợ ba vị kiếm thánh liên thủ, cũng chiếm không được tốt. Lo lắng bên trong, hắn người nhẹ nhàng rơi xuống. Ất, chính muốn đi xem một chút, mảnh lều sốc lên, Huyền Nguyệt đi vào, trong tay nàng bưng một chậu thanh thủy. A. A ngốc, người đã tỉnh. Huyền Nguyệt kinh hỉ nói ra. Đem chậu nước để ở một bên, đột nhiên nhào vào A ngốc trong lòng. Ôm người tuyển nguyệt cái kia mềm mại, thân thể mềm mại, A ngốc này mới chính thức tin tưởng. Chính mình cũng chưa chết đi. Trong lòng một trận khuấy động, ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, chuyện gì thế này? Ngày đó ta không có chết sao? Huyền Nguyệt tức giận ngẩn đầu lên, dùng mềm mại tay nhỏ tại A ngốc trên đầu chọc nhẹ một cái, nói, Ngươi nhà, thật là hảo ngốc, lại bên trong kẻ địch tính toán rồi ý ôi tại A ngốc trong lòng, nàng đem ngày đó chuyện tự thuật một lần. A ngốc hơi giật mình nghe xong Huyền Nguyệt lời nói, cao mày nói, có thiên thần giúp ta? Không thể nào. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, tại sao sẽ không? Lần trước ngươi dẫn động cửu thiên thần lôi thời điểm liền là đồng dạng tình cảnh. Ngươi biết không? Ngày đó hàn phân đánh lén ngươi thời điểm, không chỉ đem phòng ngự của ngươi đấu khí đánh vỡ, liền cự linh xả giáp đều đánh nứt nữa nha. Bất quá hắn cũng coi như vận khí không được, hắn ba quyền trước hết bắn trúng ngươi, vừa vặn là nơi ngược dùng túi da bao quanh minh vương kiếm. Minh vương kiếm không hổ là đỉnh cấp thần khí, nó giúp ngươi chống đỡ đã ngăn được phần lớn công kích, có thể là bởi vì vẫn đan sen đi, ngươi mới dẫn động thiên thần giúp đỡ. Lang lúc hiện tại quả thực là đầu góc mơ hồ, dùng sức lắc đầu, nói, không nghĩ tới rồi, nếu quả như thật là thiên thần trợ lời của ta, hắn nhất định còn có thể lại xuất hiện. Hiện tại đã đầu tháng năm rồi. Ta đêm nay lại đánh ngồi một đêm, ngày mai chúng ta ngay lập tức sẽ đi cốt long lãnh địa. Trong lòng ta cái kia linh cảm không lành tựa hồ càng thêm rõ ràng dường như, phảng phất gần nhất liền muốn có việc phát sinh. Vẫn là mau nhanh đem ám thánh giáo tiêu diệt tốt, như vậy ta mới có thể an tâm. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, Đến, ngươi trước rửa mặt đi. Những này thanh thủy nhưng cũng là chúng ta hậu cần tiếp tế bộ đội từ thiên nguyên tộc trưởng địa mang tới, rất quý giá nhà, cho nên mới chuẩn bị cho ngươi một điểm. Ta hiện tại liền đi nói cho ra ra ngươi đã tỉnh lại sự tỉnh. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm đả tọa, A Ngốc đã hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt nhất, đồng dạng đội hình lần thứ hai xuất phát, mục tiêu của bọn họ vẫn là đệ cửu quan cốt long lãnh địa. Lần thứ hai đi tới cái kia tòa núi cao trước mặt, A Ngốc nhìn chung quanh một chút. Đối với giáo hoàng nói, ra ra, cốt long đối với ma pháp mặc dù có miễn dịch năng lực, nhưng ta nghĩ, bọn họ hẳn là giống như hòa yêu, ma pháp mạnh mẽ lực trùng kích đối với bọn họ vẫn có nhất định uy hiếp, chờ đến cốt long lánh địa sau, còn muốn mời ngài cùng 4 vị hồng y tế tự phát động quy mô lớn, cường độ cao ma pháp công kích, đem những cốt long đó hoàn toàn áp chế lại. Bằng không, 200 con cốt long hướng về chúng ta đồng thời phát động công kích, chúng ta đều sẽ rất khó ứng phó. Chỉ sợ sẽ có gây thương tích vong. Trước 199, Quân đoàn Cốt Long. Giáo hoàng gật gật đầu, nói: "Ta rõ ràng ý của ngươi." Giáo đình không biết đã có bao nhiêu năm không có phát động quá cấm chú, xem ra hôm nay chúng ta muốn dùng một lần mới có thể vượt qua cửa ải khó. Ngày đó mấy ngàn tên tế tự liên thủ tác dụng thần chi thẩm phán đã rất gần gũi cấm chú uy lực, nhưng cùng chân chính cấm chú so ra, vẫn là không đồng dạng như vậy. Tự hào biểu hiện xuất hiện tại giáo hoàng già nua trên khuôn mặt. Vị này thống trị giáo đình lão nhân đã bị kích thích lên nội tâm hào khí. A ngốc khẽ mỉm cười, nói, ra ra là đại lục mạnh nhất ma pháp sư, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút đây. Ngài yên tâm, đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ cấu thành kiên cường phòng tuyến, nhất định sẽ không để cho cốt long ảnh hưởng đến các ngươi thi pháp. Vừa nói, mọi người đã bắt đầu leo đỉnh cao rồi. A ngốc mang theo thánh tà cùng tiểu sương cốt bay ở phía trước nhất, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến. Hết thể đều là bình tĩnh như vậy, không có bất kỳ uy hiếp được bọn hắn sinh vật xuất hiện, sau 10 phút. A Ngốc cùng Song Long trước tiên đạp lên đỉnh núi, có chút không kịp chờ đợi, A Ngốc lắc mình trôi về đỉnh núi một đầu khác, đương hắn nhìn thấy ngọn núi sau tỉnh cảnh lúc, không khỏi toàn thân rung bần bật. Tuy rằng trong lòng sớm đã có cờ hờ, chuẩn bị, nhưng khi thật sự trước mặt đối với lúc, trước mặt đồ sộ tỉnh cảnh vẫn là rung động tâm linh của hắn. Ngọn núi khác, hơn 200 đầu to lớn cốt long nghỉ lại tại bên trong tung lũng, thân thể của bọn họ cùng lúc trước tiểu xương cốt gần như, chỉ là thể tích nhưng phi thường khổng lồ, ít nhất Chiều cao cũng có 20m trở lên, tại đây chút cốt long trung ương, hai đầu chiều cao tiếp cận 80m to lớn cốt long nằm ở đó, thân thể của bọn họ so với thần lòng càng lớn hơn rất nhiều. Lúc này, giáo hoàng mấy người cũng đã lục tục đạp lên đỉnh núi, bọn họ nhìn thấy trước mặt bên trong thung lũng cốt long quân đoàn lúc, cũng đều như a ngốc dường như, bị sâu sắc rung động. Này hơn 200 con sinh vật mạnh mẽ, tùy tiện một con đi ra ngoài, đều có sức mạnh mang tính hủy diệt, làm sao có thể để cho bọn họ không kinh hãi đây? Tuy rằng có thể tham gia lần hành động này. D. Ú là nhân loại bên trong cao thủ trong cao thủ, có thể đối diện với mấy cái này sinh vật mạnh mẽ, bao quát áng ngốc ở bên trong, bọn họ liền không có một chút chắc chắn nào. Giáo hoàng cái thứ nhất từ trong rung động tỉnh lại, chấm giọng nói, chúng nó quá mạnh mẽ, ta muốn lập tức phát động cầm chú. Áng Đốc, một khi cầm chú đem các loại cốt long thân thể đánh nát sau, ngươi muốn lập tức cùng mọi người xuống, đem bọn hắn triệt để hủy diệt đi, ngàn vạn không thể cho bọn họ phục sinh cơ hội bằng không chúng ta thì xong rồi A ngốc cảnh báo gật gật đầu vì không cho cốt long phát hiện tạm thời hắn cũng chưa hề dùng tới tu di chi kiếm Thánh tà nằm nhoài tại ngọn núi bên cạnh, biểu hiện có chút quái dị một đôi mắt to màu và nóng vững vàng trành thị ở giữa thung lũng cái kia hai đầu to lớn cốt long tựa hồ đang suy tư điều gì dường như giáo hoàng cùng bốn vị hồng y tế tự dồn dập lấy ra của mình phát khí giáo hoàng đứng ở trung ương bốn tên hồng y tế tự vây quanh ở bên cạnh hắn giáo hoàng nghiêm nghị nói. Ta muốn phát động cấp 2 cầm chú vĩnh hằng ánh sáng, các ngươi toàn lực giúp ta. Giáo đình đã biết cầm chú có 5 cái, trải qua các đời giáo hoàng cảm thụ cùng thể nghiệm và quan sát, đem chia làm 3 cấp, trong đó cấp 1 cầm chú có 2 cái, nhất công kích, một phòng ngự. Như trên hồi giáo hoàng vì chống đỡ A ngốc sử dụng cửu thiên thần lôi lúc đã dùng qua lục dược thiên sứ chi vách tưởng chính là trong đó phòng ngự cầm chú. Lấy giáo hoàng tu vi, dựa vào đơn thể thực lực, có thể thả ra 2 cái này cấp 1 cầm chú cấp hai cầm chú cũng có hai cái, vì so với cấp một cầm chú lại mạnh hơn nhiều, cũng là nhất công kích một phòng ngự, trong đó công kích cầm chú chính là giáo hoàng lập tức sẽ sử dụng vĩnh hằng ánh sáng, cái này cầm chú tiêu hao pháp lực quá mức to lớn, vì lẽ đó giáo hoàng nhất định phải có bốn tên hồng y tế tự phối hợp mới có thể sử dụng đi ra, mà cái kia duy nhất ba cấp cầm chú, nhưng là từ ngàn năm nay chưa bao giờ phát động quá, là người đầu tiên nhận chức giáo hoàng long thần lưu lại, giáo đình trong điện tịch ghi lại long thần lời nói. Trừ phi đã đến sống còn trong lúc nguy cấp, tuyệt đối không thể phát động cái kia cuối cùng cầm chú. Đó là cần lấy giáo hoàng sinh mệnh để đánh đổi. Giáo hoàng hít sâu một cái, chậm rãi dơ lên của mình thiên thần chi trượng. Thiên địa vô cực, vạn pháp quý nhất, vĩnh hằng thần lực A. Tỉnh lại đi. Bốn tên hồng y tế tự đồng thời đi theo giáo hoàng ngâm sướng nói, vĩnh hằng thần lực A. Tỉnh lại đi. Thiên thần chi trượng đỉnh quả cầu ánh sáng bùng nổ ra to lớn hào quang màu vàng. Mọi người xung quanh cảm giác được một luồng cực kỳ cường đại thần thánh năng lượng đột nhiên tỏa ra, xông thẳng vào phía chân trời. Toàn bộ dãy núi Tử Vong bầu trời mây đen tại hào quang màu vàng nhiễm dưới hoàn toàn biến thành màu vàng, phía trước bên trong thung lũng cốt long táo động, mấy chục con chiều cao tại 20, 30m cốt long đã triển khai to lớn hai cánh bay lên. Trung ương hai con to lớn cốt long chậm rãi đứng lên, đồng thời ngâm nga ở. tê tiếng, thanh âm của bọn hắn là thấp như vậy chìm, những kẻ bay lên cốt long nhất thời lại trở xuống mặt đất. Hai đầu Cốt Long vua ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời kim vân, không ngừng phát ra một tiếng lại một âm thanh rít gào, còn lại Cốt Long dồn dập hướng về bọn họ tụ lại. Đột nhiên, đầu kia lớn nhất Cốt Long thê thảm gầm rú một tiếng, sau lưng của hắn từng cây từng cây gai xương tản ra trắng bệnh ánh sáng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hết thảy Cốt Long sau lưng đều xuất hiện đồng dạng tình cảnh. Cái kia trắng bệnh ánh sáng đang từ từ phóng to. A ngốc trong lòng cả kinh, chúng bên cạnh mây đùn nói, tiền bối, những này Cốt Long hẳn là đã phát hiện chúng ta. Có thể chúng nó tại sao không hướng về chúng ta công kích đây? Người xem, bọn họ sau lưng ánh sáng màu trắng là cái gì? Lẽ nào bọn họ muốn trực tiếp cùng giáo hoàng gia gia cầm chú chống đỡ được sao? Mây đùn lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chỉ cần giáo hoàng cùng bốn vị hồng y tế tự cầm chú có thể đem cốt long hoàn toàn áp chế xuống, chúng ta tiêu diệt bọn hắn khả năng liền sẽ lớn hơn nhiều. Đúng lúc này, thánh tà đột nhiên đứng lên. Ánh mắt của hắn vẫn còn đằng cái kia hai đầu to lớn cốt long trên người, a ngốc cả kinh, bởi cùng thánh tà tâm linh tương thông, hắn cảm giác được rõ ràng thánh tà trong nội tâm tựa hồ tràn đầy mâu thuẫn dường như. Nghi ngờ hỏi, tiểu tà, người làm sao vậy? Thánh tà đầu to liền sáng ngời, âm thanh tại a ngốc đấy lòng vang lên, ca ca, ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nơi này cốt long tựa hồ cùng tiểu xương cốt không giống nhau dường như. Đặc biệt là cái kia hai đầu lớn nhất, phảng phất cùng ta có cái gì liên hệ dường như ca ca, có thể hay không trước tiên không nên động thủ. A ngốc liếc mắt nhìn, vẫn cứ đang không ngừng ngưng tụ thần lực giáo hoàng đám người, cười khổ nói, hiện tại đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được, những thứ này đều là tà ác sinh vật vong linh, chúng ta nhất định phải tiêu diệt A. Thánh tà chỉ trò to lớn đầu lâu, lại nằm trở lại, lại khôi phục suy tư bộ dáng. Chiếu sáng thiên nguyên, thai ngén sinh ra vật vật, vĩ đại thiên thần A. Xin cho phép ta mượn dùng ngài cái gì vĩnh hằng ánh sáng, vớt lên tà ác thương tích. Tịnh hóa thế gian không khí, thần rất vĩ đại thánh quang nguyên tố a, các ngươi ủng có lực lượng vô cùng, há cám ở trước mặt các ngươi là nhỏ bé như vậy, phía chân trời lưu động vĩnh hằng ánh sáng a, ta mời cầu ngài dáng lâm nhân gian, diệt hết thể tà ác đi, cấm vĩnh hằng ánh sáng. Theo giáo hoàng thần chú hoàn thành, bốn vị hồng y tế tự lập tức ra tốc đem chính mình ngưng tụ quang nguyên tố hướng giáo hoàng tụ tập, thiên thần chi trượng trên kim quang đột nhiên khuyết trương lớn gấp ba, bầu trời vân đóa càng thêm sáng, rồi. Trung quanh quang nguyên tố dị thường bắt đầu cuồng bạo, đem á ngốc đám người đẩy ra. Đến ngoài mấy chục thước, giáo hoàng cùng bốn tên hồng y tế tự tất cả đều từ trên mặt đất bay lên, to lớn màu vàng lục mang tinh hiện lên ở bọn họ dưới chân. Giáo hoàng cùng huyền nguyệt đều là trải qua thần chi tẩy lễ, đồng dạng bốn con cánh ánh sáng ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Ngoài ra nhiều lần hồng y tế tự theo năng lượng không ngừng tăng cường, thân thể đã hơi có chút run dậy, hiện nhiên là bởi vì gánh nặng quá lớn, sắp chi chỉ không nổi. Cho dù A ngốc cũng không phải chủ tu ma pháp, đều có thể cảm giác được rõ rệt quang nguyên tố của bạo, như vậy tiêu hao ma pháp lực, thời gian sử dụng như vậy chi trường, có thể thấy được phép thuật này uy lực thì khổng lồ cỡ nào. Vì có thể bảo đảm giáo hoàng bọn họ thuận lợi sử dụng phép thuật này, A ngốc đem phần L, N tinh lực đều dùng đến giám thị trước mặt bên trong thung lũng cốt long quân đoàn. Theo trên trời Kim Vân càng ngày càng sáng, cốt long nhóm sau lưng tụ tập ánh sáng màu trắng cũng đang không ngừng tăng lên, đột nhiên. Trung ương cái kia hai đầu cốt long vua đồng thời cao rộng đều to lên, to lớn tiếng gầm gừ vang vọng cả cái sân cốc, từng đạo từng đạo thảm hào quang màu trắng từ bọn họ sau lưng gai sườn bắn ra, phi thăng khoảng trăm mét sau, dĩ nhiên ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái năng lượng màu trắng cầu. Cái khác cốt long căn cứ thân thể lớn nhỏ, hội tụ năng lượng tốc độ cũng không giống nhau, từng đạo từng đạo hào quang màu trắng không ngừng truyền vào đạo không trung quả cầu ánh sáng, quang cầu thể tích dần dần lớn lên, trong đó tựa hồ ẩn chứa cực kỳ năng dây lượng kinh khủng. Thấy cảnh này, thánh tà lần thứ hai đứng lên, a ngốc lúc này cũng phát hiện không đúng, những này cốt long phản ứng, dĩ nhiên cùng thánh tà long ngự chú giống nhau đến mấy phần. Cực kỳ thanh âm giả mùa từ cốt long trong đám vang lên, nhân loại ti bỉ, các ngươi chỉ biết sử dụng đánh lén. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta long tộc mạnh mẽ đi. Lấy long vương tên, thánh chi long lực a. Bạo phát đi. Không trung đã hội tụ hơn 200 chỉ cốt long toàn bộ năng lượng quả cầu ánh sáng màu trắng. Thể tích dĩ nhiên tụ tập thu nhỏ lại lên. A Lốc trên mặt một mảnh nghiêm nghị vẻ, quen thuộc năng lượng khống chế hắn đương nhiên rõ ràng, cốt long nhóm là ở áp xúc không trung năng lượng màu trắng cầu, một khi bạo phát, kỳ uy lực tất nhiên là kinh người. Hiện tại chỉ có tê, Hệ gửi hy vọng vào giáo hoàng cầm chú, chỉ là không biết cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi. Cấp 2 cầm chú vĩnh hằng ánh sáng rốt cục hoàn thành, bốn tên hồng y tế tự đồng thời bay xuống trên mặt đất, ngoại trừ huyền nguyệt còn có thể chống đỡ bên ngoài. Cái khác ba tên hồng y tế tự tất cả đều ngồi ngay đó, lập tức suy nghĩ khôi phục pháp lực. Giáo hoàng thần uy lấm lấm thăng nhập không trung, nhìn bên trong thung lung cái kia thể tích không ngừng giảm nhỏ quả cầu ánh sáng màu trắng, trong mắt hắn cũng toát ra một tia kinh ngạc, trong tay thiên thần chi trượng trước chỉ, phẫn nộ quát, vĩnh hằng ánh sáng, hủy diệt nhất cắt tà ác đi. Không trung kim vân đột nhiên tàn đi, trải qua ngàn nhiều năm, vong linh sơn mạch rốt cục lại một lần bị dương quang phổ chiếu, phản phất là từ trên thái dương tách ra dường như một đạo nhũ cột sáng màu trắng bắn thẳng đến mà sộ. Nờ ánh sáng trong nháy mắt mở rộng, dĩ nhiên bao phủ toàn bộ cốt long tung lũng. A Ngốc giật mình phát hiện, tại đây vĩnh hằng ánh sáng bao phủ xuống, cả cái sơn cốc không khí tất cả đều bóp méo, kỳ dị cảnh tượng không khỏi làm hắn nhìn mà than thở. Hắn chưa từng có nghĩ đến, ma pháp sử dụng lại có thể đạt đến trình độ như thế, không trách lúc trước Nguyệt Nguyệt nói giáo đỉnh có bí kíp đây. Bên trong thung lũng lớn nhất cái kia đầu cốt long đột nhiên ngẩng đầu lên, Sau lưng gai xương trong nháy mắt tăng lớn, không trung quả cầu ánh sáng màu trắng tựa hồ được nó khống chế dường như, tại áp xúc bên trong kịch liệt nổ tung. Hai cố gần như giống nhau ánh sáng màu trắng trên không chung xảy ra va chạm kịch liệt, chúng nó phân biệt đại diện cho chính nghĩa cùng tà ác sức mạnh. Hơn 200 đầu cốt long liên thủ vai là khủng bố, cái kia thảm hào quang màu trắng dĩ nhiên chặn lại rồi giáo hoàng cùng 4 vị hồng y tế tự liên thủ dùng ra quan hệ cầm chú. Tại hai cố cầm chú cấp năng lượng lẫn nhau nghiêng chặt dưới. Trùng kích cực lớn sóng khiến A Ngốc bọn họ vị trí ngọn núi dĩ nhiên hơi rung nhẹ lên. Mọi người hô hấp theo sóng trùng kích đến dồn dập, A Ngốc thấy tình thế cờ hờ. Nở ra được, vội vàng thôi thúc trong cơ thể sinh sinh chân khí, biến ảo ra một đạo kim sắc trạng thái cố định năng lượng tường, chính diện chặn lại rồi sóng trùng kích uy lực. Cho dù lấy tu vi của hắn, đương sóng trùng kích va vào sinh sinh biến cố thái năng lượng tường thời gian, thân thể của hắn đung đưa kịch liệt lên, cảm giác nghẹn thở phả vào mặt, đây cũng chính là A Ngốc, nếu như đổi một người E sợ đã sớm bị này tràn trề thật lớn sóng trùng kích cắn uất. Cốt Long thung lũng giữa không trung không ngừng truyền đến từng trận vang trầm. Hai cô năng lượng khổng lồ dù ai cũng không cách nào chiếm được một phần tiện nghi, cứ như vậy giằng co. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bất luận là giáo hoàng cấm trú, vĩnh hằng ánh sáng, vẫn là Cốt Long liên hợp phát ra Long lực cũng đã suy yếu đã đến trình độ nhất định. Mặc dù có thiên thần chi trưởng chống đỡ, nhưng giáo hoàng Tu Vi đã kịch liệt giảm xuống rất nhiều. Rốt cục hắn không thể kiên trì được nữa rồi. Chỉ huy vĩnh hằng ánh sáng cuối cùng năng lượng bạo phát sau, đồng bền trở xuống ngọn núi. A lốc vội vàng trên đỡ giáo hoàng có chút lay động thân thể, lo lắng hỏi, ra ra, ngài không có sao chứ? Giáo hoàng phản phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi dường như, trên mặt khe càng thầm thúy hơn rồi, thở dài một tiếng, nói, mọi người nhanh chuẩn bị, e sợ cốt lòng phải phản kích rồi. Thật không nghĩ tới, chúng nó lại có thể ngưng tụ ra như vậy năng lượng mạnh mẽ. Vĩnh hằng ánh sáng cuối cùng bạo phát, tuy rằng thành công đem cốt long quân đoàn phát ra năng lượng triệt tiêu, nhưng cũng không có thương tổn được chúng nó trong đó bất kỳ một đầu. Giáo Hoàng biết, cốt long không chỉ là nắm giữ năng lượng mạnh mẽ, bọn hắn công kích vật lý cũng là cực kỳ cường hãn, đã không có vĩnh hàng ánh sáng uy hiếp, e sợ sẽ lập tức hướng về phe mình phát động công kích. Giáo Hoàng phán đoán là chính xác, đương hai Cố Minh ngông sóng năng lượng hoàn toàn sau khi biến mất, bên trong thung lũng cốt long nhóm dồn dập triển khai to lớn cánh chim bay lên. Tại hai đầu Cốt Long Vương dẫn dắt đi hướng mọi người vị trí ngọn núi vọt tới, A Ngốc trong lòng rét lạnh, trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, Cốt Long muốn phải liều mạng rồi, bảo vệ tốt giáo hoàng cùng bốn vị hồng y tế tử. Tiểu Sơn Cốt, Thánh Tà, các ngươi cũng lên không đi. Tu Di Chi kiếm tại A Ngốc ngưng tụ bên trong xuất hiện, khổng lồ y thế nhất thời khiến trong lòng mọi người chấn động, tuy rằng đối mặt là cường đại Cốt Long quân đoàn, nhưng mọi người đều là nhân loại bên trong tài năng xuất chúng nhất cao thủ, hiện tại bọn hắn chỉ có chết chiến trí tâm Không, có chút nào lui bước. Thánh tà ngâm nga một tiếng, cùng tiểu xương cốt đồng thời bay lên, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, thánh tà chiều cao đã tiếp cận 20 mét rồi, tu vi tăng trưởng không ít, tuy rằng trước mặt cốt long mang cho nó cảm giác kỳ dị, nhưng là vì bảo vệ an ngốc, nó vẫn là dứt khoát lựa chọn chiến đấu. Sau lưng bảy chi sừng vàng đồng thời phát sáng lên, kim nhãn bên trong uy thế bắn ra bốn phía, uy mạnh trôi nổi tại A ngốc bên trái, cùng một bên khác tiểu sư. Nj cốt phân biệt bảo hộ ở hai cánh hơn hai trăm con cốt long tại hai con cốt long vương dẫn dắt đi chỉ có điều đánh mấy lần cánh thời gian cũng đã đem a ngốc bọn họ vị trí ngọn núi vây to lớn cánh bằng xương trên mọc ra một lớp da màng hung ác chừng mắt nhìn mọi người trong đó một con không kịp chờ đợi cốt long đột nhiên vọt lên tựa hồ là bởi vì lúc trước ngưng tụ năng lượng màu trắng kia hao phí rất cơ bản lực vì lẽ đó nó cũng không hề dùng cốt long cái kia đặc hữu hơi thở mà là trực tiếp dựa vào thân thể nhằm phía giáo hoàng a ngốc trong mắt thần quang lóe lên bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể trên không trung mang theo một mảnh bóng mờ, mạnh tay tu di chi kiếm ngạnh sinh sinh hướng cốt long đỉnh đầu chém tới, cốt long tựa hồ cảm thấy đến từ tu di chi kiếm uy hiếp, trong mắt lục mang lóe lên, to lớn cốt chảo hướng về a ngốc nên đón, tu di chi kiếm uy lực cực lớn, cho dù là cốt long cũng thì không cách nào ngăn cản, ánh vàng cùng cốt chảo đụng nhau, lặng yên không tiếng động gạch một cái mà qua, cốt chảo nhất thời cùng cốt long thân thể chia liệt, ánh vàng lại lóe lên. Cốt Long thân thể khổng lồ kia nhất thời bị ánh vàng chém ra, ầm ầm nổ vang trong tiếng, bị sung lượng va ra khỏi núi phong, rơi xuống. A ngốc gầm thầm hoảng sợ, tuy rằng hắn thành công đem này con cốt Long đánh nát, nhưng cốt Long phòng ngự nhưng lạ kỳ mạnh mẽ, chiêu kiếm này cũng không hề đoạn đi tính mạng hắn căn bản. Tại đây dãy núi tử vòng trong, hắn cái kia chưa hề hoàn toàn nát bấy xương cốt hoàn toàn có thể lần thứ hai phục sinh. Tiêu tại A ngốc trong lòng ngủ dội thời gian, to lớn tiếng gầm gừ vang lên, tại Đông đảo cốt Long chen trúc dưới. Hai con to lớn cốt long vương xuất hiện ở trước mặt mọi người, không còn cốt long dám chủ động xuất kích, đều xoay quanh tại bốn phía, tựa hồ đang đợi cốt long vương mệnh lệnh. Lớn nhất cốt long vương cương vừa bay đến trước mặt chúng nhân, liền phát hiện a ngốc hai bên tiểu kim cùng tiểu sương cốt, cái kia dài đến 80m cơ thể hơi chấn động, trầm thấp thanh âm già mùa vang lên, "Nhân loại, các ngươi tại sao đánh lén chúng ta? Các ngươi đem sẽ làm hành vi của các ngươi trả giá thật lớn." Hiển nhiên sớm nhất lúc trước thanh âm già mùa cũng là xuất từ nó miệng. Có thể nói chuyện Cốt Long, nhưng là mọi người không có nghĩ tới. A Lốc cảm thụ Cốt Long Vương trên người tỏa ra huy thế, thôi thúc trong cơ thể sinh sinh chân khí trôi nổi lên, lạnh lùng nói, các ngươi là dãy núi tử vong bên trong sinh vật vong linh. Chúng ta này đến, là muốn đem đại biểu hát thế lực ngầm ám thánh giáo tiêu diệt hết. Mà các ngươi nhưng là chúng ta đi tới cản trở, chiến đấu là không có thể tránh khỏi. Vì đại lục hòa bình, chúng ta nhất định phải đến dãy núi tử vong nơi sâu xa nhất đi. Cốt Long Vương phản phất không nghe thấy A Ngốc lời nói dường như, đưa mắt nhìn sang thánh tà cùng tiểu sương cốt, thở dài nói, không nghĩ đến trên đại lục còn có sự tồn tại của rồng. Xem ra bộ tộc ta bất diệt A. Xem ở chúng ta hai cái này tộc nhân phân thượng, các ngươi đi thôi, ta không làm khó dễ các ngươi, bất quá, không nên trở lại. Chúng ta là sẽ không để cho các ngươi thông qua nơi này. A Ngốc vi vi ngẩn người, hắn không nghĩ tới Cốt Long lại có thể biết tốt như vậy nói chuyện, bất quá có lúc trước hạn phân giáo hấn hắn cũng sẽ không bao giờ dễ tin những này sinh vật vong linh rồi. Lạnh lung nói, nơi này là chúng ta nhất định phải thông qua, ta biết các ngươi cốt lòng quân đoàn rất mạnh, nhưng chúng ta nhưng sẽ không nối bước, coi như là kính dân sinh ra mệnh, chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản ám thanh giáo âm yêu. Cốt long vương ngửa mặt lên trời một tiếng ngâm nga, hắn tửa có lẽ đã bị chọc giận, toàn thân uy thế tăng nhiều, tức giận hứ nói, vậy thì tốt, các ngươi đã điếc không sợ súng, vậy ta sẽ tắc thành các ngươi. Một con khác hơi nhỏ hơn một chút, Cốt Long Vương triển mở hai cánh, cùng nói chuyện Cốt Long Vương tỏa ra đồng dạng khổng lồ uy thế, A Ngốc cảm giác được rõ rệt, riêng là cái này hai chỉ Cốt Long Vương liên thủ, cũng đã có vượt quá hạn phân thực lực, cái kia là mình đều không có cách nào đối phó. Trái tim của hắn không khỏi chìm vào đáy vực, lẽ nào, chúng ta ngày hôm nay liền muốn bị mất ở đây sao? Đúng lúc này, thanh Tà đột nhiên tức giận rít gào một tiếng, sau lưng bảy con sừng vàng đột nhiên sáng choang, sau lưng của hắn hai cánh mở ra hoàn toàn thân thể đứng thê hát, ảng lên, trong suốt tiếng rồng ngâm vang triệt cửu thiên, thánh tà lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì, cái kia thanh âm kỳ quái bất luận người nào cũng không cách nào nghe hiểu, nhưng cũng làm cho người ta một loại tâm thần bị nhiếp cảm giác, a ngốc trong lòng cả kinh, thánh tà biểu hiện bây giờ, cùng năm đó tại hắc ám thành sông ra trùng vây là giống nhau, thông qua trước đây cùng thánh tà giao lưu, hắn biết, đây là chỉ có long vương bộ tộc có khả năng sử dụng long ngư chú, nghe thánh tà nhắc tới âm thanh. Hai con cốt long vương thân thể to lớn đồng thời rung bần bật, hai cái thanh âm giản mua đồng thời vang lên, "Long vương, long nữ chú. Nói chuyện lúc trước cái kia cốt long quá to, dừng lại, không nên lại tiếp tục rồi, "Ta có lời hỏi ngươi." Tiếng nói của hắn là rung động, tựa hồ sâu trong nội tâm tràn đầy kích động tình cảm dường như. Không biết tại sao, thanh tạ bị cốt long vương âm thanh lây nhiễm, long nữ chú ngâm sướng ngừng lại, một đôi ánh vàng bắn ra bốn phía mắt to ngưng mắt nhìn hai con cốt long vương. Hai con cốt long vương liếc mắt nhìn nhau. Lớn nhất con kia trùng thánh tà nói, ngươi, ngươi là từ đâu tới? Ngươi vì sao lại có Long Vương bộ tộc huyết mạch? Thánh tà có chút mở mịt nhìn hắn, mắt to chớp chớp đưa mắt nhìn sang một bên ang đốc kaka nó vì sao lại hỏi như vậy ta? Ta là từ lâu tới. An đốc sợ cốt Long Vương tổn thương thánh tà, cầm trong tay Tu Di chi kiếm tung bay đến thánh tà bên cạnh, cẩn thận nói, thánh tà là ở ta dưới sự giúp đỡ hấp. Khoảng chừng tại hơn 100 năm về trước một vị tinh linh tộc tiền bối tại dãy núi tử vong bên trong phát hiện vẫn là chứng thánh tà đưa hắn từ nơi này dẫn theo đi ra ngoài trải qua tinh linh hồ nước cùng tinh linh cổ thụ ẩn tự nhiên năng lượng thoải mái nó lần nữa khôi phục sinh cơ hay là ta cùng thánh tà hữu duyên đi tại cơ duyên xảo hợp dưới tình huống hắn bị ấp rồi bởi tại dãy núi tử vong bên trong đợi thời gian rất lâu hắn tựa hồ cùng phổ thông long vương không giống trên người nhiều hơn một phần tà khí vì lẽ đó ta cho hắn đặt tên gọi thánh tà Các người cốt long trước đây cũng đều là long tộc, tạ. Ý sao phải ở đây trợ trụ vi ngược đây? Chỉ muốn các ngươi để cho chúng ta từ nơi này thông qua, chúng ta là không sẽ cùng các ngươi khó xử. Nghe xong A Ngốc lời nói, hai con cốt long vương đồng thời bi huyết lên đến, đột nhiên, chúng nó cho thấy cùng thân thể hoàn toàn không hợp siêu cấp tốc độ, một con nhằm phía A Ngốc, mà một con khác thì lại đánh về phía thánh tà. A Ngốc trong lòng cả kinh, tu di chi kiếm hào quang tỏa sáng, đột nhiên bổ về phía trùng chính mình mà đến cốt long vương. Cốt Long Vương trong mắt lục mang lóe lên, như núi lớn kình khí đột nhiên mà phát, to lớn cốt trảo đánh về A Ngốc Tu Di chi kiếm. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, A Ngốc bị khổng lồ kình khí chấn động bay ngược ra 10m, mặc dù không có bị thương, nhưng cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Mà cốt Long Vương cốt trảo cũng bị Tu Di chi kiếm chém tới một đoạn. Tại A Ngốc cùng này, lớn nhất cốt Long Vương giao chiến thời gian, một con khác cốt Long Vương cũng đã vọt tới Thánh Tà trước người, bởi biến hóa đột nhiên, Thánh Tà căn bản không kịp sử dụng nữa Long Ngư chủ. Vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể vỗ cánh đón đối phương đầm đến. Cái kia cốt long vương tựa hồ cũng không hề địch ý dường như, to lớn cánh bằng xương vỗ nhẹ, phù một tiếng, đem thánh tà ngăn lại, thực lực chênh lệch khiến thánh tà ở trước mặt hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Một điểm hào quang màu trắng từ cốt long vương cái chán bên trong bay ra, chính xác trong số mệnh tại thánh tà đỉnh đầu lớn nhất rừng vàng trên. Thánh tà thân thể phảng phất động lại dường như, nặng nghề rơi xuống mặt đất, a ngốc kinh hãi, cắn răng một cái, trong nháy mắt đêm. Công lực của mình tăng lên tới cực hạn, trong tay Tu Di Chi Kiếm mang theo dài đến ba trượng đôi mang, hướng tập kích thánh tả Cốt Long Vương phi đi. Lúc trước cùng A Ngốc đối chiến Cốt Long Vương hét lớn một tiếng, to lớn cánh bằng xương đột nhiên quét ra, từ mặt bên trong quạt Tu Di Chi Kiếm, khí cơ dẫn dắt dưới, A Ngốc toàn thân chấn động mạnh, không tự chủ được liền lùi lại ba bước, Tu Di Chi Kiếm một lần nữa bay trở về trong tay hắn, mà Cốt Long Vương cũng không dễ chịu, cánh bằng xương trên để lại một lỗ hổng khổng lồ, tuy rằng hắn năng lực hồi phục kinh người. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng không cách nào lại phi hành. Thanh âm già nua vang lên, đừng động thủ nữa, chúng ta không có địch ý. Bị A Ngốc tổn thương Cốt Long Vương triển mở hai cánh, ngăn cản A Ngốc công kích lần nữa. Nhìn xem phía trước mặt quái vật khổng lồ, A Ngốc cả giận nói, còn nói không có địch ý. Các người đã đem Thánh Tà tổn thương, ngày hôm nay cho dù liều mạng, ta cũng muốn báo thủ cho Thánh Tà. Cốt Long Vương cũng không hề nổi giận, thản nhiên nói, chúng ta không có thương tổn nó, chỉ là để hắn lủng có nói năng lực mà thôi các loại ngươi sẽ biết hắn hét dài một tiếng vây quanh ngọn núi cốt long nhóm đồng thời lui về phía sau ra trăm mét hiện lên chúng nó xác thực không có ác ý tam đại kiếm thánh tiến đến a ngốc bên cạnh bọn họ đã quyết định quyết tâm một khi cùng cốt long trùng nổi lên liền phối hợp a ngốc trước đem cái này hai đầu cốt long vương tiêu diệt hết hai con cốt long vương vì tránh hiểm nguy cũng lui về phía sau lúc trước bị a ngốc thương tổn cốt long vương miệng vết thương chính đang không ngừng khép lại a ngốc tung bay đến thánh tà bên cạnh từ sâu trong nội tâm gọi hắn Thánh tà cũng không có phản ứng gì, tửa có lẽ đã đã hôn mê rồi. Cốt long vương đạo, chúng ta giúp hắn mở ra linh khiếu, lại hơi hơi đợi chút đi. Không được bao lâu thời gian, nó liền sẽ tỉnh lại. Nhân loại, các ngươi có thể yên tâm, chúng ta chí ít tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi là địch, hết thể đều đợi đến thánh tà tỉnh lại, rồi hay nói. A ngốc tuy rằng sợ cốt long có quỷ cái gì, nhưng hắn cũng biết, nếu quả như thật hợp lại, bên mình bị thua khả năng rất lớn, hơn nữa thánh tà hiện tại sinh tử chưa biết cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên chờ đợi. gia hiệu liên quân các cao thủ duy trì cảnh giác, chính hắn thì lại nhìn chăm chú vào thánh tà. nửa giờ đi qua, a ngốc rốt cục lại cảm thấy thánh tà sóng sinh mệnh mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng thánh tà phát ra một cái hỏi dọ tin tức. thánh tà chậm rãi mở cái kia trong mắt màu vàng nóng, có chút mờ mịt nhìn a ngốc một chút, mở miệng nói: "cà cà, ta, ta vừa nãy là làm sao vậy?" a ngốc là người, thất thanh nói: "ngươi thật sự biết nói chuyện rồi." Thánh tà cũng ý thức được thay đổi của mình, kinh ngạc chớp chớp mắt to, thì thào nói, đúng vậy à. Ta biết nói chuyện rồi, ta rốt cục biết nói chuyện rồi. Hai con cốt long vương lại bay tới, lớn nhất cốt long vương đạo, thánh tà, ngươi đã biết nói chuyện rồi, chúng ta hiện tại cũng không hề địch ý ta tên Tây Lị, vị này chính là thê tử của ta thẻ theo, nếu ta đoán không lầm, ngươi chính là chúng ta thất tán nhiều năm hài tử à. Nghe xong cốt long vương lời nói, không chỉ thánh tà ngây dại, Bao quát ra ngốc cùng giáo hoàng ở bên trong nhân loại liên quân tất cả mọi người đều ngây dại, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Cốt Long Vương lại có thể biết nói ra lời nói như vậy. Huyền Nguyệt không nhịn được nói, các ngươi có lầm lẫn không? Thánh ta thế nào lại là con của các ngươi, bất luận từ chỗ nào xem, các ngươi đều không hề có một chút tương tự địa phương A. chương 200, Long Phách truyền thừa. Cốt Long Vương Tây Lị thở dài một tiếng, nói, ta sẽ không làm sai, Thánh ta chính là ta hải tử, là ta cùng thẻ theo duy nhất hải tử. Ngàn năm trước đó, vì trợ giúp cứu thế chủ lông thần tiêu diệt ám ma tộc, cho đại lục mang đến hòa bình, ta cùng thẻ theo dẫn chúng ta toàn bộ tộc người tham gia tiêu diệt ám ma tộc hành động. Tại tộc của chúng ta người cường đại lực công kích xuống, ám ma tộc số lượng cùng lãnh địa không ngừng giảm bớt. Nhân loại không ngừng thu được một hồi lại một tràng thắng lợi. Rốt cục, chúng ta đem ám ma tộc dồn đến thất bại biên giới. Cuối cùng mấy vạn ám ma tộc binh sĩ bị chúng ta vây nốt ở mảnh này dãy núi tử vong ngoại vi. Yêu tại chúng ta muốn cùng ám ma tộc tiến hành cuối cùng tự chiến thời gian, ta cùng thẻ theo đột nhiên phát hiện, con của. Chúng ta liền nên xuất hiện trên đời. Chúng ta long vương bộ tộc từ trước đến giờ là một mạch đơn truyền, này rất có thể là chúng ta trong cuộc đời duy nhất sinh ra đời sau cơ hội, vì có thể làm cho long tộc sinh sôi xuống, chúng ta không thể không tìm một chỗ trước tiên đem đứa bé này sinh ra được. Vì sinh ra đứa bé này, không chỉ thẻ theo hao phí rất nhiều thể lực cùng tu vi, ta là bảo hộ nàng cùng con của chúng ta cũng tiêu hao rất nhiều long lực. Hải tử sinh ra sau đó, vừa vặn đuổi tới đại quyết chiến cuối cùng, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể ở trong vùng núi này tìm tới một mảnh địa phương bí ẩn đem Hải tử trứng rồng ẩn giấu đi, chuẩn bị đợi được triệt để tiêu diệt tám ma tộc sau lại đem Hải tử tìm trở về. Nhưng là, cuối cùng chiến tranh là tàn khốc, ám ma tộc. Tuy rằng liền muốn diệt rồi, thế nhưng, bọn họ nhưng thành công làm lớn ra ma giới lối vào, đưa tới rất nhiều ma giới ác ma cùng quái vật, chiến tranh tiến hành cực kỳ khốc liệt. Phe ta chiến sĩ cùng ma giới mà đến mỗi cái chủng tộc đều không ngừng tử vong. Tộc nhân của chúng ta cũng không ngừng giảm mạnh, bởi ta cùng thẻ theo tu vi đều vì sinh ra hải tử mà tiêu hao rất nhiều, vì lẽ đó không dám đơn giản tham gia chiến đấu. Ngay vào lúc này, ma giới người thống trị Minh Vương xuất hiện, nhìn qua, hắn tựa hồ đối với nhân loại mảnh này thiên nguyên đại lục tình thế bắt buộc dường như, đã mang đến rất nhiều ma tướng, chúng ta nhất thời lâm vào hoàn toàn bị động, bao quát cứu thế chủ lông thần ở bên trong. Căn bản không có người có thể chống đỡ được Minh Vương một đòn. Minh Vương vật cưới, ngay tại lúc này vong linh 12 cấp cửa hải cuối cùng tà long hận bởi vì khắc, hắn cường hãn vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Nếu như ta cùng thẻ theo đều duy trì tại trạng thái tốt nhất lời nói, còn có thể cùng nó chống lại một cái. Thế nhưng, chúng ta thực sự quá suy nhực rồi, chỉ giao thủ mấy hiệp, song song chết ở hẳn bởi vì khắc cường hãn công kích đến. Chúng ta thật sự thật không cam lòng a. Chúng ta còn không nhìn thấy hải tử xuất thế. Cứ thế mà chết đi, chúng ta thật sự thật không cam lòng. Nhưng là, sự thực đã tạo thành, chúng ta chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Yêu tại chúng ta tử vong thời gian, thiên giới chúng thần rốt cục cảm nhận được, ở tại bọn hắn dẫn dắt đi, nhân loại đã phát động ra tuyệt địa đại phản công, minh vừa. NG cùng thần vương đồng thời biến mất, không biết đi chỗ nào quyết đấu, thắng lợi cuối cùng thuộc về nhân loại, đáng ác ma được thành công chạy về bọn họ khi đến địa phương. Khi đó ta cùng thể theo ý thức đều đã biến mất rồi những thứ này đều là nghe xong đến nạp tư cổ ngươi nói, nạp tư cổ ngươi các ngươi biết chưa? chính là cửa hải tiếp theo là bất tử tà vu vương. tuy nhiên tại mảnh này dãy núi tử vong bên trong muốn sách tà long hạt bởi vì khắc cường đại nhất, nhưng ra hỏa kia chẳng qua là cái đầu hốc ngu si khốn nạn, chân chính thống trị vùng đất này. kỳ thực vẫn luôn là không chết tà vu vương nạp tư cổ ngươi. hắn tử vong ma pháp là cường đại dị thường, dãy núi tử vong có thể có cục diện hôm nay, có thể nói hoàn toàn là một mình hắn tạo thành. lúc trước. Hạt bởi vì khắc chết tại chúng thần liên thủ lại, nhân loại đã lấy được thắng lợi, ma giới sinh vật đều bị đuổi trở lại. Chỉ có nạp tư cổ ngươi lưu lại, hay là minh vương vì lần sau công kích nhân giới làm chuẩn bị đi. Nạp tư cổ ngươi hắc ám ma pháp là cường đại dị thường. Đặc biệt là đối với linh hồn không chế, tuy rằng ta rất đáng ghét hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được thực lực của hắn. Hắn lợi dụng trong không khí phủ du linh hồn, trước sau triệu hoán sáng tạo ra các loại sinh vật vong linh, chiếm lĩnh vùng đất này. Đang hấp thu lượng lớn tà khí sau khi hắn trước hết đem hạt bởi vì khắc lấy sinh vật vong linh hình thái một lần nữa sống lại. Sau khi là cánh khổng lồ u linh vương hàn phân, cuối cùng, chính là chúng ta rồi. Vì sợ chúng ta phản kháng, n. V 4 cổ gỗ y đem khổng lồ khí tà ác truyền vào trong đầu của chúng ta, đồng thời để lại cấm chế, là chúng ta căn bản không có thể có chút lòng phản kháng. Có thể nói, mảnh này vong linh sơn mạch sở hữu sinh vật vong linh. Đều là xuất tử không chết tả vu vương nạp từ cổ người tay. Phục sinh sau khi, chúng ta vẫn cứ có lưu lại trước kêu ý thức, khi đó chúng ta cùng hết thể tộc nhân, cũng đã bị tà ác khống chế rồi, thế nhưng chỉ có một ý nghĩ để cho ta cùng thẻ theo giữ vững mấy phần tỉnh áo. Đó chính là chúng ta hài tử. Tại lúc trước tử vong thời điểm, cái ý niệm này thực sự quá thâm căn cố đế, cho dù bị tà ác năng lượng xâm lấn cũng không cách nào thay đổi. Bởi thần ma hai rơi chiến đấu, khiến toàn bộ dãy núi tử vong đều bị phá hoại địa thế thay đổi rất nhi đều chúng ta đem hết toàn lực tìm mấy trăm năm đều không có hải tử tung tích chúng ta nản lòng rồi bởi vì chúng ta biết nếu như không có năng lượng của chúng ta chống đỡ hải tử thì không cách nào ấp trứng rồng bên trong năng lượng căn bản không chi trì nổi thời gian quá dài thất vọng chúng ta chỉ có thể lưu tại bên trong vùng thung lũng này chán chường chờ đợi không chết tả vu vương nạp tư cổ ngươi sai phái vì lấy lòng hận bởi vì khác nạp tư cổ ngươi thường thường đã hạn chế năng lực của chúng ta sau để hắn bởi vì khắc đánh tới tìm niềm vui. Chúng ta tuy rằng trong lòng thống hận, nhưng không có bất kỳ năng lực chống cự, chỉ có thể mặc cho bọn họ hiếp đáp. Trước đây không lâu, chúng ta biết nhân loại đến công kích nơi này, nạp tư cổ ngươi cho chúng ta ra lệnh L. Không tiếc bất cứ giá nào, muốn ngăn cản nhân loại đi tới bất tiến. Đồng thời, hắn còn khôi phục chúng ta toàn bộ năng lực. Nhân loại là bằng hữu của chúng ta, chúng ta làm sao nguyện ý cùng các ngươi là được đây. Nhưng là, vì sinh tồn được, Chúng ta lại không thể không nghe theo nạp từ cổ người sai phái. Vừa nãy các ngươi dùng cái kia khổng lồ ma pháp, thậm chí đã vượt quá trước đây lông thần Tu Vi. Ta thật sự cảm thấy rất vui mừng, tập hợp chúng ta hơn 200 tộc nhân năng lượng, mới chống lại cái kia cường hãn công kích. Chúng ta bay lên, chỉ là muốn đem bọn ngươi đánh đuổi, mà cũng không hề sát hại chi ý, bằng không, chúng ta đã sớm động thủ. Tuy rằng các ngươi nhân số không ít, cũng đều là trong nhân loại cường giả, nhưng cùng chúng ta nhiều như vậy cốt long so ra, tại V. Mặt thực lực e sợ còn có điều trên lệnh. Ta hiện tại thật sự rất hưng phấn rất hưng phấn, tiểu tại vừa nãy, vừa nãy Thánh Tà sử dụng lòng ngự chú thời điểm, ta phát hiện trên người của hắn Long Vương huyết mạch, tuy rằng hắn hiện tại hình thái cùng Long Vương bộ tộc có trên lệnh không nhỏ, thế nhưng Long Vương huyết mạch là sẽ không sai. Hắn chính là lúc trước ta cùng thẻ theo sinh ra hải tử A. Chúng ta duy nhất hải tử. Thánh Tà, ta là ba ba ngươi, ba ba cùng mụ mụ tìm người tốt khổ A. Tây lỷ cái kia giàn mua mà bi thương âm thanh cảm động ở đây mỗi người, a ngốc biết, như vậy chân tình biểu lộ là không thể nào làm bộ. Tại tới đây trước đó, hắn vạn lần không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thánh Tả. Thánh Tả to lớn thân rồng run Ezer. y hề không ngừng, giọt lớn, giọt lớn nước mắt chạy xuôi mà ra, to lớn bước rồng đã sâu sắc vồ vào cứng rắn nham thạch trong, sau lưng vẻ run rời không ngừng. Đột nhiên gặp được cha mẹ của mình, nó làm sao có thể không kích động đây? Có chút tối nghĩa, thánh tà thì thảo nói, ba ba, mụ mụ, ta lại ba ba cùng mụ mụ rồi, ta, ta không phải cô nhi, ta, ta, tây lị thu nạp to lớn cánh bằng xương, nhanh chân hướng về thánh ta đi tới, thì thảo nói, hai tử, đúng, ngươi có ba ba cùng mụ mụ, chúng ta yêu ngươi, chúng ta từ ngươi đàn xanh bắt đầu từ giờ khác đó, liền sâu sắc yêu ngươi, hài tử của ta a ba ba thật không nghĩ tới, tại sinh thời còn có thể cùng ngươi gặp mặt, hai tử, hai tử. Ba ba yêu ngươi à." Hắn run rẩy một lần nữa mở ra cánh bằng xương, dùng cái kia cánh khổng lồ đem thánh tà bao vây ở bên trong. Cốt Long là không có nước mắt, nhưng từ hắn âm thanh kích động cùng run rẩy khung xương trên, mọi người có thể cảm giác được rõ rệt hắn nội tâm kích động cùng hưng phấn. Cốt Long vương thẻ theo tung bay đến bọn họ bên cạnh, nằm Dạp tại Tây Lỵ bên cạnh, nhẹ nhàng chùi Tây lị thân thể, lẩm bẩm lẩm bẩm, hai tử, hai tử." Nhìn thánh tà một nhà đoàn tụ, a ngốc con mắt không khỏi ấm ức, hắn tử nhỏ đã là cô nhi. Căn bản không biết mình cha mẹ là ai, thánh tà đều có thể tìm tới cha mẹ hắn, thế nhưng chính mình đây. Chính mình căn bản liền không biết cha mẹ là ai. Hồi tưởng lại chính mình khi còn bé các loại tao ngộ, A ngốc không khỏi một trận thổn thức, nếu như mình nếu như cũng có thể biết cha mẹ là ai, thật là tốt biết bao A. Huyền Nguyệt nhìn thấy A ngốc kích động dáng vẻ, tự nhiên rõ ràng tâm ý của hắn, tiến đến bên cạnh hắn, kéo bàn tay to của hắn, ôn nhu nói, A ngốc, ngươi làm sao vậy? Tiểu ta một nhà đoàn tụ. Ngươi nên mừng thay cho hắn A. Nhà của ta chính là nhà của ngươi. Đợi đến chúng ta thành hôn sau đó, ba ba của ta, mụ mụ lúc đó chẳng phải ngươi sao. Đừng suy nghĩ nhiều. Cầm ngược trụ huyền nguyệt tấm áp nhu nhuận tay nhỏ, A ngốc miễn cưỡng nở nụ cười, khe khe gật đầu, nói, cảm ơn ngươi nguyệt nguyệt, ta không sao. Thánh ta một nhà đoàn tụ, ta đương nhiên mừng thay cho hắn rồi. Đột nhiên, một tiếng sắc bén hô lên từ dãy núi tử vong nơi sâu xa chuyển đến, tây lị, thẻ theo cùng với sở hữu cốt long đồng thời thân thể chấn động trong mắt hào quang màu xanh lục đột nhiên cường thịnh lên tây lỵ có chút thống khổ triển khai đối với thánh tà trong lực, trầm giọng nói nạp tư cổ ngươi đã phát hiện các ngươi sầm lớn đang tại dục chúng ta trực tiếp hướng về các ngươi phát động công kích chúng ta là do hắn triệu hoán đi ra không thể vi phạm mệnh lệnh của nó hắn bất cứ lúc nào đều có lấy chúng ta tính mạng năng lực hắn có thể để cho chúng ta sinh cũng có thể để cho chúng ta chết theo ta suy đoán đến nhiều một canh giờ Hắn liền sẽ phát hiện bên này tình hình, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Nhân loại là ngươi một mực tại chiếu c. Ô Thanh Tả đi. Sau này hắn còn muốn làm phiền ngươi tiếp tục chiếu cố. Nạp Tư Cổ ngươi hắc ám ma pháp cực kỳ mạnh mẽ, các ngươi tạm thời trước tiên không nên cùng hắn xung đột tốt. Có lẽ các ngươi còn không biết đi, cái kia cái gọi là ám thánh giáo kỳ thực có thể nói chính là Nạp Tư Cổ ngươi bày kế, ám thánh giáo giáo chủ và Nạp Tư Cổ ngươi như thế đều là đến từ ma giới tà vu tộc. Hắn vẫn nạp tư cổ ngươi đồ đệ, hiện tại một mực tại làm mở ra đi về ma giới lối vào mà nỗ lực. Nếu như các ngươi muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, liền nhất định phải tiêu diệt nạp tư cổ ngươi cùng hạt bởi vì khác. Thánh tả, cha cha, mẹ mẹ cùng với những này tộc nhân cũng không muốn lại như thế thành vì người khác khôi lỗi. Ngươi phải đáp ứng ba ba, tại cuối cùng. Trong chiến đấu, nhất định phải đánh giết hạt bởi vì khác làm cha cha, mẹ mẹ còn có điều có tộc nhân báo thủ. Hắn không ngừng lúc trước giết chúng ta. Tại chúng ta đã trở thành sinh vật vong linh, cốt long sau đó, còn mọi cách xỉ nhục, những này xỉ nhục cùng cứu hận, liền muốn ngươi đi làm ba bà báo. Nghe Tây Lị lời nói, A ngốc cùng thánh tà đồng thời bay lên một loại linh cảm không lành, thánh tà dơ lên đầu to, nói, cha cha, mẹ mẹ, các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tây Lị cùng thẻ theo trong mắt hào quang màu xanh lục đều nhu hòa, phu thê liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, Tây Lị khẽ thở dài, mấy trăm năm trước đây, chúng ta đã nghĩ kết thúc hiện tại loại này sinh sống. Bị người nô dịch thống khổ là không đủ là ngoại nhân nói. Chúng ta không muốn lại để cho nạp tư cổ ngươi nô dịch, không muốn lại để cho tà lòng hẳn bởi vì khắc xỉ đục. Chúng ta tại ngàn năm trước đó nay đã chết rồi, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi, chúng ta sẽ không có gì tiếc nối. hai tử, hài tử của ta A. Làm chúng ta long tôn nghiêm, chúng ta ngày hôm nay đem triệt để thoát khỏi nạp tư cổ ngươi không chế. hai tử, chúng ta yêu ngươi, chúng ta vĩnh viên vĩnh viên yêu ngươi. Thánh tà mở ra hai cánh, hoảng sợ nói. Cha cha, mẹ mẹ, các ngươi muốn làm gì? Tây lỵ cái kia thanh âm già nua bên trong hiển lộ uy nghiêm. Hải tử, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta đã kéo dài hơi tàn nhiều năm. Bất luận các ngươi cuối cùng có thể không đánh bại hắc thế lực ngầm, chúng ta cũng không thể lại sống tiếp rồi. Không giết chết tất cả nhân loại, nạp tư cổ ngươi là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng là, chúng ta làm sao có thể hướng về các ngươi ra tay đây? Hải tử, ngươi yên tâm đi. Ba ba cùng mụ mụ còn có đông đảo các tộc nhân chỉ là từ bỏ hiện tại hình thái mà thôi, chúng ta sẽ không lại vì thế lực tà ác cống hiến rồi, hai tử, nhân loại nhóm, các ngươi phải cố gắng rồi. Ta cùng các tộc nhân của ta sẽ ở trong cõi u minh cho các ngươi cầu khẩn. Thánh tà, từ sinh ra ngươi tới nay, chúng ta xưa nay đều không tận quá làm cha mẹ trách nhiệm, ngày hôm nay liên đệ cho chúng ta bồi thường ngươi đi. Hết thể long tộc các dũng sĩ a Các ngươi nguyện ý vì chúng ta long tộc tương lai mà kính dâng tất cả sao? Trả lời Tây lỵ là hơn 200 âm thanh to lớn rít đảo. Tại thanh thế như vậy thật lớn long thiếu trong, A ngốc đám người đều bị chấn động rồi. Thánh ta hét lớn, ba ba mụ mụ, không nên A. Một bên la lên, hắn đột nhiên bay nào mà lên, và về phía Tây Lị. Tây lỵ trùng thánh ta lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, hai tử, long tộc tương lai phải xem ngươi rồi, không nên chấp mê. Cái kia dường như tường đồng vách sắt y hệt cánh chim nhẹ nhàng vung lên, nhất thời đem thánh tà chấn động trở về. Sở hưu cốt long đều mở ra hai cánh, trong con ngươi ngọn lửa màu xanh lục lập lệ thần sắc kiên nghị. Tây Lệ nhìn thật sâu a ngốc một chút, nói, sau đó thánh tà đứa nhỏ này liền muốn nhờ ngươi rồi, giúp chúng ta chiếu cố thật tốt hắn. Các ngươi ai cũng không nên ngăn cản, đây là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Nói xong, hắn chuyển hướng bị chính mình đánh ngã xuống đất thánh tà, trầm giọng nói, hai tử sau đó ngươi muốn làm ngươi chuyện nên làm chúng ta sẽ đem long tinh hoa nhất long phách toàn bộ truyền cho ngươi lấy ngươi bây giờ hình thái tất nhiên có thể rất nhanh nhanh chóng hấp thu đặt đến long vương tối hình thái cuối cùng hai tử ba ba cùng mụ mụ đều vĩnh viễn yêu ngươi nói xong câu đó tây lỵ nổi giận gầm lên một tiếng chấn động chung quanh dãy núi tất cả đều hơi hơi run dậy. hắn hai cánh một phần hợp lại đem lần thứ hai sông lên thánh tà lại chấn động trở lại trên trán tung bay ra một luồng hào quang màu nhũ bạch Chính xác trong số mệnh tại thánh tà đỉnh đầu sừng vàng trên. Thánh tà thân thể nhất thời hề vài mềm luôn xuống. Tây Lỵ cái kia thanh âm giàn mua quát to, "Thiếu Lộc đi, của ta Long Chi Phách." Dưới sự thôi thúc của hắn, trong mắt ngọn lửa màu xanh lục tối xâm xuống, toàn thân xương cốt ken ken đều vang, cái kia to lớn khung xương trên bắt đầu thả ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, thẻ theo làm cùng Tây Lỵ chuyện giống vậy, hết thảy ở đây cốt long tại Tây Lỵ cùng thẻ theo cái này hai đầu cốt long vương dẫn dắt đi, đều bốc cháy lên của mình Long Chi Phách. Ánh sáng màu trắng dần dần chuyển thịnh, một đoàn lập lòe nhàn nhạt hào quang bảy màu tinh thể từ Tây Lị trong miệng thoát ra, tại khống chế của hắn xuống, thánh tá miệng L. N tự động mở ra, đoàn kêu bảy màu tinh phách trượt vào trong miệng hắn, tại Tây Lị sau khi, thẻ theo cùng với sở hữu cốt long đều làm chuyện giống vậy, chỉ có điều ngoại trừ Tây Lị cùng thẻ theo bên ngoài, cái khắc cốt long long chi phách đều là bạch sắc. Ngọn núi là thu hẹp, ngoại trừ Tây Lị cùng thẻ theo cùng với nhân loại liên quân bên ngoài, lại không chứa được cái long mỗi một con cốt long tại kính dâng ra bản thân long chi phách sau to lớn khung xương liền sẽ rơi xuống tung lũng ké nát tan mất đi long chi phách những này cốt long đã đúng nghĩa tử vong thời gian nửa tiếng đi qua hơn 200 con long tinh phách tất cả đều tiến vào thánh tà trong cơ thể thánh tà thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng ở bề ngoài cũng không hề cái gì dị dạng tây lị cùng tê hát hè theo thân thể đều sủi lơ trên mặt đất do với sự cường đại của bọn hắn tại mất đi long chi phách sau đó Cũng không hề phải chết lập tức. Tây Lệ hư nhược hướng về A ngốc nói. Người. Loại. Thánh. Ta đã. Trải qua. Tiếp nhận rồi. Chúng ta. Hết thảy. Người. Long. Phách. Hán tướng. Trở thành. Có lịch sử. Tới nay. Tối. Mạnh mẽ. Long. Vương. Ứng với. Nên có. Có thể. Lấy. cùng ha. Người ba. Bởi vì. Khắc lấy, cung nạp, tư, cổ, người kháng, nhất định, thực, lực, tại, nó bang, trợ, xuống, ta, nghĩ, người, nhóm một định, có thể, trở thành, tối, sau, tháng, lợi giả, nó, sẽ chìm, ngủ, mấy, thiên, ta, có thể cảm giác, cảm giác đến người trên người nắm giữ thần Long huyết để nó đi nơi nào nghỉ ngơi đi đó là tối tốt, nơi dùng không nhiều một ít ngày hắn nhất định hồi tỉnh lại đây đến này thời điểm các ngươi lại tiếp tục xung kích vong linh 12 Cuối cùng, hải quan, đi, chúng ta, muốn, đi, rồi, ta, vẫn là, nhẫn, không, chu, muốn, lần thứ 2, can dặn, người, nhất định, muốn, bang, chúng ta, tốt, tốt chiếu, chú ý, thanh ta hán là, ta, nhóm duy, 1, 2, thử A, gặp lại, Rồi, người loại. Nói xong câu cuối cùng, Tây Lệ phấn từ bản thân tàn dư sức mạnh, dùng long dược bao quanh thê tử thân thể, cùng nhảy xuống thật cao ngọn núi, tuy rằng bọn họ chết rồi, nhưng A Ngốc nhưng cảm giác được rõ rệt trong bỏ. N họ tâm cái loại này thỏa mãn. Cha mẹ đối với hài tử yêu, vĩnh viễn là vô tư nhất, nhất không cầu hồi báo. Hai hàng nước mắt không tự chủ từ A Ngốc mặt chảy xuôi mà xuống, hắn nghẹn ngào ngâm sừ nói, lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Lam Quang sáng choang, thanh tả cái kia bao phủ tại ánh sáng màu trắng bên trong thân thể tung bay mà lên, đang không ngừng thu nhỏ lại xuống, về tới thần long máu trong lĩnh vực. Cốt Long quân đoàn tiêu vong để trong lòng mọi người tràn đầy tôn kính cùng bi ai cảm tình. Đã từng ở trên đại lục hô phong hoán vũ mạnh nhất sinh vật long tộc cứ như vậy diệt vong, bọn họ là nhân loại trả giá thực sự quá nhiều quá nhiều. A Ngốc mở mịt quên Tây Lệ cùng thẻ theo biến mất phương hướng, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, chắp tay trước ngực ở trước ngực, thì thào nói, hai vị long tiền bối Đa tạ các ngươi làm tất cả. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu tà, ta tin tưởng, các ngươi thuần khiết linh hồn nhất định có thể đủ thăng nhập thiên quốc, chuyển hóa thành long thần một mạch. Ta thay thay thánh ta, tống biệt các ngươi. Nói xong, hắn cung kính gõ ba cái dập đầu, phản phất là cảm ứng được A ngốc lời nói, toàn bộ cốt lòng thung lũng ca. không khí có vẻ sạch sẽ rất nhiều, trên bầu trời mây đen cũng không phải như vậy dày đặc rồi. Giáo hoàng đi tới A ngốc bên cạnh, thở dài nói, thế sự khó liệu a tới nơi này trước đó chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới có thể dễ dàng như thế liền giải quyết cốt long quân đoàn xem ra chỉ có cuối cùng hai cửa nữa vừa nãy sở hữu long tộc đều đem bọn hắn long phách truyền cho thánh tà ta nghĩ đợi đến thánh tà hấp thu bọn hắn long lực sau khi tỉnh lại năng lực hẳn là không ở tà long hận bởi vì khắc bên dưới hiện tại thời gian còn có chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi thánh tà tỉnh táo sau đó sẽ phát động cuối cùng xung kích như vậy liền càng chắc chắn rồi A ngốc yên lặng gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến thánh tà tỉnh lại, chính mình như thế nào hướng về nó bàn giao nó cha mẹ tử vong sự tình đây. Thật vất vả tìm được chính mình người thân, nhưng cũng nhanh như vậy là được vĩnh quyết, bất luận là ai, cũng sẽ khó mà tiếp nhận A. Chỉ có thể đi trước một bước xem từng bước. Mọi người một lần nữa quay trở về thành lập với hủ long lánh địa căn cứ, tuy rằng cốt long quân đoàn tự mình hủy diệt để mọi người trong lòng có chút tạm đạm, nhưng thành công phá tan vong linh 12 cướp đệ thập quan, tổng là một chuyện tốt Thế lực khắp nơi lãnh tụ tập trung ở trong đại chướng bởi A ngốc còn tại bởi vì cốt long chết đi mà khổ sở, vì lẽ đó do giáo hoàng đến chủ trì. Chúng ta tiến vào dã núi tử vong đã có một đoạn thời gian, tổng thể tôi nói, chúng ta cho tới bây giờ hành động là thành công. Vong linh 12 cướp chúng ta đến nay đã thông qua được 10 quan, chỉ còn lại cuối cùng không chết tà vu vư vương nạp tư cổ ngươi cùng tà long hạt bởi vì khác. Bọn họ cũng là vong linh 12 kiếp trung cường hám nhất. Bây giờ là 5 tháng. Khoảng cách thần thánh lịch ngàn năm còn có một quang thời gian, bắt đầu từ bây giờ, thế lực khắp nơi phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bất cứ lúc nào đợi đến điều phái sau. Chờ chúng ta phá tan vong linh 12 cướp cuối cùng hai quan, liền đem ám thánh giáo triệt để tiêu diệt hết, khi đó, đại lục đem lần nữa khôi phục hòa bình. Huyền Nguyệt nhìn giữa hai lông mày mang theo một tia ưu sầu an ốc, nói, hiện tại chính là không biết thánh tà sẽ từ lúc nào tỉnh lại, thật sợ nó giấc ngủ này chính là một năm a. A ngốc lắc lắc đầu nói. Hẳn là sẽ không, Tây lỵ Long Vương tiền bối không phải nói, thánh ta có thể rất nhanh hấp thu Long Chi phách năng lượng sao. Húng chi còn có thần Long Máu thoải mái. Ta nghĩ, hẳn là có tầm một tháng liền gần đủ rồi đi. Chờ đợi đi, nếu như thánh ta có thể nắm giữ cùng hẳn bởi vì khắc chống lại thực lực, vậy chúng ta nắm chặt tính liền muốn lớn hơn nhiều. Server nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao hẳn bởi vì khắc lúc trước đã từng lấy sức một người tiêu diệt toàn bộ Long tộc, lại là Minh Vương vật cưới không có một cái có thể cùng hắn đối kháng cao thủ, chúng ta là rất khó xông qua cửa ải cuối cùng. Nay cảnh giới việc, liền do chúng ta thiên cương kiếm phái đến phụ trách được rồi, chỉ cần chu vi hơi có động tĩnh, chúng ta sẽ lập tức đem tin tức chuyển về. Giáo hoàng trong con ngươi đột nhiên tránh qua một vẻ hàm đạo, thở dài nói, bất luận như thế nào, chúng ta đều nhất định sẽ không thua. Mọi người tinh thần khẩn trương một ngày, đều đi nghỉ ngơi đi. Dây núi tử vong nơi sâu xa, ám thanh giao giáo chủ từ trên tế đàn người nhẹ nhàng mà rơi. Nhìn trên tế đàn cái kia sáu cái đã phi thường lờ mở phù hiệu màu vàng nóng, đáp ý hử một tiếng. Người nhẹ nhàng mà lên, hướng không chung bay đi. Vượt qua mấy ngọn núi lớn, hắn đi tới một bí mật hang động trước ngừng lại. Cung kính trùng hang động thi lệ nói, sư phụ, chúng ta đã sắp thành công rồi. Không biết hiện tại nhân loại bên kia tình huống như thế nào. Một cái mịt mờ âm thanh từ trong hang động chuyển ra, nhân loại bên kia ngươi không cần quản, ngươi chỉ phải làm tốt chuyện của chính ngươi là được rồi chỉ cần có thể thành công mở ra ma giới nhập khẩu nên đón minh vương đại nhân tất cả liền đều không còn quan trọng nữa. bất quá nhân loại xác thực rất mạnh không biết bọn họ dùng phương pháp gì dĩ nhiên trước sau giết chết hạn phân cùng cốt long quân đoàn chờ bọn hắn lần thứ hai xung kích thời gian chính là ta cùng hạt bởi vì khắc đại nhân thời điểm xuất thủ rồi liệt e tháp lực làm tốt ngươi chuyện nên làm chỉ cần có ta cùng hạt bởi vì khắc tại, nhân loại cũng đừng nghĩ vượt qua ranh giới một bước đồng thời Ngươi để thủ hạ ngươi kêu mấy cái ngu xuẩn khống chế song hắc kỵ sĩ, đương nhập khẩu mở ra. Thời điểm nhân loại tất nhiên sẽ điên cuồng xung kích. Hắc kỵ sĩ đem là của ngươi chủ lực, còn có những kêu bị ngươi mua chuộc chủng tộc, tính mạng của bọn họ đều là cực kỳ thấp kém. Đem bọn họ an bài xong, ngươi hiểu ý của ta không? Ám thanh giao giáo chủ lì ẹt e tháp lực cung kính nói là sư phụ ta rõ ràng. Long thần cùng chúng thần liên thủ đối với nhập khẩu phong ấn xác thực rất mạnh, ta một mực tại tận lực. Ân. Ngươi là ta tà vu bộ tộc ngàn năm khó gặp thiên tài, bản thân thì có chống lại cái kia chán ghét thần thánh lực số lượng thiên phú, cũng chỉ có ngươi có thể đem này tế đàn phong ấn mở ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta ma tộc chiếm lĩnh mảnh này đất đai phì nhiều, minh vương đại nhân là sẽ không bạc đáy ngươi. Ngươi đi đi, ta cũng muốn làm chút chuẩn bị, ta muốn để những kia ghê tẩm nhân loại biết, cái gì là chân tránh hắc ma pháp. Liet tháp lực lần thứ hai thi lễ sau, bay người lên, hướng dãy núi tử vong nơi sâu xa mà đi. Hắn đi rồi. Một tia mấy không nghe thấy được âm thanh từ trong hang động truyền ra, thật là khờ dưa, nếu như không phải là bởi vì ta có thể cho ngươi cướp đi công lao này sao? Kha kha, kha kha kha hắc. Tiếng cười âm lãnh phảng phất khiến cả cái sơn cốc đều ngưng tụ như vậy, nghe tới cực kỳ âm u. Một tháng sau, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đứng ở một tòa không tính trên ngọn núi rất cao, mắt nhìn xuống nhân loại liên hợp đại quân chỉnh thể đội hình, trải qua những ngày qua triệu tập, liên quân đem tinh nhuệ nhất 10 vạn quân đội toàn bộ chư hàng đến Hổ Long Sơn trong cốc. Vốn là A ngốc là không muốn triệu tập quá nhiều quân đội, nhưng ở trong lòng cái kia dự cảm không hay điều động, hắn nghĩ tới ám thánh giáo cái kia mười mấy vạn hắc ám dị tộc cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Cho nên mới đồng ý gió văn đề nghị. Hiện tại bên trong vùng thung lũng này, có thể nói tập hợp đủ nhân loại thế lực mạnh mẽ nhất. Riêng là giáo đình, thì có kẻ thẩm phán 1,200 người, cao cấp tế tự 3.000 người cùng với hơn 4 vạn thần thánh kỵ sĩ. Lấy thực lực như vậy, đủ để quét ngang đại lục. Nhưng đối mặt vong linh 12 cấp cuối cùng hai quan, ai cũng không chắc chắn. Huyền Nguyệt Y ôi tại A ngốc trong ngực trong, ôn nhu nói, đã một tháng, đại quân của chúng ta cũng đã chỉnh hợp gần đủ rồi. Có thể thánh tạ nhưng vẫn không có một tia dấu hiệu thức tỉnh. Lẽ nào chúng ta còn muốn như vậy chờ đợi sao? Mấy ngày nay, trong lòng ta thường thường sẽ cảm giác được phi thường nột ngạc, dường như muốn xảy ra chuyện gì dường như. Tuy rằng chúng ta ngoại vì cảnh giới đã rất mạnh mẽ, nhưng loại cảm giác này nhưng dù sao là lái đi không được. An ốc, ngươi nói sẽ không sẽ xảy ra chuyện gì a? Ta hiện tại trong lòng thật sự có chút sợ. a ốc nhẹ nhàng rút huyền nguyệt mái tóc dài màu xanh lam kia, mỉm cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Chúng ta đang đợi nhiều nhất một tháng, nếu như khi đó thánh tà vẫn như cũ không tỉnh lại nữa lời nói, chúng ta liền phát động cuối cùng công kích. Kỳ thực, đồng dạng cảm giác nuột ngạt cùng linh cảm không lành cũng ra xuất hiện trong lòng hắn, chỉ là vì an huyền nguyệt tâm, hắn một mực không có nói ra mà thôi. Chính tà đại chiến đã đến thời khắc sống còn, làm nhân loại liên quân hiện tại người chỉ huy, hắn làm sao có thể không sốt sáng đây. Hai người tựa sát ngồi ở trên ngọn núi, ở đằng kia chứa đựng tà khí chính là từng trận trong gió rét cảm thụ lẫn nhau chuyển tới ấm áp. Đang tại A ngốc hưởng thụ huyền nguyệt mang tới ấm áp thời gian, dị biến đột nhiên xảy ra, dãy núi tử vong bên trong khí tà ác đột nhiên truyền thịnh, cho dù là A ngốc này thường thường cùng khí tà ác giao thiệp với tử thần cũng không nhịn chấn động toàn thân, dù mình. Huyền Nguyệt ngược Phượng Hoàng máu tuôn ra một mảnh hương mang, đem hai người thân thể bao vây ở bên trong, lúc này mới loại bỏ khí tà ác mang tới lạnh giá. Huyền Nguyệt thất thanh nói, chuyện gì xảy ra? Tại sao khí tà ác đột nhiên chuyển động? Chẳng lẽ là không chết tà vu vương cùng tà long đến đánh lén không được. A ngốc từ ngọn núi bên trong đứng lên, hướng về dãy núi tử vong nơi sâu xa đi tới. Lúc này, trên bầu trời vân đoá đột nhiên không ngừng cuộn cuộn, tựa hồ đang theo khí tà ác mà tụ tập, vân đoá dày nhất nơi chính là dãy núi Tử Vong nơi sâu xa nhất. A Ngốc biến sắc nói, "Không được, dãy núi Tử Vong nơi sâu xa nhất khẳng định phát sinh biến hóa gì." Một tiếng sấm nổ vang lên, trên bầu trời vân đoá không ngừng kích động, không biết xuất từ nguyên nhân gì, màu sắc của bọn họ đang không ngừng biến chuyển, trong lúc nhất thời gió nổi mây vẩn, một bộ sơn vũ dục lai phong mãn lâu, gió thổi báo rông tố sắp đến, tư thế. A Ngốc đem Huyền Nguyệt ôm vào trong ngực, khởi động trong cơ thể mình sinh sinh chân khí, ngắm nhìn phương xa dãy núi Tử Vong nơi sâu xa. Lúc này, không trung vân đoá đang không ngừng tung bay, ngưng tụ, chuyển biến quá trình sau dần dần yên tĩnh lại. Huyền Nguyệt lôi kéo A ngốc và Thảo nói, mau nhìn, mây lửa. A ngốc ngửa đầu nhìn trời, quả nhiên, lúc này trên bầu trời vân đoá đã trở nên đỏ chót, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, trong mắt lóe ra một kia hàn mang, A ngốc thì Thảo nói, không, đây không phải mây lửa, đây là huyết vân A. E sợ, e sợ ma rơi lối vào liền muốn được mở ra. Làm sao sẽ nhanh như thế? Khoảng cách thần thánh lịch ngàn năm còn có một quãng thời gian A. Nhanh, nguyên Nguyệt, chúng ta mau đi trở về. Nhất định phải lập tức công kích dây núi tử vong. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói xong, hắn ôm lấy Nguyệt, dùng tốc độ nhanh nhất hướng trong doanh địa bay đi. Không cần A ngốc ra lệnh, thế lực khắp nơi lũ đứng đầu đã sớm tập trung ở trong đại trướng. Mỗi người đều là mặt trầm như nước, bất thình lình biến hóa đã để những nhân loại này liền quân lũ đứng đầu có chút không biết làm thế nào rồi. Giáo hoàng nhìn một chút nh Trầm giọng nói, mặc kệ tiền đồ gian nan đến mức nào, chúng ta đều phải lập tức đi tới dãy núi Tử Vong cùng ám thánh giáo làm cuối cùng quyết đấu, ma giới nhập khẩu lập tức liền muốn mở ra rồi, thời gian đã không cho phép chúng ta chờ đợi thêm nữa. A Ngốc, ngươi ra lệnh đi. A Ngốc ngưng trọng gật gật đầu, nói, nhân loại liên quân lập tức chuẩn bị, toàn thể điều động, do giáo đình 3000 tên tế tự lấy phụ trợ ma pháp trợ giúp đại quân loại bỏ khí tà ác, chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất vọt thẳng kích dãy núi Tử Vong vong linh 12 cấp cuối cùng hai quan. Lập tức xuất phát. Tại mệnh lệnh của hắn xuống, trụ sở tạm thời tất cả đều chuyển động, lều trại căn bản không kịp thu thập, sở hữu các chiến sĩ đều mặc tốt của mình trang bị, tại khắp nơi lãnh tụ dẫn dắt đi cấu thành kiên cố mà chỉnh tề đội hình hướng về dãy núi Tử Vong nơi sâu xa nhất đi tới. A Ngốc cùng ba vị kiếm thánh, cùng với giáo hoàng, bốn vị hồng y tế tự tại Thiên Cương kiếm phái các cao thủ làm nền xuống, bằng tốc độ nhanh nhất hướng dãy núi Tử Vô. Nờ xuất phát. Bầu trời huyết vân nhìn qua càng ngày càng nồng đậm. Sau một tiếng, A ngốc bọn họ đã đi tới lúc trước cốt Long lánh địa. Giáo hoàng trầm Giọng nói, ma giới nhập khẩu muốn đánh mở ra, e sợ không chết tà Vu vương cùng tà Long sẽ liên hợp lại đối với trả cho chúng ta. Mọi người tất cả cẩn thận, cho dù chết, chúng ta cũng không thể khiến hạo kiếp dáng lâm nhân gian. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ kiên nghị, bọn họ rốt cục di chuyển hướng vong linh 12 cấp đệ thập nhất quan bước tiến. Hậu phương đại bộ đội còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tới. Nhưng bọn họ lúc này đã không thể chờ đợi thêm nữa. Ngoài ý liệu là, liên tiếp vượt qua ba ngọn núi, đều không có gặp phải bất kỳ cách trở, chỉ là khí tạ ác càng ngày càng mạnh mẽ. Ra ra, ngài mau nhìn. A ngốc có chút hoảng sợ chỉ vào bầu trời. Ánh mắt của mọi người theo hắn chỉ về địa phương nhìn lại, chỉ thấy, không bên trong nguyên bản dạy đặc huyết vân đột nhiên tản ra một đám lớn, một cái tròn trịa huyết hồng sắc trùm sáng phiêu phủ ở trong trời cao. Huyền Nguyệt thì thảo nói, cái kia, đó là Thái Dương sao. Giáo hoàng nặng nghề gật gật đầu, nói, đó là huyết nhật, tượng trưng cho ngàn năm đại kiếp huyết nhật. Huyết nhật giữa trời, tất ra yêu nghiệt, mưa máu vung thế, kiếp nạn sắp thành, ngàn năm đại kiếp nạn có thể không hóa giải, liền muốn xem chúng ta. Từ trên bản đồ xem, chúng ta đã tiếp cận dãy núi tử vong nơi sâu xa nhất. Đi, chúng ta trùng. Cho mọi người gây một cái thần chi chúc phúc sau, người đại biểu này loại cường đại nhất đội hình, hướng về dãy núi tử vong trung ương cấp tốc đi tới. Mọi người lòng như lửa đốt Hoàn toàn phát huy ra toàn bộ của chính mình thực lực, tốc độ đi tới nhanh chóng, chỉ chốc lát, dựa vào nhanh chóng phi hành, hướng dãy núi Tử Vong nơi sâu xa đi tới. Bọn họ cũng đều biết, một khi ma giới nhập khẩu mở ra, e sợ sẽ không có thể cùng hát thế lực ngầm chống đỡ được. Ma giới mạnh mẽ, cũng không phải là loài người có khả năng ngăn cản. Lại lật qua một tòa núi cao, phía trước xuất hiện một vòng rộng dài thung lũng, tại thung lũng phần cuối là một tòa so với bọn họ di vãng tại dãy núi Tử Vong bên trong đã gặp cũng cao hơn lớn ngọn núi. Chương 201: Tà Vu Vương bất tử. Giáo Hoàng lấy ra địa đồ, phân biệt một cái, trầm giọng nói, ngọn núi kia liền là dãy núi tử vong bên trong trụ phòng, ngọn núi chính, rồi, năm đó phong lớn ám ma vương cùng ma giới nhập khẩu đều tại ngọn núi chính trên đỉnh núi. Chính tại Giáo Hoàng lúc nói chuyện, từ ngọn núi chính trên đột nhiên đã tuôn ra rất nhiều điểm đen, từ bầu trời xem, chỉ chốc lát, đầy khắp núi đồi đều là đủ loại đủ kiểu sinh vật. Đã từng thấy những này huyền dạ kinh hô, là hắc cám dị tộc ám Thánh giáo chủ lực xem ra đều ở nơi này A ngốc hừ lạnh một tiếng nói giáo hoàng ra ra ngài và mấy vị tế tự chuẩn bị cái đại ma pháp cho bọn họ làm lễ vật. ta cùng ba vị kiếm thánh phụ trách phòng ngự ta tin tưởng e sợ vẫn không có ai có thể xông quá chúng ta bày xuống phòng ngự giáo hoàng gật gật đầu không chút do dự trùng bốn tên hồng y tế tự nói phạm vi lớn thần chi thẩm phán nhanh vừa nói hắn dơ lên thiên sứ chi trượng bắt đầu ngâm sướng lên thần chi thẩm phán thần chú A ngốc cùng ba vị kiếm thánh thân dưới hạ thể chỉ một ít, màu vàng xinh xinh thay đổi đấu khí, màu xanh ra trở thành phong minh nguyệt đấu khí, màu đỏ hỏa nói mơ đấu khí cùng với màu xanh thanh liên đấu khí trong nháy mắt hình thành một mảnh thâm hậu đấu khí phòng ngự. Phía dưới, tảng lớn bóng đen tung bay mà lên, hướng về không. Trung A ngốc đám người vọt tới. Từ bọn họ cái kia màu sắc khác nhau trên cánh, A ngốc phân biệt ra được, chính là phản bội tránh nghĩa dực nhân tộc. Dực nhân năng lực phi hành rất mạnh, chỉ chốc lát. Lên tới hàng ngàn hàng vạn dực người đã từ trên dưới phải trái đem A ngốc 8 người vây ở Trung ương. A ngốc lạnh lùng nhìn bọn họ, cũng không có gấp độc thủ, chỉ cần giáo hoàng bọn hắn thần chi thẩm phán thành công phát ra, những này hắc cám dị tộc e sợ một cái cũng trốn không thoát. Hắn hiện tại phải làm, chính là tận số lượng tiết kiệm thể lực, đã đối phó chưa xuất hiện không chết tả vu vương cùng tà long. Dực nhân tộc cũng không hề lập tức công kích, dực nhân vương vũ cái kia màu vàng cánh. Tại thực lực cường hãn 12 thiên vương đứng đầu Nguyệt vương cùng đi dưới tung bay đến á ngốc đám người trước mặt. Mặc dù mình thủ hạ đông đảo, nhưng lúc này rực nhân vương nhưng không có một chút chắc chắn nào. Xưa nay người đều biết bay điểm này, hắn liền biết, những thứ này đều là nhân loại người mạnh nhất. Ám Thánh giao giáo chủ lì e tháp lực cho hắn ra lệnh rất đơn giản, tận lực kéo dài đại quân loài người đi tới thời gian, một khi trùng nổi lên, đem hết toàn lực suy yếu sức mạnh của nhân loại. Thần chi thẩm phán cái kia trầm tinh kim quang không ngừng trên không trung tụ không trung huyết vân bị nhuộm thành màu vàng, do giáo hoàng cùng tứ đại hồng y tế tự tự mình thao đến, ma pháp hoàn thành tốc độ so với bình thường muốn nhanh hơn rất nhiều. Dực nhân vương cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi vẫn là đuổi mau rời đi nơi này đi. Không người nào có thể ngăn cản hắc ám dáng lâm nhân gian. Đợi đến ma giới minh vương đại nhân đến, chỉ sợ các ngươi một cái cũng chạy không được. A ngốc trong mắt ánh vàng lóe lên, Thản nhiên nói, chạy. Ta xưa nay liền không nghĩ tới chữ này. Nếu như các ngươi không muốn chết. Lập tức rời đi ra núi tử vong, chúng ta tuyệt không ngăn trở, bằng không, chết trước chính là các ngươi. Nguyệt vương thân thể nhẹ bóng rơi vào A ngốc trước mặt 10 mét ở ngoài, thân thể mềm mại vì vi giấy ruộng, tràn đầy mị hoặc cảm giác. Nàng tự nhiên biết giáo hoàng đợi đến người đang làm gì, từ quần áo trên cũng phân biệt ra được thân phận của bọn họ. Mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, ta xem các ngươi vẫn là rút đi đi. Chúng ta nhiều người như vậy, chắc là sẽ không để mà pháp phát động. Vừa nói. Nàng dùng vác tại sau lưng tay không ngừng hướng về dực nhân vương đánh thủ thế, mệnh hắn chỉ huy thủ hạ chuẩn bị lập tức hướng về mọi. Người phát động công kích. Không chung cái kia ẩn chứa dâng trào năng lượng kim vân cho nàng đã mang đến sâu sắc bất an cảm giác. A ngốc nhíu như mày, nói, ta không biết ngươi là ai, thế nhưng, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút này các vị tiền bối. Tại trong chúng ta, chính là giáo đình người thống trị giáo hoàng đại nhân, vây quanh ở bên cạnh hắn chính là bốn vị hồng y tế tử. Bọn họ hiện tại muốn phát động. Liên là thần thánh quan hệ ma pháp cấp 8 thần chi thẩm phán, do bọn họ năm vị thực lực đều vượt quá ma đạo sư cao thủ đến sử dụng, phép thuật này uy lực tuyệt đối không kém hơn cấm chú. Các người phía dưới cùng người chung quanh mặc dù nhiều, thế nhưng, ở cái này phạm vi lớn dưới ma pháp, có thể sống sót é e sợ còn lại không được mấy cái đi. Lúc này, dực nhân vương đã hướng về thủ hạ phát ra động thủ tín hiệu, A ngốc vừa dứt lời, rất nhiều cao cấp dực nhân từ 4 phương 8 hướng hướng mọi người vào tới. Không cần A ngốc động thủ. Thánh khí nóng nảy cốt đột hai tay quét qua, nóng rực hào quang màu đỏ nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt đem phe mình chín người toàn bộ bao vây ở bên trong. Trước tiên nhảy vào hỏa nói mơ đấu khí mười mấy tên rực người nhất thời biến thành cho bụi. Nguyệt vương sắc mặt thay đổi, tuy rằng hắn cảm giác được trước mặt ngoại vi bốn người phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ mạnh đến trình độ như thế. Sở hữu rực nhân đều bị chấn động rồi, không có người nào còn dám sông lên. A lốc phản phất không có phát hiện những biến hóa này dường như... Vẫn như cũ tiếp tục nói, còn có ba vị này tiền bối, ta cũng giới thiệu cho các ngươi một chút. Chỉ chỉ mây đùn nói, vị này thân mặc áo lam tiền bối, ta nghĩ, các ngươi trước đây tuy rằng chưa từng thấy, nhưng tổng nghe nói qua. Hắn chính là đông phương kiếm thánh mây đùn tiền bối. Vị này thân cửa sổ hồng y vừa mới từng ra tay, chính là bác phương kiếm thánh cốt đột tiền bối. Mà cuối cùng này một vị, ta nghĩ các ngươi cũng đoán được, không sai, hả? N chính là tây phương kiếm thánh hà di tiền bối. Mà ta, Thay sư tổ vị trí, đã trở thành tâm một đời nam phương kiếm thánh, cũng là thiên cương kiếm thánh. Nhớ kỹ tên của ta, ta tên An ốc, tử thần An ốc. Lúc trước sát thủ công hội, chính là hủy diệt ở trong tay ta. Lúc này, tại thời gian kéo dài xuống, giáo hoàng 5 người thần chi thẩm phán đã hoàn thành. Giáo hoàng vừa nãy tự nhiên đã nghe được An ốc lời nói, cũng đã minh bạch ý của hắn. Trong tay thiên thần chi trượng một dẫn, một đạo thô to màu vàng kích điện đột nhiên mà rơi. Cả cái sơn cốc tựa hồ cũng tùy theo dung chuyển như vậy, chớp giật tại xuyên qua không trung rực nhân lúc mang đi mấy trăm tên dược tính mạng con người, khi nó rơi xuống đất, xảy ra kịch liệt nổ tung, có ít nhất hơn 1000 tên Hắc ám dị tộc biến mất ở thần chi thẩm phán một đòn uy lực bên trong. Giáo Hoàng Thiên thần chi trượng trên kim quang lưu chuyển, sấn thác hắn một thân màu vàng tế tự bảo, có vẻ cực kỳ uy nghiêm, trầm giọng nói, lập tức để Hắc ám dị tộc lùi đến dãy núi tử vong ngoại vi, chờ đợi xử lý, bằng không, của ta tiếp theo kích Chính là mười đạo thần chi thẩm phán chấp. Lấy tu vi của hắn, khống chế cái này ma Pháp cấp 8 vẫn tương đối nhẹ nhõm. Nguyệt vương cùng dực nhân vương đang nhìn đến vừa nãy tỉnh cảnh sau, sắc mặt liền thay đổi. Đặc biệt là khi bọn họ biết được ở trước mặt mình không riêng gì bốn vị hồng y tế tự cùng giáo hoàng, vẫn còn có bốn đại kiếm thánh. Trong lòng nhất thời do dự, làm bóng tối một phương, bọn họ đối với sinh mệnh của mình là cực kỳ quý trọng. Tâm niệm liền chuyển dưới, vừa định tìm bậc thang trốn. Lại nghe được một cái mịt mờ âm thanh, thần chi thẩm phán có gì đặc biệt, đừng nói mười đạo, chính là trăm đạo, nghìn đạo có thể làm khó dễ được ta. Nghe được cái thanh âm này, A Ngốc cùng giáo hoàng đồng thời thân thể chấn động, lấy tu vi của bọn họ, dĩ nhiên không biết tại phủ cận nhiều hơn một người, làm sao có thể để cho bọn họ không kinh sợ đây. Vì phong ngừa thai họa sắt nách, giáo hoàng cắn răng một cái, toàn lực phát động nổi lên thần chi thẩm phán. Trên bầu trời Kim Vân đột nhiên sáng trang, tại từng trận tiếng sấm rền vang trong. Mấy chục đạo thô to chớp giật từng dãy hương phía dưới phương đánh tới. Mịt mờ âm thanh cùng chớp giật đồng thời xuất hiện, chỉ là hạt gạo cũng xuất hiện ánh sáng sao. Không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện một đại bồng dày đặc khói đen phiêu phủ ở a ngốc đám người dưới chân, cái tiêu tảng lớn chớp giật ngoại trừ mang đi một ít rực tính mạng con người bên ngoài, toàn bộ bị khói đen hút đi, như đá ném vào biển rộng giống như vậy, sẽ không có gì động tĩnh. Mọi người giật nảy cả mình, có thể dễ dàng như thế hóa giải thần chi thẩm phán mấy trục đạo năng lượng công kích. Người đến tu vi đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi, A ngốc nắm thật chặt trong tay tu di chi kiếm, lùi tới giáo hoàng cùng bốn vị hồng y tế tự bên cạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến. Nguyệt vương cùng Dực nhân vương mắt thấy thần chi thẩm phán đã không có uy hiếp, nhất thời đại hỷ, dồn dập lui về phía sau, cùng A ngốc đám người duy trì khoảng cách nhất định, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Cái kêu đồng hóa giải thần chi thẩm phán khói đen từ từ ngưng tụ, mịt mờ âm thanh lần thứ hai nhớ tới, nhân loại, các người có thể giết chết phân cũng xác thực không dễ dàng. bất quá đến nơi này các ngươi cũng rốt cuộc đừng nghĩ tiến lên trước một bước. bóng tối đại nghiệp cũng không phải là các ngươi có khả năng phá hoại. thanh âm này chính là từ ngưng kết thành một đoàn đường kính khoảng 5 mét khói đen bên trong truyền đến. a ngốc tâm thần tập trung cao độ, trầm giọng nói: ngươi chính là không chết, tả vu vương nạp từ cổ ngươi sao? khói đen trầm mặc một chút, mới nói: xem ra các ngươi đối với chúng ta sinh vật vong linh hiểu rất rõ à? không sai. Ta chính là dãy núi tử vong bên trong ba đại chúa tể một trong, không chết tả vu vương nạp tư cổ ngươi. Ngày hôm nay các ngươi nếu đến rồi, cũng đừng nghĩ sẽ rời đi rồi. Nguyệt vương, mang theo người của ngươi hồi ngọn núi chính đi. Nhiệm vụ của các ngươi liền là bảo vệ tế đàn, nơi này giao cho ta. Nguyệt vương đúng không chết tả vu vương nạp tư cổ ngươi phi thường kính nể, vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng dực nhân vương dẫn dực nhân tinh nhuệ bỏ chạy rồi. Bởi vì có nạp tư cổ ngươi uy hiếp tại, a ngốc cùng giáo hoàng đám người cũng không có truy kích chỉ là lẳng lặng tích góp sức mạnh. Tuy rằng Nạp Tư cổ ngươi rất mạnh, nhưng bọn họ tin tưởng, tập hợp bốn đại kiếm thánh, giáo hoàng cùng bốn tên hồng y tế tự sức mạnh, làm sao cũng có thể cùng đối phương chống lại một cái. A Ngốc đem thân hình chậm rãi tiền đề, lạnh lùng nói, "Nạp Tư cổ ngươi, ngươi không cần lại mưu toan vùng gây. Ta ác là vĩnh viễn không hội chiến thắng tranh nghĩa, thắng lợi cuối cùng trước sau thuộc về chúng ta. Bó tay chờ chết hẳn là ngươi." Nghe A Ngốc cứng rắn lời nói, Nạp Tư cổ ngươi một điểm tức giận đều không có. Tiếng cười lạnh vang lên, màu đen mây đen nhẹ đống kích đống một cái, không tiến ngược lại thụt lùi, nhanh như tia chớp về phía sau tung bay đi. Tại A ngốc đám người ngây người trong quá trình, đã bay ra mấy trăm mét xa, cùng lúc đó, đại hai cốt chim từ khói đen bên trong tuấn ra, tốc độ cực nhanh hướng mọi người vào tới. A ngốc trong mắt tinh mang loại lên, hắn biết, nạp tư cổ ngươi đã bắt đầu dùng cái kia có thể triệu hoán sinh vật vong linh năng lực. Trước mặt những này cốt chim cùng vong linh sơn mạch cửa thứ nhất nơi đó bất đồng là Những này cốt chim thân thể muốn lớn một chút, hơn nữa xung quanh cơ thể bao phủ là xương mù màu đen. Hung manh hướng về mọi người vọt tới. a ngốc hai tay nắm ra tu di chi kiếm, hét lớn một tiếng, một đạo kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên chém ra, cái kia hạo nhiên bao là khí thế nhất thời khiến buồn phương mấy người tất cả đều tinh thần chấn động mạnh, dồn dập từ nạp tư cổ ngươi xuất hiện trong kinh ngạc khôi phục như cũ. Tại to lớn kim sắc quang nhận ảnh hưởng, ánh sáng lóe lên, trung ương vô số cốt chim nhất thời biến thành mịt Ánh vàng thế đi không kiệt, thẳng đến hậu phương khói đen mà đi, A ngốc rõ ràng, chỉ có tiêu diệt nạp tư cổ ngươi bản thể, mới có thể làm cho hắn cho gọi ra sinh vật vong linh toàn bộ biến mất. Mắt thấy ánh vàng liền muốn chém vào khói đen rồi, dị biến đột nhiên phát sinh, nguyên bản ngưng kết thành một đoàn khói đen đột nhiên chia làm hai nửa, đồng thời hướng về hai bên tung bay đi, vừa vặn để đã qua A ngốc cái này một chạm. Hai luồng xương mù màu đen đang không ngừng rung động trong. Liên hỏa vong linh nện cùng hàn âm vong linh nện đi theo lúc trước những kia cốt chim đồng thời hướng về A ngốc vào tới. A ngốc trợ giúp lúc này đã đến, mây đùn, cốt đột, ha di mang theo lam, đỏ, thanh tam sắc quang mang vọt tới bên cạnh hắn, phối hợp A ngốc tu di chi kiếm, bốn đạo như thực chất đấu khí đồng thời hướng về trước mặt đám địch nhân bộ tới. Bốn đại kiếm thánh liên thủ vai là khủng bố, tuy rằng những này bị triệu hoán ra cốt chim cùng hai cực vong linh nện đều là trải qua tăng cường, nhưng đối mặt như vậy hạo nhiên bao la công kích chúng nó chỉ có hủy diệt kết quả bốn sắc quang mang chỗ qua ra cốt chim cùng hai cực vong linh nện dồn dập biến mất những này trung thấp cấp hai cực vong linh nện căn bản không có thể hơi hơi ngăn cản bốn đại kiếm thánh liên thủ công kích kim lam đỏ thanh bốn sắc quang mang đang tiêu diệt trước mặt kẻ địch sau ngưng tụ cùng nhau trên không trung trong nháy mắt mở rộng như một cái lưới lớn dường như hướng khói đen trùng tới a ngốc bốn tâm ý người tương thông mục đích của bọn họ chính là không cho nạp tư cổ ngươi có cơ hội chạy trốn Bốn sắc quang mang đầy dây bốn đại kiếm thánh khổng lồ đấu khí, khói đen tựa hồ cảm thấy nguy cơ, kịch liệt uốn éo, đấu khí đi tới tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như chỉ là thời gian nháy mắt cũng đã hoàn thành vây kín, thành công đem khói đen vây ở trung ương, a ngốc bốn người đồng thời vật khí, cường đại đấu khí không ngừng co rút lại, hướng vào phía trong chén ép. Đương đấu khí đem khói đen thể tích áp súc đến 5 m vuông trong phạm vi lúc cũng không bao giờ có thể tiếp tục hướng vào phía trong co rút lại, mịt mờ âm thanh xuất hiện lần nữa, được xem ra ta là xem thường các ngươi rồi có thể đem năng lượng vận dụng đến trình độ như thế các ngươi mấy người này loại đã có tiếp cẩn thận mà sức mạnh thế nhưng các ngươi quên mất sao? ta là không chết tà vu vương Vĩnh viễn không chết không có bất kỳ năng lượng có thể khốn được ta bọn tiểu bối các ngươi nhìn kỹ hào quang màu đen đột nhiên loay sáng a gốc bốn người đồng thời cảm giác được đến từ khói đen khổng lồ sức giãn còn không chờ bọn hắn phản đứng tới khói đen cũng đã đem của mình thể tích phồng lớn đến 10m khoảng chừng Một đạo gai nhọn dường như Hắc Mang chợt đánh về phía do Ha Di phụ trách phòng ngự vị trí. Hắc Mang cùng Ha Di thanh liên đấu khí đụng nhau, phát ra sắc bén tiếng ma sát. haji Di trong lòng cả kinh, vội vàng khởi động dưới chân thanh liên tung bay mà lên, biến ảo ra vô số cánh sen dường như đấu khí hướng phòng ngự của mình vị trí phóng đi. Thế nhưng hắn dù sao chậm một bước, cái kia sắc bén Hắc Mang có cực kỳ cường hãn lực trùng kích, phun một tiếng, thanh liên đấu khí xuất hiện lỗ thủng. Ở này nhỏ bé lỗ thủng xuất hiện trong nháy mắt. Hết thẻ khói đen, En tử từ bay ra, thoát ly bốn đại kiếm thánh vòng gây. A ngốc vốn định trợ giúp Haji, nhưng tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh rồi. Khi hắn ý niệm lấp lóe thời gian, khói đen đã thành công và ra. Tại khí cơ dẫn dắt dưới, Haji biến sắc mặt, hiển nhiên bị điểm ám thương. A ngốc rõ ràng, kỳ thực vừa nãy phe mình bốn người đã tiếp cận thành công. Nếu như mặt khác ba tên kiếm thánh đấu khí đều giống như chính mình vốn có có thần thánh khí tức, mà lại đều có tu di chi kiếm cường độ. Nói không chắc có thể để nạp tư cổ ngươi cái kia bất tử thần thoại phá diệt. Thế nhưng, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, nạp tư cổ ngươi đã vào ra. Nạp tư cổ ngươi không có lại cho bốn đại kiếm thánh vây kín cơ hội, khói đen đột nhiên vô hạn mở rộng, trong nháy mắt đã biến thành một đám lớn mây đen, đó là đấu khí phạm vi không thể đạt tới. Nạp tư cổ ngươi không có lại triệu hoán sinh vật vong linh công kích, từ khói đen tạo thành ô vân trung đồng thời bộc bệnh ra chín đạo xương mù màu đen, phân biệt đánh về phía A Ngốc chín người. Giáo hoàng cùng bốn tên hồng y tế tự vốn đã ngâm sướng tốt ma pháp, chuẩn bị bất cứ lúc nào trợ giúp A ngốc bốn người, nhưng bất thình lình biến hóa, không khỏi làm bọn họ vi vi ngọn người, liền thừa dịp mọi người phản ứng này hơi chậm trong nháy mắt, chín đạo khói đen nhanh như tia chấp cuốn lấy thân thể của bọn họ, đây mới là nạp tư cổ người chân chính kỹ năng, đến từ ma rơi hắc cá man mọn. Khói đen như dồi bâu lấy mật như thế trong nháy mắt cuốn lấy chín người thân thể. Cái kia sền sệt dính tính khiến A ngốc chín người giật nảy cả mình. Bọn họ đều là nhân loại xuất sắc nhất cao thủ, tại đối mặt nguy hiểm thời gian, không hẹn mà cùng phát ra của mình hộ thể năng lượng, đem khói đen chặn ở bên ngoài. Thế nhưng khói đen cũng không hề vội vã công kích bọn. Họ chỉ là đem thân thể của bọn họ hoàn toàn bộc lại, A Ngốc thử thăm dò dùng của mình sinh sinh đấu khí hướng ra phía ngoài mở rộng, thuận lợi ngoài ý liệu, bao vây hắn khói đen trong nháy mắt mở rộng, khiến phạm vi hoạt động của hắn gia tăng thật lớn. A Ngốc trong mắt Hàn mang lóe lên, Tu Di chi kiếm một lần nữa ngưng tụ thành hình không hề do dự, đột nhiên một kiếm hướng trước mặt khói đen bổ tới. Đương tu Di chi kiếm cùng khói đen tiếp xúc ngay mắt, A Ngốc kinh hại phát hiện, cái kia khói đen dĩ nhiên phảng phất không có ẩn bất kỳ năng lượng dường như, kiếm quang màu vàng chợt lóe lên, dĩ nhiên không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hào quang lóe lên, nhảy vào bầu trời mây đen biến mất không còn tâm hơi, mây đen chỉ hơi hơi kích động một cái, không còn cái khác phản ứng. Khói đen vẫn như cũ bao quanh A Ngốc thân thể, hơn nữa thừa dịp hắn xuất kiếm thời gian Lại một lần nữa co rút lại đến nguyên lai like phạm vi, A ngốc thấy rõ ràng, chính mình hộ thể sinh sinh chân khí đang bị những này khói đen tầm thực, lồng phòng ngự không ngừng thu nhỏ lại. A ngốc tình huống ở bên này cũng đồng dạng xuất hiện ở những người khác trên người, mỗi người đều thử dùng chính mình công kích mạnh nhất đi xung kích những này khói đen, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Khói đen ngoại trừ không ngừng ăn mòn bọn hắn hộ thể năng lượng bên ngoài, phản phất không bị lực dường như. Các ngươi không cần bạch tốn sức rồi, của ta hắc cá ma pháp cũng không thuộc về này thế giới. Lấy tu vi của các ngươi muốn cùng ta đối kháng, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hiện tại các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, một cái, chính là tuyên thể cống hiến cho chúng ta vi đại minh thần đại nhân. Một cái khác, chính là chờ đợi hủy diệt. Nạp tư cổ ngươi âm thanh lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm, tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng tâm tình của hắn tựa hồ không có bất kỳ gợn sóng dường như. Tình táo kẻ địch vĩnh viễn là đáng sợ nhất, a ngốc đấy lòng đã dâng lên một hơi khí lạnh. Đang tại mọi người không biết nên làm thế nào cho phải thời gian, một cái thanh âm ôn nhu tại A ngốc vang lên bên thai, tiểu tinh nhân, ngươi thật là hảo ngốc ca. Nạp tư cổ ngươi đó cũng không phải năng lượng công kích, mà là tấn công bằng tinh thần, các ngươi toàn bộ bị lừa rồi. Những này khói đen đều là do hồn phách luyện hóa mà thành, bất kỳ năng lượng hình thái công kích đối với bọn họ đều không có bất kỳ hiệu quả. Chỉ có trí thuần tinh thần lực mới có thể hóa giải các ngươi hiện tại nguy cơ. A ngốc trong lòng hơi động. Cái thanh âm này chính là tới từ nhỏ và dài, trong lòng vui vẻ, vội vàng dùng tinh thần lực tìm được nhỏ và dài âm thanh khởi nguồn, hồi đáp, nhỏ và dài tỉ, là ngươi sao? Nguyên lai like ngươi một mực ở bên cạnh ta a Tiểu tử ngốc, ta không phải đã nói sao? Ta sẽ một mực bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Nạp tư cổ ngươi thả ra những này tinh thần thể xác thực rất mạnh, hẳn là hắn dùng thời gian dài luyện hóa mà đến, nếu như lại tiếp tục như thế, thân thể của các ngươi cũng sẽ không có vấn đề. Thế nhưng tinh thần tất nhiên sẽ bị những này tà ác tinh thần thể ăn mọn, kết quả cuối cùng, chỉ sợ là bị chúng nó chiếm đoạt thân thể của các ngươi. A ngốc trong lòng căng thẳng, lo lắng nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Tinh khiết tinh thần lực công kích là chỉ cái gì? Ngươi bây giờ là thần linh, có hay không biện pháp? Nhỏ và dài than nhẹ một tiếng, nói, biện pháp ta mặc dù có, nhưng tu vi của ta cùng nạp tư cậu ngươi cách biệt quá xa rồi. Chỉ có chính ngươi, mới có thể đột phá hiện tại quân cảnh. Để tỷ tỷ chỉ điểm ngươi một chút đi. Lẽ nào ngươi quên tiểu xương cốt rồi hả? Nó là do mấy vạn oán linh tạo thành, hán tinh thần lực mạnh mẽ, trên ta xa, tuy rằng còn không sánh được nạp tư cầu ngươi, nhưng đối phó với trước mặt những này luyện hóa tinh thần thể là vậy là đủ rồi. Những này tà ác tinh thần thể đối với nó tới nói, nhưng là đại bộ A. Nhanh lên một chút đi, các bằng hữu của ngươi e sợ nhanh chi chỉ không nổi. Nhỏ và dài nói rất đúng, không riêng bạn của A ngốc nhóm nhanh chi chỉ không nổi liền chính hắn ở đằng kia khói đen ăn mòn xuống, cũng đã đến tràn ngập nguy cơ. Mức độ A ngốc hít sâu một cái, nỗ lực dùng tu di chi kiếm bảo vệ thân thể của chính mình, thấp giọng ngâm sướng nói, lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Hào quang màu xanh lam đột nhiên loay sáng, cái kia ấm áp năng lượng nhất thời để A ngốc cảm giác thư thái rất nhiều. Tiểu xương cốt cái kia to lớn bóng người màu đen xuất hiện, xuyên qua A ngốc vòng bảo vệ, trong nháy mắt đem ăn mòn A ngốc khói đen lớn cảm nhận được khói đen trạng thái tiểu xương cốt tựa hồ rất hưng phấn dường như trong mắt to ưu lục ánh sáng đột nhiên đại thịnh trầm thấp ngâm sướng một tiếng há to miệng rộng một đoàn màu tím yên vụ bay là tả mà ra trong nháy mắt sắp nhập vào trùng quanh trong hất vụ vậy ngay cả tu di chi kiếm cũng không có cách nào khói đen tại tử yên xuất hi n sau khi có vẻ là yếu ớt như vậy hầu như chỉ là thời gian một lần hô hấp khói đen cũng đã bị nhuộm thành màu tím tiểu xương cốt mở cái miệng rộng dùng sức hút một cái Màu tím kia yên vụ tất cả đều bị nó hấp vào trong bụng, A ngốc gáp lực nhất thời biến mất rồi. A ngốc đại hỉ, thầm nghĩ, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Do tiểu sương cốt tới đối phó những này tà ác tinh thần thể lại không quá thích hợp, vội vàng hô lớn, tiểu sương cốt, nhanh giúp mọi người giải trừ ràng buộc. Căn bản không dùng A ngốc dạn dò, tiểu sương cốt đã lần thứ 2 phun ra rất nhiều tự yên, đem còn lại 8 người bao ở trong đó. Tiểu sương cốt hoàn toàn là bị mấy vạn oán linh tụ tập hợp thể không chế. Những tiêu do nạp tư cổ ngươi luyện chế tà ác tinh thần thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng tiểu xương cốt là không cách nào so với, mặc dù nhỏ xương hiện tại đã có thực thể, nhưng nó cũng không hề mất đi trước kia năng lực. Đối diện với mấy cái này có thể tăng cường thực lực mình tại ác tinh thần thể, hắn làm sao sẽ khách khí đây? Đương A ngốc rằng buộc bị tiểu xương cốt mở ra thời gian, nạp tư cổ ngươi đã phát hiện không đúng, trong âm thanh của hắn lần thứ nhất xuất hiện tâm tình chập trờn, tức giận nói, hoàn linh, dĩ nhiên là các ngươi. Các ngươi những này đồ điếc không sợ súng lại dám cùng ta đối nghịch. Không chung mây đen đột nhiên co rút lại, một con chiều cao vượt quá trăm mét to lớn cốt long xuất hiện, dương nhanh múa vút hướng về tiểu xương cốt đập tới. Nghe được nạp tư cổ ngươi âm thanh, tiểu xương cốt chấn động toàn thân, trước kia uy thế khiến cho nó sinh ra mãnh liệt sợ hãi, phún ra tử yến nhất thời yếu ớt rất nhiều. A ngốc gào to nói, "Tiểu xương cốt, làm ngươi chuyện nên làm. Có ta ở đây ai cũng không có thể thương tổn ngươi." Nói xong, hắn dơ lên cao tu di chi kiếm, Thôi thúc trong cơ thể sinh sinh chân khí, hướng bên dưới không trung nhào mà đến cốt long nên khứ. Nghe được A ngốc lời nói, tiểu xương cốt tinh thần chấn động, tuy rằng nạp tư cổ ngươi đối với hắn có rất lớn lực uy hiếp, nhưng hắn vẫn càng tin tưởng chính mình chủ nhân. Màu tím yên vụ miệng to phụt lên mà ra, không ngừng đồng hóa những tia tà ác tinh thần thể. Cho gọi ra dài trăm mét cốt long tựa hồ để nạp tư cổ ngươi tiêu hao rất nhiều năng lượng, không trung mây đen rút nhỏ rất nhiều. Mặt với trước mắt quái vật khổng lồ, a ngốc không có một chút nào sợ hãi. Thân thể hóa thành một tia chớp vàng nóng, đột nhiên hướng về Cốt Long đầu phóng đi. Dài trăm mét Cốt Long, hắn sự mạnh mẽ hung hãn đã tiếp cận Cốt Long vương cảnh giới, trong mắt lục mang lóe lên, một miệng lớn màu đen hơi thở hướng A Ngốc phun đến. Áp lực cực lớn theo hơi thở mà đến, A Ngốc hai tay quét qua, Tu Di chi kiếm hóa thành một mặt màu vàng tấm khiên chặn tại trước người mình. Đương màu đen hơi thở công kích được Tu Di chi kiếm bày xuống phòng ngự trên, A Ngốc mới phát hiện, này con Cốt Long hơi thở dĩ nhiên bao hàm hệ lửa năng lượng. Cái kiếm màu đen hơi thở dĩ nhiên cùng ca lý tư trước kia địa ngục hắc viêm có mấy phần giống nhau, chỉ có điều sức nóng cao hơn nhiều rồi. Tu Di chi kiếm là lao không thể thúc, thế nhưng hơi thở mang tới to lớn lực trùng kích cho dù lấy A ngốc Tu Vi cũng rất khó chịu đựng. thân thể theo bản năng về phía sau phiêu thối ra mấy chục mét xa, mới định đi. Thừa dịp A ngốc ngăn cản Cốt Long, khiến nó chậm một cái cơ hội, tiểu xương Cốt đã thành công đem uy hiếp được mọi người còn lại tại ác tinh thần thể toàn bộ cắn ướt. Liên tiếp cắn nuốt 9 cái cường đại tà ác tinh thần thể để toàn thân nó đều tản ra đen thui ô quang, trải qua đại bổ sau khi, tu vi của nó tựa hồ tăng cường không ít. Giáo hoàng phản ứng đầu tiên, trong tay thiên thần chi trượng mang theo một đạo cự đại kim sắc quang nhận, hướng truy hướng về A ngốc cốt long chém tới. Thần thánh năng lượng để thuộc về vong linh nhất mạch cốt long co kiêng, rẻ, vọt tới trước chi thạch nhất thời chậm lại, to lớn cánh bằng xương triển khai, rỗi ra một cái chân trước hư không vạch một cái, ô quang lóe lên. Nhất thời cùng giáo hoàng phát ra quang nhận đụng vào nhau. Quang nhận mặc dù là giáo hoàng trong lúc cấp thiết phát ra, vậy do mượn cao cấp thần khí thiên thần chi trượng tăng cường, kỳ uy lực mạnh, cũng không điếu với phổ thông 6, ma pháp cấp 7. Trong ầm ầm nổ vang, quang nhận biến mất rồi, cốt long trên không trung thân thể cũng thuận theo hơi ngưng lại, to lớn cốt trảo trên bay loạn ra một mảnh cốt phấn, tại ca. Không có chuẩn bị dưới tình huống nhất thời ăn chút thiệt ngầm. Bị thương cốt long nhất thời rất là tức giận, điên cuồng hướng về giáo hoàng đám người vọt tới. Lúc này, mọi người đã đều khôi phục như cũ, Tam đại kiếm thánh đồng thời ra tay, mang theo ba màu đấu khí đón nhận Cốt Long. Cốt Long tuy rằng cường hãn, nhưng đối mặt Tam đại kiếm thánh công kích nhưng cũng cản đỡ không được, tại ba màu đấu khí ảnh hưởng, nó chỉ được thu lại xung kích chi thạch, phun mạnh hơi thở, cùng ba vị kiếm thánh đối kháng. Nhân cơ hội này, A Ngốc nhanh chóng ngâm sướng ra thần long che thể thần chú, màu xanh da trời cự long lướn ra, bảo vệ thân thể hắn mỗi cái vị trí. Giáo Hoàng âm thanh tại hắn sâu trong nội tâm vang lên. A ngốc, người trước đừng công kích, lùi đến bên người chúng ta, về. Chúng ta hộ pháp, ta muốn lập tức cùng bốn vị hồng y tế tự đồng thời phát động cấm chú. Cũng chỉ có cấm chú mới có thể cùng cái kia nạp tư cậu ngươi đối kháng rồi. Nghe xong giáo hoàng lời nói, A ngốc không chút do dự người nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, tu di chi kiếm năng lượng mở rộng đến lớn nhất, ngưng mắt nhìn bầu trời mây đen cùng với ba vị kiếm thánh giao chiến cốt long. Giáo hoàng quét mắt một vòng sau lưng bốn tên hồng y tế tự, dơ lên cao lên thiên thần chi trượng nhanh chóng ngâm hát lên. trong lúc nhất thời, hào quang màu vàng nóng đột nhiên loài sáng, không ngừng soi lưng a ngốc ngưng kết. trăm mét cốt long sắc thực cường hãn, đối mặt đại lục đỉnh cấp 3 tên kiếm thánh, trong lúc nhất thời có thể không rơi xuống hạ phong. trên người xương cốt tuy rằng thường thường sẽ bị kiếm thánh nhóm đánh gãy, nhưng ở nạp tư cổ ngươi ủng hộ, hắn không ngừng nhanh chóng khôi phục. hung hãn trước sau như một, từ đầu tới cuối duy trì trạng thái điên cuồng, vì có thể bảo đảm giáo hoàng bọn họ có thể sử dụng ra cấm chú. A ngốc mệnh lệnh tiểu Dương cốt cùng mình đồng thời thủ vệ tại mọi người bên cạnh. Hào quang màu vàng nóng đột nhiên sáng choang, tại giáo hoàng dẫn dắt đi, cấp một cấm chú thiên quang thánh vũ thật nhanh hình thành. Huyền Nguyệt bốn người quay chung quanh tại giáo hoàng bên cạnh, không ngừng đem năng lượng của mình truyền vào thiên thần chi trượng trên. Trong không khí thần thánh hơi thở tức không ngừng tăng cường, thiên thần chi trượng trên bắn xuất ra đạo đạo kim quang, trên không trung ngưng kết thành tảng lớn tinh khiết hào quang màu nhũ bạch. Lạp Tư cổ ngươi cũng cảm thấy không đúng, hắn tuy rằng cường hãn nhưng cũng biết nhân loại cầm chú uy lực đủ để tương đương với thiên thần tiến công. Thế nhưng, cho gọi ra trăm mét cốt long đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ cái nặng, vì có thể chống đỡ cầm chú công kích, hắn thật nhanh ngưng tụ chính mình tỏa ra khói đen, khiến năng lượng càng thêm tập trung. Đương giáo hoàng thần chú ngâm sướng đến một nửa lúc, vô số màu đen xúc tu từ ngưng tụ đến tháng 2 năm một không mở khói đen bên trong phát ra, nhẹ đồng hướng về giáo hoàng phương hướng xoắn tới. Không giống với lúc trước tà tinh thần thể. Những này màu đen xúc tu trên có chứa cường đại công kích vật lý năng lượng, tuy rằng nhìn như đi tới chậm chậm, nhưng này trên trăm đầu xúc tu phá không phát ra phốc phốc gầm thanh lại. Làm cho A ngốc trong lòng rất là lấm liệt. Tu di chi kiếm biến ảo ra vạn đạo kim quang, hướng về những kia màu đen xúc tu tiến lên nhanh tiếp, không cần A ngốc dặn dò, tiểu xương cốt đã thay thế hắn lúc trước vị trí, triển khai mở rộng hai cánh đem giáo hoàng năm người hộ ở phía sau. Tu di chi kiếm uy lực rốt cục hoàn toàn hiện, hiện ra. Đi ngang qua triệu hoán trăm mét cốt long suy yếu sau, nạp tư cổ ngươi những này đầy giấy cường đại hắc cám năng lượng xúc tu dĩ nhiên căn bản là không có cách vọt qua A ngốc dùng tu di chi kiếm chỗ bày xuống mạng lưỡi phòng ngự. Mỗi khi kim quang cùng màu đen xúc tu tiếp xúc lúc, những kia xúc tu đều không ngoại lệ biến thành cho tàn, không cách nào vượt qua ranh giới một bước. chương 202, Tà Long thức tỉnh. Nạp tư cổ ngươi tuy rằng có thể nói là toàn bộ dãy núi tử vong bên trong chân chính chúa tể, nhưng ở đây yên lặng ngàn nhiều năm Hắn di vãng kinh nghiệm chiến đấu có rất nhiều điều quên. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên dùng phương pháp gì đến tiêu diệt trước mặt những này nhân loại cường hãn. Tiêu tại hắn do dự thời khắc, lấy giáo hoàng thành chủ đạo cầm chú rốt cục tạo thành. Giáo hoàng hét dài một tiếng, thiên thần chi trượng trên không trung vẽ ra một đường cong tròn, quá to, cấm thiên quang thánh vũ. Không trung những kia hào quang màu trắng trong nháy mắt ngưng kết thành từng mảng từng mảng dường như hoa tuyết ý hệt năng lượng thể. Theo giáo hoàng thiên thần chi trượng quấy lên, nhanh chóng xoay tròn. Tại đây chút năng lượng màu trắng trung ương, một cái như N như hiện bóng người xuất hiện. Hết thể màu đen xúc tu đều biến mất, không trung khói đen càng thêm ngưng tụ rồi. Nạp tư cổ ngươi tựa hồ muốn dùng chính mình toàn bộ năng lượng cùng giáo hoàng 5 người triệu hoán thiên quang thánh vũ quyết một trận tử chiến. A ngốc nhìn chăm chú hướng về không trung hoa tuyết nhìn lại. Dựa vào siêu nhân thị lực, hắn thấy rõ ràng, tại trong đông tuyết bóng người dĩ nhiên là một thân trắng như tuyết quần áo là thiên sứ. Thiên sứ cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra lấm liệt không thể xâm phạm khí tức, nhìn qua dĩ nhiên cùng Huyền Nguyệt có mấy phần giống nhau. Ở sau lưng của nàng, có sáu con trắng nuǎn như ngọc cánh chim nhẹ nhàng vũ. Toàn bộ cầm chu chính là lấy nàng làm dẫn đường hướng không trung khói đen phóng đi. Thiên sứ thân thể mềm mại không ngừng trên không trung chằn trọc xê dịch, giống như khiêu vũ như thế kéo thì lại hoa tuyết ý hệ thần thánh năng lượng dường như lốc xoáy bình thường kịch liệt xoay tròn. Theo cầm chu xuất hiện, không trung cốt long tựa hồ táo bạo lên. Không hề chú ý cùng tự thân, điên quần hướng về ba vị kiếm thánh đã phát động ra một vòng công kích mãnh liệt. Tại nó mạnh mẽ mà trùng kích vào, ba vị kiếm thánh tuy rằng thành công đã cắt đứt hắn mấy chục cây xương, nhưng cũng bị nó ép lui ra ngoài trăm thước. Cốt long bức lui ba vị kiếm thánh, không chút do dự hướng nhằm phía khói đen thiên quang thánh vũ đánh tới. Cái kia rộng rãi cánh bằng xương triển khai, bùng nổ ra tốc độ kinh người. A ngốc hừ lạnh một tiếng, hắn hiểu được, nạp tư cổ ngươi là muốn dựa vào cốt long thân thể to lớn giúp hắn chặn một cái cấm chú công kích, có thể a ngốc làm thế nào có thể làm cho hắn thực hiện được đây? hầu như không có một chút nào cân nhắc, a ngốc thôi thúc lên trên cánh tay phải ca lý tư chi nguyện, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn dùng ra một lần di chuyển tức thời. khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa vặn dáng lâm tại cốt long trước mặt, cốt long tại nạp tư cổ ngươi mệnh lệnh ra chỉ muốn vọt vào trước mặt cái kia như gió lốc năng lượng, căn bản không nghĩ tới trước mặt mình lại đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại, a ngốc đem công lực thôi thúc đến cực hạ Tu di chi kiếm cái kia giải chừng một trượng thân kiếm nặng nghề chém vào cốt long cái chán. Cái chán vị trí chính là cốt long hồn phách vị trí tụ, xì một tiếng, bị vô kiên bất. Thồi tu di chi kiếm chạm trở thành hai nửa. Màu xanh lá nghiêm dịch bay là tả mà xuống, nhất thời rơi xuống. Mà cốt long thân thể cũng giống như mất đi chống đỡ như thế hóa thành từng chiếc xương cốt, toàn bộ ngã xuống rồi. Tuy rằng thành công giết cốt long, nhưng A ngốc cũng cũng không hơn gì, trăm mét cốt long toàn lực phi hành lực trùng kích to lớn là hắn trước đó cũng không có nghĩ tới, tuy rằng chém ra cốt long đầu to, nhưng hắn cũng bị xung kích lực đụng bay ngược mà ra, trong lồng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải có thần long che thể bảo vệ, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị thương. hết thể đều là qua trong dây lát phát sinh, nạp tư cổ ngươi căn bản không kịp để cốt long phục sinh cũng đã mặt đối mặt thiên quang thánh vũ cường hãn công kích, cái kia bạch sắc thiên sứ mang theo hoa tuyết y hệ thần thánh năng lượng rốt cục vọt vào trong hát vụ, bạch quang đột nhiên biến mất rồi, tất cả đều chui vào khói đen. Mọi người không khỏi khẩn trương lên. Nếu như Thiên Quang Thánh Vũ cái này cấm chú đều không thể xúc phạm tới nạp tư của ngươi, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Bị Thiên Quang Thánh Vũ nhảy vào sau, cả đoàn khói đen phảng phất đều dừng lại dường như. Đột nhiên, khói đen diện tích đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt kéo dài qua hơn vạn mét vuông. Một tiếng thê thảm tiếng hô xuyên đến, toàn bộ khói đen kịch liệt uốn éo. Thuộc về bóng tối không chết Tả Vu Vương đang đối mặt đạt đến cấm chú cấp bậc thần thánh quang hệ ma pháp sau, bị đả kích khủng lồ giáo Hoàng nhắm hai mắt. Không ngừng đem bốn tên hồng y tế tự chuyển tới năng lượng cùng năng lượng của mình dung hợp lại cùng nhau, thông qua thiên thần chi trượng phát ra, chính xác truyền vào khói đen bên trong là thiên sứ trên người. Không trung khói đen đột nhiên co rút lại, lại là một tiếng thê thảm gầm rú vang lên, không có bất kỳ dấu hiệu, giáo hoàng toàn thân dung bần bần, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể loáng một cái, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Tại phía sau hắn huyền dạ vội vàng một cái đỡ lấy trà của mình. Bốn tên hồng y tế tự đều biết. Giáo hoàng đã mất đi cùng Cấm chú liên hệ. Khói đen bên trong phát ra một tiếng to lớn nổ vang, tiếng thứ ba thê thảm gầm rú vang lên. Mọi người đều biết, tuy rằng giáo hoàng cái này Cấm chú cũng không hề tiêu diệt nạp tư cổ người, nhưng là nhất định mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. Khói đen thể tích tụ tập co rút lại, hầu như chỉ là mấy lần thời gian nháy mắt, dĩ nhiên thu rút vào một mở khoảng trường, đã biến thành một cái giường như thực thể y hệt bi đen. A ngốc trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể cấp tốc vọt tới trước. Hộ Thể Thần Long che thể năng số lượng bị hắn thu về, tại lam sáng long lánh trong, đen thui huyền thiết cung gia xuất hiện ở trong tay hắn. Tu Di Chi Kiếm bị hắn cấp tốc áp xúc, lúc trước đối phó hạn phân tình cảnh xuất hiện lần nữa, bởi trong nháy mắt dùng bạo phát năng lượng áp xúc Tu Di Chi Kiếm, khiến A ngốc thân thể thừa nhận lấy to lớn gánh nặng, trong lỗ chân lông dịn ra từng kia từng kia máu tươi. Thế nhưng hắn hầu như không hề do dự, một bên áp xúc Tu Di Chi Kiếm, một bên đưa nó cái kia độ cao áp xúc năng lượng tiễn đáp thượng huyền thiết cung dây cung. Thần uy lâm lâm A ngốc trên người tràn đầy ngông cuồng tự đại thô bạo, cái kia khí thế khổng lồ thật chặt bao vây lấy không trùng khói đen đoàn, dường. Dê như thực thể khói đen đoàn kịch liệt bóp méo mấy lần, làm thế nào cũng không cách nào thoát ly A ngốc vây quanh, khổng lồ áp lực đã để không chết. Tà vu vương nạp tư cổ người sinh ra sợ hãi, hắn muốn phản kích, nhưng vừa vặn bị cầm chú thiên quang thánh vũ đánh vào biến mất rồi rất nhiều năng lượng, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. A, ngốc đương nhiên sẽ không như đối phó hạn phân như vậy cho đối phương lưu lại cơ hội, trên người trang phục theo gió phấp phới, hét lớn một tiếng, "Đi chết đi, nạp tư cổ ngươi." Tại tinh thần khóa chặt xuống, hắn buông lỏng tay ra bên trong dây cùng, trải qua mảnh liệt áp xúc tu di chi kiếm phảng phất đem không khí đều thiêu đốt giống như vậy, mang theo một mảnh vặn vẹo ánh sáng đột nhiên xuất vào bị tỏa định trong hắc vụ. À, tiếng thêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, ở đằng kia đầy dây năng lượng khổng lồ tu di chi tiến xuống, khói đen nhanh chóng tăng dã. Kim quang bông thấu mà qua, trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, một lần nữa về tới A ngốc trong tay, khói đen dần dần tiêu tán, phản phất hết thể đều chưa từng xảy ra dường như, nạp tư cổ ngươi mang tới khổng lồ tà khí một chút vô tồn. Mọi người xuống lại đến A ngốc bên cạnh, mỗi người trong mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, có thể đem không chết tà vu vư vương nạp tư cổ ngươi giết chết, đối với bọn họ thật sự mà nói là quá lý tưởng rồi. Mọi người ở đây hưng phấn không hiểu thời khắc, nhỏ và dài cái kia bóng người màu trắng đột nhiên hiện lên ở trước mặt mọi người nàng cái kia tuyệt mỹ mặt đẹp trên lộ ra một tia nghiêm nghị trầm giọng nói các ngươi trước tiên không vui vẻ hơn nạp tư cổ ngươi cũng chưa chết chỉ cần tinh thần của hắn dấu ấn vẫn còn có thể trong thời gian ngắn khôi phục như cũ bằng không hắn cũng sẽ không được gọi là không chết tả vu vương rồi trong lòng mọi người chìm xuống đưa mắt toàn bộ đều tập trung vào nhỏ và dài trên người nhỏ và dài than nhẹ một tiếng nói lớn hơn thử thách còn ở phía sau Tuy rằng nạp tư cổ ngươi tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, thế nhưng các ngươi không nên quên, nơi này cũng không phải nạp tư cổ ngươi lãnh địa, mà là nàng vừa mới nói tới chỗ này, mọi người gần như cùng lúc đó cảm thấy đến từ mặt đất chấn động kịch liệt, ầm ầm tiếng nổ lớn khiến mọi người ngơ ngác thất sắc, bọn họ đồng thời hướng phía dưới phương nhìn lại, một luồng dị thường cảm giác bị đè nén sinh ra, đó là phát ra từ nội tâm chấn động. Cho dù lấy a ngốc cùng giáo hoàng tu vi đều sâu sắc cảm giác được sâu trong nội tâm mình sợ hãi. Tiểu xương cốt phản ứng rõ ràng nhất, cái kỳ. A hơn 30 mét trường to lớn thân thể kịch liệt run rẩy, thì thào nói, là, là tà, tà Long vương. A lốc chấn động toàn thân, đưa mắt nhìn sang nhỏ và dài. Nhỏ và dài ngưng trọng gật gật đầu, xác nhận tiểu xương cốt lời nói, đúng, là tà Long hạt bởi vì khác. Hắn lúc trước sở dĩ không giúp nạp tư cổ ngươi, hoàn toàn là xuất phát từ cao ngạo thiên tính, hắn là xem thường cùng người liên thủ. Tuy rằng cùng nạp tư cổ ngươi so với, Ta long hạt bởi vì khắc co thực thể, ở phương diện này tới nói cho dễ đối phó một ít. Thế nhưng, nó sự mạnh mẽ, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, không phải ta có thể hiểu được rồi. Các ngươi nhất định phải cẩn thận A. Mặt đất rung động dữ dội lên, một cái cực kỳ thanh âm hùng hậu từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tốt, tốt, nạp tư cổ ngươi tên kia rõ ràng cũng sẽ chịu thiệt, xem ra, còn muốn ta tự thân xuất mã mới được. Nhân loại, các ngươi chết ở trong tay ta, cũng đáng giá kiêu ngạo. Âm thanh chất phác mà xa xưa, đột nhiên nghe vào cũng cảm thấy tà ác, nhưng khi âm thanh biến mất thời gian, một luồng phát ra từ nội tâm hàn ý nhưng xuất hiện. Mọi người phía dưới bên trong sân cốc, mặt đất bất quy tắc dạn nước ra, cái kia cứng rắn nham thạch tựa hồ cũng không thể ngăn cản phía dưới chuyện này vọt sung lên. Cốt đột tính khí táo bạo nhất, nộ rên một tiếng, hai tay quét qua, một cái dài một em mở hỏa truy ra xuất hiện ở trong tay hắn, hắn hét lớn một tiếng, hỏa nói mớ chân khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân toàn lực quăng ra tay bên trong hỏa truy. Mọi người ai cũng không có ngăn cản cốt đột liều lĩnh hành vi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, này tà long hắt bởi vì khắc đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Hỏa truy mang theo hoa mỹ màu đỏ đuôi lửa lóe lên mà rơi, khi nó hạ xuống cách dạng nước trong lòng đất còn có 10m thời gian, đột nhiên, một vòng ám lam sắc bình phong xuất hiện, trong ầm ầm nổ vang, hỏa truy biến thành điểm điểm hỏa tinh tung bay trên không trung, dĩ nhiên không thể chút nào lay động cái kia ám lam sắc vòng bảo vệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều toát ra vẻ hoảng sợ. Cốt đột tại bốn đại kiếm thánh bên trong xếp hạng thứ ba, vừa nãy hắn sử dụng Hỏa Truy, cơ hồ đã ngưng tụ hắn toàn bộ thực lực, hơn nữa Hỏa Truy là cực kỳ sắc bén, có rất mạnh xuyên thấu tính, tại dưới như thế tình huống, lại còn là không cách nào thông qua cái kia ám lam sắc vòng bảo vệ, cường hãn như vậy vòng bảo vệ, chính là A Ngốc liên thủ với giáo hoàng, cũng không khả năng bày ra. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, A Ngốc hơi suy nghĩ, hướng chính mình khi đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều nhân loại xuất hiện tại hậu phương trên ngọn núi, tuyệt đại đa số đều đánh giáo đỉnh cơ hiệu. Nguyên lai like, ở tại bọn hắn cùng nạp tư cổ ngươi giao thủ trong quá trình chính án sâu xa, thiên cương kiếm phái trưởng môn sở vẫn cùng với thế lực khắp nơi lãnh tụ đã mang nhân loại liên quân tinh nhuệ chạy tới, vì có thể tăng cường đi tới tốc độ, hết thảy 3.000 tên cao cấp tế tự đều là do tu vi cao thâm võ kỹ gánh vác mà tới. Giáo hoàng nhìn thấy thủ hạ của chính mình tới rồi, nhất thời tinh thần chấn động, từ mặt đất chấn động nhìn lên. Này con tà long hạt bởi vì khắc muốn đi ra còn cần thời gian nhất định, hắn muốn lợi dụng khoảng thời gian này, dê. Úng ra huy lực cực lớn ma pháp, tranh thủ trước tiên đối với hạt bởi vì khắc có chỗ đả kích. Như vậy mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Nhìn quét bốn tên hồng y tế tự một chút, hắn trầm giọng nói, nhanh, đi theo ta. Nam đạo kim quang nhấp nhoáng, giáo hoàng 5 người, thật nhanh hướng nhân loại viện quân phương hướng bay đi. A ngốc linh trí từ lâu mở ra, tự nhiên rõ ràng giáo hoàng phải làm gì Hắn và mặt khác ba tên kiếm thánh đô không nhúc nhích, tại liên quân trồng, thuộc vũ khí của bọn hắn mạnh nhất, gặp phải nguy cơ trước mắt, cũng chỉ có bọn họ có đỉnh tại phía trước nhất năng lực. A ngốc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nhỏ và dài, hỏi, này hắn bởi vì khắc động tác làm sao trễ như vậy chỉ hoãn. Nhỏ và dài nói, tại dãy núi tử vong bên trong sinh hoạt là dị thường tinh mịch, làm cho này bên trong người mạnh nhất, vì giết thời gian, hắn bởi vì khắc thường thường sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Vừa nay nhất định là nạp tư cổ ngươi tại gặp ngươi một đòn cuối cùng thời điểm dùng tinh thần lực tỉnh lại hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh là cần thời gian nhất định. Bất quá các ngươi không cần cân nhắc vọt thẳng đi qua. Hiện tại các ngươi chỉ có đối mặt mới được. Ta nghĩ nạp tư cổ ngươi e sợ đã đến trên đỉnh ngọn núi tế đàn đi giúp ám thành giáo phòng ngự. Trong thời gian ngắn các ngươi căn bản không khả năng vọt vào. Nếu như khi đó hạt bởi vì khắc lại từ phía sau xung kích, sợ sợ tình cảnh của các ngươi sẽ nguy hiểm hơn. Hiện tại chỉ có thể nhì. N một chút các ngươi có thể không liên hợp tất cả mọi người sức mạnh đánh bại này dãy núi tử vong bên trong đệ nhất chúa tể đi. Nghe xong nhỏ và dài lời nói, A ngốc tâm chìm xuống phía dưới, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, điều động trong đan điển kim thân nhanh chóng vận chuyển lại. Vì có thể rất tốt đối phó trước mặt này kẻ địch mạnh mẽ, hắn nhất định phải đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Nhìn A ngốc bộ dáng, mây đùn, cốt đột, ha di ba người không khỏi toát ra cặp mắt kính ngể. Tại cường đại như thế nguy cơ trước mặt hắn vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, chẳng trách giáo hoàng nguyện ý đem thống xoáy của mình vị trí nhường lại. ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng rồn dập nhắm lại hai con mắt, lặng lặng tăng lên công lực của mình. bọn họ cũng đều biết, chỉ cần đem dãy núi tử vong này vong linh 12 cướp một cửa cuối cùng xông qua, cho dù ngọn núi chính trên có nạp tư C người trợ giúp ám thành giáo, bọn họ vẫn như cũ có rất lớn thắng lợi cơ hội, vì lẽ đó, có thể không thể giết chết hắn bởi vì khác, đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu. lúc này. Giáo hoàng cùng bốn tên hồng y tế tự đã đi tới giáo đỉnh đại quân phía trước, do Bạch y tế tự thống lĩnh tế tự đội ngũ lập tức tập hợp, cho thấy tốt đẹp trật tự. Giáo hoàng tuy rằng vừa nãy bị thương, nhưng lúc này đã bị Huyền Nguyệt chữa khỏi. Tuy rằng sử dụng cấp 1 cấm chú hao phí bọn họ không ít công lực, nhưng giáo hoàng lúc này làm sao có thể lười biếng đây? Trong mắt Hàn Quang lóe lên, quát to, "Cấp 2 cấm chú Vĩnh Hằng ánh sáng chuẩn bị. Hết thể cao cấp tế tự toàn bộ tham dự." Dưới sự chỉ huy của giáo hoàng, Các thể tế tự đều toát ra vẻ nghiêm trọng, nhưng bọn họ đều không có lên tiếng, lặng lẽ nhanh chóng chuyển đổi trận hình, vẻn vẹn chỉ chốc lát, do 3000 tên tế tự tạo thành to lớn lục mang tinh xuất hiện. Giáo hoàng tại ngay chính giữa, tại hắn ngoại vi chính là 4 tên hồng y tế tự, lại ngoại vi là bạch y tế tự, tầng ngoài cùng là tất cả cao cấp tế tự, bọn họ đều đem ánh mắt tập trung ở giáo hoàng trên người, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Bởi đến từ Tà Long hạt bởi vì khắc uy hiếp quá lớn, giáo hoàng căn bản không kịp điều tức. Lập tức dơ lên Thiên Thần Chi Trượng cao giọng ngâm sướng nói: "Thiên địa vô cực, vạn pháp quy nhất, vĩnh hằng thần lực a." "Tỉnh lại đi." Bốn tên hồng y tế tự đồng thời đi theo giáo hoàng ngâm sướng nói: "Vĩnh hằng thần lực a. Tỉnh lại đi." Thiên Thần Chi Trượng đỉnh quả cầu ánh sáng bùng nổ ra to lớn hào quang màu vàng, tại tứ đại hồng y tế tự phụ trợ xuống, ánh vàng xông thẳng tới chân trời. Theo kim quang bay lên, hết thể ở đây các tế tự bắt đầu rồi ngâm sướng, bọn họ cũng không hề đi theo giáo hoàng đọc chú ngữ. Mà là âm sướng nổi lên bình thường nhất kỳ thần chú, thần chú âm thanh nu hòa mà vang dội, từng vòng hào quang màu vàng nóng đồng bền mà ra, hướng về giáo ho. Hang này trong đó điểm tụ tập. Tại đây 3000 tên cao cấp tế tự ủng hộ, tuy rằng giáo hoàng pháp lực lúc trước dùng đi không ít, nhưng giờ khắc này nhưng cảm giác được rõ rệt chính mình chu vi quang nguyên tố dày đặc, có những này phổ thông tế tự chống đỡ, hắn rốt cục có thể hoàn toàn phát huy ra vĩnh hằng ánh sáng uy lực. Trong mắt ánh vàng uy thế bắn ra bốn phía, Giáo hoàng cùng bốn tên hồng y tế tự chậm rãi lơ lửng cách mặt đất, chiếu sáng thiên nguyên, thai ngén sinh ra vạn vật. vi đại thiên thần a. Xin cho phép ta mượn dùng ngài cái gì vĩnh hằng ánh sáng, vượt lên tà ác thương tích, tịnh hóa thế gian không khí, thần rất vĩ đại thánh quang nguyên tổ a, các ngươi hùng có lực lượng vô cùng, hách dám ở trước mặt các ngươi là nhỏ bé như vậy, phía chân trời lưu động vĩnh hằng. Ánh sáng a, ta mời cầu ngài giáng lâm nhân gian, diệt hết thể ta đi. Cấm vĩnh hằng ánh sáng. Thiên thần chi trượng trên bùng nổ ra trước nay chưa có cường liệt qua mang, tại giáo hoàng trung quanh liên quân binh sĩ đều không tự chủ nhắm hai mắt lại, kỳ thần chú tiếng ngâm nga càng thêm mãnh liệt, trên bầu trời vân đó tảng lớn tảng lớn bị nhuộm thành màu vàng, to lớn màu vàng lục mang tinh xuất hiện tại giáo hoàng cùng bốn tên hồng y tế tự dưới chân, bởi vì có đông đảo cao cấp tế tự chống đỡ, bọn họ lúc này pháp lực không chỉ đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa càng hơn từ trước, giáo Hoàng cung Huyền Nguyệt sau lưng cánh ánh sáng xuất hiện lần nữa, cho bọn họ bằng thêm mấy phần uy thế. Giáo Hoàng bỏ hết thể tế tự vây quanh, thân thể mang theo một đạo lưu quang nhảy vào trên không, hắn hai mắt mở to, cảm giác rõ rệt đến từ dưới chân năng lượng chống đỡ, từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất cảm giác được mình đã đạt đến không gì sánh được thần cảnh giới, trong tay thiên thần chi trượng trước chỉ, quát to, vĩnh hằng ánh sáng, hủy diệt nhất cắt tà áp đi. Không trung kim vân chậm rãi tản ra, Thái Dương xuất hiện tại giữa không trung, một đạo nhũ cổ sáng màu trắng bắn thẳng đến mà xuống, ánh sáng trong nháy mắt mở rộng, bao phủ toàn bộ diện nước mặt đất. Toàn bộ dạng nước mặt đất phía trên không khí tựa hồ hoàn toàn thiêu đốt, kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, lần thứ hai dùng ra vĩnh hàng ánh sáng, quy lực rõ ràng so với lần trước muốn lớn hơn nhiều. K. Hông chung cái kia ám lam sắc kết giới màu sắc càng thâm thúy hơn rồi, đương cùng vĩnh hàng ánh sáng chạm vào nhau lúc, kịch liệt nổ vang âm thanh chuyển đến, toàn bộ dãy núi tử vòng tựa hồ cũng theo này đã kích cường liệt mà run dậy, tất cả mọi người hai mắt mở to, nhìn thấy như vậy ầm ầm sóng dậy tình cảnh, ai cũng không muốn bỏ qua mảy may. Giáo hoàng hét lớn một tiếng, lần thứ hai thôi thúc thần lực, vĩnh hằng ánh sáng chu vi bắt đầu xuất hiện màu vàng kích điện, sự cường hãn uy lực khiến lui sang một bên bốn đại kiếm thánh đô sinh ra một loại run sợ cảm giác kinh hãi, A Ngốc đến bây giờ mới hiểu được, tại sao năm đó sư tổ sẽ nói, tuyệt đối không nên để đẳng cấp cao ma pháp sư cùng ngươi duy trì khoảng cách nhất định. Cường hãn như vậy đả kích, A Ngốc tự hỏi không có kế tiếp năng lực, cho dù là sử dụng tu di chi kiếm, cũng tuyệt đối không cách nào làm đến. Ám lam sắc kết giới tại vĩnh hằng ánh sáng công kích đến dần dần dao động, nguyên bản dạng nước mặt đất xuất hiện lớn hơn vết dạng nước, mắt thấy, vĩnh hằng ánh sáng liền có thể đột phá tà long hạt bởi vì khắc phòng ngự, dị biến đột nhiên xảy ra, trên mặt đất dạng nước nham thạch đột nhiên tất cả đều quỷ dị biến mất rồi, không có bất kỳ dấu hiệu. Phẫn nộ mà thanh âm hùng hậu vang lên, dám phạm ta thiên uy, muốn chết. Một luồng đường kính khoảng 3 m lam sắc cột sáng đột nhiên từ nham thạch biến mất địa phương bay lên trời đột nhiên xuyên qua phía trên lồng phòng ngự cùng vĩnh hằng ánh sáng đụng vào nhau, âm ấm nổ vang trong tiếng. Giáo hoàng phiêu phù ở giữa không trung thân thể đung đưa kịch liệt lên. phía dưới chịu đựng hắn chung tế tự cũng nhận đư. C liên lụy một ít tu vi yếu kém đã phun máu ngã xuống đất, mắt thấy là sống không được rồi. Giáo hoàng nỗ lực vòng động thiên thần chi trượng, quang mang chớp rượu trọng, nguyên bản bao phủ cả cái sơn cốc vĩnh hằng ánh sáng không ngừng co rút lại, nương tụ sức mạnh cùng phía dưới bay lên ám ánh sáng màu lam đối kháng nổ vang âm thanh không ngừng truyền đến, chấn động chung quanh quần sơn không ngừng xuất hiện từng vết nước, làm phòng nửa bất ngờ. gió văn hóa các tộc lãnh tụ đã dẫn liên hợp đại quân về phía sau triệt hồi, bọn họ sâu sắc biết, tại đây tuyệt thế trong đụng chạm, tùy tiện một cái sóng trùng kích đều có thể mang đi lên tới hàng ngàn hàng vạn đầu sinh mệnh a. Giáo hoàng thân thể lay động càng lúc càng lớn, chỉ lát nữa là phải không chịu nổi. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi phun ở trên trời thần chi trưởng trong suốt bảo thạch trên. Tại máu tươi cái kia trói mắt màu đỏ làm nổi bật xuống, kim quang đột nhiên chuyển thắng, ngạnh sinh sinh chế trụ ám lam sắc cột sáng phản công. Nam ở điều tức trạng thái A ngốc đột nhiên mở ra hai con mắt, tu di chi kiếm lần thứ hai ngưng tụ mà ra, hắn không ngừng thôi thúc bên trong đàn điển kim thân năng lượng, toàn lực đem tu di chi kiếm áp co lại thành tiến hình, đang chủ yếu nói tiếng ngâm nga trong, huyền thiết cung xuất hiện lần nữa, A ngốc liếc mắt nhìn không chung rằng co kim, lam lượng sắc quán mang, đột nhiên dương cung trăng trọn, hô lớn, đi thôi. Sinh sinh thay đổi chi tu di chi tiến, kim quang đột nhiên tỏa sáng, cái kia đầy dây áp xúc đấu khí tu di chi tiến lóe lên rồi biến mất, xông vào ám lam sắc cô sáng, cắm thẳng dưới đất. Một tiếng thê thảm gào thét vang lên, những ngọn núi xung quanh kịch liệt run rẩy lên, giáo hoàng phát ra vĩnh hằng ánh sáng phối hợp a ngốc công kích ngạnh sinh sinh đem ám lam sắc cột sáng áp bức xuống đất, trong ầm ầm nổ vang, mấy ngàn mét vuông mặt đất hoàn toàn nổ tung, tiên vụ cùng cho bụi tràn ngập trên không trung không ngừng kích động. 3000 tên tế tự gần như cùng lúc đó phun máu. Tại đây hủy thiên diệt địa vừa đánh chúng, bọn họ hầu như mất đi hơn phân nửa công lực. Giáo hoàng thân thể đột nhiên vỡ lạc, tiêu hao quá độ khiến cho hắn tạm thời mất đi trí giác. Tế tử bên trong thuộc huyền nguyệt tiêu hao ít nhất, nàng triển khai sau lưng bốn con cánh ánh sáng, đem ra da của mình đó lấy. Không ngừng thôi thúc khôi phục thuật trị liệu giáo hoàng trong cơ thể chấn thương. A lốc tu di chi tiến hoàn toàn biến mất rồi, vừa mới ngưng tụ khôi phục công lực nhất thời mức độ lớn yếu bớt, thế nhưng... Hắn biết mình đã thành công đã trúng mục tiêu Tà Long Hắc bởi vì khắc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giao xảy ra lớn như vậy một cái ra lớn, cuối cùng thành công. Đang tại hắn thở dốc thời gian, nhỏ và dài vội vàng thanh âm vang lên, "Cẩn thận, Hắc Bợi vì khắc muốn đi ra rồi." A ngốc trong lòng cả kinh, còn chưa kịp làm ra phản ứng, một cái cự đại bóng người màu đen đã từ trong khói mù vẩn ra, mục tiêu đúng là hắn. Cực kỳ cường hãn khí tức trong nháy mắt bạo phát, tràn ngập tại mấy 100m trong phạm vi. A Lốc bên cạnh Ba Vị Kiếm Thánh đồng thời mở hai con mắt, nhanh như tia chớp che ở A Lốc trước người. Màu xanh da trời minh nguyệt, ngọn lửa màu đỏ, màu xanh hoa sen đột nhiên hướng về cái kia to lớn bóng người màu đen đánh tới. Thế nhưng, bóng đen này công kích thực sự quá cường hãn, tại Liều Mạng bên trong, không trung bùng nổ ra liên tiếp nổ vàng, to lớn lực phản chấn chấn động Ba Vị Kiếm Thánh thân thể bay ngược mà ra. A Lốc vội vàng thôi thúc lên của mình đấu khí, hình thành một mặt màn ánh sáng tiếp nhận ba người thân thể. Thế nhưng, lực trùn. Dê kích ngoài dữ liệu của hắn mạnh mẽ, liên đối hắn đồng thời, bay ra ngoài ngàn mét mới ngừng lại. Trong lúc nhất thời, ba vị kiếm thánh đồng thời nhận lấy trọng thương, máu tươi không ngừng từ bọn họ khỏe miệng bên trong nhỏ xuống. Tiên vụ dần dần tiêu tán, một cái mạnh mẽ bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thân thể khổng lồ kia dài chừng 100 năm, 60 mét, 6 con to lớn cánh chim triển khai, tựa hồ đủ để che kín bầu trời dường như, bề ngoài cùng thánh tà có mấy phần giống nhau. Chỉ là toàn thân hắn chỉ có trên đầu mọc ra một con dài đến 5 mét cự giác, ám vảy màu xanh lam tản ra nhàn nhạt ta quang, trên đầu cặp kia trong mắt màu tím sấm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Tại hắn mỗi một con dưới cánh chim phương đều dài có một con to lớn bút rồng, phía trước nhất một con đang không ngừng nhỏ xuống ám dòng máu màu xanh lam, cái long chảo này một nửa tựa hồ cũng đã biến mất rồi. Tại cái kia to lớn vai trên, còn có một cái rất sâu miệng vết thương, phía sau lưng vậy có khoảng cờ hở. NG mười mấy mét vuông tất cả đều đã biến thành trái đen, chính liều lĩnh từng luồng từng luồng có chứa gây mũi mùi vị yên vụ. Không sai, hán, liền là cả dãy núi tử vong chúa tể, minh vương vật cưới, tà long hạt bởi vì khác. Nhìn xem phía trước mặt này sinh vật khủng bố, a ngốc trong lòng phát lên từng cơn ớn lạnh, Hắn biết, hạt bởi vì khắc vết thương trên người đúng là mình liên thủ với giáo hoàng tạo thành. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tập hợp chính mình cùng với giáo đình hết thể tế tự liên hợp công kích dĩ nhiên chỉ là thương tổn tới hắn bởi vì khắc mà thôi, hơn nữa tựa hồ chỉ là vết thương nhẹ. tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hất bởi vì hoàn tất nhưng cường hắn đã đến trình độ như thế. hất bởi vì khắc từ ngàn năm nay chưa bao giờ chịu đến quá thương tổn, trước mắt những này nhìn như ti nhân loại nhỏ bé dĩ nhiên xúc phạm tới thân thể của hắn, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. sáu con to lớn cánh chim nhẹ nhàng vỗ, căm tức nhìn ác độc to lớn mi, nơ rồng mở ra, tức giận nói, nhân loại. Ngày hôm nay các người muốn hết chết, không có một cái có thể còn sống rời đi nơi này. Ta muốn để cho các người biết, xúc phạm uy nghiêm của ta, phải bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Đang tại hạt bởi vì khắc gào thét thời gian, từ hắn mặt bên đột nhiên lao ra một vệ bóng đen. Bóng đen thể tích mặc dù so sánh không lên hạt bởi vì khắc khổng lồ như vậy, nhưng cùng nhân loại so ra nhưng muốn lớn hơn nhiều. Chính là tiểu xương cốt. Tiểu xương cốt tại hạt bởi vì khắc vừa mới xuất hiện thời gian, trong lòng xuất hiện kịch liệt sợ hãi. Thế nhưng, đương hạt bởi vì khắc công kích chủ nhân của hắn, đem A ngốc đánh bay sau khi, tức giận trong lòng chiến thắng lý trí, vì bảo vệ cái kia dành cho chính mình tân sinh chủ nhân, hắn liều mạng công hướng về thực lực và chính mình căn bản kém xa tà long. Hắn mục tiêu công kích, chính là hạt bởi vì khắc bị thương phần lưng. Cảm nhận được đến từ mặt bên uy hiếp, hạt bởi vì khắc to lớn cánh chim đột nhiên thu về cùng thân thể kém xa linh xảo loáng một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhõm tránh thoát tiểu xương cốt va chạm. Cái kia to lớn cánh chim đột nhiên vung ra, đột nhiên đánh vào Tiểu Sương Cốt, cái kia bị khói đen bao quanh trên thân thể. Âm một tiếng, Tiểu Sương Cốt dài đến hơn 30m, thân thể to lớn lại bị hất bởi vì khắc này vỗ một cái lực lượng kích bay ra ngoài, như như diều đứt dây dường như hướng mặt đất hạ xuống. Bởi cùng Tiểu Sương Cốt tinh thần liên kết, A Ngốc cảm giác được rõ rệt, Tiểu Sương Cốt sau lưng có ít nhất mấy chục cùng xương cốt tại hất bởi vì khắc dưới một kích này đứt gãy. Tập hợp cốt long và mấy vạn đoán linh năng lực, dị nhiên không thể mảy may ngăn cản hạt bởi vì khắc cái kia cường đại lực phá hoại, mọi người đối với hạt bởi vì khắc nhận thức lại sâu hơn một phần. Tiểu xương cốt dù sao cứng hãn, hơn nữa bên trong thân thể hoàn toàn là do xương cốt cấu thành, nó miễn cưỡng mở ra hai cánh phiêu rơi xuống đất, nhưng cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Thế nhưng, hạt bởi vì khắc bị hắn đánh lén, như thế nào lại giảng hoa đây? Một cái màu lam đậm hơi thở đột nhiên phun ra, trên không trung ngưng kết thành cầu, đột nhiên đánh về cốt long. Nếu như bị cái này hơi thở bắn chúng, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi Tiểu xương Cốt vận mệnh. Ba vị kiếm thánh vào lúc này đã khôi phục một ít, có thể dựa vào sức mạnh của chính mình chống đỡ lại thân thể. Tiểu xương Cốt nhận lấy sự uy hiếp của cái chết, A ngốc hoàn toàn bạo phát, tuy rằng công lực cũng không phải nằm ở đỉnh cao trạng thái, nhưng hắn không chút do dự dứt khoát dùng ra lần thứ hai di chuyển tức thời, xuất hiện tại Tiểu xương Cốt cùng hơi thở trong lúc đó. Ảm đạm rồi rất nhiều tu di chi kiếm xuất hiện tại trong hai tay hắn Cứ như vậy, ngạnh sinh sinh đón nhận hơi thở ngưng tụ thâm lam ánh sáng màu cầu. Tại A Ngốc tu di chi kiếm sắp cùng quả cầu ánh sáng tiếp xúc thời gian, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng mình truyền đến một luồng ấm áp năng lượng, bên cạnh ánh vàng rực rực, cái kia nhu hòa năng lượng phối hợp hắn tu di chi kiếm đột nhi. Yên Hoành thượng hạt bởi vì khắc hơi thở. Trong ầm ầm nổ vang, A Ngốc thân thể theo tiếng quẳng, không cách nào áp chế, trên không trung chính hắn máu tươi phun mạnh, kinh mạch trong cơ thể đã bị tích liệt rung động nếu như không phải cái cỗ này ấm áp năng lượng chống đỡ chỉ sợ hắn hiện tại đã không cách nào duy trì trên không trung rồi bóng người màu đỏ tung bay đến bên cạnh hắn khoác lên cánh tay của hắn êm hai mà thanh âm lo lắng vang lên A ngốc ngươi làm sao vậy A ngốc trong lòng ấm áp cái thanh âm này chính là tới từ chính mình yêu mến nhất nguyệt người ta tinh thần chấn động hắn miễn cưỡng ngưng tụ trong cơ thể mình sinh sinh chân khí liếc mắt nhìn huyền nguyệt cái kia lo lắng rung nhan, miễn cưỡng nói ta ta không sao giá hỏa này quá cường hãn chúng ta dùng Long Phượng hợp Minh đối phó hắn đi. Chương 203, Thánh Tả xuất chiến. Huyền Nguyệt ngưng trọng gật gật đầu, nàng cũng biết, chỉ có Long Phượng hợp Minh cái kia không cách nào tưởng tượng bên trong mới có thể tướng tả Long Hạt bởi vì khắc tiêu diệt. Hít sâu một cái, bình phục nội tâm nôn nóng, tỉnh táo nói, chúng ta cho gọi Ra Thần Long cùng Phượng Hoàng, dùng rồng thực sự Phượng hợp Minh giải quyết hắn. Đang tại hai người chuẩn bị dùng Ra bản thân công kích mạnh nhất lúc, trên bầu trời mây đen đột nhiên tung bay rồi. Thái Dương xuất hiện tại dãy núi Tử Vong bầu Trời, chỉ là Thái Dương màu sắc đã hoàn toàn chuyển đã biến thành đỏ như máu vẻ. Gió nhẹ lay động, như lông châu y hệt mưa phùn tại huyết nhật làm nổi bật dưới bồng bềnh mà rơi. Nước mưa màu sắc thỉnh lình chính là đỏ như màu máu. A Lốc thất thanh nói, không được, huyết nhật gì? A trời, tất ra yêu nghiệt, mưa máu vung thế, kiếp nạn sắp thành, lẽ nào ma giới nhập khẩu liền muốn được mở ra sao? Ta Long hạt bởi vì khắc lửa giận lúc này tựa hồ bình phục, hắn hơi giật mình nhìn không chung huyết nhật vui sướng ánh sáng không ngừng tại hắn cái kia trong mắt màu tím bên trong lòng lánh. Đột nhiên, hắn bắt đầu cười ha ha, tiếng cười rung động quần sơn tốc tốc phát run, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hạt bởi vì khắc hưng phấn hô lớn, nhân loại, các người diệt vong thời khắc sắp đến, ma giới nhập khẩu sắp mở ra, chỉ cần minh thần đại nhân dáng lâm nhân gian, nơi này tương biến thành thiên hạ của chúng ta, rốt cục không cần tiếp tục phải cùng cái này địa phương cất chim cũng không có ở lại. Tiếng nói của hắn rất xa truyền ra ngoài, lui tới hậu phương nhân loại liên quân mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được ánh mắt của bọn họ ảm đạm rồi dần dần tức giận tâm tình ra hiện tại bọn hắn con người nơi sâu xa sơ vân giận dữ hết vì nhân loại sinh tồn chúng ta không thể tại co vòi rút cổ mọi người theo ta chủng cho dù hy sinh chính mình sinh mệnh chúng ta cũng không thể khiến ma giới nhập khẩu mở ra tại hắn đáy động hạ nhân loại liên quân tinh thần bị hoàn toàn điều động rồi thời khắc này tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào bất luận bọn họ đến từ cái nào chúng tộc Lúc này đều rất rõ ràng, một khi ma giới xâm lớn, nhân loại kia đem chỉ có biến mất kết cục, vì thân nhân của mình, vì quê hương của chính mình, bọn họ bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, tại các tộc lãnh tụ dẫn dắt đi, như thủy chiều hướng về dãy núi tử vong ngọn núi chính phóng đi. Hạt bởi vì khắc cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, các ngươi cho rằng bằng mượn các ngươi nhỏ yếu như vậy năng lực có thể xông tới sao. Muốn ngăn cản ma giới nhập khẩu mở ra, vậy các ngươi nhất định phải muốn đạp lên thi thể của ta đi qua mới được. bất quá. Ta tà long vương hạt bởi vì khắc là không thể chiến thắng. E sợ không hẳn đi. Ngươi chẳng qua là minh thần dưới chân một cái trùng mà thôi, có cái gì có thể tự hào. Nói chuyện chính là an ốc, bị thương nặng chính hắn không ý kỵ tí nào ngưng mắt nhìn hạt bởi vì khắc, cao giọng ngâm sừng nói, lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi. Thời không cửa lớn. Tại ánh sáng màu lam long lánh trong, một tiếng cực kỳ trong suốt tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, âm thanh trên không trung khuấy động vờn quanh thật lâu không đi Thân ảnh khổng lồ từ từ xuất hiện tại A ngốc trước người, bóng người chưa rõ ràng, khí thế khổng lồ đã tự nhiên mà sinh ra, mà này tràn ngập ở giữa thiên địa không có gì sánh kịp khí thế, mục tiêu chính là tà lòng hạt bởi vì khác, Hạt bởi vì khắp thân thể to lớn hơi hơi run dậy một cái, hắn cảm giác được rõ ràng đê. N từ cái này thân ảnh mơ hồ huy hiếp, lục rực mở lớn, cùng ngạo ánh mắt nhất thời trở nên cẩn thận rất nhiều. Cái kia thân ảnh khổng lồ dần dần rõ ràng, kỳ thể tích to lớn dĩ nhiên không chút nào tại hạt bởi vì khắp dưới thậm chí có khi còn hơn toàn thân nó đều bao phủ tại thâm hậu dày đặc lớp vảy màu bạc bên trong vảy giáp trên lập loè một tầng nhàn nhạt hào quang màu xám từ đỉnh đầu đến sống lưng bảy cái dài đến 5 mét có hơn hình dạng xoắn ốc sừng vàng nhấp nháy tỏa ánh sáng tràn đầy hơi thở thần thánh sau lưng cùng hạt bởi vì khắp như thế có 6 con rộng đến gần trăm em mở cánh chim khí thế của nó mạnh dĩ nhiên hoàn toàn đem hạt bởi vì khắc chế trụ đặc biệt là cái kia son trong mắt màu vàng nóng không ngừng lóng lánh tức giận ánh sáng, cái kia tràn ngập sự thù hận ánh mắt để không sợ trời không sợ đất tà long không khỏi có chút run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại phe nhân loại lại có thể biết có như vậy sinh vật mạnh mẽ, cái này đột nhiên xuất hiện chính là từ trước tới nay con thứ nhất kim nhãn thánh tà long vương thánh tà, Nguyên lai like, tiểu tại huyết nhật xuất hiện, a ngốc cùng huyền nguyệt đang chuẩn bị dùng long phượng hợp minh mạnh mẽ tấn công thời gian, thánh tà âm thanh đột nhiên tại a ngốc đấy lòng vang lên, hắn nói cho a ngốc mình đã cùng hết thể long phách hoàn toàn dung hợp để a ngốc đưa hắn thả ra đối phó tà long hạt bởi vì khác a ngốc cảm giác được rõ rệt thánh tà nội tâm bởi vì cha mẹ tộc người tử vong mà sinh ra mãnh liệt bị thương lại nghĩ tới cốt long vương tây lỵ tại trước khi chết để hắn trả thù lời nói lúc này mới đem thánh tà phóng ra hắn cũng không nghĩ đến tại này trong khoảng thời gian n ngắn ngủi thánh tà càng nhưng đã trở nên cường đại như thế rồi cái kia hoàn toàn là vượt quá sự cường đại của mình a lấy thánh tà xuất hiện như thế sắp thực đủ để cùng hạt bởi vì khắc đối kháng rồi mừng rỡ trong lòng dưới a ngốc trầm giọng nói tiểu tà, hạt bẩy vì khắc liền giao cho ngươi tất cả cẩn thận chúng ta hiện tại đi ngăn cản ám thanh giáo mở ra đi về ma giới lôi vào thánh tà đoán độc nhìn hạt bởi vì khắc lạnh lùng nói ca ca ngươi yên tâm đi thôi ngày hôm nay ta cùng hạt bởi vì khắc chỉ có thể có một cái tiếp tục sống trên thế giới này nghe xong thánh tà lời nói a ngốc trong lòng đau xót từ thánh tà đản xanh một ngày kia lên Trong lòng hắn, thánh tà vẫn là một con không buồn không lo vui sướng tiểu long, nhưng là, lúc này hắn đã bởi vì cha mẹ chết đi lâm vào mãnh liệt phẫn nộ bên trong, như vậy thánh tà, là A ngốc không muốn nhìn thấy đó A. Nhưng lúc này A ngốc đã không có thời gian lại đi khuyên lơn thánh tà rồi, khẽ thở dài, tiểu tà, ngươi bảo trọng. Nói xong, kéo huyền nguyệt, cùng khôi phục một ít công lực tam đại kiếm thánh đồng thời, đuổi theo nhân loại liền quân hướng dãy núi tử vong ngọn núi chính mà đi bởi vì có thánh tà này cái cự đại uy hiếp ở trước mặt mình, hạt bởi vì khắc căn bản không dám phân thần đi ngăn cản bọn họ, hắn biết nếu như không đem trước mặt mình này cường đại ngân long giết chết, tự không khả năng đi viện trợ ám thánh giáo đối phó nhân loại liên quân, giáo đình các tế tự lúc trước sử dụng cầm chú lúc tiêu hao lượng lớn pháp lực, giáo hoàng vừa mới thức tỉnh liền phát hiện trên bầu trời biến hóa, hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng dẫn chúng các tế tự là nhân loại liên quân gây trên thần chi chúc phúc phụ trợ ma pháp, thánh tà xuất hiện để hắn một lần nữa sinh ra hy vọng, hắn biết, huyết nhật, mưa máu tuy nhiên đã xuất hiện, nhưng mở ra ma giới nhập khẩu vẫn còn cần thời gian nhất định. Chỉ cần có thể trong đoạn thời gian này phá hoại ám thánh giáo trận pháp, có thể ngăn cản ma giới xâm lấn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tinh thần chấn động mạnh, liền pháp lực tựa hồ cũng khôi phục mấy phần, dẫn chúng tế tự theo đuôi tại nhân loại liên quân sau khi, nhanh chóng hướng dãy núi Tử vong ngọn núi chính đỉnh chớp leo. A ngốc cùng Huyền Nguyệt rất mau đuổi theo đã đến giáo hoàng bên cạnh. Bởi mới vừa mới nhìn đến giáo hoàng hôn mê, A ngốc có chút ân cần hỏi han, ra ra, ngươi tình trạng cơ thể thế nào? Còn có thể tiếp tục kiên trì sao? Giáo hoàng dứt khoát nói, các ngươi yên tâm đi, cho dù chết tại đây dãy núi tử vòng trong, ta cũng không thể khiến thế lực tà ác thực hiện được. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, tới trước phía trước đi thôi, liên quân cần phải có người đến chỉ huy. Đến, A ngốc, cái này cho ngươi. Nói xong, hắn đưa cho A ngốc một bình sứ nhỏ. Bình xứ là bạch sắc, mặt trên có màu vàng ma mà pháp lục mang tinh hoa văn. A ngốc ngẩn người, hỏi, ra ra, đây là cái gì? Giáo hoàng than nhẹ một tiếng, nói, trong này là một viên giáo đỉnh sơ kỳ lưu truyền xuống đăng Hân dược, có người nói có thể làm cho tu luyện võ kỹ người trong thời gian ngắn nhất khôi phục công lực, thậm chí có tăng lên. Nhanh ăn đi, là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. A ngốc trong lòng ấm áp, nắm thật chặt bình xứ, nói, ra ra, cái này đối với ngươi vô hiệu sao? Giáo Hoàng Lắc lắc đầu, nói: Đối với ma pháp sư cùng tế tự là không có hiệu quả. Nhanh ăn đi, ngươi là cả liên quân chủ cột vương vàng, chúng ta còn muốn dựa vào ngươi dẫn đạt được thắng lợi cuối cùng. A ngốc biết bây giờ không phải là lúc khách khí, mở ra nắp bình, một luồng nước mũi mùi thơm ngát truyền đến, nhất thời để tinh thần hắn nhất thanh, nhìn bên cạnh Huyền Nguyệt một chút, hắn đem đan dược ném vào trong miệng mình, đan dược vào miệng, nhất thời hóa thành một cấu ngọt ngào nước bọt như ý hầu mà xuống, mang theo ấm áp khí lưu tiến vào chính mình trong bụng. Ăn đan dược, A Ngốc đã hiểu được, mình bị giáo hoàng lừa gạt, viên đan dược kia cũng không phải đối với võ kỹ hữu dụng, tại tác dụng của nó xuống, chính mình tinh thần lực đã ở trước nay chưa có tăng lên, đương nhiệt Lưu trải rộng toàn thân thời gian, hắn giật mình phát hiện, công lực của mình đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí có khi còn hơn, cái kia dâng trào muốn ra đấu khí khiến toàn thân hắn tràn đầy ép. Ước mạnh. A Ngốc venh mắt đỏ, có chút nghẹn ngào nói, ra ra, ngài, ngài sao phải khổ vậy chứ?" Giáo hoàng khẽ mỉm cười, nói Thằng nhỏng đốc, này bản nên là như vậy ngươi ăn a, Ngươi không được quên, ngươi mới là đại lục cứu thế chủ. Không cần nói nhiều, liên quân cần ngươi, mau đi đi. Ra ra ma pháp lực tốc độ khôi phục so với bình thường ma pháp sư nhanh hơn nhiều, nói không chắc, đến trên đỉnh ngọn núi thời gian đã hoàn toàn khôi phục đây. Nhớ kỹ, đối mặt kẻ địch tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình, bây giờ đối với chúng ta tới nói, trọng yếu nhất chính là thời gian, mau đi đi. Có thể hay không ngăn cản ám thánh giáo, liền muốn xem ngươi rồi. A ngốc ngưng trọng gật gật đầu, sâu sắc trùng giáo hoàng bái một cái, kéo huyền nguyệt, thật nhanh hướng dãy núi tử vong ngọn núi chính đỉnh chót bay đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, giáo hoàng toát ra một tia hiểu ý mỉm cười, thì thào nói, bọn nhỏ, các ngươi phải cố gắng lên A. Nhân loại sau này, toàn bộ ở trên người các ngươi. Liên quân bước lên ngọn núi chính con đường lên núi, mà tà long hẳn bởi vì khắp cùng thánh tà vẫn như cũ nguyên chỗ rằng có, bọn họ ai cũng không nói gì, vẫn cứ đang không ngừng tích góp năng lượng của mình chuẩn bị cho đối phương lôi đỉnh một kích liên lưỡng long thực lực tới nói vốn là không kém bao nhiêu nhưng hạt bởi vì khắc trước đó tại a ngốc cùng giáo đình chúng tế tự liên thủ bị thương không nhẹ một chốc thì không cách nào khôi phục mà thánh tà vừa mới đem long phách hoàn toàn hấp thu khiến cho chính mình lớn mạnh đến trình độ như thế không có thể đem công lực của mình hoàn toàn nắm giữ khiến cho bọn họ lại đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu bên trên hạt bởi vì khắc lục dược đại triển ám ánh sáng màu lam không ngừng lóng lánh hướng hắn đỉnh đầu cự giác thượng hội tụ mà thánh tà sau lưng bảy chi sừng nhọn đồng dạng đang ngưng tụ năng lượng, hắn tu vi bây giờ đã vượt qua long vương phàm chủ, thậm chí cũng vượt qua lúc trước ca ngốc triệu hoán long thần. Thánh tà không ngừng ngâm sướng long vương nhất mạch long ngư chủ, khổng lồ lực lượng thần thánh không ngừng ngưng kết. Hạt bởi vì khắc trước tiên không nhịn được không chung cô quạng, mắt to màu tím bên trong hàn mang bạo phát, hét lớn một tiếng, một sừng trên bắn ra một đạo mực màu xanh ra trời có sáng, thẳng đến thánh tà đầu to. Thánh tà thần chú lúc này cũng đã hoàn thành, lấy hắn tu vi bây giờ. Sử dụng long ngự chú đến đặc biệt tung dùng, bảy đạo hào quang màu vàng nóng trên không trung ngưng tụ tập cùng một chỗ, đón nhận hạt bởi vì khắc công kích. Ta long hạt bởi vì khắc cùng thánh ta tu vi cho dù ở thần, ma nhị giới cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng, toàn lực của bọn họ tương bính nhất thời đưa tới sóng lớn minh ngông, kịch liệt va chạm bên trong, hai con to lớn thân rồng theo tiếng quẳng, khổng lồ sóng trùng kích bốn tỏa ra, hạt bởi vì khắc sợ sóng trùng kích ảnh hưởng đến ngọn núi chính trên ám thánh giáo mở ra ma giới nhập khẩu. Mà thánh tà nhưng là sợ sóng trùng kích thương tổn được ga ngốc cùng nhân loại liên quân, vì lẽ đó, bọn họ tại công kích lẫn nhau lúc, cũng có thể tránh khỏi sóng trùng kích kéo dài tới dãy núi tử vong ngọn núi chính. Cái khác ngọn núi nhưng không có vận tốt như vậy, tại lượng long cái kia mạnh mẽ đụng nhau sinh ra sóng trùng kích xuống, chu vi mười mấy ngọn núi đều sinh ra liên hoàn nổ tung, tê Ông lúc nhất thời, dãy núi tử vong trung ương dựng lên vô số yên vân, tựa hồ đại địa đều run rẩy lên dường như. Hận bởi vì khắc cùng Thánh Tà từng người ổn định lại thân thể. Vừa nãy một đòn bọn họ ai cũng không có chiếm được tiện nghi, ai cũng không có bị thương. Nếu năng lượng anh kích không thể quyết phân thắng thua, cũng chỉ có dựa vào nguyên thủy nhất công kích vật lý đến liều mạng, hầu như không có bởi. Hai đầu tức giận Cự Long đồng thời nhằm phía đối phương, lợi dụng thân thể của chính mình hướng về đối phương phát khởi công kích. Có Thánh Tà chống lại dãy núi tử vong vong linh 12 hai cửa hải cuối cùng Tà Long hận bởi vì khắc sẽ không có gì sức mạnh đến ngăn cản nhân loại liên quân rồi. Tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt dẫn dắt đi, đại quân loài người nhanh chóng hướng dãy núi Tử vong ngọn núi chính đi tới. Đến từ các tộc các binh sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là ngăn cản ám thánh giáo mở ra ma giới nhập khẩu. A Ngốc một bên hướng lên trên cấp bay lên, vừa cảm thụ giáo hoàng cho hắn ăn cái kia linh dược tác dụng, ấm áp khí lưu không ngừng vây quanh kinh mạch của hắn vận chuyển, làm dịu thân thể hắn từng cái vị trí, có này linh dược chống đỡ, toàn thân hắn thư thái nói không nên lời. Sinh sinh chân khí từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất. Dãy núi tử vong chủ phong, ngọn núi chính, rất cao, cho dù là phi hành, A ngốc cùng huyền nguyệt cũng đầy đủ dùng 10 phút vừa mới đến giữa sơn núi. Sâu xa xuất lĩnh giáo đình kẻ thẩm phán cùng thế lực khắp nơi những cao thủ theo sát phía sau. Đúng lúc này, sườn núi nham thạch mặt sau xuất hiện rất nhiều kẻ địch. Cầm đầu, thình lình chính là ám thánh giáo 12 thiên vương bên trong chỉ còn lại mấy người, lấy nguyệt vương, long n. Hân vương. Dược Nhân Vương, Ải Nhân Vương dẫn đầu. A ngốc liếc mắt liền thấy được kẻ địch đội ngũ phía trước Miêu nữ mẹ mẹ cùng Bạc nữ. Toàn thân chấn động mạnh dưới, sát cơ đột nhiên tăng, Miêu nữ chính là giết chết băng trực tiếp hung thủ, mà Bạc nữ lúc trước giết hại tinh linh tộc tộc nhân. Tại đây vài tên Thiên Vương sau khi tu tập ám thánh giáo toàn bộ thực lực, Long nhân, Ám ma người, Bán thú nhân, Dược nhân, Ải nhân đợi đến hắc ám dị tộc cấu thành kiên cố trận doanh, A ngốc trong mắt hắn mang lóe lên, phẫn nộ quát, cùng ngay Nguyệt Vương dễ rửa thân thể mềm mại đi tới chính mình đội ngũ phía trước nhất, Quyến Dũ nở nụ cười, nói: Tiểu huynh đệ, làm gì lớn như vậy hỏa khí a? Có muốn hay không tỷ tỷ cho ngươi giảm nhiệt a? Huyền Nguyệt Liễu Mi khẽ hất, nộ sang rộng, không biết xấu hổ. Nếu không cút ngay, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Nguyệt Vương cũng không có bởi vì Huyền Nguyệt tức giận mắng mà tức giận, như cũng là một mặt mỉm cười, nói: Tiểu muội muội, hỏa khí không nên như vậy chủ nha. Này dãy núi tử vong chủ phòng, ngọn núi chính. Tuy rằng diện tích rất lớn, nhưng chúng ta này hơn 10 vạn người hoàn toàn chiếm cứ có lợi địa hình, muốn sống tới, sợ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy, chúng ta không bằng ngồi xuống nói chuyện phiếm được rồi. Sâu Sa đám người lúc này đã lên đây, nhìn thấy những này lúc trước phục kích kẻ địch của mình, Sâu Sa tức giận trong lòng đạt tới cực điểm, chớ nhiều lời với bọn chúng, bọn họ là muốn kéo dài thời gian, chúng ta giết tới đi. Nói xong, hắn xông lên trước, hướng Nguyệt Vương nhào tới, thần điều khiển đấu khí mang theo dường như như gợn sóng năng lượng vị thế tăng mạnh. Nguyệt Vương đối mặt sâu xa cường hãn công kích, sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong lòng nàng cũng biết, phía bên mình nhân số tuy rằng không ít, nhưng đối diện với mấy cái này nhân loại cường giả là rất khó chống đỡ. Am thanh giáo giáo chủ cho nhiệm vụ của nàng chính là kéo dài thời gian, cắn răng một cái, toàn thân tuôn ra một mảnh thảm hào quang màu trắng, một thanh tân nguyệt ý hệt binh khí xuất hiện. Tại trong tay nàng, nhẹ bổng trên không trung mang theo mấy vầng loan nguyệt hướng sâu xa công kích lên khứ. A ngốc đạt được sâu xa nhắc nhở, không đang chần chờ. Thân thể bạo phát, hướng Miêu nữ mẹ mẹ cùng Bạc nữ nhào tới. Hiện tại A Ngốc đã không giống như xưa rồi, cái kia mênh mông đấu khí áp chế Miêu nữ cùng Bạc nữ liền ý niệm phản kháng đều không thể hứng khởi, dồn dập lợi dụng chính mình thoan thoát thân hình lui về phía sau. Long Nhân Vương tại hai nữ mặt bên, hắn cũng không biết A Ngốc lợi hại, mắt nhìn xem phía trước mặt cái kia màu vàng đấu khí, khinh thường hừ một tiếng, đột nhiên từ mặt bên hướng về A Ngốc vào tới. A Ngốc lúc này trong lòng tràn đầy kừu hận, có người dám to gan cản trở hắn báo thù. Ra tay đương nhiên sẽ không lưu tình, toàn thân ánh vàng đại thịnh, không hề đẹp đẽ một quyền hướng về Long Nhân Vương vùng tới. A ngốc lúc này công lực đã đê, đạt đến đỉnh cao, đệ thất biến trạng thái cố định sinh sinh đấu khí uy lực to lớn, cho dù là Thiên Cương Kiếm Thánh trên đời cũng không dám khinh anh kỳ phong, hướng chi Long Nhân Vương rồi. Đối mặt với A ngốc công kích, Long Nhân Vương mới ý thức tới chính mình nguy cơ trước mắt, cái kia nhìn như đơn giản một quyền tản ra cực kỳ cường đại khí phách, khí cơ đưa hàn bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn khóa kín khiến cho hắn chỉ có liều mạng một đường. Vì bảo mệnh, bất đắc di long nhân vương chỉ được toàn lực nên chiến, dùng cái kia mọc ra sắc bén móng vuốt hai tay hướng về a ngốc năm đấm nên đón. Giác giác khách khách giác với anh, đương long nhân vương song trưởng cùng a ngốc năm đấm đụng vào nhau lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình tựa hồ đồng bền lên dường như toàn thân vô cùng mềm mại, tại trong gió nhẹ chậm rãi đung đưa, toàn thân xương cốt gãy vỡ âm thanh rõ ràng truyền đến, cái kia vẫn lấy làm hào sức phồng ngự tựa hồ cũng không hề đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Dị vang chính mình làm tất cả không ngừng trong đầu thoáng hiện, hắn không khỏi hỏi mình, ta làm những sự. Tình kia đến cùng đúng không? Thân thể tại giữa không trung phi hành trong quá trình, sức sống từng điểm từng điểm kéo ra thân thể của hắn, không có đau đớn, chỉ có chết lặng. khi hắn va vào phe mình đám người thời điểm, cái này thống trị long nhân bộ tộc cường hãn sinh mệnh đã. Hoàn toàn biến mất rồi. A ngốc một quyền đánh bay long nhân vương liên cũng không thèm nhìn tới một chút, hắn biết do chính mình cú đấm này lớn bao nhiêu uy lực. Mục tiêu của hắn là Miêu nữ cùng Bạc nữ màu vàng đấu khí tia bay lả tả mà ra, theo nhanh như tia chớp đi tới thân hình hướng về hai nữ trùng tới. Miêu nữ cùng Bạc nữ đồng lúc cảm giác được chính mình phảng phất nằm ở một cái trường lực bên trong dường như, bất luận làm sao né tránh, cũng không cách nào tránh đi không trùng cái kia đại đồng vàng chói lọi tơ mỏng. Ánh sáng lóe lên, thân thể của các nàng đã bị sinh sinh biến cố thái đấu khí tia quân cái giàn chắc. A ngốc hừ lạnh một tiếng, thân thể bình di trước phiêu, hai tay phân biệt bắt được hai nữ hầu. Tại sinh sinh chân khí năng lượng khổng lồ ảnh hưởng, hai nữ liền một kia cơ hội. Phản kháng đều không có. Miêu nữ trong mắt lộ ra thê lương vẻ, miễn cơm nói, ta, ta biết sai rồi, tha ta một mạng đi, ta nguyện ý đứng ở các ngươi phía bên kia. A ngốc trong mắt dâng lên nồng nặc sự thù hận, lúc trước miêu nữ cái kia một trào xuyên thấu băng thân thể một màn lần thứ hai hiện lên ở trước mắt, tiếng nói của hắn giống như đến từ địa ngục bình thường lạnh lẽo, tha ngươi. Nếu như ta lúc trước nếu không phải là bởi vì tha ngươi. Băng cũng sẽ không chết. Băng a, Người trên trời có linh thiêng hãy chờ xem, A Ngốc thay người báo thủ. Bàn tay dùng sức thu về, miêu nữ hô hấp nhất thời dồn dập lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng trên cổ xương cốt tại A Ngốc thiết dưới cổ tay chậm rãi gãy vỡ, trong mắt lập lòe vẻ hoảng sợ, nàng cái kia trong mắt màu xanh lục dần dần đã biến thành màu xám trắng, cổ của nàng đã đứt gãy. A Ngốc tiện tay vung một cái, dùng miêu nữ thi thể đụng ngã một mảnh nghĩ đến công kích chính M. Hình kẻ địch Ánh mắt chuyển tới bạc trên người nữ, bạc nữ lúc này đã hoàn toàn lâm vào khủng bố bên trong, trong ngày thường chỉ có nàng đem người khác đùa bỡ trí tử, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, của mình tận thế sẽ nhanh như thế đến, nàng cái kia dâm đáng đấu khí lúc này một chút cũng không dùng được, toàn thân không ngừng run dậy. A ngốc đang muốn giải quyết xong bạc nữ, đột nhiên cảm giác được từ chính mình mặt bên chuyển đến một luồng sắc bén đấu khí, tâm thần hơi động, thân thể nghiêng về phía trước tránh thoát địch nhân đánh lén, hướng người đánh lén nhìn lại, chỉ thấy đánh lén mình. Thình lình chính là một thân áo giáp màu đen ải nhân vương. Ở trong tối thánh giáo 12 thiên vương bên trong, ải nhân vương tu vi xếp ở vị trí thứ 4, so với long nhân vương đến cách biệt cũng không nhiều. Bạc nữ có thể nói là hắn nhiều năm qua tình nhân cũ, mắt thấy sẽ bị giết chết, hắn làm sao có thể không ra tay đây. Mắt thấy A ngốc tránh thoát sự công kích của mình, hắn vẫn nộ quát, mau thả dâm vương, bằng không ta giết ngươi. A ngốc cười khinh bỉ, hư lạnh nói, lại là một cái bị hát ám hủ thực linh hồn người. Ải nhân tộc bản là thiện lương thuần phát dân tộc, không nghĩ tới tại ngươi dẫn dắt đi lại trở thành trong bóng tối một thành viên. Ba ngươi cũng muốn giết ta. Ta trước hết giết nàng. Lắc cổ tay, bạc nữ đã nhận được cùng Miêu nữ kết quả giống nhau, theo cái cổ gãy vỡ toàn thân mềm mại treo ở a ngốc trên tay. Ải nhân Vương bi quát một tiếng, trong tay chiến phủ đem hết toàn lực hướng về a ngốc vùng đến, a ngốc giống như quỷ mị lóe lên, trôi đi đến Ải nhân Vương bên cạnh người, nhẹ nhàng tại cái kia thâm hậu trên bả vai ấn xuống một cái, bay lên trời. Trung huyền nguyệt nói, nguyệt nguyệt, chúng ta lên chân núi, nơi này giao cho mọi người là được rồi. Huyền nguyệt đáp ứng một tiếng, bay người lên, nắm lấy A ngốc bàn tay lớn, hai người dường như giống như lưu tình cản nguyệt hướng dãy núi tử vong ngọn núi chính đỉnh chót mà đi. đương A ngốc cùng huyền nguyệt biến mất lúc, ải nhân vương thân thể chậm rãi mềm ra rồi, A ngốc một trưởng cũng không hề lấy mạng của hắn, thế nhưng là đánh tan chân khí trong cơ thể hắn, cắt nát hắn có vài chủ yếu kinh mạch, đời này của hắn. Không thể có thể lại sử dụng vũ lực rồi. Ngăn ngắn mấy phút, A Lốc dựa vào chính mình sâu không lường được tu vi nhẹ nhóm giải quyết song ám thanh giáo bốn tên thiên vương cấp cao thủ, khiến nhân loại liên quân đi tới bước tiến càng thêm dễ dàng. Sơ vần dẫn thiên cương kiếm phái mọi người đang sâu xa dưới sự phối hợp như như bẻ cảnh khô giống như sát nhập vào địch nhân trận doanh. Hác ám dị tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với những nhân loại này các dũng sĩ chỉ có tử vong kết cục, thần thánh kỵ sĩ đoàn cũng chạy tới. Những này trải qua nghiêm khắc huấn luyện thần các thánh, kỵ sĩ phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, mặc dù là từ dưới lên trên công, nhưng ám thánh giáo Hắc Ám dị tộc cũng rất khó chống lại bọn họ giống như là thủy triều. Công kích. Đã không có. Vong linh 12 cướp bảo vệ, ám thánh giáo này hơn 10 vạn người đối với liên quân tới nói chẳng qua là trò cười mà thôi. Trên bầu trời huyết nhật càng ngày càng đỏ, mưa máu cũng dày đặc, đang nóng nảy bên trong, A Ngốc đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn, trên đỉnh ngọn núi ở trong mắt hắn không ngừng phóng to hắn không ngừng tự nhủ nhanh nhanh nhất định phải ngăn cản bọn họ mở ra ma giới nhập khẩu trên đỉnh ngọn núi đã ở trong tầm mắt đúng lúc này đợi một đại đồng khói đen đột nhiên từ trên trào đến a ngốc trong lòng rất lạnh vọt tới trước thế tử bất biến dường như bình phong y hệ sinh sinh đấu khí đột nhiên mà ra hướng khói đen chặn lại đương đấu khí cùng khói đen đụng nhau lúc a ngốc cảm giác được rõ rệt khói đen giống như một cái cự đại nệm êm tử dường như tan mất hắn sở hữu thế sông khiến cho hắn bước chân tiến tới đột nhiên ngừng lại Anj C đương nhiên nhận ra trước mặt địch nhân là ai, đó chính là tại mọi người liên thủ bên trong nhận lấy trọng thương là bất tử Tả Vu Vương Nạp Tư cổ ngươi. Không ngừng ngưng tụ năng lượng, Tu Di chi kiếm xuất hiện tại A ngốc trong tay, Huyền Nguyệt cũng bắt đầu ngâm sướng lên thần chú, không ngừng đem phụ trợ ma pháp gây đến mình và A ngốc trên người. Nạp Tư cổ ngươi cái kia mịt mờ âm thanh âm vang lên, các ngươi rất tốt a. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể thông qua Tà Long hạt bởi vì khắc cái kia quan, xem ra Tà Long đúng là già rồi. A ngốc biết đạo, mà rời lối vào muốn đánh mở ra, mình tuyệt đối không thể ở đây trì hoãn, tu di chi kiếm trước chỉ, dùng chính mình khí thế khổng lồ chụp vào nạp tư cổ ngươi. Hắn cảm giác được rõ ràng, tuy rằng nạp tư cổ ngươi cũng không hề lúc trước mọi người liên thủ bên trong chết đi, nhưng bản thể của hắn tuyệt đối nhận lấy trọng thương, chí ít bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ. Cảm thụ tu di chi kiếm truyền tới năng lượng khổng lồ, nạp tư cổ ngươi chỗ tụ khói đen đột nhiên co rút lại, một đoàn hình người khói đen xuất hiện. Không biết hắn từ nơi nào biến ra một cái màu đen đại đấu đồng cháo ở trên người, nhìn qua giống như trong truyền thuyết phù thủy, một con do xương mù tạo thành tay hư không vạch một cái, nhất thời xuất hiện ba con hỏa yêu, bọn họ cơ múa trong tay hỏa tiên hướng về a ngốc vào tới. A lốc phẫn nộ quát, lại là tiểu cũ, đi chết đi! Tu di chi kiếm mang theo dài đến ba trượng kiếm quang màu vàng, nhanh như tia chớp cắt vào hỏa yêu trong công kích, tại khổng lồ sinh sinh đấu khí ảnh hưởng, ba con hỏa yêu nhất thời bị xoắn nát tan. Nạp tư cổ ngươi không hề dừng lại cho gọi ra một con lại một chỉ cường hãn sinh vật vong linh, nhưng hắn mạnh nhất cũng chỉ là triệu hoán ra một đầu trường ớp nhị thập em mở cốt long mà thôi. Đối với A ngốc cùng huyền Nguyệt căn bản sản sinh không là cái gì uy hiếp, thời gian trôi qua từng phút từng. Giây, rốt cục, nạp tư cổ ngươi triệu hoán sinh vật vong linh tốc độ đã không đuổi kịp A ngốc cùng huyền Nguyệt đi tới tốc độ, đưa A ngốc giết chết một con nạp tư cổ ngươi cho gọi ra hủ long hậu tìm tới cái hở, không có chần chờ trần cờ hở. nào? Tại huyền nguyệt phát ra thánh quang trạm phụ trợ dưới vẫn như cũ hướng nạp tư cổ ngươi công tới. Nạp tư cổ ngươi hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, A Ngốc phán đoán là chính xác, hắn hiện tại năng lượng vẫn chưa tới trạng thái tốt nhất một phần ba, căn bản không đủ để ngăn cản A Ngốc cùng huyền nguyệt đi tới bước tiến. Phốc phốc tiếng văng trong, A Ngốc tu di chi kiếm trước sau tại nạp tư cổ ngươi trong thân thể xuyên tới xuyên lui mấy cái qua lại, đem thân thể hắn khói đen xoắn vụ vặt, mà huyền nguyệt thánh quang trạm đúng lúc chạy tới. Dung năng cái kia cực kỳ tinh khiết thần thánh năng lượng tan dã nạp tư cổ ngươi năng lượng, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương trong, nạp tư cổ ngươi có phần lớn thân thể tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt liên thủ biến mất rồi, hắn phân ra một tia khói đen thật nhanh mà chạy. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt này một vòng thế tiến công đã hát. T, không kịp truy kích, đang tại hai người hồi tiếp thời khắc, một đạo hào quang màu trắng mang theo tiếng rít chói tai cắt phá trời cao, trong nháy mắt đuổi kịp nạp tư cổ ngươi trốn chạy thân thể, từ đó đồng thấu mà qua tràn đầy sợ hãi âm thanh ầm vang lên, nạp tư cổ ngươi không cam lòng hô lớn, "Vong yêu, ngươi cũng dám đối phó với ta." Âm thanh đột nhiên ngừng lại, không trung khói đen toàn bộ biến mất rồi. Không sai, đánh lén này nạp tư cổ ngươi chính là đã chuyển thành thần linh nhỏ và dài, lấy tu vi của nàng tự nhiên không đủ để cùng nạp tư cổ ngươi cường đại như vậy vong linh đối kháng. Thế nhưng, nạp tư cổ ngươi trước sau mấy lần công lực bị suy yếu sau khi, thực lực đã yếu bất đã đến trình độ nhất định, tại đột nhiên đánh lén chúng, nhỏ và dài dĩ nhiên thành công bóng người màu trắng hiện hiện, nhỏ và dài trùng á ngốc cùng huyền nguyệt khẽ mỉm cười, nói: ta đã đả thương nặng tinh thần của hắn dấu ấn, bất quá hắn sắc thực cường hãn, vẫn cứ có thể bảo tồn một điểm bản nguyên năng lượng. Bất quá cái này không chết, tà vu vương tại trong một quãng thời gian rất dài nếu không sẽ uy hiếp được ngươi sao rồi. chuyển hóa thành thần linh sau khi nhỏ và dài nở rề, nguyên lai vong linh đâm xuyên đã biến thành thần linh hòa tan, nàng lợi dụng kỹ năng này đem nạp tư cổ ngươi dấu ấn tinh thần đồng hóa một ít. Nhưng bởi nạp tư cổ ngươi quá mức tà ác, nàng không dám hấp thu những này đồng hóa năng lượng, nàng sợ hoàn toàn đồng hóa sau khi thân thể của chính mình bị nạp tư cổ ngươi chiếm cứ, trở thành một cái khác không chết tà vu vương, vì lẽ đó chỉ có thể trọng thương hắn. A ngốc mừng lớn nói, quá tốt rồi, đã không có vong linh 12 cướp cản trở, ám thanh giáo liền không đáng sợ rồi, cảm ơn ngươi, nhỏ và dài. Nhỏ và dài khẽ mỉm cười, nói, đừng căng tạ, mau đi đi, e sợ ma giới nhập khẩu muốn được mở ra. Nghe xong lời của nàng, A Ngốc trong lòng giến lạnh, cùng Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người lao thẳng tới đỉnh núi. Chương 204: mà giới xâm chiếm. Sườn núi nơi chiến đấu đã đến gây cấn tột độ mức độ, tại nhân loại liên quân toàn lực công kích đến Hắc Ám dị tộc liên tục bại lui, 12 thiên vương bên trong ngoại trừ nguyệt Vương, Dược Nhân Vương cũng bị phế sạch công lực cải Nhân Vương bên ngoài, đã tử vong hầu như không còn, Hắc Ám dị tộc số lượng cũng đã giảm mạnh đến lúc bắt đầu một nửa. Mà nhân loại trọng trang giáp binh sĩ lúc này cũng đã vượt lên vốn là thực lực liền vượt qua đối phương, lại có nhân số trên ưu thế, nhân loại liên quân nhất thời lấy mang tính áp đảo thế không ngừng đi tới. Vì bảo tồn chủng tộc bất diệt, tại bất đắc dĩ, dược nhân vương cùng ải nhân vương dồn dập đầu hàng, mà nguyệt vương tắc bị sở vận cùng sâu xa liên thủ đánh ngục, hắc ám dị tộc hoàn toàn bị vỡ vụn. Ven lưu lại vài tên sư đệ dẫn nhân loại liên quân đem đầu hàng hắc ám dị tộc trói buộc chặt, mình thì cùng đuổi tới giáo hoàng, ba vị hồng y tế tự, ba vị kiếm thánh. Cùng với nhân loại các phe lãnh tụ nhanh chóng lên núi đỉnh phóng đi Giờ khắc này Chính là A ngốc cùng huyền nguyệt đẩy lùi nạp tư cổ người đạp lên đỉnh núi thời gian Ngọn núi chính bên dưới ngọn núi Thánh tà cùng Hạt bởi vì khắc không ngừng công kích đối phương Cái này hai chỉ mạnh mẽ cử lòng cũng đã bị thương không nhẹ Trên người vậy không ngừng rơi xuống Không kịp thở chừng mắt nhìn đối phương Chuẩn bị tiến hành vòng kế tiếp công kích Giữa bọn họ Đã đạt đến không chết không thôi cục diện Theo thời gian trôi đi Thánh tà đã dần dần nắm giữ chính hắn một tân sinh thân thể, từ từ chiếm cứ một tia thượng phòng, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, trong thời gian ngắn nó thì không cách nào tiêu diệt Tà Long Hạt Bởi vì khác. Đang mảnh liệt cừu hận điều động, thánh tà khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, mà Hạt Bởi vì khác cũng đã có chút nổi giận, đúng lúc này, dãy núi Tử Vong ngọn núi chính đột nhiên bắn ra một luồng to lớn huy. Hết quang, ánh sáng sông thẳng lên trời, mục tiêu tựa hồ chính là huyết nhật, toàn bộ dãy núi Tử Vong bầu trời dâng lên mảnh đá mây đen. Trong lúc nhất thời tiếng sấm không ngừng vang lên, túc sát, khi tà ác tràn ngập ở trong không khí. Tà long hắt bởi vì khắc toàn thân rung lên, bắt đầu cười ha hả, tốt, tốt, cuối cùng thành công, tiểu tử, ngươi cùng nhân loại đều sẽ chỉ có một kết cục, cái kia chính là diệt vong. Ma giới nhập khẩu đã mở ra, các ngươi sẽ trở chết đi. Nói xong, hắn hung hán vọt tới trước, lần thứ hai hướng về thánh tà đã phát động ra công kích. Thánh tà tuy rằng ngạc nhiên. Nhưng đối mặt tà long hạt bởi vì khắc công kích cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, lên tinh thần đầu nhập vào trong chiến đấu, hai con cự lòng trên không chung lại một lần quay cùng lên. Bọn họ đều không có phát hiện, tại cách bọn họ không xa trên mặt đất, lúc trước bị hạt bởi vì khắc đánh chính là gân đứt xương gãy tiểu xương cốt đã chậm rãi bỏ lên, thân thể chính đang không ngừng khôi phục bên trong. Cái ca, yêu nhìn về phía hạt bởi vì khắc trong tròng mắt không ngừng lập lệ hận hận ánh sáng. Hạt bởi vì khắc nói rất đúng. A ngốc bọn họ rốt cục vẫn là đã chậm một bước. Đạp trên dãy núi Tử vong ngọn núi chính trên đỉnh ngọn núi, A ngốc nhất thời phát hiện tại đỉnh núi trung ương cái kia cực lớn tế đàn, tế đàn chu vi vây quanh bốn tên toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen người, lại như cái kia thiên chúa trên đánh lén mình lúc trang phục như thế, mà ở cái kia trên tế đàn đầu làm khác một cái hắc y nhân, chính đang không ngừng nhanh chóng ngâm sướng thần chú, trên tế đàn lục giác trên phân biệt có 6 cái phù hiệu màu đỏ ngòm, 6 cái phù hiệu trung ương mang. Theo một tia nhàn nhạt ánh vàng, Đang tại A ngốc chuẩn bị ra tay thời gian, trên tế đàn hắc y nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay quét qua một chùm màu đỏ xương máu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tế đà. N, tế đàn lục giác phù hiệu trên cái kia còn sót lại một chút ánh vàng hoàn toàn biến mất rồi, hắc y nhân bay lên không lên, hô lớn, mở ra đi, đi về ma giới cửa lớn. A ngốc trong lòng một hoảng sợ, vung ra huyền nguyệt tay nhỏ, hết tốc lực hướng trên tế đàn phóng đi. Mắt thấy hắn liền muốn vọt tới tế đàn thời gian trên tế đàn đột nhiên bùng nổ ra một luồng mãnh liệt huyết quang thậm chí càng vượt quá minh vương kiếm khí tà ác đột nhiên mà ra phả vào mặt a ngốc liều mạng cơ múa trong tay tu di chi kiếm hướng về đối phương đỏ như màu máu cột sáng bổ tới tự tại ánh vàng cùng cột máu đụng nhau nháy mắt một luồng không thể chống đỡ đại lực truyền đến nhất thời đem thân thể của hắn chấn động bay ngược mà ra khí tà ác tầm kinh mạch mà lên tựa hồ mớn. chiếm cứ thân thể của hắn dường như toàn lực thôi thúc trong cơ thể sinh sinh chân khí A ngốc mới đưa này cỗ tà khí bước ra bên ngoài cơ thể. Lòng hắn đầu nặng dị tê hát. Tưởng hắn biết, chính mình trung quy vẫn là đã chậm một bước, đi về ma giới cửa lớn đã mở ra. Lúc trước tại trên tế đàn ngâm sướng thần chú H. Y nhân bắt đầu cười ha hả, cuối cùng thành công, ngàn năm nỗ lực, cuối cùng thành công, vi đại minh thần đại nhân A. Mời ngài nhanh dáng lâm nhân gian đi, đem Hắc Ám mang cho thế giới này, để ngu muội vô chi nhân loại hoàn toàn tiêu vong đi. Huyền Nguyệt đỡ lấy A ngốc thân thể, phẫn nộ quát Ngươi chính là ám thanh giáo giáo chủ. H. Y nhân cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, ta chính là ám thanh giáo giáo chủ, ma giới nhập khẩu đã mở ra, không ai còn có thể ngăn cản mình thần đại nhân ráng lâm, các ngươi chờ đi chết đi. A Lốc nhìn thật sâu huyền nguyệt một chút, dứt khoát truyền âm nói, nguyệt nguyệt, ngươi giúp ta hộ pháp, ma giới nhập khẩu mới vừa vừa mới mở ra, chúng ta hay là còn có cơ hội. Nói xong, hắn người nhẹ nhàng mà lên trong tay tu di chi kiếm phân biệt hướng về ám thanh giáo giáo chủ cùng với bốn vị trưởng lao chém ra một kiếm minh ngông hào quang màu vàng đột nhiên đại thịnh cái kiêng ngưng tụ a ngốc đỉnh cao trạng thái trạng thái cố định đấu khí là cường hãn như vậy ám thanh giáo giáo chủ trong lòng cả kinh hắn biết trước mặt kẻ nhân loại này có thể từ sư phó của mình cùng tà long hắn bởi vì khắc hai quan thông qua hắn tu vi cũng không phải là mình chỗ có thể đối kháng không có chút gì do dự thân thể của hắn kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, phảng phất không có xương như thế Theo tu di chi kiếm phát ra ánh kiếm phiêu đáng mà lên, tại ánh kiếm mạnh mẽ lực công kích dưới, trên người của hắn áo bào đen hoàn toàn biến thành cho tàn, áo bào đen bên trong bao. Phủ dĩ nhiên là một luồng cùng nạp tư cổ người rất giống khói đen, khói đen trên không trung phiêu phiêu đáng đãng tại đó lấy A ngốc sau một đòn, rõ ràng mở nhạt rất nhiều. Ám thanh giao giáo chủ tuy rằng thoát được vừa chết, nhưng dưới tay hắn cái kia bốn tên trưởng lão nhưng không có vợ. N tốt như vậy, tại không kịp phản ứng dưới. Bọn hắn khí cơ bị A ngốc vững vàng khóa kín, ánh sáng lóe lên, liền tiêu thảm thiết đều không có phát ra, bọn họ cũng đã chôn thây tại A ngốc cái kia tức giận toàn lực công kích dưới, toàn bộ biến thành cho bụi. A ngốc tại đánh giết ám thánh giáo bốn tên trưởng lao cùng trọng thương hắn giáo chủ sau khi cũng không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng bay tới giữa không trùng, tay trái nhẹ bỗng vung ra một trường, một mảnh năng lượng màu vàng nóng từ từ bay ra, tay phải tại ngực vẽ ra một nửa hình tròn chậm rãi đời ra, hào quang màu vàng nóng đột nhiên chạm phóng. Thả ra tia sáng chói mắt, phát ra trận trận dường như như tiếng sấm nổ vang, một viên ngưng tụ a ngốc toàn bộ sinh sinh biến cố thái năng. Lượng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cờ hở, hấp dái tung bay mà đi. Đường lát cắt cùng quả cầu ánh sáng đụng chạm lấy đồng thời phát ra kịch liệt ma sát thời gian, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ, không trung huyết nhật tựa hồ nhận lấy rung động dường như, hào quang màu đỏ ngòm dĩ nhiên mở đi một ít. To lớn nổ vang âm thanh đưa tới đang tại sông lên giáo hoàng đám người chú ý. Giáo hoàng trong mắt lẽ ra một tia kinh mang, thì thào nói, là an ốc, hắn nhất định là muốn dẫn động cựu thiên thần lôi lực lượng đem vừa mới mở ra ma giới nhập khẩu một lần nữa đóng kín. Huyền dạ lo lắng hỏi, phụ thân, ngài nói cựu thiên thần lôi có thể đủ một lần nữa phong ấn lại ma giới nhập khẩu sao? Giáo hoàng lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, hy vọng có thể đi. Bằng không, nhân loại hạo kiếp liền muốn tới rồi, an ốc ca. Ngươi là nhân loại hy vọng, lần này nhất định phải thành công. A ngốc trong mắt hàn mang như hai viên trói mắt hàn tinh, trên không chung là rõ ràng như thế, không gì sánh được thô bạo đột nhiên mà ra, nhìn phía dưới huyền nguyệt tâm thăng chập chờn, Tại A ngốc toàn bộ năng lượng ảnh hưởng, đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh không ngừng xâm nhập dãy núi tử vong ngọn núi chính trên mỗi người thính giác. A ngốc đột nhiên ngẩn đầu lên, giang hai tay ra, mái tóc dài màu đen theo gió pháp phới, hắn cao giọng ngâm sướng nói, sinh, sinh, thay đổi, chi, thiên, lôi, dao, quen. A ngốc toàn thân tại một tầng khổng lồ năng lượng màu vàng nóng trong gói hàng, không ngừng hấp thu trong không khí tự do năng lượng. Lúc này A ngốc, trong lòng tràn đầy tín nghiệm bất chấp, hắn đã sớm quyết định, cho dù liệu nhưng tính mạng mình không nên. Cũ N NG muốn ngăn cản nhân loại trận này hào kiệt, tại sinh sinh thay đổi biến ảo ra lát cắt cùng quả bóng bạc kịch liệt dưới sự ma sát, không có đưa tới xứng đáng thiên tượng, từng trận như sấm nổ vàng không ngừng lấy A ngốc làm trung tâm tảng ra, trong mắt hắn sáng ngời, trong mắt màu đen bên trong toát ra vẻ vui mừng. Chầm dãi nhắm lại hai con mắt, hắn lúc này, trong lòng không đau khổ không vui, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình cái kia ngập trời năng lượng chi hải trong. Tại trước người hắn cái kia nhẹ đi linh một thâm hậu hai cố năng lượng vẫn cứ kịch liệt ma sát, nguyên bản màu vàng dần dần đã biến thành màu vàng sợm, không cần a ngốc hết sức thôi thúc, nó dần dần hướng lên trên nổi lơ lửng, a ngốc cảm giác được rõ rệt, của mình tinh, khí, thần trước nay chưa có tăng lên tê. Ý cảnh giới tối cao, cùng lần trước dẫn ra cựu thiên thần lôi lúc so với lần này hắn cảm giác mình tựa hồ cùng thiên địa dung hợp càng thêm êm dịu rồi hoàn toàn đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới không chung huyết nhật cùng mưa máu tựa hồ không kinh khủng như vậy như vậy ánh sáng nhu hòa rất nhiều liền ngay cả trên tế đàn bắn ra đạo kia đỏ như màu máu cột sáng cũng biến thành bé nhỏ chút bảy ánh sáng rực rỡ điểm xuất hiện tại a ngốc phía trên những điểm sáng kia xuất hiện phi thường đột nhiên cực kỳ nhanh chóng ngưng tụ trong khoảnh khắc dĩ nhiên ngưng tụ thành một đám lớn bảy màu quan vân phía dưới huyền nguyệt mừng rỡ trong lòng nàng biết A Ngốc thành công, hắn thật sự thành công dẫn động cựu Thiên Thần Lôi. Bảy màu quang vân không ngừng dung hợp trong không khí năng lượng, cái kia bảy màu vân đó nhìn qua là như vậy rực rỡ. Giữa không trung A Ngốc đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt của hắn dường như như ngọc đen tản ra thâm thủy ánh sáng, ánh sáng bên trong khôn. Dê có bao hàm một chút tình cảm, cái kia cao lớn mà bóng người mơ hồ xuất hiện tại sau lưng của hắn, vẫn là cái kia bóng người màu đen, trong tay cũng vẫn cứ cầm trôi này thật dài binh khí, tại nó làm nổi bật xuống. A ngốc mái tóc dài màu đen trên không trung chậm rãi nổi lơ lửng, giống như thiên thần dáng lâm nhân gian. Lúc này, giáo hoàng cùng nhân loại các cao thủ đã đi tới đỉnh núi, bọn họ cũng nhìn thấy không trung thải vân, không hẹn mà cùng nín thở, khẩn trương nhìn không trung A ngốc, bọn họ đều tại làm A ngốc yên lặng cầu nguyện, mong mọi thành công của hắn. A ngốc trong mắt hàn mang tỏa sáng, giống như thuấn di bình thường bay tới tế đàn phát ra cổ sáng trước đó, tay phải chậm rãi giơ lên, tại sao lưng của hắn bóng đen cũng làm động tác giống nhau chỉ có điều dơ lên chính là trôi này thật dài binh khí châm thấp mà tràn ngập hơi thở lạnh như băng âm thanh âm vang lên dẫn động cựu thiên thần lôi lực lượng phá trừ đi hết thảy tà ác theo a ngốc cùng bóng đen tay phải dưới vung không trung bảy màu vầng sáng đại sáng lên một đạo bảy màu chớp giật đột nhiên bổ ra bởi hết cơn bê cực đến hồi thái lai nguyên nhân cũng không hề tiếng sấm xuất hiện không trung hết thảy đều trở nên như vậy yên tĩnh cái kia bảy ánh sáng rực rỡ mang chỗ đi qua Tựa hồ đem bao quát âm thanh ở bên trong tất cả mọi thứ đều hấp vệ như vậy. Tiểu tại bảy màu chớp giật xuất hiện đồng thời, nguyên bản phong lớn ma giới lối vào xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Bóng người màu đen là từ tế đàn vừa mới rộng mở thâm thuy trong hang động lao ra. Bóng đen thân cao tại 3 mét có hơn, tại màu đỏ huyết quang thẩm thấu vào từ trong tế đàn bay lên, toàn thân hắn đều bao phủ tại mực vảy màu xanh lục bên trong, đầu mọc hai sừng, toàn thân tản ra cường đại tà ác khí thế, huyền nguyệt có thể cảm giác được rõ rệt. Cái này đột nhiên xuất hiện người khổng lồ thực lực dị thường cường hãn, thậm chí muốn vượt quá lúc trước chết ở a ngốc trên tay cái kia cánh khổng lồ U linh vương Hàn Phân, từ hắn tán phát năng lượng xem, cho dù là nạp tư cổ ngươi, cũng rất khó so với. Giáo Hoàng nhìn thấy thân ảnh màu đen kia không khỏi kinh hai đến biến sắc, thất thanh nói, "Là Ám Ma Thần." Giáo Hoàng nói rất đúng, cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen chính là Ám Ma Thần, năm đó Long Thần cùng Ám Ma Thần đặt thành thỏa thuận, dùng cái kia thân thể cường hãn phong ấn lại toàn bộ tế đàn mà lúc này phong ấn giải trừ, cái thứ nhất xuất hiện, tự nhiên là hắn bị áp chế ngàn nhiều năm, ám ma thần tơi một cái cách tế đàn phong ấn nhất thời gào thét lên tiếng, toàn thân tản ra dị thường mãnh liệt khí thế. Lúc này, bảy màu chấp giật đã xuất hiện, ám ma thần cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, tại trong tiếng gầm giống tức giận, hai cánh tay hắn giơ lên cao, toàn bộ màu máu cổ sáng hoàn toàn sôi trào lên, năng lượng khổng lồ hướng về bảy màu cổ sáng nên khứ. Cựu thiên thần lôi. Vui lực thì không có gì sánh kịp, cũng coi như ám ma thần không may. Thật vất vả mới thoát ly kết giới liền gặp phải cường hãn như vậy công kích. Tứ ngược năng lượng khổng lồ phát ra to lớn nổ vang, màu máu cổ sáng năng lượng căn bản không đủ để cùng cựu thiên thần lôi chống lại, bảy màu chớp giật xuyên qua của sáng, chính xác trong số mệnh tại ám ma thần trên người, thê thảm tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ dãy núi tử vong. Và anh, cựu thiên thần lôi, này đến từ thần giới năng lượng, ngạnh sinh sinh đem ám ma thần cái này sinh vật cường hãn nổ nát tan. Trải qua ngàn năm phong ấn, hắn vẫn đã bị chết ở tại đời thứ hai cứu thế chủ trong tay. Ám ma thần tuy rằng chết rồi, nhưng hắn cũng đối A Ngốc đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bởi sự xuất hiện của hắn khiến A Ngốc giật nảy cả mình, cái kia thiên nhân hợp nhất trạng thái nhất thời xuất hiện cái hở, tại phát ra sau một đòn, phía sau hắn bóng đen biến mất rồi, trên bầu trời bảy màu tường vần tung bay, hết thảy đều khôi phục bình thường. Màu máu của sáng theo Ám ma thần tử vong cũng mất đi hình bóng, nhưng trên bầu trời huyết nhật lại như cũ tồn tại. Mưa máu không ngừng bay là tả, không ngừng từ nhân loại liên quân chúng lanh tụ lồng, phong ngự trên lướt xuống, liền tại cửu thiên thần lôi tiêu diệt hết ám ma thần đồng thời, dãy núi tử vong ngoại vi, thiên nguyên tộc nhân loại trụ sở tạm thời trong, nằm ở trên giường nghỉ ngơi phổ lâm tiên tri đột nhiên ngồi dậy, phảng phất cảm giác được cái gì dường như trên trán của hắn không ngừng nhỏ xuống giọt lớn giọt lớn mồ hôi hột, thì thào nói, không được, tất cả đã vượt qua năm đó ta cảm giác phàm vi ngàn năm kiếp nạn đã thành. Chỉ sợ sẽ là cứu thế chủ lực lượng cũng không cách nào cứu văn A. Xong, xong, hắn đến rồi, hắn dĩ nhiên đến, đến rồi. A ngốc, ngươi, ngươi. Phun phun ra một ngụm máu tươi, phổ lâm ngất tại trên giường. Vị này vĩ đại tiên tri tựa hồ dự nghĩ tới điều gì, thế nhưng, lấy tình huống thân thể của hắn, đã không thể đem tin tức truyền ra ngoài, cho dù L. Vê tức truyền đi qua, cũng không kịp rồi. A ngốc nhẹ bóng rơi tại giáo hoàng bên cạnh. Hắn cũng không biết vừa nãy chính mình đòn đánh này có thành công hay không rồi, nhưng hắn vẫn cảm giác được rõ rệt, chân khí trong cơ thể mình tiêu hao không ít, lại cũng vô pháp đạt đến vừa nãy cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ra ra, ta, ta niêm phong lại ma giới nhập khẩu rồi hả? Hắn có chút lo lắng hỏi giáo hoàng. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói, thiên ý, thực sự là ý trời à? Lấy ngươi vừa nãy cựu thiên thần lôi cường độ, vốn là có rất lớn hy vọng đem ma giới nhập khẩu niêm phong lại thế nhưng á ma thần đột nhiên xuất hiện chống đỡ ngươi phần lớn đánh năng lượng bởi ngươi tâm thần lộ ra kẽ hở cựu thiên thần lôi không có phát huy ra toàn bộ uy lực chỉ là chậm lại nhập khẩu mở ra tốc độ mà thôi đến a để cho chúng ta đồng thời nỗ lực cho dù liều chết ở chỗ này cũng nhất định phải đem nhập khẩu triệt để phong ấn lại a ngốc trong lòng chìm xuống cắn răng nói ta thử một lần nữa đi nếu như có thể đưa tới cựu thiên thần lôi chúng ta liền rất có thể thành công giáo hoàng lắc lắc đầu nói không nên thử nữa Ngươi bây giờ công lực không phải trạng thái tốt nhất, thí cũng vô dụng." Khục khụ. Trong lòng tình khẽ động dưới, nguyên bản là bị trọng thương giáo hoàng liên tiếp ho khan vài tiếng, chậm rãi nâng từ bản thân thiên thần chi trượng, hắn bắt đầu ngâm sướng lên thần chú. Thế nhưng, hắn và ngoại trừ Huyền Nguyệt ở ngoài hồng y tế tự cũng đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, lúc này làm sao có thể phát ra cường đại thần thánh quảng tây ma pháp đây? Huống hồ, cho dù hắn có thể đủ thành công phát ra cấm chú, chỉ sợ cũng không cách nào đem ma giới nhập khẩu một lần nữa phong ấn lại. Đúng lúc này, ma giới nhập khẩu huyết hồng sắc cột sáng tái hiện, có vài bóng đen từ trong cột ánh sáng vọng ra, mọi người sợ hết hồn, định thần nhìn lại, chỉ thấy cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen dĩ nhiên là chưa từng thấy qua quái vật, nhưng từ trên người bọn họ tán phát tà ác, khí tức hắc ám đến xem, nhất định là ma giới sinh vật rồi. Sơ vần hô lớn, mọi người trên, nhất định không thể để cho bọn họ rời đi nơi này. Những này ma giới sinh vật không thể so với người sinh vật vong linh. Sinh vật vong linh bởi vì có dãy núi tử vong hạn chế thì không cách nào rời đi vùng núi lớn này phạm vi, mà ma giới sinh vật nhưng không có cái này hạn chế, một khi có một con ma thú lao ra nơi này, đều sẽ cho trên đại lục nhân loại mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thiên cư NG kiếm phái mọi người trước hết sông ra ngoài, trong lúc nhất thời sinh sinh đấu khí trên không trung nhằng nhị khắp nơi, đang dệt thành một cái lưới lớn hướng về những này vừa mới xuất hiện ma thú chúng tới. Những ma thú này đều tương đối kém nhỏ, Chỉ không ám ma người hơi hơi cường hãn một ít mà thôi, tại chúng hơn cao thủ tấn công giới liền cơ hội phản kích đều không có, đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Nhân loại những cao thủ súng lại trụ ma giới nhập khẩu, màu máu trong cột ánh sáng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, bọn họ chỉ có thể dừng lại tại 10 mét phạm vi ở ngoài, tất cả mọi người đều nắm chặt binh khí của chính mình. Một khi có ma thú xuất hiện, bọn họ tiểu lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem giết chết. Giáo hoàng thần chú rốt cục hoàn thành, thế nhưng, bởi gánh nặng quá lớn. Hắn căn bản không có phát ra ma pháp mạnh mẽ, bán ra thánh quang chỉ là để màu máu cột sáng mở đi một điểm, liền biến mất rồi công hiệu. A ngốc đỡ lây giáo hoàng cái kia thân thể lão đảo muốn ngã, cao mày nói, ra ra, liền thật sự không có biện pháp khác sao. Giáo hoàng buồn bã cúi đầu, không ngừng hồi tưởng giáo đỉnh trong điện tịch ghi chép. Màu máu trong cột ánh sáng xuất hiện ma thú càng lúc càng cường hãn, không chỉ thể tích càng lúc càng lớn, lực công kích càng ngày càng mãnh liệt, liền ngay cả số lượng đã ở tụ tập tăng cường. Tuy rằng nơi này tập trung đều là nhân loại cao thủ, ngoại vi càng là có đã bò lên đỉnh núi 3000 tên tế tự chống đỡ, thế nhưng ma thú xung kích đã dần dần đem mọi người phòng tuyến làm lớn ứng ra, ai cũng biết, đương ma thú cấp cao xuất hiện thời gian, e sợ sẽ không có thể ngăn cản. Chính tại giáo hoàng không ngừng suy tư thời gian, màu máu trong cột ánh sáng đột nhiên dâng trào ra tảng lớn khói đen, xương mù tràn ngập, vô số thê thảm hét thảm tiếng vang lên, chúng tế tự vội vàng dụng thần thánh quang hệ ma pháp hướng về những này khói đen công tới, thế nhưng Khói đen cường hãn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thần thánh quang hệ ma pháp dĩ nhiên không cách nào tiêu diệt chúng nó. Bảy, tám tiên công lực yếu kém thiên cương kiếm phái đệ tử đợi ba tại khói đen bừa bãi tàn phá bên trong nhất thời bị cuốn vào. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương trong, thân thể của bọn họ mất đi hình bóng, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị khói đen căn bớt. Nhỏ và dài bóng người xuất hiện lần nữa, biến sắc nói, không được, là ma giới tà vu quân đoàn. Nạp tư gạo đạn sơ liền là thống xoáy của bọn họ một trong, anh đốc. Ngươi muốn nhanh nghĩ biện pháp, chỉ sợ các ngươi người nơi này căn bản là không có cách đứng vững tà vu quân đoàn xung kích. A ngốc cùng Giáo Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được đối phương đáy mắt chỗ sâu bi thảm vẻ. A ngốc đang muốn dùng của mình Tu di chi kiếm đi cùng tà vu nhóm liều mạng, bên cạnh hắn Huyền Nguyệt đột nhiên nói chuyện, "A Lộc, chúng ta dùng Long Phượng hợp minh đi." Thần Long cùng Phượng Hoàng đều là đến từ thần giới sinh vật, nói không chắc có thể đem các loại tà vu tiêu diệt hết, thậm chí có khả năng có thể phong ấn lại cái này mà giới lối vào. Nghe được huyền nguyệt lời nói, giáo hoàng trong mắt sáng ngời, nói, đúng, hiện tại chỉ có biện pháp này. Phổ lâm tiên tri không phải đã nói sao, thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng bóng tối thống nhất, lấy phượng hoàng máu làm dẫn, xuyên qua rồi tầng tầng cách trở, lấy thần long máu làm kết, yêu chi vĩnh sinh. Hay là thần long máu cùng phượng hoàng máu liên hợp mới là đối kháng ma giới phương pháp xử lý. Nhanh, an ốc, nguyệt nguyệt, nhân loại vận mệnh liền dựa vào các ngươi rồi. Giáo hoàng kích động hô to. Lây hắn kích động cùng hưng phấn, a ngốc cùng huyền nguyệt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời từ trên mặt đất tung bay mà lên. A ngốc cùng huyền nguyệt lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương, tay nắm tay, đồng thời ngâm sướng lên thần chú, lấy thần long máu làm dẫn, ẩn vô cùng sinh cơ thần thánh năng lượng à. Xin cho phép ta, làm thần long máu kẻ có được, mượn dùng sức mạnh của ngươi, khiến ngao du tại trên 9 tầng trời thần long lấy kỳ huyết mạch làm môi giới truyền sinh, cũng giao cho nó lực lượng vô cùng đi. Hào quang màu xanh lam theo A ngốc thần chú hoàn thành trôi nổi mà ra, nhanh chóng vây quanh thân thể của hắn xoay trọn, ở đằng kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức năng lượng làm nổi bật xuống. A ngốc toàn tâm hoàn toàn cùng bộ ngực mình nơi thần long máu dung hợp duy nhất, hắn đã tiến vào cùng thần long máu cùng một lĩnh vực tinh thần phương diện bên trong. Cái kia thần long huyết mạch chuyển đến ấm áp mà, thuần hậu năng lượng, không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Một cái màu xanh ra trời ma pháp lục mang tinh xuất hiện tại A ngốc dưới chân. Chàn chê thần thánh ánh sáng màu lam trong khoảnh khắc đem a ngốc thân thể hoàn toàn bão phủ lấy vượng hoàng máu làm dẫn ẩn vô cùng sinh cơ thần thánh năng lượng a xin cho phép ta làm vượng hoàng máu kẻ có được mượn dùng sức mạnh của ngươi khiến ủng có vô cùng hỏa lực không chết vượng hoàng lấy kỳ huyết mạch làm môi giới truyền sinh cũng giao cho nó lực lượng vô cùng đi hào quang màu đỏ theo huyền nguyệt thần chú hoàn thành trôi nổi mà ra nhanh chóng vây quanh thân thể của nàng xoay tròn ở đằng kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức năng lượng làm nổi bật xuống. Huyền Nguyệt toàn tâm hoàn toàn cùng độ ngực mình nơi vượng hoàng máu dung hợp duy nhất, một cái màu đỏ ma mà pháp lục mang tinh xuất hiện tại Huyền Nguyệt dưới chân. Chân chê thần thánh hào quang màu đỏ trong khoảnh khắc đem Huyền Nguyệt thân thể hoàn toàn bao phủ, sau lưng bốn con kim sắc quang rực xuất hy. N lần nữa, không ngừng ngưng tụ trong không khí nguyên tố lửa lực lượng. Đỏ, làm lượng sắc quang mang trên không trung trong nháy mắt mở rộng, cái kia dày đặc ánh sáng hoàn toàn che giấu a ngốc cùng Huyền Nguyệt thân thể. To lớn tiếng gầm gừ hòa thanh sáng xa xưa ngâm nga âm thanh đồng thời vang lên hai thanh âm, một cái chất phát trầm thấp, một cái sắc bén trống trẻo, một âm một dương hỗ trợ lẫn nhau tương sinh, trực thấu mây xanh, đỏ, lam hai màu bóng người dần dần rõ ràng, thình lình chính là thần long cùng phượng hoàng, bọn họ tại thần long máu cùng phượng hoàng máu dẫn dắt như trên lúc xuất hiện, bởi a ngốc cùng huyền nguyệt lần này là liên thủ triệu hoán, thần long cùng phượng hoàng có thể đo song toàn bộ do bọn họ đến khống chế, Cảm thụ tự thân ẩn năng lượng khổng lồ, a ngốc cùng huyền nguyệt đồng thời lần thứ hai thét dài lên tiếng, thần long cửu. Nờ Phượng Hoàng thân thể trên không trung không ngừng dây dừa, giữa lẫn nhau tản ra mãnh liệt yêu thương. Tại Thần Long cùng Phượng Hoàng trên trận, phân biệt cảm nạm Thần Long máu cùng Phượng Hoàng máu cái này hai kiện thần khí. Tiếng thét dài trong, hai cái thần khí phân biệt tản ra năng lượng mạnh mẽ, một đỏ, một lam hai tia sáng mang sông thẳng lên trời. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt Âm thanh đồng thời vang lên. Lấy Thần Long máu làm dẫn, vĩnh viễn che chở Phượng Hoàng sức mạnh a. Phóng thích đi. Lấy Phượng Hoàng máu làm dẫn, vĩnh viễn làm bạn Thần Long năng lượng a lại đi màu xanh da trời cự long cùng màu đỏ phượng hoàng bắt đầu ở không trung lẫn nhau cuốn quýt theo không ngừng vặn mèo hình thành một luồng không cách nào phân rõ hình thái đỏ làm hai màu của sáng thần long cùng phượng hoàng đồng thời mở hai con mắt trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy nồng nặc thâm tình lấy phượng hoàng máu làm dẫn xuyên qua rồi tầng tầng cách trở lấy thần long máu làm kết yêu chi vĩnh sinh long phượng hợp minh thần long cùng phượng hoàng thân thể kịch liệt xoay tròn đỏ lam lượng sắc quang mang đột nhiên lên không Vẽ ra trên không trùng vừa đến duyên dáng đường ba za vọt thẳng vào màu máu trong cổ sáng hướng mặt đất ma giới nhập khẩu vào tới. Tứ ngược tà vu quân đoàn đã lại cướp đi mười mấy cái tính mạng, trong đó bao quát hai tên thiên cương kiếm phái đệ tử đời hai. Lam đỏ lưỡng sắc quang mang mang theo cực kỳ thuần hộ mà an lành thần lực mà rơi, tà vu quân đoàn khói đen rõ ràng ý thức được nguy cơ, tại lối vào không ngừng dâng trào trạng thái xương mù năng lượng ủng hộ. Bọn họ hình thành một luồng màu đen trạng thái xương mù gió xoáy hướng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hình thành Long Phượng hợp minh tấn công tới. Giáo hoàng đấy mắt toát ra một tia vui mừng ý cười, bởi vì hắn đã cảm thấy A Ngốc liên thủ với Huyền Nguyệt phát ra công kích đã đã vượt qua cấm chú vĩnh hằng ánh sáng uy lực, đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ, cho dù cùng lúc trước A Ngốc mà đưa tới cựu Thiên Thần Lôi so với cũng không kém chút nào. Ta Vu Quân đoàn vậy ngay cả thần thánh quang hệ ma pháp cũng không cách nào tan rã một tia năng lượng đang cùng Long Phượng hợp minh vừa mới tiếp xúc. Liền nhanh chóng biến mất, tiếng kêu thảm thiết thê lương rung động lòng người, lam đỏ hai màu cột sáng phảng phất không có thụ đến bất kỳ cách trở dường như từ khói đen bên trong xuyên thùng qua, chỗ đi qua, tại trong tiếng kêu thảm tả vu quân đoàn biến ảo khói đen hoàn toàn biến mất rồi. Và anh trong tiếng nổ, Long Phượng hợp minh từ chính diện đánh vào ma giới nhập khẩu bên trên, sở hữu khói đen toàn bộ bị tiêu diệt rồi, liền ngay cả đạo kêu màu máu đỏ cột sáng cũng bởi vì nhập khẩu bị ngăn chặn mà biến mất rồi lam đỏ hai màu cổ sáng đem ma giới nhập khẩu hoàn toàn phá hỏng cái kia năng lượng khổng lồ đem toàn bộ tê đàn đều gói lại tại thần lực ảnh hưởng trên tế đàn nguyên bản biến mất phù hiệu màu vàng nóng dần dần nổi lên theo long Phượng hợp minh năng lượng không ngừng tăng mạnh phù hiệu màu vàng nóng càng ngày càng rõ ràng giáo hoàng thật chặt nắm chặt song quyền khẩn trương ngưng mắt nhìn tế đàn làm giáo hoàng chính hắn đương nhiên biết cái kia sáu cái phù hiệu màu vàng nóng đại biểu chính là năm đó lông thần bảy xuống mạnh mẽ kết giới Chỉ cần này 6 cái phù hiệu màu vàng nóng khôi phục bình thường, cái kia hết thể đều đem trở thành quá khứ, đại lục hòa bình đem một lần nữa giáng lâm. Bóng đen to lớn đột nhiên từ dãy núi tử vong ngọn núi chính dưới phi tới, đang gào thét rít gào bên trong, đột nhiên hướng về Long phượng hợp minh năng lượng phóng đi. Giáo hoàng giật nảy cả mình, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện cự đại hắc ảnh chính là tà Long hạt bởi vì khắc. Hạt bởi vì khắc hiện ra đến mức dị thường trật vật, trên người có ít nhất 60% trở lên vậy đều hư hại đặc biệt là tại phần dưới bụng còn có hai đạo vết thương thật lớn, chính đang không ngừng nhỏ xuống ám lam sắc máu tươi. Hạt bởi vì khắc cường hắn là ở tràng bất luận người nào không cách nào ngăn cản, mắt thấy hắn liền muốn va vào a ngốc cùng huyền nguyệt bố thành năng lượng thời gian. Một bạc tối sầm lại, một lớn một nhỏ hai bóng người đột nhiên từ mặt bên đụt vào. Chon! Dây ầm ầm nổ vang. hạt bởi vì khắc thân thể khổng lồ kia bị va vào bay lên, trên không trung liên tiếp lộn mấy vòng mới ổn định lại thân thể, ám lam sắc máu tươi tảng lớn nhỏ xuống. Hiện ra nhưng đã bị trọng thương. Nguyên lai, like, tiểu tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt dùng Long Phượng hợp Minh ngăn chặn Ma Giới nhập khẩu thời gian. hắc bởi vì khắc đã phát hiện nguy cơ đến. Vốn là hắn và Thánh Tà đối kháng liền ở Hạ Phong, liều Mạng đã trúng Thánh Tà một cái đòn nghiêm trọng. Liệu Mạng hướng đỉnh núi bay tới. Tiểu tại hắn thoát khỏi Thánh Tà thời gian. Tiểu Sương Cốt đột nhiên đột nhiên xông lên trên, lại đang trên vết thương của hắn nặng nghề đánh sâu vào một cái. Hát bởi vì khắc đã không lo được đi cùng bọn họ dây dưa, vì có thể làm cho Ma Giới nhập khẩu mở ra. Sử Ma Tê, cướp chiếm linh thế giới này, hắn đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng, thánh tà làm sao có thể để hắn thực hiện được đây? Mặc dù so sánh hạt Bội vì khắc chậm một bước, nhưng nó vẫn là kịp thời ngăn trở hắn phá hoại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt Long Phượng Hà Minh. Chương 205: Thần ma xuất hiện. Hạt Bội vì khắc căm tức nhìn thánh tà, toàn thân hơi hơi run rẩy, hắn biết rõ, ở trước mắt dưới tình huống này, mình là dù như thế nào cũng không cách nào phá tan thánh tà cùng Tiểu Xương Cốt Bình Phong. Mắt thấy trên tế đàn phù hiệu màu vàng lóng càng ngày càng sáng, trong lòng hắn không khỏi khẩn trương. Đúng lúc này, một cái âm lành âm thanh từ tế đàn phương hướng vang lên, dĩ nhiên đã mở ra, cần gì phải nốt thêm trên đây. Nghe được cái thanh âm này, nguyên bản vốn đã chán nản hạt bởi vì hạ tổng lúc tinh thần đại trấn, tiếng thét dài trong, tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Với anh, tại tất cả nhân loại hoảng sợ nhìn kỹ, bao phủ tế đàn lam, đỏ lưỡng sắc quang mang bị chấn động hoàn toàn khuấy động mà lên, giữa không chung. Thần Long cùng Phượng Hoàng Hình Thái đồng thời biến mất rồi, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt máu tươi phun mạnh, sờ vần cùng sâu xa đồng thời bay người lên đem hai người đón lấy, từ khí tức trên phản đoán, bọn họ biết, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đã bị trọng thương. Một đoàn hào quang màu đen từ ma giới lối vào dâng lên, không có ma thú xuất hiện, một cái hình người bóng người từ vào trong miệng bay ra, vừa mới tạo thành một điểm phong ấn kết giới hoàn toàn bị phá hủy, sáu cái phù hiệu màu vàng nóng ảm đạm không có một chút nào hào quang. Này bóng người màu đen nhẹ bóng rơi vào nhập khẩu biên giới, mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy lần người toàn thân bao phủ tại một bộ tản ra ánh sáng màu đen áo giáp bên trong, áo giáp dị thường hoa lệ, to lớn giáp vai chia làm 6 tầng hướng phía dưới kéo dài, áo giáp trên vị trí điêu khắc một cái phức tạp mà quỷ dị phù hiệu, một đôi to lớn cánh màu đen tại áo giáp sau khi, người này không có mang mũ giáp, mái tóc dài màu đen rủ xuống đến bên hông, hắn lại như vậy anh tuấn, da thịt trắng. Nờ re ánh phản phất trong suốt dường như Hai mắt đóng lại, hữu hình khí tà ác vây quanh thân thể của hắn hơi hơi xoay tròn, ở cái này người trước mặt, tất cả nhân loại đều sinh ra một loại thần phục cảm giác. Cái kia khổng lồ y thế sinh ra làm người cảm giác ngẹn thở. Hắn mặt ngó về phía A ngốc vị trí, khỏe miệng toát ra một tia nụ cười ta dị, kiếm của ta lại ở đây, được, rất tốt, ta nhưng là đã nhớ người rất liền. chậm rãi dơ lên cái kia tinh tế mà thon dài tay, hư không nhẹ nhàng một chiêu, A ngốc đồng phục võ sĩ và tàu trước đột nhiên vỡ tan. Sâu xa cùng sở vẫn muốn bảo vệ Ang Đức, nhưng bọn họ lại đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích mảy may. Một đạo hát sắc quang ảnh tránh qua, này tràn ngập dị dạng người trong tay có tê. Hêm một thứ chính là a ngốc Minh Vương Kiếm, Minh Vương Kiếm ở trong tay hắn, giống như nhu thuận tiểu miêu như thế, dĩ nhiên không có tỏa ra một tia khí tà ác. Nhẹ nhàng nuốt vỏ kiếm, sau lưng cánh màu đen chậm rãi triển khai, áo giáp màu đen người chậm rãi mở ra hai con mắt. Vậy là không có chút nào tình cảm con người. Con ngươi như hàn đảm giống như thâm thúy, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trong tay minh vương kiếm, nhẹ giọng nói, bảo bối của ta, ngươi rốt cục lại trở về rồi. Dơ tay lên, hắn đem minh vương kiếm theo như hướng về ngực của mình giáp, ô quang lóe lên, minh vương kiếm chui vào ngực của hắn giáp bên trong. Chủ nhân, rốt cục lại gặp được ngài. Không trung hạt bởi vì khắc đột nhiên rơi trên mặt đất, thân thể to lớn nằm dạp trên mặt đất, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy quyến rũ vẻ. Nghe được tà long hạt nói Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, A Ngốc thất thanh nói, ngươi, ngươi là Minh Vương. Minh Vương nhàn nhạt nở nụ cười, nói, xem ra ngươi cùng ta Minh Vương kiếm ở chung được có một đoạn thời gian không ngắn nữa, trên người thậm chí có một luồng để cho ta cảm giác được rất quen thuộc, hơn nữa rất thân thiết khí tức. Như vậy đi, chỉ cần ngươi tuyên thệ trung thành với ta, ta liền tha thứ ở đây những nhân loại này tính mạng, để cho bọn họ vĩnh viễn làm nô lệ của ta, làm sao? A Ngốc toàn thân kịch liệt run rẩy. Hắn cảm giác được hô hấp của mình tại bỗng nhiên dồn dập lên, Minh Vương đột nhiên xuất hiện, đánh nát tất cả hy vọng của hắn, trước mặt cái này kẻ địch mạnh mẽ, là hắn làm sao cũng không khả năng chiến thắng. Có chút tối nghĩa, A Ngốc nói ra, "Ngươi đừng nghĩ, tiểu coi như ngươi giết ta, giết tất cả nhân loại, chúng ta cũng sẽ không hướng về hắc ám khuất phục." Minh Vương trong mắt lóe ra một tia tán dương thần quang, lạnh nhạt nói, "Giết các ngươi lại có khó khăn gì, bất quá, vừa nãy hai người các ngươi lại có thể chịu đựng ta một đòn lực lượng mà không chết." cũng đủ để tự hào. Đối với nhân loại tôi nói, cho dù là chúng ta ma tộc bé nhất sinh vật dáng lâm ở trên thế giới này, cũng sẽ trở thành các ngươi nơi này cửa giả. Phản kháng là không có ý nghĩa. Huyền Nguyệt dây rửa lần lượt đạo a ngốc bên cạnh, hận hận nhìn chăm chú vào Minh Vương nói, các ngươi ma tộc mạnh mẽ thì thế nào, có bản lĩnh các ngươi đi tìm thiên thần tranh đấu, đến chúng ta nhân giới Diệu Vọ Dương ngoài có gì tài ba. Minh Vương phảng phất bị nói chúng rồi tâm sự dường như, ngửa đầu hướng trời cao liếc mắt nhìn. Giữa hai lông mày dĩ nhiên toát ra một tia hoài niệm vẻ mặt, thần tộc sao. Một ngày nào đó, ta sẽ chiếm lính chỗ đó. Trên trời dưới đất, ma, thần, người tam giới đem duy ngã độc tôn. Hết thể đều đem đạp ở dưới chân của ta. Các ngươi đã không muốn làm nô lệ của ta, cũng được, vậy các ngươi liền đi chết đi. Thu lấy linh hồn của các ngươi cũng giống như nhau. Động tác của hắn ta phi thường chậm chậm, tay phải chậm rãi giơ lên, bàn tay trắng non hướng về phía A ngốc phương hướng nhẹ đống nhấn một cái. Một cái màu đen lục mang tinh xuất hiện, chậm dại hướng A ngốc cùng huyền nguyệt bay tới. Phảng phất thời gian ngừng lại như vậy, ở đây tất cả mọi người tuy rằng đề. U muốn đi cứu viện A ngốc cùng huyền nguyệt, nhưng lại dù ai cũng không cách nào nhúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu đen lục mang tinh bay về phía A ngốc cùng huyền nguyệt trước người. A ngốc cảm giác được thân thể mình giống như vạn cân nặng giống như vậy, thậm chí ngay cả giơ ngón tay lên sức mạnh đều không có, cảm giác của cái chết xâm nhập thần kinh của hắn, không khỏi toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nhỏ và dài là một mực đi theo bên cạnh hắn, lúc này mặc dù có thể cứu chữa hắn chi tâm, có thể bất đắc dĩ chính là, cho dù nàng là thần linh thể, nhưng cũng bị Minh Vương có thể đo xong toàn bộ áp chế không thể động đậy. làm ma giới chúa tể, Minh Vương chỉ là một xuất hiện, liền hầu như đem nhân loại liên quân tất cả cao thủ đều chế trụ, tuyệt vọng ánh sáng đồng dạng xuất hiện tại mỗi người trong con người. Chỉ có hai người là ngoại lệ, một cái, chính là trọng thương giáo hoàng, mà một cái khác, chính là ôm á ngốc cánh tay huyền nguyệt. Màu đen lục mang tinh chớp mắt đã tới. Huyền Nguyệt tuy rằng thân thể không thể động, nhưng nàng nhưng nhanh chóng ngâm sướng lên thần chú. Tự tại màu đen lục mang tinh đến nàng và a ngốc trước mặt thời gian. Một đạo màu nhũ bạch bình phong ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Ngạnh Sinh sinh chặn lại rồi màu đen lục mang tinh đi tới bước tiến. Minh Vương trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại chính mình uy thế bên dưới Huyền Nguyệt cùng a ngốc còn có năng lực phản kháng. Bàn tay tại chấn động. Lúc trước phát ra màu đen lục mang tinh đột nhiên nổ tung. Với anh chỉ là rung động dư ba liền đem sâu xa cùng sở vận chấn động bay ra ngoài máu tươi phun mạnh thế nhưng đương tràn ngập bụi bặm biến mất lúc a ngốc cùng huyền nguyệt lại như cũ sừng sững tại nguyên chỗ không có di động mảy may minh vương giật mình nhìn bọn họ hắn cảm giác được rõ ràng của mình đánh chính diện bị hoàn toàn chặn lại rồi thì thào nói này sao có thể có chuyện đó nhân loại làm sao có khả năng chặn được sự công kích của ta đây đúng lúc này đinh một tiếng vang nhỏ truyền đến tuy rằng âm thanh rất nhỏ Nhưng vẫn là bị Minh Vương rõ ràng bắt được, ánh mắt của hắn hướng về âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại, trong lúc đó huyền nguyệt trên tay phải, một ít bạch sắt mảnh vỡ chiếu xuống địa. Minh Vương bình thường trở lại, nguyên lai like L. Thủ hộ giới chỉ, không trách có thể ngăn được ta một đòn. Đúng, huyền nguyệt tại Minh Vương phát ra màu đen lục mang tinh lúc công kích, ngâm sướng chính là thủ hộ giới chỉ phòng ngự tuyệt đối. Dựa vào vậy tuyệt đối năng lượng, rốt cục vì nàng cùng A ngốc chặn lại rồi lần này tai họa ngập đầu. Thế nhưng. Minh vương thực lực thực sự quá mức cường đại rồi, tuy rằng chặn lại rồi công kích, thế nhưng thủ hộ giới chỉ cũng đã hoàn toàn tổn hại, một cái thần khí, cứ như vậy biến mất rồi. Thừa dịp Minh vương kinh ngạc thời gian uy thế có chỗ thư giãn, A ngốc dứt khoát dùng ra ca lý tư chi nguyện một lần cuối cùng thuần gì di, tu di chi kiếm tại hắn không thôi khiến kinh mạch chịu đến rung động dưới tình huống nhanh như tia chớp ngưng tụ mà ra, đột nhiên từ phía sau lưng chém về phía Minh vương thân thể. Chiêu kiếm này đã ngưng tụ A ngốc toàn bộ năng lượng. Hắn là ôm cùng địch đều vòng chi tâm phát ra công kích. Minh Vương liền cũng không quay đầu lại, then chốt cũng không thể hạn chế hành động của hắn, cánh tay sau vùng, tay phải đột nhiên chụp vào A Ngốc Tu Di chi kiếm. Màu đen quang ảnh liên tục lấp lóe mấy lần, không có ai nhìn rõ ràng biến hóa, đương hết thể đều khôi phục bất động thời gian, Minh Vương tay đã chộp vào A Ngốc trên cổ họng, Tu Di chi kiếm biến mất rồi. Danh vọng kinh ngạc nhìn chính mình một cái tay khác, trên ngón tay dĩ nhiên chảy ra một kia máu tươi đen ngòm. Hắn thì thào nói, nhân loại Một cái nhân loại lại có thể đâm bị thương ngón tay của ta, khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi a. Thánh tà mắt thấy chính mình người thân nhất bị Minh Vương chế phục, dựa vào thực lực mạnh mẽ tránh thoát uy thế rằng buộc, đột nhiên hướng Minh Vương đập tới, sừng vang ánh sáng bắn như điện, phát ra tử vong ánh sáng. Minh Vương mang theo chút thưởng thức nhìn thánh tà, mỉm cười nói, "Đúng vậy, có thể cùng hắn bởi vì khắc đánh ngang tay, ngươi cũng coi như là cường đại rồi. Yên tâm, ta sẽ cải biến linh hồn của ngươi." cho ngươi trở thành ta thủ hạ trung thành nhất. Hai tay quét qua, từng đạo từng đạo vầng sáng màu đen hướng Thánh Tà bộ đi, Thánh Tà bảy chi sừng vàng phát ra ánh sáng tại vầng sáng màu đen bên trong tan ra rồi, vầng sáng từng vòng chụp lại Thánh Tà thân thể, đưa hắn hoàn toàn trói buộc chặt, trong ầm ầm nổ vàng, Thánh Tà rơi xuống mặt đất, mất đi hành động năng. Dễ lực, chỉ có thể dùng cái kia song mắt to màu vàng óng trừng mắt nhìn Minh Vương. Mắt thấy chính mình người yêu bị quản chế, Huyền Nguyệt đồng dạng là trong lòng nhất thời khẩn trương. Tại thánh ta phát động công kích đồng thời, sau lưng nàng bốn con cánh ánh sáng tại nàng tinh thần phấn khởi đến cực điểm dưới tình huống xuất hiện lần nữa, ánh sáng lóe lên, Huyền Nguyệt phá tan Minh Vương ràng buộc, đột nhiên hướng về hắn nhào tới. Hào quang màu vàng óng che kín toàn thân của nàng. Minh Vương nhìn Huyền Nguyệt sau lưng bốn con cánh ánh sáng khẽ mỉm cười, nói: "Nguyên lai là chuyển thế thiên sứ. Được, ta thích nhất như vậy linh hồn. Cho ta đi." Một vòng hào quang màu đen từ Minh Vương thủ bên trong thoát ly, nhanh như tia chớp bao lại Huyền Nguyệt thân thể. Huyền Nguyệt toàn thân rung bần bật, thân thể đang không ngừng co giật bên trong cũng dưới mặt đất. Một đoàn hát, óng quang màu vàng nóng bay vào Minh Vương thủ trong, hắn lẩm bẩm nói: "Tân, không sai, đợi đến giải quyết xong chuyện nơi đây ta tại hảo hảo hưởng dụng cái này tinh khiết linh hồn." Ánh sáng lóe lên, kim sắc quang đoàn biến mất ở Minh Vương thủ bên trong. Trước sau chế phục Thánh Tả cùng thu lấy Huyền Nguyệt linh hồn, Minh Vương có vẻ ung dung không đội, tựa hồ không có tiêu hao một phần khí lực dường như. A Ngốc mắt thấy Huyền Nguyệt linh hồn bị đoạt nhưng không có biện pháp nào, hắn liều mạng muốn giãy rủa, nhưng không sử dụng ra được một phần khí lực, trong lòng bi thương đạt tới cực điểm, làm sao thực lực chênh lệch quá lớn, hắn làm sao có thể trốn đi ra ngoài đây. Ở tâm thần dày vò bên trong, A Ngốc phun ra một cái tâm huyết, suýt nữa bất tỉnh đi. Kim quang đột nhiên đại thịnh, tại giáo hoàng xung quanh cơ thể tất cả mọi người bị cái kia năng lượng khổng lồ đẩy đi ra, hào quang màu vàng nóng dường như hỏa diễm giống như thiêu đốt, giáo hoàng thân thể chậm rãi trôi nổi lên. Minh Vương nhìn giáo hoàng thân thể, mỉm cười nói, Ân, nhân loại so với ngàn năm trước đến thực sự là tiến bộ không ít ta. Lại một cái có thể khác ta kinh ngạc người. Ngươi cũng là chuyển thế thiên sứ, thiếu đốt thân thể của chính mình, quả thật có nhất định năng lực. Bất quá, ngươi cho rằng dựa vào ngươi cái kia điểm tu vi có thể cùng ta đây ma giới chi chủ đối kháng sao. Quả thực là mơ hão. Sở hưu tế tự đều toát ra thần sắc bi ai, tuy rằng bọn họ không thể nói chuyện cũng không có thể di động. Nhưng bọn họ đều ở trong lòng làm giáo hoàng yên lặng cầu nguyện. Vì có thể chiến thắng kẻ địch, giáo hoàng dứt khoát thiêu đốt sinh mệnh của mình, dựa vào cái kia ngọn lửa sinh mệnh tác dụng, hắn đã tăng lên tới thần cấp bậc. Giáo hoàng vẻ mặt dị thường nghiêm túc, hắn không để ý đến Minh Vương, chỉ là nhìn trong tay hắn A ngốc nói, nhất định phải đoạt lại Nguyệt Nguyệt linh hồn, ta đi trước. Vĩ đại thiên thần a, ta lấy linh hồn của chính mình làm môi giới, lấy thiêu đốt thân thể mình để đánh đổi, mở ra đi, đi về thần giới lối vào. Người chư thần giáng lâm, tiêu diệt sở hữu tà ác, khiến người ta giữa lần nữa khôi phục hòa bình. Kim quang tỏa sáng, giáo hòa. Lờ thân thể giống như giống như sao băng hướng không trung phóng đi. Nghe được giáo hoàng thần chú, Minh Vương thay đổi sắc mặt, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì, không lo được lại xử trí an gốc, đem hắn vung ra một bên, mang theo Hư Vô huyết ảnh, đột nhiên hướng không trung giáo hoàng đuổi theo. Thế nhưng, hắn tỉnh ngộ đã muộn một chút, giáo hoàng phát động, là giáo đình điển tịch ghi lại một cái duy nhất ba cấp cấm chú. Lấy thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi mở ra đi về thần giới hành lang. Loại này cường đại cầm trú đem tốc độ phát vung tới cực hạn, Minh Vương dậy trễ một bước, đã không cách nào nữa truy cản kịp rồi. Nguyên lai, like, tiểu tại Minh Vương hướng về A ngốc phát ra lần công kích thứ nhất thời điểm, giáo hoàng đã quyết định quyết tâm, muốn hy sinh chính mình thân thể đến cho đại lục mang đến cuối cùng một chút hy vọng sống. Minh Vương xuất hiện đối với hắn chấn động thật sự là quá lớn, hắn biết. Mình coi như thiêu đốt sinh mệnh đem tu vi tăng cao đến một cái trước nay chưa có cảnh giới cũng không khả năng cùng cái này đến từ ma giới chúa tể chống đỡ được. Phát động ba cấp cấm trú là cơ hội duy nhất của hắn. Giáo hoàng vậy không sợ hy sinh không biết sợ tinh thần làm ra tác dụng. Minh vương đuổi tới một nửa thời gian đã biết chính mình không thể đuổi được rồi. Hận hận hứ một tiếng, phiêu rơi xuống đất, lạnh lùng nói, được, nếu đem thiên thần đưa tới, liền để cho xê. Chúng ta hảo hảo tranh đấu một hồi. Ma giới mở ra. Chúng ma lâm thế. Minh Vương biết, lấy chính mình một người sức mạnh là không thể nào cùng thần giới chúng thần chống lại. Sau lưng của hắn cánh chim đại triển, ma giới nhập khẩu hào quang màu đỏ như máu đột nhiên đại thịnh. Một đạo tiếp một đạo bóng người không ngừng từ ma giới vào trong miệng tuân ra. Chỉ chốc lát, mấy trăm tên hình thái khác nhau ma giới ác ma xuất hiện tại giữa không trùng. Bọn họ đều cùng kính nhìn Minh Vương, không có phát ra một điểm âm thanh. Minh Vương không có đi để ý tới những kia ở trong mắt hắn nhân loại yếu đuối. Lập tức liền phải đối mặt số mệnh bên trong kẻ địch Hắn nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đến ương biến Người nhẹ nhàng bay lên hạt bởi vì khắc sau lưng, tay phải N trên hạt bởi vì khắc cái kia to lớn một sừng Tại ánh sáng màu đen long lánh trong Hạt bởi vì khắc thương thế trên người cấp tốc khép lại Nó không ngừng vui sướng giống to Rốt cục lại trở về chủ nhân bên người Hắn không nói ra được hương phấn Tại Minh Vương để chuẩn bị thời gian Giáo hoàng cũng đã chạm vào bầu trời biến mất không còn tâm hơi Trên bầu trời phát sinh ra biến hóa, lúc trước ga ngốc triệu hoán cựu thiên thần lôi lúc xuất hiện bảy màu tường vân xuất hiện lần nữa, bảy màu tường vân phạm vi bao trùm rất lớn, quang mang chốc rượu bên trong, an lành khí tức bao phủ toàn bộ dãy núi tử vong, hòa tan huyết nhật cùng mưa máu đã mang đến khí tà ác. Minh vương vẻ mặt nghiêm túc lên, thuốc xử lấy tà long hạt bởi vì khắc cao phi mà lên, hắn ngước nhìn không chung bảy màu tường vân, xung quanh cơ thể ánh sáng màu đen không ngừng tăng gọn. Cái kia mấy trăm ma tộc tinh nhuệ ác ma quay trung quanh tại bên cạnh hắn, bọn họ đều đang đợi thần tộc đến. Chỉ cần có thể đánh bại thần tộc, vậy người này loại thế giới tương biến thành lãnh địa của bọn hắn, hắc ám đem bao phủ nhân gian, mà ma tộc cũng đem từ đây trở thành tam giới chúa thể, làm ma tộc người thống trị. Thế giới loài người phát sinh mỗi một việc lớn minh vương hầu như đều biết, là hắn lợi dụng chính mình cường đại ma lực trợ giúp dãy núi tử vong vong linh lớn mạnh, trợ giúp ám thánh giáo phát triển, trải qua ngàn năm nỗ lực. Rốt cục thành công mở ra ma giới nhập cờ hở. Tu, vì ngay đó, hắn đã chờ đợi quá lâu, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bị hắn triệu hoán đến này mấy trăm ác ma, có thể nói tập trung toàn bộ ma giới trên 80% sức chiến đấu. Những này ác ma mỗi cái Tu Vi đều phải vượt quá không chết. Tạ vu vương nạp tư cổ người, tại ma giới trung đô là thống xoáy nhất phương ma chủ. Trên bầu trời bảy màu tường vân dần dần phát sinh ra biến hóa, một vòng màu vàng vầng sáng bay là tạ ma ra. Ôn nhu và tình khiết âm thanh từ không trung chuyển đến, Minh Vương, ngươi như trước chưa từ bỏ ý định sao. Các người ma giới địa vực bao la, cần gì phải đến xâm chiếm nhân loại lánh địa đây. Nghe được cái thanh âm này, Minh Vương toàn thân chấn động mạnh, thâm thúy trong con ngươi không ngừng lập lệ phức tạp tình cảm, hộ thể ánh sáng màu đen không ngừng rung động. Mấy trăm đầu hoa Mỹ bóng người tại hào quang màu vàng bao vây từ trên trời giáng xuống, Minh Vương đối với nhân loại uy thế nhất thời biến mất rồi. Tất cả mọi người đều khôi phục hành động năng lực. Đối mặt với thần, ma hai tộc, giáo đình ba vị hồng y tế tự cố nén trong lòng bi phẫn, đem A ngốc cùng. Huyền Nguyệt thân thể ôm trở về đến, dẫn nhân loại những anh hùng cùng liên quân chậm rãi lui về phía sau. Tuy rằng bọn họ muốn vì huyền Nguyệt cùng A ngốc báo thủ, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đối mặt thần, ma hai tộc, nhân loại là nhỏ bé như vậy, hết thảy đều là không thể nào, hiện tại chỉ có dựa vào thần tộc, bọn họ mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Chúng thần chậm rãi bay xuống tại minh vương lãnh đạo chúng ác ma đối diện, Đại đa số thiên thần sau lưng đều dài có cánh chim màu vàng nóng, chỉ là căn cư tu vi không giống, cánh chim số lượng cũng không giống nhau dạng, trong đó bốn tên cường đại nhất thiên thần đều có được sáu con cánh chim. Một người cầm đầu rõ ràng cùng với những cái khác chúng thần trên người màu vàng giáp trụ không giống, đó là một tên không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tuyệt thế mị nữ, nhìn qua hơn 20 tuổi, phong hoa tuyệt đại, toàn thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt bảy màu quang vân bên trong, người mặc nghe thường vụ y băng cột đầu bát bảo linh lung quan. Mái tóc dài màu vàng nóng thẳng rủ xuống qua gối, một đôi trong suốt trong mắt màu lam giống như Minh Vương, tràn đầy phức tạp tình cảm, tê. sau lưng nàng, có một cái to lớn phù hiệu màu vàng nóng, phù hiệu trên lập lòe một tầng lại một tầng trói mắt thanh quang. Minh Vương có chút hơi giật mình nhìn xem phía trước mặt mỹ nữ, một lát không nói ra được một chữ đến, mà tên này mỹ nữ cũng đang nhìn chăm chú hắn, phản phất tất cả thời gian cũng đã dừng lại dường như, bọn họ cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Minh vương dưới chân đã hoàn toàn khôi phục hạt bởi vì khắc tại mỹ nữ xuất hiện sau khi thân thể không ngừng vi vi co giật, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy thần sắc sợ hãi. Minh vương có chút tối nghĩa mà nói, kia nhã, chúng ta lại gặp mặt. Tại sao mỗi lần chúng ta gặp mặt đều phải tại loại tình cảnh này đây? Mỹ nữ than nhẹ một tiếng, nói, thân phận của chúng ta như vậy, đây là không có thể tránh khỏi. Thuộc về thần, ma nhị giới, chúng ta tín ngưỡng lý niệm là bất đồng. Các người ma tộc yêu thích xâm lược mà chúng ta thần tộc thì lại ham muốn hòa bình, vẹn vẹn chính là như vậy nguyên nhân làm hai tộc vương giả chúng ta cũng chỉ có thể tại trường hợp này mới có thể gặp mặt. Huyền sẩn kỳ thực ta đã sớm dự đoán được, ngàn năm sau ngày hôm nay ngươi sẽ lại một lần nữa phát động hướng về nhân giới tiến công, lẽ nào ngươi tựu không thể an vui bình tĩnh sao? Tại sao phải chiếm lĩnh này thế giới đây? Minh vương Huyền sẩn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói: ngươi vừa nãy cũng đã nói, chúng ta lý niệm không giống. Chúng ta ma tộc theo đuổi lại tại sao là các ngươi thần tộc có thể biết giải đây này. Đến à, bắt đầu đi, ngày hôm nay hoặc là các ngươi đem chúng ta đánh về ma giới, hoặc là chúng ta đem các ngươi đẩy lùi, thống trị thế giới này. Ngàn năm chuyện lúc trước sẽ không phát sinh nữa, ngươi hẳn phải biết, tại một trọi một trong chiến đấu, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu nhã, ta không muốn thương tổn ngươi, lập tức mang theo người của ngươi rời đi, bằng không, ngày hôm nay ta muốn hạ sát thủ rồi. Ngươi hẳn phải biết. Một khi tinh thần của ngươi dấu ấn bị ta xóa đi, này tướng cho các ngươi thần tộc mang đến tính chất hủy diệt thai nạn. Chờ ta thống tê. Dị nhân giới sau đó, chỉ cần ngươi chịu dẫn dắt thần tộc hướng về ta thần phục ta bảo đảm để cho các ngươi an phận một chỗ. Làm sao? Thần vương kia nhã đau thương nở nụ cười, nói, ngươi biết, đó là không có khả năng. Trừ phi chúng ta thần tộc diệt vong, bằng không tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi xâm chiếm nhân giới. Ngươi có thể chờ hay không một cái. Để cho ta hướng về nhân loại nói mấy câu." Minh Vương nhíu nhíu mày, mở hai con mắt, dùng cái kia ánh mắt thâm thúy hướng về tia nhã nhìn lại. Tia nhã hảo không nao núng cùng hắn nhìn nhau, ai cũng không thua kém chút nào. Minh Vương gật gật đầu, nói, "Được rồi. Chúng ta cũng nhận thức nhiều năm như vậy, này chút mặt mũi ta dù sao vẫn là muốn đưa cho ngươi. Ngươi đi đi." Thần Vương Tia nhã chủng Minh Vương gật đầu ra hiệu sau, người nhẹ nhàng mà lên, chậm rãi rơi vào nhân loại các tộc lãnh tụ bầu trời, nhìn thấy thần Vương đến nhân loại liên quân không khỏi quỳ xuống đầy đất huyền dạ lệ rơi đầy mặt cất tiếng đau buồn nói thần vương đại nhân mời ngài cứu cứu con gái của ta cũng cứu cứu giáo hoàng đại nhân đi vì có thể cùng hất thế lực ngầm đối kháng giáo hoàng đại nhân hắn kính dâng ra sinh mệnh của mình thần vương khẽ mỉm cười nói các ngươi không cần nóng lỏng, này thế giới phát sinh tất cả ta đều nhìn ở trong mắt giáo hoàng cầu mong gì khác nhân được nhân đợi đến chuyện nơi đây xử lý xong sau đó ta thì sẽ vì hắn tái tạo thân thể Về phần con gái của ngươi, tự nhiên sẽ có người đi cứu linh hồn của nàng trở về. Ta tới đây phải nói cho ngươi nhóm chính là, lập tức lui ra nơi này, chỉ cần ta đến hơi thở cuối cùng, thì sẽ không để ma giới bừa bãi tàn phá. Tiện tay vung lên, một vòng hào quang màu vàng nóng chụt vào mặt đất bị minh vương trói buộc chặt Thánh tà, Thánh tà trên người thường tích nhất thời nhanh chóng khôi phục. Thần vương duỗi tay vô lấy, đem A ngốc đã bất tỉnh đến thân thể ôm vào ngực mình, nhìn huyền dạ một chút, nói, bảo vệ tốt con gái ngươi tở h N thể, các ngươi đi thôi, tất cả tự có ta đến chủ trì. Nói xong, Hào Quang bảy màu lóe lên, nàng đã một lần nữa về tới Minh Vương trước mặt. Minh Vương nhìn Thần Vương ôm trong ngực angốc, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Ngươi tuyển ra cái này cứu thế chủ rất tốt ta. Ta tại nhân giới an bài tất cả đã rất chặt chẽ rồi, không nghĩ tới vẫn là suýt nữa bị hắn phá hoại. Làm sao? Lẽ nào hắn cũng là các ngươi thần giới là thiên sứ chuyển thế hay sao? Thần Vương kia nhã nhìn thật sâu ngốc một chút, thì thào nói. Cũng có thể nói như thế. Hẹn sẵn, để cho chúng ta đến chúng ta lĩnh vực của mình đi thôi. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy bởi vì chúng ta chiến đấu mà hủy diệt toàn bộ nhân giới kết quả đi. Minh vương gật gật đầu, nói, được, cái kia tiểu tiến vào lĩnh vực đi. Hào quang màu đen đột nhiên đại thịnh, dưới sự thôi thúc của hắn đem hết thể ác ma toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Thần vương kia nhã khỏe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, một tay ôm á ngốc thân thể, một cái tay khác hư không vẽ ra một cái vòng tròn. Hào quang bảy màu đại thịnh, sở hữu chúng thần cùng cao cấp thiên sứ hoàn toàn bị bao vây ở bên trong, to lớn hắc sắc quang đoàn cùng bảy màu chùm sáng gần như cùng lúc đó biến mất ở dãy núi tử vong ngọn núi chính bầu trời. Bang vào cực kỳ cường đại thần lực, minh vương cùng thần vương đã thành lập nên một cái thuộc với lĩnh vực của bọn hắn, trong lĩnh vực một nửa là màu đen, mà nửa kia nhưng là màu trắng. Tại cái khu vực này bên trong, bất luận phát sinh cỡ nào va chạm kịch liệt, chỉ cần minh vương hẻn sần cùng thần vương kia nhã còn tồn tại, lĩnh vực thì sẽ không bị phá hỏng. Đây là thần ma hai giới tự sinh ra tới nay giao thủ quý củ. Minh vương tay phải theo như tại trên ngực của chính mình, thản nhiên nói, tiêu nhã, ngươi đã u mê không tỉnh, vậy chúng ta liền quyết một trận tử chiến đi. Ngàn năm sau ngày hôm nay, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta đi tới bước tiến. Bất luận ngươi đưa ra điều kiện ra sao, ta cũng sẽ không lại đáp ứng rồi. Ngươi bây giờ còn không đem nhân loại kia thả xuống sao. Lẽ nào ngươi muốn ôm hắn và ta chiến đấu không được? Thần vương tiêu nhã khẽ mỉm cười, nói, Làm sao? Lẽ nào ngươi ghen ghét sao? Huệ sân sơn a. Xin lỗi rồi, ta cũng cần trước tiên làm chút chuyện, mời các ngươi trước tiên chờ một chút đi. Minh Vương lông mày thượng tiêu, lạnh lùng nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ánh sáng màu đen đột nhiên đại thịnh, to lớn màu đen lục mang tinh xuất hiện tại dưới chân hắn, phía sau hắn đám ác ma cũng đều dồn dập đánh ra binh khí của chính mình, chỉ cần Minh Vương ra lệnh một tiếng, bọn họ tương lập khắc toàn lực vô giết trước mặt thần tộc. Say mê ưu nhã trùng Minh Vương điệu bộ một thủ thế mỉm cười nói, này chỉ sợ cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Xin lỗi, huềnh sần, các ngươi trước tiên yên tĩnh một lúc đi. Một viên tầm thường bảy màu quang châu xuất hiện tại tia nhã trong tay. đương Minh Vương ý thức được không ổn thời gian, quang châu đã bạo phát, cực kỳ cường đại hào quang bảy màu đột nhiên lóe sáng. Trong nháy mắt đem bao quát Minh Vương ở bên trong hết thảy ma tộc tất cả đều bao phủ ở bên trong, ánh sáng lóe lên, bọn họ hoàn toàn bị vây tại lồng ánh sáng bảy màu bên trong. Lồng ánh sáng xuất hiện đồng thời, Minh Vương đã phát khởi công kích tại một mảnh ầm ầm nổ vang trong tiếng lồng ánh sáng bảy màu bên trong bùng nổ ra quang mang rực rỡ thế nhưng mặc cho hết thể ma tộc hợp lực cũng không cách nào đánh nát cái này thần vương đã sớm chuẩn bị xong kết giới minh vương ẻn sần tức giận liên tiếp thanh kích nhưng lực phản chấn nhưng khiến cho chính mình mấy tên thủ hạ bị thương thần vương kia nhã vẻ mặt ngưng trọng lên chúng bên cạnh một tên lục dược thiên sứ nói các ngươi mật thiết chú ý ma tộc hướng đi một khi kết giới bị xông phá liền lập tức toàn lực công kích nói xong Nàng xung quanh cơ thể hào quang bảy màu đột nhiên cường thịnh lên, bao quanh thân thể mềm mại của nàng biến mất ở chúng thần trước mặt. A ngốc bị Minh Vương vứt ra thời gian, bởi vì chân khí hao tổn quá lớn lại chịu đến ngoại lai thương tích mà té bất tỉnh. Tại hắn hôn mê thời gian, trong lòng tràn đầy bi phẫn, chính mình yêu mến nhất Nguyệt Nguyệt bị Minh Vương nhiếp thủ linh hồn. Hắn hiểu được, muốn cho Nguyệt Nguyệt một lần nữa phục sinh là một kiện nhiều sao chuyện khó khăn. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc cảm giác được chính mình phảng phất nằm ở một cái ấm áp rung trong lò. Tinh thần dần dần khôi phục, ý thức chi hải một lần nữa vận chuyển lại, toàn thân tại ấm áp trong gói hàng thư thái nói không nên lời, lúc trước thương tích tựa hồ đã hoàn toàn biến mất rồi dường như. Chầm rãi mở con mắt ra, hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên thân ở với một mảnh bảy màu tường vân bên trong, túi đầu nhìn em mở. Tê chút thân thể của chính mình, lại vận chuyển một cái chân khí, cũng không có bất kỳ không khỏe chỗ, sở hữu công lực đã hoàn toàn khôi phục. A ngốc thì thào nói, ta chết đi sao? Nơi này chẳng lẽ là thần giới thiên đường không được? Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ta. Hắn mới vừa nói tới chỗ này, một cái hiền hòa mà thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ thai hắn vang lên. Không, hai tử, ngươi không có chết, ngươi còn sống khỏe re, chỉ là thân ở với lĩnh vực của ta bên trong mà thôi. A ngốc chấn động toàn thân, ngầm đầu hướng về âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, tại bên cạnh mình nổi lơ lửng một tên phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, cảm thụ trên người đối phương chuyển tới ấm áp năng lượng. Hắn không khỏi sinh ra một loại không rõ cảm giác thân thiết, ngươi là ai? Cái gì gọi là lĩnh vực của ngươi, ta làm sao vậy? Nguyệt Nguyệt, của ta Nguyệt Nguyệt ở nơi nào? Mỹ nữ khẽ mỉm cười, nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy trí tình trí nghĩa. Ta tên Tiêu Nhã, thống trị toàn bộ thần thế giới, nhân loại cùng ma tộc đều gọi ta là thần vương, mà chúng ta bổn tộc thiên thần thì lại gọi ta là tộc trưởng. Mà ngươi, nhưng phải gọi ta. Dừng lại một chút, Tiêu Nhã trong mắt bay lên một tầng hơi nước. Chậm dãi nói ra, ngươi nên gọi ta, mụn mụn. chương 206, tử thần mạng đa ân. A ngốc toàn thân rung bẩn bật, thất thanh nói, cái gì? Ta, ta phải gọi mẹ ngươi. Ngươi là mẫu thân ta, này, sao có thể có chuyện đó? Hai hàng màu vàng nước mắt từ tia nhã trên khuôn mặt chạy xuôi mà xuống, nàng có chút nghẹn ngào nói, ta không có nói sai, ngươi nên cứ gọi mẹ ta, bởi vì ngươi là ta duy nhất hải tử A. A ngốc hoàn toàn hồ đồ rồi, toàn thân hơi hơi run rẩy, này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ đột nhiên đã biến thành thần vương duy nhất hải tử, ngươi nói cho ta biết, nói cho ta biết chuyện gì thế này. kia nhã gật gật đầu, thở dài một tiếng, nói, ta đương nhiên phải nói cho ngươi. Lúc trước tại bất đắc dĩ cho ngươi đến nhân giới chuyển thế, ta phong ấn chi nhớ của ngươi, bây giờ là nên vì ngươi khôi phục lúc. Trầm rãi dơ lên tay phải, động tác của nàng là như vậy u nhã, a ngốc chỉ cảm thấy trước mắt bóng người loáng một cái, Tia nhã liền đã đi tới trước mặt hắn ngón trỏ tay phải đặt tại hắn mi tâm vị trí. Thời không chi luôn a, ta lấy thần vương danh nghĩa mệnh lệnh ngươi mở ra đi. Một điểm hào quang bảy màu từ thần vương kia nhã đầu ngón tay loe sáng. A ngốc chỉ cảm giác trong đầu như bị búa lớn mãnh liệt đập một cái dường như đau đớn kịch liệt nhất thời bao phủ toàn thân, khiến cho hắn không tự chủ đau kêu thành tiếng. Trước đây trong đầu những hư vô đó huyễn ảnh vào đúng lúc này phảng phất đều rõ ràng, một màn tiếp một màn từ trước mắt tránh qua. Ý thức chi còn vô hạn mở rộng chứa đựng đột nhiên xuất hiện ký ức. Theo A ngốc ký ức thức tỉnh, thần vương thản nhiên nói, hai tử, vì trợ giúp ngươi mau chóng khôi phục ký ức, mụ mụ liền kể cho ngươi một lần đi. Sự tinh hẳn là từ thần ma hai giới đản sinh thời điểm nói tới. Khi đó, nhân giới vẫn không có sinh ra. Xuất hiện trước nhất chính là thần ma hai tộc, chúng ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện, ta cùng minh vương hẹn sần ở cái thế giới này tồn tại thời điểm cũng đã tồn tại. Mà tộc nhân của chúng ta thì lại cái này tiếp theo cái kia sinh ra Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, rốt cuộc hợp thành hoàn chỉnh thần ma hai giới. Kỳ thực, thần ma hai tộc không thể nói được ai là chính nghĩa, ai là tà ác. Chỉ là chúng ta tín ngưỡng lý niệm là bất đồng mà thôi. Thần tộc càng ham muốn hòa bình, khá là yêu thích an nhàn sinh hoạt, mà ma tộc thì lại hoàn toàn khác biệt, bọn họ không chịu cam lòng cô quạng, yêu thích tự do cùng xâm lược, bởi vì tín ngưỡng không giống, hai tộc mới vừa xuất hiện thời gian, liền nhất định phải trở thành vĩnh sinh kẻ địch. Mới vừa lúc mới bắt đầu, thần Ma hai tộc bởi vì sinh ra vào cùng một cái phương diện, mọi người tu vi và năng lực hầu như tương đồng, trải qua mấy lần chiến đấu sau, dù ai cũng không cách nào chiếm được tiện nghi gì. Thế nhưng, ma tộc là một cái yêu thích theo đuổi chủ tộc, bọn họ trải qua không ngừng cố gắng, tu vi rất nhanh tăng lên. Mấy ngàn năm sau khi, chúng ta thần tộc đã bị bỏ lại đằng sau. Minh Vương Nguyễn Sấn là một cái đầy cõi lòng trả thù người thống trị, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ma tộc phát triển không ngừng, đã tại về mặt thực lực. Xoay dần dần kéo ra cùng chúng ta khoảng cách. Rốt cục, tại cách hiện tại mấy chục ngàn năm lúc trước một trận đại chiến trong, chúng ta thất bại, hoàn toàn đã thất bại, bị ma tộc đánh bại, thần tộc lãnh địa tảng lớn tảng lớn bị ma tộc chỗ chiếm lĩnh, tiểu tại chúng ta thần tộc đã đến nguy cơ tổn vong thời gian, đột nhiên xuất hiện một luồng khai thiên lức địa lực. Cái kia lực lượng cường đại cho dù là chúng ta thần má hai tộc cũng không cách nào chống đỡ, năng lượng khổng lồ đem chúng ta hai tộc lãnh địa hoàn toàn chém ra rồi, phân biệt phóng thích đến thời gian không gian khác nhau phương diện. Ma tộc bị nguồn sức mạnh kia hoàn toàn chạy về bọn họ lánh địa của mình, mà chúng ta thần tộc cũng được yếu. Theo thần vương tia nhã lời nói, a ngốc trong đầu ký ức dần dần e giờ. rõ ràng, đã bắt đầu hồi tưởng lại một ít cái gì, tia nhã hiền hòa nhìn hắn, ôn nhu nói, bởi vì trước kia nguy cơ, chúng ta thần tộc bắt đầu quyết trí tự cường, đã qua vạn năm sau khi, dần dần khôi phục như cũ. Tại một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, ta đột nhiên phát hiện, có một cái khác phương diện thế giới cùng chúng ta thần giới là liên kết. Ở nơi đó sinh sống đủ loại đủ kiểu trùng tộc, những này chủng tộc so sánh với chúng ta là nhỏ yếu như vậy, thế giới này liền là nhân giới. Theo ta đoán nghĩ, nhân giới khả năng hay là tại cái cỗ này khai thiên ích địa sức mạnh đem chúng ta cùng ma giới tách ra thời gian sinh ra, tại nhân giới trên nhân loại cùng chúng ta thần tộc ở gần nhất, tuy rằng bọn họ không có chúng ta lực lượng cường đại, nhưng lại có có thể tê. NG cường tiềm chất, cùng thần tộc giống nhau trí tuệ cùng với tương tự bề ngoài. Sự phát hiện này để cho ta vô cùng hứng phấn, thần giới tuy rằng mỹ lệ, nhưng đợi thời gian dài, thiên thần cũng sẽ cảm thấy cô quạng. Ta lúc đó liền nghĩ đến nhân giới đi trải qua một phen, nhưng là, ta lại phát hiện chúng ta thiên thần thì không cách nào xuyên phá thời không cách trở đến thần giới, chỉ có sức mạnh tinh thần tại nhất định giới tình huống có thể chuyển đi qua một ít. Tại bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dẫn thiên thần nhóm dùng tinh thần của chúng ta năng lượng trợ giúp nhân giới mỗi cái chủng tộc, khiến cho bọn họ từ từ phát triển. Trí tuệ của nhân loại là phi thường cao, trải qua mấy vạn năm phồn diễn sinh sống, tại bọn hắn trên thiên nguyên đại lục đã trở thành chủ tê. Xê mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy nhân giới phồn vinh, làm ham muốn hòa bình thần, chúng ta đều phi thường vui mừng. Thế nhưng, khoảng chừng tại hơn một ngàn năm trước đây, chúng ta lại phát hiện đột nhiên xuất hiện dị biến. Bị khai thiên rích địa lực chia liệu ma tộc cũng phát hiện nhân giới tồn tại, thông qua tinh thần lực dò hỏi, ta biết ma tộc chính đang không ngừng tìm kiếm đi về nhân giới phương pháp xử lý. Từ đối với bọn họ giải, ta rõ ràng, một khi ma tộc xâm lấn đến nhân giới, cái kia chắc chắn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu à. Đó là ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Chúng ta dù sao so với ma tộc sớm phát hiện nhân giới, hiểu rõ cũng càng nhiều hơn một chút. Thần, ma là có thể đạp trên nhân giới, nhưng điều kiện là này đi về nhân giới lối vào nhất định phải từ nhân dê. Y ơ ý phương hướng khai thông. Vì có thể phòng ngừa nhân giới kiếp nạn, bộ tộc ta cường đại chiến sĩ thiên không chi thần chờ lệnh truyền thế. Đi tới nhân giới trưởng cứu nhân loại cùng nhân giới chỗ có chủ tộc. Cái gọi là chuyển thế, chính là từ bỏ tại thần giới thân thể, đem chính mình tinh thần lực hoàn toàn chuyển vào nhân giới bên trong, lấy một đứa con nít thân thể làm môi giới, chuyển thành một tên nhân loại. Thiên không chi thần dáng lâm đến nhân giới sau, chính là các người trô nói lông thần. Lông thần chuyển thế không lâu, ma giới bên kia cũng nghĩ đến tương tự biện pháp, minh vương thông qua hắn cường đại bên trong, đem ma giới số một cái khá mạnh ma chủ hồn phách áp xúc, chuyển vào nhân giới. Thông qua một tên bán thú nhân dị biến, chuyển thế trở thành ám ma thần. Ám. Ma thần bằng vào minh vương giao cho sức mạnh của hắn miễn cưỡng mở ra một cái thu hẹp thông đạo, đem tộc nhân của mình dẫn vào nhân gian, cũng bắt đầu đối với nhân giới tiến hành tàn sát. Cũng nhiều thiệt thòi thực lực của hắn không đủ, nếu như khi đó hắn có thể đem đi về ma giới lối vào mở rộng, cái kia nhân giới sớm đã trở thành ma tộc thiên hạ. Tại chúng ta thiên thần dưới sự giúp đỡ, lông thần thật nhanh trưởng thành, hắn không ngừng dung hợp nhân loại cùng chúng ta thiên thần năng lượng. Đã trở thành trong nhân loại một đời cường giả, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân loại mỗi cái chủng tộc bắt đầu cùng ám ma bộ tộc chống lại, ám ma tộc tuy rằng cường hãn, nhưng là chẳng qua là ma giới một người trong rất yếu chủng tộc, đã trải qua mười nhiều N. Âm, lông thần rốt cục dẫn người đem ám ma thần một nhóm bức bách cho tới bây giờ dãy núi tử vong nơi. Thế nhưng, chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ám ma thần không tiếc hy sinh chính mình mấy ngàn thủ hạ sinh mệnh, mạnh mẽ đem đi về ma giới lối vào mở rộng. Đem cường đại ma tộc dẫn vào nhân giới. Lông thần cùng nhân loại như thế nào là ma tộc đối thủ đây? Tại Minh Vương chưa từng xuất hiện trước đó, nhân loại những anh hùng cũng đã thương vong qua bán. Tại nguy cơ thời gian, ta quyết định thật nhanh, mệnh lệnh lông thần hy sinh hắn thần vị từ nhân giới mở ra thông đạo, dẫn thần tộc đại quân giáng lâm đến nhân giới, cùng ma tộc tiến hành rồi liều chết tranh đấu. Nói tới chỗ này, tựa hồ năng lượng đã chuyển vào xong xuôi, kia nhã buông xuống tại A ngốc trên chán tay ph. Tại... A lốc trong mắt thanh minh rất nhiều. Theo tia nhã giải thích, hắn đã nhớ tới nàng tru tự thuật những việc này, có chút mờ mịt mà hỏi, cái kia sau đó thì sao? Sau đó thế nào rồi? Ngài lại là làm sao đản sanh ta đây? Thần vương tia nhã cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp toát ra một chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nói, ma tộc thật sự là quá mức cường hãn, tuy rằng chúng ta thần tộc đã tại không ngừng vươn lên khắc khổ tu luyện, nhưng ở mấy chục ngàn năm sau đối chiến bên trong còn là ở vào hạ phong, tại lĩnh vực quyết đấu trong. Chúng ta bị bức bách liên tục bại lui, thất bại nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì ta cũng không phải Minh Vương hẹn sần đối thủ. Hắn Minh Vương kiếm thực sự quá cường đại, ta căn bản là không có cách đối kháng. Thế nhưng, ta biết, ta là không thể bại, nếu như ta thất bại, Minh Vương nhất định sẽ dẫn dắt thủ hạ của hắn chiếm linh toàn bộ nhân giới, thậm chí sẽ tìm chúng ta thần giới lối vào, đem tam giới nhất thống, vì chủng tộc sinh tồn, ta là một. Cái lớn mật quyết định, chính là do ở quyết định này, mới thành công đem ma tộc đánh đuổi. Là nhân giới lần nữa khôi phục hòa bình, mà lông thần cũng lợi dụng ám ma thần thân thể dựa vào sự giúp đỡ của ta triệt để phong ấn cái kia ma giới lôi vào. Ta biết, ma giới chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, vì có thể khiến nhân loại ta mau chút trở nên mạnh mẽ. Ta mệnh lệnh lông thần tại nhân loại trên đại lục đã thành lập nên thần thánh giáo đình, đem chúng ta thiên thần năng lực chuyển cho nhân loại, để ứng phó ma giới lần sau xâm lấn. Vậy thì là bị nhân loại nhóm xưng là ngàn năm đại kiếp cố sự. mà ngươi! Hay là tại cố sự này phát sinh sau 100 năm đạn xanh Nói đến, ngươi sinh ra ta thật sự thật bất ngờ a. Là mụ mụ không được, cho ngươi bị nhiều như vậy khổ. A ngốc trong lòng bay lên một luồng không hiểu đau nhức, run giọng nói, nói cho ta biết, nói cho ta biết ta vì sao lại sinh ra, nói cho ta biết. Kỳ thực trong lòng hắn đã nghĩ tới điều gì, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Thần vương nước mắt lần thứ hai chạy xuống, thì thảo nói, là bởi vì ta, ta thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Vì thần tộc sinh sôi, tại sắp thua ở Minh vương thủ dưới thời gian, ta làm ra cái kia lớn mật quyết định chính là, đem chính mình hiến thân cho Minh vương hẹn sận. Nghe được câu này, A ngốc phảng phất chịu đến trọng thương dường như chậm rãi vạch đến tại bảy màu tường vân bên trên, toàn thân kịch liệt co giật. Thần vương tia nhã phản phất không nhìn thấy A ngốc bộ dáng dường như, tựa như ảo ngộng nói, tại thần, ma nhị giới vừa mới đản sinh thời điểm, ta cùng hẹn sận quan hệ vốn là vẫn luôn rất tốt. Ta cũng biết, trong lòng hắn vẫn luôn tại ái mộ ta. Hắn sở dĩ vẫn muốn dẫn dắt ma tộc đem chúng ta thần tộc chinh phục, một người trong đó trọng yếu mục đích đúng là muốn chinh phục ta. Tại ta chỉ lát nữa là phải bị hắn đánh bại thời gian, ta nói với hắn, nếu như hắn chịu từ bỏ lần này đối với nhân loại tập kích, ta nguyện ý hiến thân cho hắn. Lúc đó hẹn sân bộ dáng ta bây giờ còn rõ ràng nhớ tới, hắn kinh ngạc xem ta, nửa ngày không nói ra được một câu. Ta tâm tình thấp phỏng đối mặt với hắn, không biết bao lâu trôi qua, mới lần thứ hai hỏi hắn, có nguyện ý hay không tiếp thu tê. A cái điều kiện này, Nguyễn Sân rất nghiêm nghị dường như gật gật đầu. Sẽ ở đó cái giao chiến trong lĩnh vực, ta đem thân thể của chính mình hoàn toàn dâng hiến cho hắn, sự tình song sau, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi. Hắn nói cho hắn biết tộc nhân, đã thua dưới tay của ta, mang theo ma tộc đại quân tử lối vào rút lui. Ngay lúc đó ta, chính mình đều không rõ ràng mình là một cái dạng gì tâm tình, tuy rằng Hẹn Sần tiết độc thân thể của ta, nhưng trong lòng ta nhưng không giấy lên được một kia đối với sự thù hận của hắn. Cho tới bây giờ, ta đều không hối hận, bởi vì, làm thần tộc vua, ta nhất định phải bảo vệ tộc nhân của ta, cho dù giao ra tôn nghiêm của mình. Nói tới chỗ này, kia nhã nước mắt dường như như diều đứt dây dường như, không ngừng rơi ra. Tại lần kia đại chiến sau khi kết thúc thứ 10 năm, ta đột nhiên hoảng sợ phát hiện, ta dĩ nhiên mang thai, giống nhân loại như thế mang thai. Phải biết, chúng ta thần tộc cùng ma tộc chủ thần đô là không thể nào sinh ra đời sau, liền chính ta cũng không hiểu, vì sao lại mang thai. Ta lúc đó rất sợ sệt, thế nhưng, ta lại không đành lòng phá hủy cái này tiểu sinh mệnh, ta mượn danh nghĩa bế quan tên, một mình tĩnh tu bách nhiều năm, rốt cục thành công đản sinh ra ta cùng với huyền sần hải tử, hải tử kia, chính là ngươi. Phụ thân của ngươi, chính là Minh Vương huyền sần. Mà ngươi tại thần giới lúc danh tử, gọi là man đòn. Tử thân man đòn. Không, A ngốc thống khổ hô to, vô số màu đen kích điện vây quanh thân thể của hắn không ngừng bừa bãi tàn phá, khiến toàn bộ bảy màu tường vân kích động. Tiêu nhã than nhẹ một tiếng, hai tay quét qua, quan vân trọng mới khôi phục dáng dấp lúc trước, tại thân lực của nàng truyền vào xuống, A ngốc dần dần khôi phục bình thường, không ở co dẫn rồi, chỉ là trong mắt hắn nhưng tràn đầy hoang mang vẻ mặt. Tiêu nhã đem A ngốc kéo vào ngực mình, chán nản nói, ngươi vẫn là đồng dạng, cùng lúc trước biết tin tức này lúc như thế không thể tiếp thu. Đúng a, Làm thân một thành viên, lại có phụ thân của ma tộc, ngươi làm sao có thể dễ dàng tiếp thu đây? Là mụ mụ xin lỗi, là mụ mụ sai mới khiến cho ngươi thống khổ như vậy, ta thật sự hy vọng có thể đem nổi thống khổ của ngươi thêm tại trên người ta. À. A ngốc tựa hồ bình tĩnh lại, y ôi tại kia nhã trong lòng thản nhiên nói, mụ mụ, ngài tiếp tục nói đi. trí nhớ của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. ngài nói tiếp. kia nhã gật gật đầu, nói, thần tộc nam nữ đều có được cực kỳ anh tuấn hoặc là xinh đẹp dung mạo, mà ngươi dáng sinh sau nhưng không giống với người khác, ngươi cũng không hề kế thừa ta cùng hẹn sần dung mạo, trái lại trường vô cùng bình thường, chính là ngươi dáng vẻ hiện tại rất bình thường, thế nhưng trong xương nhưng lộ ra một luồn cùng người khác bất đồng khí chất. dù sao ngươi là ta cùng hẹn sần hải tử, tại trong tâm giới chúng ta là cường đại nhất. theo ngươi tuổi tác tăng trưởng, dần dần hiện ra ngươi năng lực hơn người, bất luận là cái dạng gì thần kỹ, ngươi đều có thể nhanh nhất lĩnh ngộ. bất quá 100 năm, ngươi cũng đã đem thần lực của mình luyện tới bình cảnh, đã trở thành trong thần tộc thực lực chỉ đứng sau sự tồn tại của ta. mụ mụ khi đó hát. tê hát, sự rất vui mừng, có người như thế cái nhân vật mạnh mẽ. Chúng ta thần tộc không cần tiếp tục e ngại ma tộc rồi. Thế nhưng, ngươi sinh ra dù sao đột nhiên, ngoại trừ bốn đại thiên sứ trưởng đã sớm bị ta báo cho chi sự kiện, cũng đạt được bọn hắn lượng giải bên ngoài, cái khác sở hữu thiên thần đều đang hoài nghi thân phận của ngươi. Thân lực của ngươi mặc dù là tràn ngập thần thánh hơi thở tức, thế nhưng, nhưng là thân lực màu đen, đây là trong thần tộc chưa bao giờ đã xảy ra. Ở các loại tiếng nghi ngờ bên trong, ngươi không kiềm chế nổi chạy tới hỏi ta thân thế của mình. Khi đó, ngươi đã lớn rồi, Ta quyết định nói cho ngươi biết, ta hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của ngươi. Thế là, ta đem hết thể tất cả đều nói ra. Nhẹ nhàng vuốt ra ngốc mái tóc dê. Ai màu đen, tiêu nhã tiếp tục nói, ngươi từ nhỏ tính cách cũng rất quái gở, không muốn tiếp cận những người khác, cái khác thiên thần cũng không muốn tiếp cận ngươi. Khi ngươi nghe xong lời của ta sau đó, nhất thời bạo nộ rồi, căn bản không nghe giải thích của ta. Ngươi chất vấn ta, tại sao phải đem ngươi sinh ra được, cho ngươi được cái khác thiên thần sỉ nhục? còn chất vấn ta tại sao phải hoa nước cầu toàn. Nhưng là, ngươi để cho ta trả lời thế nào ngươi thì sao? Trái tim của ta khi đó thật sự rất đau nhức đau quá. Ngươi chạy, đột nhiên chạy ra ngoài. Ngươi tại thần giới hô to, không ngừng phát tiết bất mãn trong lòng cùng bị phẫn, ta đuổi ngươi đi ra ngoài, khi đó, ta đột nhiên phát hiện, ngươi vẫn còn có một cái khác năng lực khó tin. Cái kia chính là có thể như thường qua lại về. Ý thần, người, mà tam giới. Để chứng minh ngươi thiên thần uy nghiêm, Ngươi không chú ý của ta ngăn cản, dứt khoát thông qua nhân giới trùng hướng ma giới. Bởi tam giới bên trong cách trở, ta căn bản không có biện pháp đuổi theo ngươi a. Theo ngươi rời đi, của ta trái tim tan nát rồi. Chỉ có thể đem tinh thần của mình dấu ấn phóng ra ở trên người ngươi, đi theo ngươi, nhìn chăm chú vào ngươi. Đang tức giận bên trong, thực lực của ngươi lại có tăng lên, thậm chí đã tiếp cận ta cùng hẹn sần cảnh giới. Ngươi dứt khoát xông vào ma giới, cho ma giới đã mang đến một màn mưa máu gió canh bất luận nhìn thấy ra sao ma vật, ngươi đều sẽ đại khai sát giới, Vẹn vẹn mấy ngày, ma giới đã bị ngươi quấy náo loạn, rất nhiều ma giới sinh vật tại ngươi mạnh mẽ thần lực màu đen dưới tử vong, ngươi quy. Huyết chí tiến lên trúng kích, rốt cục, tại thông qua 18 địa ngục ma xem xét, xông qua Minh Vương Hẹn Sẩn lãnh địa. Hẹn Sẩn tuy rằng cũng rất kinh ngạc cho ngươi thần lực màu đen, nhưng khi hắn biết ngươi là trong thần giới người, lại có như vậy cường đại thực lực sau khi, quyết định thân tự động thủ tiêu diệt ngươi, hắn cũng rõ ràng Nếu như ngươi liên thủ với ta lời nói, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi thì càng không dùng tay rồi, tại vừa thấy được hẹn sấn lúc, liền hướng hắn đã phát động ra tinh chất hủy diệt công kích. Cái kia trận chiến đấu là hủy thiên diệt địa, tuy rằng các ngươi là tại trong lĩnh vực tranh đấu, thế nhưng là vẫn cho ma giới đã mang đến không nhỏ tai nạn, thậm chí ngay cả hẹn sân minh vương lâu đài đều hủy diệt rồi. Hai tử, ngươi, ơi còn nhớ chính ngươi thần chi là cái gì không? Là tử thần. Khi sơ ta căn cứ thần lực của ngươi mà ban cho ngươi, đúng a, tử thần, ngươi thật sự cho ma giới đã mang đến tử vong tai nạn. Trải qua ba ngày ba đêm mà liều đấu, tuy rằng ngươi đã siêu trình độ phát huy ra toàn lực của chính mình, nhưng bởi vì thực lực khác biệt, ngươi vẫn là thua ở hẹn sần thủ hạ. Thân thể của ngươi gần như bị hắn hoàn toàn kích hủy, mà hắn cũng nhận được trọng thương, toàn bộ cánh tay phải bị ngươi dùng lưỡi hái của tử thần chặt đứt. Liên đối minh vương kiếm bị cường đại thần lực truyền vào nhân gian. Tại thần giới xem cuộc chiến ta cùng chúng thần đều sâu sắc bị thực lực của ngươi chỗ rung động, ngươi dĩ nhiên không để ý sinh mệnh của mình ý đồ cùng hẹn sần đồng quy vô tận. Ta thật ca. Không biết khi đó ngươi là nghĩ như thế nào, ai, đến cuối cùng bước ngoặt mắt thấy ngươi liền muốn triệt để tử vong ngươi đều chưa có nói ra thân thế của mình, chưa nói cho hắn biết, kỳ thực ngươi là con trai của hắn, ta biết, ngươi là tại làm thân thế của mình chạy tới Sỉ Nhục A. Vì có thể cứu ngươi một mạng, ta đem hết toàn lực thông qua dấu ấn tinh thần hướng về ngươi gieo họ cho ngươi trở về. Hay là trước khi chết giác nội đi, ngươi tại hẹn sần hướng về ngươi giới một lần cuối cùng sát thủ thời gian lợi dụng dấu ấn tinh thần bạo phát năng lượng trong nháy mắt đem mình truyền tống về thần giới. Biểu hiện của ngươi đã chứng minh ngươi đối với thần giới trung thành, không còn ai dám thuyết tam đạo tứ. Thế nhưng thần lực của ngươi đã hoàn toàn hết sạch, dấu ấn tinh thần cũng nhận được lớn như vậy thương tổn. Tuy rằng ta cùng bốn đại thiên sứ trưởng đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng vẫn cứ không cách nào cứu vớt tính mạng của ngươi. May là. Tinh thần của người dấu ấn phi thường mạnh mẽ, cường đại đến đã vượt qua ta cùng hẹn sần cảnh giới, tuy rằng thân thể đã diệt, nhưng tinh thần còn đang. Trải qua vài trăm năm chữa trị, ta cuối cùng đem tinh thần của người dấu ấn hoàn toàn gom làm theo, vì có thể cho người thu được tân sinh, cũng vì có thể vãn cứu nhân loại đại lục lần thứ hai hạo kiếp, ta dùng thần lực trợ giúp tinh thần của người dấu ấn chuyển sinh đã đến nhân gian. Chuyển sinh đến đó cái lạnh giá bên trong tòa thành nhỏ, bởi vì là phong bế người toàn bộ ký ức chuyển sinh. Vì lẽ đó thời điểm đó ngươi có vẻ hơi si xín nốc Sau đó theo năng lực của ngươi không ngừng tăng cường, trí tuệ mới từ từ khôi phục một ít, nhìn thấy cùng tại thần giới hoàn toàn khác nhau một cái ngươi, mụ mụ thật sự rất vui mừng, chuyển sinh thành nhân loại ngươi, trở nên là thiện lương như vậy, hay là nhân duyên tức sẽ đi, ngươi đã lấy được lúc trước bị chính ngươi tự tay đánh rơi nhân gian minh vương kiếm. Minh vương kiếm là phi thường tạ ác, tại ngươi sử dụng nó trong quá trình không ngừng ăn mòn thân thể của ngươi. Rốt cục tại ngươi cùng sát thủ công hội đối kháng lúc, khí tà ác phát tác. Lần kia ngươi thật sự rất nguy hiểm, một khi ngươi tại nhân giới thân thể tử vong, coi như là ta, cũng không có cách nào cứu ngươi. May là, khi đó bên cạnh ngươi có cái cô nương, chính là gọi diệt phượng cô nương kia, N. N dê dáng vóc tiểu tụy ngâm sướng dĩ nhiên mở ra một đạo đi về thần giới vết nước, tuy rằng phi thường nhỏ bé, nhưng đã đủ rồi, ta thôi thúc tinh thần của mình dấu ấn cho dù chạy tới bên cạnh ngươi, trợ giúp ngươi tăng lên tinh thần năng lực. Dựa vào ngươi sức mạnh của chính mình, rốt cục thành công hóa giải nguy cơ. Hải tử của ta A. Tuy rằng hiện tại ngươi đã khôi phục ký ức, thế nhưng ngươi tại thế giới loài người phát sinh hết thể đều sẽ không quên. Ngươi bây giờ tuy rằng nhưng là tử thần, nhưng hẳn là thiện lương tử thần rồi. A ngốc hiện ra đến mức dị thường trầm tĩnh, dây rùa tử thần vương kia nhã trong lòng đứng lên, thản nhiên nói, Mẹ, xuất hiện tại phía ngoài tình huống thế nào? Ngài làm sao có thể đúng lúc chạy tới nơi này cứu ta? Tiêu Nhã nhìn thần thái tựa hồ khôi phục từ trước ga ngốc đứng ở bên cạnh hắn, nói: "Năm đó trải qua nghiên cứu của chúng ta, lấy lực lượng thần thánh làm môi giới, ở trên đại lục để lại một đoạn thần chú. Dựa vào đoạn này thần chú, có thể mở ra từ nhân giới đi về thần giới lối vào. Thế nhưng mở ra thần chú bởi vì cần năng lượng khổng lồ, nhất định phải một người tu luyện thần thánh ma pháp nhân loại kính dân sinh ra mệnh mới có thể. Tại các ngươi nguy cấp bức ngoặt, đời này giáo hoàng thiêu đốt sinh mệnh của mình, thành công đem nhập khẩu mở ra." chúng ta mới có thể đúng lúc chạy tới. A ngốc chấn động toàn thân, lầm bầm nói, Giao Hoàng, hắn đã chết sao? Hắn là vì ta mà chết. Tiêu nhã ôn nu nói, Hai tử, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, tuy rằng hắn đã chết, nhưng ta đã thu nhận tinh thần của hắn dấu ấn, đợi đến hết thể đều sau khi kết thúc. Hắn có hai cái lựa chọn, một cái là dựa vào sự giúp đỡ của ta tái tạo thân thể, khôi phục ở nhân gian sinh mệnh, một cái lựa chọn khác chính là thăng nhập thần giới, trở thành một tên tiên thần. Hắn vì hòa bình kính dâng nhiều như thế, chúng ta như thế nào lại bạc đái hắn đây? A Lốc trầm rãi gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta hắn thơm Nguyệt nguyệt đây. Nguyệt nguyệt làm sao bây giờ? Linh hồn của nàng bị Minh Vương thu lấy rồi, chúng ta còn có cơ hội cứu lại nàng sao? Tiêu nhã gật đầu nói, cơ hội là có, bất quá tương đối khó khăn. Hèn sẩn tuy rằng đem nguyệt nguyệt linh hồn thu lấy rồi, thế nhưng hắn còn đến không kịp thôn phệ, chỉ cần chúng ta có thể đem bọn hắn đánh bại, có thể đoạt lại nguyệt, nguyệt linh hồn làm cho nàng lần nữa khôi phục tân sinh. Đáng tiếc hiện tại thần lực của ta hao tổn quá lớn, bằng không chúng ta mẹ con liên thủ, nhất định có thể đánh bại sần. Ngươi còn nhớ Nguyệt Nguyệt sao? Nàng bản là chúng ta thần giới mộng cùng ảo cảnh con gái thần, nàng nguyên danh gọi là Lâm là thần giới cường đại nhất 12 chủ thần một trong. Lúc trước tại thần giới thời gian, nàng là chúng thần bên trong duy nhất không sẽ cười nhạo ngươi, tuy rằng ngươi không có anh tuấn dung mạo, nhưng nàng vẫn âm thầm thích ngươi, nhưng bởi tí. Nhờ cách của ngươi quái gở, trước sau không muốn cùng nàng tiếp cận. Khi ngươi ở Tử Minh giới trở về trọng thương sắp chết thời gian, La Lâm vì ngươi không biết chảy xuống bao nhiêu nước mắt. Tại ta quyết định đem ngươi quang hướng về nhân gian sau, nàng vẫn như cũ quyết định theo ngươi đồng thời chuyển đời làm người, nàng đối với ngươi thật vô cùng tốt, không nên cô phụ nàng. Tại vận mệnh chi tuyến liên lụy xuống, các ngươi tại nhân giới rốt cục đi đến cùng một chỗ. A ngốc biểu hiện vi vi ba động một chút, bình thản nhìn về phía Tiêu Nhã, thản nhiên nói, thần lực của ngươi hao tổn quá lớn. Là bởi vì ta sao? Tiêu nhã lắc lắc đầu, nói, không phải, tại đây thời gian ngàn năm bên trong, ta nghĩ ra một cái tạm thời cầm cố ma tộc thần chú, dựa vào cái này thần chú, ta đã tạm thời đem hẹn sần cùng thủ hạ của hắn hoàn toàn cầm cố lại rồi, thế nhưng, cái này thần chú cũng cần tiêu hao ta hơn phân nửa thần lực, vì lẽ đó hiện tại ta chỉ có gần một nửa công lực, căn bản là không có cách cùng hẹn sần đi đối kháng. Cầm cố kết giới đã sắp cũng bị hẹn sần giải khai, thời gian của chúng ta không nhiều. Chỉ cần ngươi có thể chống đối trên một trận, khi ta thần lực khôi phục thời gian, chúng ta có thể đem ma tộc đẩy lùi. A ngốc ngưng trọng gật gật đầu, nói, đến à, mụn mụ đem thần lực của ta trả lại cho ta đi. Ngươi không nên đúng tay, ta muốn cùng hẹn sần tuyệt vừa chết chiến, cho dù ta đã thất bại, chết ở trên tay hắn, hắn cũng sẽ không lại trở thành thần giới uy hiếp. Đã mấy trăm năm qua đi, nên là chúng ta chấm dứt đoạn ân oán này thời khắc. Không cần khuyên ta, ta đã quyết định sự tình thì sẽ không thay đổi. Mụ mụ, Nếu như ta chết rồi, hy vọng ngươi có thể đem la lâm linh hồn đoạt lại, trợ giúp nàng một lần nữa thăng nhập thần giới, đồng thời nói cho nàng biết, không nên bằng vào ta làm nghiệm, ta là không đáng giá nàng yêu. Thần vương kia nhã chấn động toàn thân, thế lương mà nói, hài tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lẽ nào, ngươi cùng hẹn sần thật sự muốn chết một người mới có thể kết thúc trận tranh đấu này sao? A ngốc không hề trả lời, lạnh lùng nói, mụ mụ, đem thần lực của ta cho ta, ngươi không phải nói sao, thời gian đã không nhiều lắm. Lẽ nào ngươi muốn nhìn ngươi những kia tộc nhân chết trong tay minh vương sao? Tiêu nhã trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, làm thần giới vua nàng biết, giờ khắc này, thần giới cần chính là A ngốc cái kia lực lượng cường đại. Làm tử thần hắn, vốn là có dị thường năng lực cường hãn, trải qua tại nhân giới tẩy lệ sau, hắn lại đạt đến nhân gian tu vi mạnh mẽ nhất. Này thần, người nhị giới năng lượng lẫn nhau, công lực của hắn xác thực hẳn là không kém minh vương rồi. Cắn răng một cái, nặng nề gật gật đầu, nói, được rồi. Bất quá Ngươi nhất định không thể hành động theo cảm tình, thời khác muốn dùng sinh mệnh của mình làm trọng. A ngốc chậm rãi nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài, mụ mụ, ngươi biết không. Trách nhiệm của ngươi cảm giác thật sự là quá nặng đi, vì thế, ngươi buông tha cho rất nhiều rất nhiều. Cho ta đi. Nghe xong A ngốc lời nói, tia nhã chấn động toàn thân, thì thào nói, ai bảo ta hết lần này tới lần khác là thần tộc vua đây. Hai tử, bảo vệ ngươi nguyên thần, ta muốn bắt đầu. Lấy thần vương danh nghĩa, thời không cự luân A xin đem phong ấn năng lượng triển khai liêm đao chi vũ tuổi trăng bạc diệu thiên chi khải tử thần vị trí theo ta chỉ dẫn dáng lâm đi theo thần vương kia nhã thần chú không trung xuất hiện một cái hắc động lớn hố đen như vòng xoáy giống như kịch liệt chuyển động cái kia năng lượng khổng lồ không ngừng hấp xả chung quanh quanh vân đột nhiên một đạo hào quang màu đen đột nhiên từ trong hắc động bắn nhanh ra tinh chuẩn trong số mệnh tại a ngốc trên đỉnh đầu a ngốc mở hai tay ra đem cả người của chính mình hoàn toàn mở ra nên đón nảy nguyên bản năng Dây lượng của mình. Hào quang màu đen đột nhiên loay sáng, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây ở bên trong. Thần vương kia nhã không ngừng ngâm sướng thần chú, tại ánh sáng màu đen trong gói hàng, một cái cự đại ký hiệu màu đen xuất hiện tại A ngốc sau lưng, cái kia phù hiệu là do ba cái gạch ngang cùng với một nửa hình tròn cung tạo thành, trên không trung đan sen vào nhau, khổng lồ thân lực từ phù hiệu bên trong tản ra, năng lượng khổng lồ liền tiêu hao đại lượng thần lực kia nhã đều có chút không chịu nổi. Trầm thấp mà thanh âm lạnh léo từ ánh sáng màu đen bên trong vang lên, từ thần thần vị A. Trở về đi. To lớn ký hiệu màu đen đột nhiên co rút lại, đột nhiên xông vào ánh sáng màu đen bên trong, ánh sáng kịch liệt bắt đầu vặn mèo. một đạo đạo kim sắc kích điện không ngừng vây quanh ánh sáng màu đen tứ ngược. kia nhã nhìn xem phía trước mặt ánh sáng màu đen mà người, nàng cũng không biết, để con trai của chính mình khôi phục vốn có sức mạnh, mình rốt cuộc làm đúng không đúng. Nhân lực cùng thần lực dung hợp sau đến tuột cùng sẽ sinh ra bao nhiêu năng lượng nàng không một chút nào rõ ràng, nàng hiện tại có chút sợ, đúng, hơi sợ, nàng vừa lo lắng nhi tử tại cùng minh vương hẹn sẩn đánh nhau chết sống chết đi, cũng có chút bận tâm thừa nhận lấy hai loại năng lượng A ngốc đem hẹn Sần. Giết chết, liền bản thân nàng đều có chút không minh bạch chính mình tâm chuyện. Đột nhiên, không trung ánh sáng màu đen đột nhiên tản ra, toàn thân trần chủi A ngốc lơ lửng ở giữa không trung. Ở trên người hắn chỉ có thần khí ca lý tư chi nguyện cùng thần long máu vẫn tồn tại Lúc trước cái kia phù hiệu màu đen khắc ở hắn giữa chân mày Đang không ngừng lập lòe A ngốc hai tay hướng về hai bên dối thẳng Thành hình chữ thập lơ lửng ở giữa không trung tử thần thần vị đã khắc sâu vào thân thể của hắn Hắn hiện tại đã một lần nữa đã trở thành thiên thần bên trong một thành viên chương 207, cuộc chiến của cha con Kia nhã đột nhiên giật mình phát hiện Từ A ngốc bụng dưới vị trí bên trong dần hiện ra một đoàn hào quang màu vàng nóng đoàn kia ánh sáng cao tới chín tức, hoàn toàn là do tinh khiết năng lượng tạo thành. Ánh sáng dần dần rõ ràng, thinh linh chính là A ngốc kim thân. A ngốc vẫn như cũ nhắm hai mắt con mắt, hắn trầm giọng ngâm sừ nói, trở về đi, ta tử thần chi khải, ta lấy tử thần tên mệnh lệnh, dung hợp. Hào quang màu đen xuất hiện lần nữa, vây quanh A ngốc thân thể nhanh chóng xoay trọn, cái kia nhập vào cơ thể mà ra hào quang màu vàng đột nhiên loại sáng, ánh vàng trong nháy mắt bị ánh sáng màu đen că A ngốc giữa hai lông mày toát ra một tia thần sắc thống khổ, tựa hồ đang giấy rửa cái gì. Rốt cục, trải qua sắp tới 10 phút, vầng trán của hắn một lần nữa triển khai, một cờ hở. Y thâm hậu áo giáp phát ra đinh một tiếng vang nhỏ xuất hiện tại A ngốc ngược vị trí. Sắt theo đó, vô số thật nhỏ áo giáp trên không trung dồn dập tổ hợp, một khối tiếp một mảnh đất khảm nạm tại A ngốc hoàn mỹ trên thân thể. Này, liền là tử thần áo giáp, A ngốc nguyên bản áo giáp, không nên nói là tử thần man đòn nguyên bản áo giáp. Đây là một bộ giáp bọc toàn thân. Trên đầu là một cái dường như chăng lưới liềm y hệt mũ giáp, mũ giáp là cả bộ khôi giáp bên trong chủ yếu nhất bộ phận, cũng chính là thần vương lúc trước thần chú bên trong tuổi trăng bạc, mà bộ giáp này còn có một cái xưng hô, tên là Diệu Thiên Chi Khải. Áo giáp là do từng khối từng khối thật nhỏ năng lượng tạo thành, những năng lượng này đều là lúc trước tại thần giới lúc á ngốc dùng tâm lực của. Chính mình từng điểm từng điểm chế tạo thành, cả bộ khôi giáp trên tràn đầy Nga ngốc tử thần lực lượng. To lớn giáp vai hướng về hai bên các loại kéo dài ra 30m. Tổng cộng 3 tầng lần lượt dưới sắp xếp, đương khôi giáp hoàn toàn mặc vào thời gian. Sau lưng A ngốc, lao ra hai con to lớn cánh chim. Cánh chim hình thái cùng thần giới thiên sứ có mấy phần tương tự, nhưng cũng phải lớn hơn nhiều. Cánh chim thu nạp ở sau lưng, hầu như che đậy A ngốc toàn bộ thân hình. Kỳ lạ nhất là, cái này hai chỉ rộng lớn cánh chim dĩ nhiên là màu đen. Nhìn thấy này tử thần chi dược xuất hiện, kia nhà biết, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. A ngốc đã một lần nữa đã biến thành tử thần man đòn. Tuy rằng là con trai của chính mình, nhưng kia nhã nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn cùng em mở. Nhờ có một tầng rất sâu ngăn cách, tầng này ngăn cách tựu đến từ chính thân thế của hắn. Khôi giáp hoàn toàn mặc xong, A ngốc hét lớn một tiếng, hết thảy chung quanh ánh sáng màu đen hoàn toàn bị hắn hấp thu đến bên trong thân thể của mình. To lớn thần lực hấp xả thần vương kia nhã không khỏi nghiêng về phía trước vài bước mới đứng vững, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, A ngốc thần lực đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. hắc mang hoàn toàn biến mất rồi. Kia nhã phát hiện, tại A ngốc cái kia nguyên bản ngầm đen tử thần chi khải trên. Mỗi một khối áo rác biên giới đều đã biến thành màu vàng, đây là cùng trước đây không giống mới. A ngốc chậm rãi mở rừng như tinh thần y hệt hai con mắt, lạnh nhạt nói, ta, tử thần man đòn lại sống lại rồi. Đến A, bảo bối của ta. hư không một chiêu, bảy màu tường vân trung ương xuất hiện một cái khe nước to lớn, từ trong khe hở bay xuống một cái thật dài binh khí, chậm rãi rơi vào A ngốc trong tay. Đó là một thanh liêm đao lưới hái của tử thần. Này đen thui binh khí bề ngoài nhìn trên mặt không có bất kỳ đặc thù dường như, dài chừng 3m. Phía trước nhất là dài đến một thước rưỡi to lớn liêm đao lưới dao gió, tại đây lưới hái tử thần trên người, khắp nơi đều khảm nạm cùng a ngốc mi tâm thần vị đồng dạng phù hiệu. Nắm chặt binh khí của chính mình, a ngốc cảm giác được cường đại trước đó cưa từng có, hắn rốt cục hoàn toàn khôi phục, khôi phục lúc trước cùng minh vương một trận chiến lúc trạng thái tốt nhất. Bởi đến từ nhân giới khắc khổ tu luyện năng lượng Tu vi của hắn tiến một bước mà tăng lên rồi, hơn nữa cũng không phải một thêm một bằng với hai tăng lên, đó là dung hợp lực lượng, dung hợp thần, ma, người tam giới năng lượng khổng lồ. Mẹ, ta đi rồi, ngài ở đây hảo hảo tĩnh tu đi, ta tin tưởng, cho dù đối mặt Minh vương ngoạn sần, ta cũng chưa chắc sẽ thất bại. Ta là tử thần, ta là mạnh nhất tử thần. Hào quang màu đen đột nhiên loay sáng, a ngốc biến mất không còn tâm hơi tại thần vương kia nhã trong lĩnh vực. kia nhã toàn thân khẽ run. Màu vàng nước mắt lần thứ hai chảy xuôi mà xuống. Hai tử, ngươi phải bảo trọng a. Ta, ta thật sự không biết nên làm thế nào. Đây đều là nghiệt, là ta thiếu nghiệt. Minh vương hẻn sân bị vây ở trong lĩnh vực đã có hơn nửa ngày rồi, trải qua vừa mới bắt đầu phẫn nộ sau, hắn dần dần phát hiện kết giới này hảo diệu. Đây là một tuyệt đối kết giới, liền như thủ hộ giới chỉ phòng ngự tuyệt đối như thế, là tuyệt đối không cách nào công phá. Này không đơn thuần là chỉ từ giữa không cách nào hướng ra phía ngoài công kích, cho dù là từ bên ngoài cũng không cách nào công kích được bên trong. Như thế một cái cường đại kết giới không phải là bất kỳ thần khí có khả năng hình thành từ năng lượng trên sự cảm ứng xem cái này phòng ngự tuyệt đối kết giới hẳn là xuất từ thần vương tia nhã thần lực. Chống đỡ như thế một cái tuyệt đối kết giới cần năng lượng to lớn cơ hồ là khó mà tin nổi, cho dù là tia nhã cũng nhất định hao phí e giờ. Tê nhiều pháp lực, hoen sần trong lòng có chút nghi hoặc, nàng đây không phải uống rượu độc giải khát sao? Kết giới này tất nhiên sẽ không chống đỡ thời gian quá dài. Một khi kết giới biến mất, e sợ vốn là thực lực muốn yếu một ít, thần tộc càng không cách nào cùng mình chống lại. Nghĩ tới đây, huyền Sần quát bảo ngưng lại, nhưng đang công kích kết giới chúng ma chủ, bình tĩnh mà chờ đợi, yên lặng xem biến đổi. Phán đoán của hắn là chính xác, theo thời gian trôi đi, kết giới năng lượng càng ngày càng yếu, tại bảy màu kết giới ngoại thần tộc nhóm đều toát ra thần sắc lo lắng, chính đang không ngừng tập trung thần lực, tự hồ chỉ muốn kết giới vừa biến mất liền lập tức phát động công kích dường như. Minh Vương Hoành nói một cách lạnh lùng nói: Mọi người chú ý, một khi kết giới biến mất, lập tức toàn lực nhào sắt thần tộc, không giữ lại ai. Là, Minh Vương Đại Nhân. Những ngày ma chủ nhóm đợi đến ngày này đã rất lâu rồi, bọn họ đã sớm thèm nhỏ dại với nhân loại tuyệt vời này quê hương, chỉ cần tiêu diệt những thực lực này so với phe mình nhược nhỏ hơn một chút thần tộc, cái kia tam giới liền hoàn toàn thành địa bàn của bọn họ. Đám ác ma hoàn toàn trở nên hưng phấn, từng người ngưng tụ ma lực của mình, chuẩn bị cho chúng thần lấy lôi đình một kích. Rốt cục. Phòng ngự tuyệt đối kết giới năng lượng cũng lại chi chỉ không nổi, ánh sáng đột nhiên ảm đạm đi, hẹn sần mò hướng về bộ ngực mình áo giáp, thơm thúy trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Chỉ cần cuối cùng này phòng ngự năng lượng biến mất, chính là bọn họ cùng thần tộc quyết chiến thời gian. Ngay vào lúc này, tại thần tộc cùng ma tộc trung ương đột nhiên sáng lên một cái cự đại vòng xoáy màu đen, vô cùng mênh mông sức mạnh đem bao quát bốn vị đại thiên sứ trưởng ở bên trong thần tộc nhóm đẩy được liên tiếp lui ra thập bộ xa mới ngừng lại. Vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Hoển sần cảm giác đầu tiên đến chính là mình người, nhưng khi hắn cảm nhận được cái kia năng lượng khổng lồ lúc trong lòng không khỏi rét lạnh. Tuy rằng hào quang màu đen này cùng ma giới hắc ám năng lượng có chút tương tự, nhưng như vậy năng lượng mạnh mẽ tại ma giới bên trong trừ hắn ra bên ngoài vẫn chưa có người nào nắm giữ. Hơn nữa này năng lượng khổng lồ mặc dù là màu đen, nhưng ẩn chứa hơi thở thần thánh. Trong mắt lóe ra một tia kinh mang, Hoển sần hơi thay đổi sắc mặt, có chút mất đi chấn tĩnh nói, tử thần man đòn. Thanh âm lạnh lẽo từ vòng xoáy bên trong vang lên. Đúng vậy là ta không nghĩ tới Minh Vương đại nhân còn nhớ ta cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu thần năng lượng màu đen đột nhiên yếu bớt trên người mặc diệu thiên Khải cầm trong tay lười hái tử thần a ngốc xuất hiện tại thần ma trong lúc đó toàn thân hắn tản ra dị thường mãnh liệt ánh sáng màu đen cái kia khí thế khổng lồ để Minh Vương hẹn sần không khỏi trong lòng run lên đối với cái này cái kính địch hắn vẫn luôn là rất là kiên kỵ tại trong thần giới ngoại trừ thần Vương kia nhã ở ngoài là thuộc tử thần man đọn có thể đáng cho hắn chú ý nhìn thấy a ngốc xuất hiện, minh vương hẻn sẩn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt bên trong hắn hiểu được tất cả, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới a, nguyên lai like ngươi dĩ nhiên là man đòn chuyển thế, xem ra ta thực sự là sai rồi, nếu như ta vừa nãy trước hết giết ngươi, chỉ sợ sẽ là thần vương kia nhã cũng không cách nào khôi phục ngươi thần vị, man đòn, mạng của ngươi rất lớn a, đến bây giờ đều không có chết, xem ra lúc trước ta ra tay vẫn là nhẹ đi nhiều, ta trước đây nghe nói Ngươi tại thần giới trải qua cũng không rất vui vẻ, làm khác hẳn với thường thần mạnh mẽ sinh mệnh, ngươi cần gì phải làm đoàn chính mình đây? Như vậy đi, chỉ cần ngươi cải đầu ta ma giới, ta liền cho ngươi làm giới một người trên vạn người bảo tọa. Làm sao? Đối mặt cường đi. Cớt hở, huèn sần đại Não đã khôi phục bình tĩnh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng tử thần man đòn đối với hắn sinh ra huy lực thì khổng lồ như vậy. Một khi mình và man đòn động thủ, hơn nữa thần vương kia nhã lời nói. Ê e sợ ngày hôm nay chưa chắc có thể lấy lòng. Vì thắng lợi cuối cùng, hắn không thể không nói lung lạc áng ốc. Tại A ngốc sau lưng bốn đại thiên sứ trưởng nghe xong hẹn sần lời nói, đồng thời kinh hô, không thể. Tại chúng thần trong, chỉ có bọn hắn biết thần vương sắp xếp, tự nhiên cũng rõ ràng tử thần đối với thần tộc tầm quan trọng. A ngốc không quay đầu lại, lạnh lùng trung hẹn sần nói, giữa chúng ta cừu hận cũng không phải có thể dễ dàng cọ rửa. Trên người ta sỉ nhục đều là ngươi mang tới, nguyệt nguyệt linh hồn là người thu lấy. Giữa chúng ta ngoại trừ chiến đấu, sẽ không có nữa nhân vật gì. Đến a, nhìn hôm nay là ngươi Minh Vương kiếm phải trang vẫn như cũ có thể lấy tính mạng của ta. Của ta Liêm đao thực sự là rất nhớ ngươi a. Ngươi phải cẩn thận, nếu như bị của ta Liêm đao xé ra lồng ngực của ngươi, cho dù ngươi là ma giới chi chủ, cũng không khả năng tồn sống tiếp. Hoãn Sơn biến sắc mặt, hắn hiểu được, hôm nay là không thể dễ dàng rồi, lạnh lùng nói, "Được, đã như vậy." liền để cho chúng ta ngay ở trước mặt hết thảy cao cấp thần tộc cùng ma tộc trước mặt quyết một trận tử chiến. Ma tộc nghe lệnh, tại ta cùng tử thần man đòn trong lúc đó không có phân ra thắng bại trước đó, ai cũng không cho ra tay. Hán truyền đạt như vậy mệnh lệnh là có mục đích là, một khi cùng A ngốc ở giữa chiến đấu một chút đến tiện nghi gì lời nói, chí ít còn có thể để ma tộc toàn thân trở ra, không đến nỗi bị thần tộc tiêu diệt. Phong ngự tuyệt đối kết giới đã hoàn toàn biến mất rồi, thần tộc cùng ma tộc không hẹn mà cùng về phía lĩnh vực mặt sau tối lui bọn họ cũng đều biết một khi a ngốc cùng minh vương giao thủ tất nhiên sẽ sinh ra to lớn lực phá hoại liên hợp hết thể chúng ma cùng lực lượng của chúng thần bọn họ phân biệt bố trí xong một cái cự đại kết giới phòng ngự a ngốc cùng minh vương thắng bại quan hệ đến toàn bộ thần tộc cùng ma tộc ở giữa thắng bại điều này đại biểu tam giới sức mạnh lớn nhất chiến đấu khiến sở hữu thần ma đều khẩn trương lên a ngốc cùng minh vương lơ lửng ở giữa không trung cách xa nhau trăm mét ngắm nhìn đối phương minh vương vô vu tả long hạt bởi vì khác một sừng nói Ngươi cũng lui về phía sau đi, đây không phải ngươi có khả năng thừa nhận sức mạnh. Hạt bởi vì khắc ước gì Minh Vương nói như thế, vội vàng vũ của mình cánh phi thân lùi về sau, tiến vào ma rơi trung ác ma cái giới. Minh Vương hẹn sân nhàn nhạt nhìn Ang ốc, nói, kỳ thực, ta thật sự không hiểu, thần giới làm cái gì có thể ra một cái giống như ngươi mạnh mẽ như vậy thần chi. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền ý thức được ngươi chính là ta trong cuộc đời ngoại trừ tia nhã bên ngoài kẻ địch lớn nhất. Xem ra. Phán đoán của ta là chính xác, ngày hôm nay chính là ta nhóm quyết một trận tử chiến kỳ hạn. ngươi tại nhân giới lúc cũng từng nắm giữ quá của ta Minh Vương Kiếm. Minh Vương Kiếm Pháp là ta huy lực cường đại nhất tuyệt học, ngoại trừ đối với tia nhã chiến đấu bên ngoài, ngươi là một cái khác đáng giá ta sử dụng bộ tuyệt học N. Hãy thân tộc! Đến A, ngày hôm nay tiểu mời ngươi lần thứ hai thưởng thức đi. Minh Vương nhất tiểm, thiên, địa, động, tựa như ảo ngọc màu xanh lam u mang đột nhiên loài sáng. Minh Vương tại cánh màu đen tăng tốc dưới từ A Ngốc trước người chợt lóe lên. Hai người trên không trung thay đổi cái vị trí, bởi tốc độ quá nhanh, khi bọn họ hoàn toàn bất động lúc, không trung mới phát ra đinh một tiếng, một vòng trùng kích cực lớn sóng từ vừa nãy bọn họ giao thủ vị trí đột nhiên tràn phóng, trong nháy mắt tràn ngập đến trong lĩnh vực mỗi một góc. Thần, ma kết giới đều hứng chịu tới nhất định quấy động. Tại Minh Vương vừa nãy phát động tấn công thời điểm, A Ngốc đã giơ lên của mình liêm đao, dùng liêm đao lưới giao gió hóa giải Minh Vương công kích. Này lần thứ nhở, Thế giao thủ, bọn họ ai cũng không có chiếm được tiện nghi. A ngốc tâm thần hơi động, không khỏi nghĩ lên lúc trước tại Minh Vương kiếm kiếm trong túi cái kia trương thư viết kỳ dị văn tự ra dê. Khôi phục ký ức chính hắn đã hồi tưởng lại trên da cựu văn tự, cái kia văn tự là vốn là có. Là đúng Minh Vương kiếm lai lịch giải thích, Minh Vương kiếm sở dĩ mạnh mẽ, đó là bởi vì nó ngưng tụ Minh Vương tiếp cận một nửa công lực, là Minh Vương dùng tâm huyết của chính mình cùng sau lưng trên cánh xương cốt đúc tạo thành trong đó ẩn chứa Minh Vương tà ác máu tươi, cho nên mới có thể tràn ngập tà khí. Minh Vương kiếm sát thực mạnh mẽ a, là so với mình lôi hái tử thần cao hơn một cấp cao cấp thần khí. Xem ra, ngày hôm nay mình muốn chiến thắng Minh Vương, nhất định phải không tiếc tính mạng liều mạng mới được. Lúc này, Minh Vương cũng quay lại. Được, man đòn, ngươi sát thực lại cường đại hơn nhiều rồi. Đủ để trở thành đối thủ của ta. Tiểu tử, ngày hôm nay bất luận chúng ta ai thắng ai thua đều sẽ là thần má hai tộc tự khai thiên tích địa đến mạnh nhất một lần giao phong minh vương tái thiểm quỷ thần kinh khí tà ác rõ ràng tăng cường minh vương kiếm tại minh vương thủ bên trong phát huy ra huy lực to lớn cái kia khổng lồ khí tà ác trong khoảnh khắc bao phủ hướng về a ngốc thân thể mấy đạo hào quang màu u lam mang theo năng lượng khổng lồ hướng về a ngốc đâm tới a ngốc trong mắt hàn mang đại thịnh hai tay nắm ở lưỡi hái tử thần liên quan eo lưng lực lượng đem liêm đao toàn bộ vung mạnh lên trên không trung vẽ ra thật lớn một quang hồ. Hướng về Minh lại lóe lên nên khứ To lớn hát sắc quan Dê nhận đem Minh lại lóe lên mang theo hết thể hào quang màu u lam Tất cả đều bao phủ ở bên trong Trong ầm ầm nổ vang A ngốc cùng Minh vương thân thể đồng thời bị chấn động đến mức bay ngược về đằng sau Hai người háo giáp đều phát sáng lên Gần như đồng dạng ánh sáng màu đen tỏa sáng Chỉ là A ngốc hộ thể ánh sáng màu đen bên trong còn ẩn chứa một tầng màu vàng sậm Minh vương hóa nhận chém Lập, tuyệt, màu u lam to lớn quang nhận đột nhiên hướng A ngốc bổ tới A Ngốc không có lùi bước, hắn ngược một con đường riêng mà thôi, như cũng là hai tay nắm ở lưỡi hái tử thần từ dưới lên trên vẽ ra một đạo hắc sắc quang hồ hướng về minh chạm nên khứ. Tại hào quang lóng lánh xuống, A Ngốc cùng Minh Vương trên người áo giáp không ngừng lưu chuyển mãnh liệt năng lượng, dựa vào vượt qua chủ thần Tu Vi. A Ngốc thấy rõ Minh Vương kiếm trên cái kia từng cái từng cái lẻ sáng phù hiệu, nó giống như Minh Vương hẹn sẩn một thể dường như, trong ầm ầm nổ vang hai người lần thứ hai theo tiếng quảng. Chỉ là lần này Minh Vương cũng không hề lại cho A ngốc cơ hội thở lấy hơi, Minh Vương phân thân ảnh, vô, tận, Minh Vương đột hóa PH, N thân vô số từ bốn phương tám hướng hướng A ngốc vào tới. Tuy rằng ngăn mặc rượu thiên thần khải, nhưng A ngốc vẫn là có thể cảm giác được Minh Vương kiếm trên cái kia đủ để gây nên chính mình vào chỗ chết năng lượng khổng lồ. Đã đến lúc này, đã là hắn nên phát huy ra chính mình toàn bộ năng lượng thời khắc. Dường như tinh thần ý hệt con người trở nên giống như Minh Vương giống như thâm thúy. Lười hái tử thần thu hồi, A ngốc thân thể nhanh chóng xoay tròn chó chết, thần, thu, cắt, hồn, phách, tán, xoay tròn A ngốc giống như một cái toàn thân mọc đầy màu đen lưới dao sắc quái vật, không ngừng đem minh vương đánh tới phân thân từng cái từng cái cắn nát, không chung không ngừng bạo phát ra từng chuỗi mênh mông năng lượng. Trung kích cực lớn sóng cờ hờ. NG ngừng xâm nhập thần ma hai tộc bảy xuống kết giới, khiến cho bọn họ không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần ứng đối. Chỉ e bị này cực kỳ cường đại sóng trùng kích dốt vào. Người phân, A Ngốc cùng Minh Vương phân biệt xuất hiện tại trong lĩnh vực hai bên, hô hấp của bọn hắn đều có chút gấp gáp, tại A Ngốc vai phải áo giáp trên xuất hiện vài đạo sâu sắc vết tích, mà Minh Vương hẹn sần phần eo áo giáp trên cũng nhiều một đạo giao nhau dấu ấn, hai người trên không chung rằng có, đều tại thôi thúc tu vi của mình, hóa giải đối phương công vào trong cơ thể năng lượng. Từ trên một kích này xem, A Ngốc so với Minh Vương nhiều chúng rồi đối phương hai đòn công kích, thế nhưng... A Ngọc tiêu hóa Minh Vương kiếm tà khí hiển nhiên muốn so với Minh Vương hẹn sẩn tiêu hóa thần lực của hạ n nhanh vì lẽ đó tuy rằng hắn bị thương hơi trùng nhưng hai người nhưng gần như cùng lúc đó khôi phục bình thường Minh Vương cái kia tà dị trên khuôn mặt phủ lên một tầng băng xương hai tay mỗi bên tự duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ nắm bắt Minh Vương kiếm chuôi kiếm cùng mũi kiếm hắn biết rõ trước mặt Tử Thần Man đọn đã hoàn toàn đạt đến cùng mình cùng một cảnh giới trình độ ngày hôm nay cho dù muốn thắng hắn sợ rằng cũng phải trả giá đánh đổi nặng nề. A Ngọc trong con người không có tình cảm chút nào biểu lộ, hắn tinh khí thần tựa hồ hoàn toàn đều đặt ở trong tay lưới hái tử thần trên. Cái kia khổng lồ thần lực màu đen tại hắn ngưng tụ dưới không ngừng tăng lên, trong mắt hắn ẩn dâng trào sát ý tràn đầy thô bạo. Xem ra năm đó một màn lại muốn lặp lại, tiểu tử, ta đánh bạc ngày hôm nay không cần thiết diệt thần tộc, cũng phải đưa ngươi hủy ở đây. Ta tuyệt đối sẽ không phạm cũng giống như lần trước đồng dạng sai lầm. A Ngọc cũng không có bởi vì Minh Vương sát khí lạnh như băng mà có chút khuất phục, khẽ nói. Vậy thì tới đi, nhìn ngươi có hay không đem ta trôn vùi ở đây bản lĩnh. Gần như cùng lúc đó, hai người khí thế đột nhiên tăng lên, trải qua lúc trước giữa lẫn nhau thăm dò chân chính đánh nhau chết sống liền muốn triển khai. Theo khí thế tăng lên, Minh Vương kiếm trên ánh xanh tỏa sáng, ở đằng kia màu u lam dao găm trên, dường như chú phủ như thế hoa văn phảng phất là từng cái từng cái ác ma đầu giống như, như thế, Minh Vương đem Minh Vương kiếm nâng tại trước mắt mình. Trên thân kiếm ánh sáng màu lam cường thịnh hơn rồi. Trong khoảnh khắc đem thân thể của hắn bao vây ở bên trong. Theo Minh Vương kiếm uy lực thật sự bị dẫn, Minh Vương hẹn sẩn con ngươi đã đã biến thành màu đỏ sậm, trong mắt hồng mang tỏa sáng, hắn ngưng mắt nhìn trước mặt lưỡi kiếm, dường như giống như nói mê nhẹ giọng nói, Minh Vương về hương vực, sơ, xuất hiện một luồng ngập trời hoán nghiệm từ Minh Vương, cái kia ám trong mắt màu đỏ bên trong bắn nhanh ra như điện, đột nhiên soi sáng tại Minh Vương kiếm, cái kia u lam trên L. Ấy kiếm, trên lưỡi kiếm các loại quái dị hoa văn phảng phất sống như vậy. Từng tiếng gào thét thảm thiết như ẩn như hiện. Tại thần ma hai tộc cộng đồng ảnh hưởng lĩnh vực đột nhiên tối lại, trận trận âm phong không ngừng phiêu đãng, tảng lớn ám ánh sáng màu lam đem A Ngốc cùng Minh Vương đồng thời bao phủ ở bên trong, bất luận là thiên thần còn là ác ma, đều cảm thấy dị thường mãnh liệt sợ hãi. Minh Vương kiếm trên ẩn oan hồn tựa hồ đang hướng về bọn họ vây tay dường như, quyết chiến khúc nhạc dạo, Minh Vương kiếm pháp thức thứ 5 minh vực phủ xuống. A Ngốc đương nhiên biết minh vực bên trong minh tự Cửu Quyết sau 5 chiêu cơ sở, Đương Minh Vương bắt đầu phát động Minh Vương kiếm khổng lồ tà ác lực lượng lúc, hắn cũng chuyển động. Lươi hái tử thần tại hắn thôi thúc dưới giường như mộng ảo giống như không ngừng phiêu đãng trên không trung mang theo từng đạo từng đạo hào quang màu xanh sấm, ánh sáng như hoa đóa nở rộ bình thường đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Thân lực màu đen bắt đầu phát sinh biến hóa, hào quang màu xanh sấm tỏa ra a ngốc trước mặt bảng, khiến cho hắn có vẻ quỷ dị như vậy. Minh Vương kiếm sinh ra chi tà khí không ngừng từ bốn phương tám hướng trùng kích a ngốc phòng ngự. Nhưng vừa gặp phải cái kia hào quang màu xanh sẫm nhưng như băng tuyết tan ra rồi, cũng không thể đối với A ngốc tạo thành tổn thương gì. A ngốc vẫn như cũ đang không ngừng mà cơ muối trong tay to lớn liêm đao, hào quang màu xanh sẫm từ đầu tới cuối duy trì tại chung quanh thân thể hắn 5 mét bên trong phạm vi. Đây chính là hắn năm đó ở thần giới tự nghĩ ra tuyệt học, lười hái tử thần chi vũ, có trong nháy mắt tăng lên năng lực chính mình đồng thời cách trở tất cả tà ác xâm lấn công hiệu, cùng minh vực có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Nhìn A ngốc dễ dàng ngăn cản của mình trí tà khí, Minh Vương Nguyễn sẩn không khỏi bay lên một loại cảm giác kỳ dị, hắn từ trên người A. Ngốc bình tĩnh phản phất nhìn thấy vừa mới sinh ra lúc chính mình. Khi đó, chính mình cũng muốn giống như hắn, có đầu góc tỉnh táo cùng tuyệt thế thân lực, bằng vào bình tĩnh cùng cường hãn, đem chọn cái ma tộc đều thu nạp tại bên cạnh mình, bất luận người nào đối với mệnh lệnh của chính mình đều chỉ có phục tùng. Đúng, trước mặt cái này thần tộc thiếu niên cũng có như vậy lãnh tụ ý hệ tính chất đặc biệt ta bởi khí cơ dẫn rác minh vương tâm thần phân tán nhất thời bị a ngốc phát giác vung vậy liêm đao đột nhiên ngừng lại thật cao địa nâng quá mức đỉnh thân thể hư huyễn giống như hướng về minh vương phóng đi lạnh lung thốt ngươi cũng tiếp ta một chiêu tử thần thất chuyển chi thẩm phán liêm đao lưỡi hái tử thần ở đẳng kia năng lượng màu xanh sẫm dưới vô hạn làm lớn ấn ra dường như muốn khai thiên tích địa như thế mang theo to lớn lưới dao ánh sáng hướng minh vương hẹn sẵn chém tới năm đó dựa vào một chiêu này không biết bao nhiêu mà giới cao thủ chết ở A Ngốc thủ hạ. Sự tình cách 800 năm, thẩm phán liêm đao xuất hiện lần nữa. Tại A Ngốc thân thể vọt tới trước ngay mắt, huyền sẩn đã từ hồi tưởng bên trong tình lại, trong lòng thầm mắng chính mình, làm sao có thể vào giờ phút như thế này phân thân đây. Đặc biệt là, đối phương lại là thực lực gần nhau sự cường đại của mình kẻ địch. Nhưng chủ công ưu thế đã mất đi, không lo nổi hối hận, trong tay Minh Vương kiếm rời khỏi tay, phiêu phủ ở trước người, hai tay hư huyện giống như hóa ra một thủ thế. Minh vương kiếm kịch liệt rung động, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, qua trong dây lát hóa thành vô số lam ảnh trôi nổi ở trước mặt hắn. Minh vực bên trong khí tà ác đột nhiên đại thịnh, này vô số Minh vương kiếm mang theo khắc thưởng tiếng rít trói tai đột nhiên hướng về A ngốc tích góc bắn đi, hoẹn sần như trước duy trì. Biến ảo ra thủ thế, lạnh L, NG quắt lên, Minh vương tuyệt sát vạn, kiếm, chém, chính là Minh vương kiếm pháp chiêu thứ 6, cũng là cuối cùng Minh vương tuyệt sát 4 chiêu thức mở đầu, Minh văn chém. A Lốc Phảng Phất không nhìn thấy cái kia vô số màu u lam kiếm ảnh hướng mình chém tới dường như, như trước hai tay nắm thật chặt lưỡi hái tử thần cán dài, tại một luồng chưa từng có khí thế bên trong thẩm phán liêm đao phụ xuống. Cái kia khổng lồ năng lượng màu xanh xấm Phảng Phất gồm có vòng xoáy y hệt lực hút dường như, đương cái kia vô số minh vương kiếm khoảng cách A ngốc thân thể còn có 3 mét thời gian, cũng như cùng Hải Nạp bách xuyên giống như hướng cái kia màu xanh sẫm quang nhận phóng đi. Quang mang rực rỡ từng đoàn từng đoàn sáng lên liệt nổ vang thanh chấn được A Ngốc cùng Minh Vương cũng không khỏi như mày, Thẩm Phán Liêm đao môi đánh nát một đạo Minh Vương kiếm lúc liền sẽ làm chậm lại một chút, xanh sấm cùng u lam hai màu trên không trung tạo thành sự trên L. Cơ thờ rõ ràng. A Ngốc trong mắt Hàn mang tỏa sáng, a, hắn gầm lên lên tiếng, lười hái tử thần trên cái kia vô số tử thần thần vị phù hiệu đột nhiên lóe sáng ra chói mắt kim quang, đem cái kia màu xanh sấm lươi dao ánh sáng nhiễm phải một tầng màu vàng quang ảnh, Thẩm Phán Liêm Dao uy thế đại thành. Dĩ Nhiên một lần đột phá Minh Vạn Chém màn kiếm hướng Minh Vương Hoãn Sẩn chém tới. Minh Vương Hẹn Sẩn trong lòng kinh hãi, năm đó, hắn chính là dựa vào Minh Vạn Chém một chiêu này nát bấy Thẩm Phán Liêm Đao a. Hơn nữa khi đó còn nhẹ sáng tạo ra a ngốc, nhưng là, hôm nay a ngốc dĩ nhiên dựa vào Thẩm Phán Liêm Đao đột phá Minh Vạn Chém, chuyện này quả thật là thật bất khả tư nghị. Tại trong nguy cơ, Hẹn Sẩn trên người phạm kéo ma khải đột nhiên phát sáng lên, một đoàn hào quang màu tím sẫm đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hẹn Sẩn sau lưng cánh màu đen đột nhiên về phía trước thu hồi, đem toàn thân hoàn toàn bao vây ở bên trong, giống như nhẹ bỗng diệp tử giống như biến mất ở trong minh vực. A Ngốc lười hái tử thần cũng không có bởi vì hẹn Sẩn biến mất mà thu hồi, như trước quyết chí tiến lên địa chém xuống. Không trung vang lên một tiếng dường như như tiếng sấm nổ vang, A Ngốc thân thể theo liêm đao vung đánh lướt xuống đến minh vực một bên khác. Do cực tốc biến làm bất động, hết thể đều là như vậy tự nhiên, không có bất kỳ đột ngột. Minh Vương bóng người tái hiện, Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, đôi kia màu đen cánh hoàn toàn đứt gãy, trên người Phạm kéo ma khải từ vai phải mãi cho đến sườn trái xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm to lớn vết thương, nhưng Phạm kéo ma khải dù sao cũng là đỉnh cấp thần khí, mặc dù có phá tổn hại, nhưng vẫn là miễn cương phòng ngự lại lươi hái tử thần uy lực. Cánh bị đoạn, Minh Vương đã bị không nhẹ thương tích. Mà hết thể này đều là bởi vì hắn bất cẩn cùng khinh địch đưa tới. Minh Vương kiếm đã về tới trong tay hắn, nhưng là, hắn đã không có lúc trước như vậy khí thế mạnh mẽ. Tại sao, ta đã sử dụng ma tung tiềm tàng, ngươi vẫn còn có thể chém tới thân thể của ta? Hoẹn sần không nhịn được hỏi. A ngốc chậm rãi quay người lại, khe nói, ngươi ma tung tiềm tàng bất quá là trò cười. Tại ta lưới hái tử thần trước mặt, không có bất kỳ di động trong nháy mắt có thể rất nhanh từng chiếm được nó lưới dao ánh sáng. Hoẹn sần trước mặt bàng trở nên hơi bông méo hận hận nói, tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới ta lại có thể biết trước tiên tổn thương ở trong tay ngươi. Tiểu tử, Điều coi như ngươi ngày hôm nay chết ở chỗ này, cũng có thể tự hào. Ma giới lực lượng A. Xôi chào đi. Tại A ngốc giật mình nhìn kỹ, hoẹn sần trên người phạm kéo ma khải vết thương nhanh chóng biến mất, liền ngay cả sau lưng của hắn cái kia đôi cánh đều trong nháy mắt sống lại rồi. Minh vương khí thế lần nữa khôi phục, thậm chí càng vượt xa hơn từ trước, trong mắt hào quang màu đỏ sậm đột nhiên bạo phát, Minh vương kiếm trên khí tà ác cường thịnh tới cực điểm. Tất cả những thứ này đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh. A ngốc căn bản không làm được phản ứng gì, thật vất vả chiếm cứ thượng phòng, cứ như vậy biến M.T rồi. Đừng quên, ta dù sao cũng là chúa tể một giới, ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta sao. Ngươi sai rồi, dựa vào ta thống trị ma giới chỗ hội tụ năng lượng, trừ phi ngươi một đòn hủy diệt đi tinh thần của ta dấu ấn, vàng không, ta là vĩnh viễn không sẽ chân chính bị thương. Đi chết đi, minh vương tuyệt sắc ngàn, sóng, kích, minh vương thân thể lần nữa biến mất rồi. Tại bóng tối trong minh vực đột nhiên xuất hiện tảng lớn đại dương màu xanh lam, cái kêu màu u lam sóng biển cao thăng trước lên, tiền phó hậu kế về phía A ngốc đập tới. 800 năm trước, A ngốc từng ở chiêu này trên nhận lấy trọng thương, lần thứ hai gặp phải minh lãng, trong lòng hắn không khỏi bay lên một chút kinh ngạc. Đột nhiên, náo hải nơi sâu xa phát sáng lên, một màn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tình cảnh rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn. A ngốc, mảnh này đã ngầm bên trong có một khối chỗ đặc thù, đó là thiên nhiên hình thành. Sóng biển đi ngang qua cái khác đá ngầm sau khi, không biết tại sao, sẽ hình thành một luồng trùng kích cực lớn lực, ta ở nơi đó dựng lên một cái đại cọc gỗ, ở lại một chút, ta sẽ đem ngươi cuốn vào cái kia trên có gỗ, cánh tay ta không buộc. Ngươi muốn ấn lại ta giáo vận khí của ngươi phương pháp, đem chân khí trong cơ thể hóa thành đấu khí, không ngừng cùng nước biển hình thành lực trùng kích đối kháng, tận lực không cho nó va ở trên người ngươi, hiểu chưa? Như vậy vừa có thể rèn luyện thân thể của ngươi, lại có thể tu luyện sinh sinh quyết. Ngươi biểu hiện hôm nay để thúc thúc rất thất vọng. Ngươi biết lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể chịu đựng 2 giờ, căn bản không nên chật vật như vậy. Ngươi quên ta đã dạy ngươi cái gì không? Tuy cao núi lở với trước mà không biến sắc trong lòng trạng thái đi nơi nào, chỉ là bị sóng biển vọt một cái. Ngươi nên cái gì đều đã quên, lúc mới bắt đầu lãng phí quá nhiều công lực. Hơn nữa, ngươi cho rằng bằng tài nghệ của ngươi bây giờ là có thể cùng sóng biển đối kháng, đưa chúng nó đè xuống sao? Ngươi phát ra đấu khí như vậy phân tán. Làm sao có thể chống lại sóng biển xung kích, nếu như là thấu điểm một đòn đây, tối thiểu có thể mang nhằm phía ngươi tự thân sóng biển ngăn trở, còn có thể tiết kiệm công lực, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngày hôm nay liền tới đây. Nhớ kỹ, lực muốn 3 phần thu 7 phần phát, như vậy khi ngươi đòn thứ nhất trước khi kết thúc, đòn thứ hai sức mạnh cũng đã chứa đầy, mới có thể làm đến sinh sôi liên tục, tuần hoàn qua lại trình độ. Âu Văn cái kia hiền hòa âm thanh không ngừng tại A Ngốc vang lên bên hai, hồi tưởng Âu Văn hiền lành Ang Ngọc trong lòng có chút ấm áp, thấu điểm một đòn, ba phần phát bảy phần thu sao. Hai câu này hoàn toàn để Tỉnh đã khôi phục trí lực, tuyệt đỉnh thông minh Ang Ngọc. Minh lãng cái kia năng lượng khổng lồ đã liền muốn trùng kích đến trước mặt, a Ngọc người nhẹ nhàng bay ngược, trong mắt Hàn mang tỏa sáng, lười hái của Tử Thần lần thứ hai đã biến thành to lớn lưới dao ánh sáng, bảy thành thần lực tập trung đến này lưỡi hái của Tử Thần bên trên, tại hết sức thôi thúc xuống, lười hái Tử Thần lưỡi dao gió trên, năng lượng màu xanh sấm đột nhiên co rút lại sau lưng cái kia cánh chim màu đen triển khai, a ngốc hai tay rung lên, áp xúc sau lưới dao ánh sáng đột nhiên chém ra, nhất thời đe em mở phả vào mặt tầng thứ nhất sung kích hóa giải, bởi vì thấu điểm công kích, a ngốc cũng không hề chịu đựng này cỗ sóng biển toàn bộ năng lượng, trừ bỏ bị hắn chém ra chỗ hổng bên ngoài, cái khác màu u lam sóng biển đều từ thân thể của hắn hai bên lướt qua, tuy rằng nhìn qua uy thế cường thịnh, nhưng lại không thể đối với a ngốc tạo thành bất cứ thương tổn gì, làn sóng thứ hai sóng biển lại vọt lên. Này Minh Lãng bằng vào, chính là một làn sóng rồi lại một làn sóng liên tục xung kích mà phá hủy đối thủ. Nhưng A Ngốc lợi dụng sinh sinh đấu khí nguyên lý, lúc này đã dùng cái kia dự lưu ba thành thần lực làm môi giới lần nữa khôi phục lại đây. Trong tay ngưng tụ thấu điểm tử thần lực lượng liêm đao lần thứ hai vùng ra, Minh Lãng vẫn như cũ bị phân cách rồi. chương 208, tử thần lương thiện, đại kết cục. Thần liêm đao tại A Ngốc thôi thúc giới biến ảo ra từng đạo từng đạo màu xanh sống thần tích, không đối kháng. Mặc cho tấn công của đối phương cỡ nào mạnh mẽ, A ngốc thân thể nhưng thủy trung dường như một thuyền lá lênh đênh tại sóng biển bên trong thoải mái phập phồng, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bị cái kia điên cuồng sóng lớn căn ớt. Đang sử dụng này Minh Vương kiếm pháp chiêu thứ 7 Minh Lạng Chi là, vì có thể đem chiêu này uy lực toàn bộ phát huy được, Minh Vương đem thần lực của mình cùng ý thức hoàn toàn sáp nhập vào Minh Vương kiếm bên trong, làm được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vì lẽ đó hắn cũng không biết xảy ra cái gì, cũng không biết A ngốc phải chăng có thể chống đỡ được sự công kích của mình. Chỉ là đem chính mình minh vương lực lượng hoàn toàn phát huy được mà thôi. Tại hắn nghĩ đến, mình đã đem ma lực tăng lên tới cực hạn, cho dù không thể đến A ngốc vào chỗ chết, cũng tất nhiên có thể làm cho hắn chịu đến nhất định thương tích. Minh lã nguy lực dần dần biến mất rồi, Minh vực bên trong khôi phục một vùng tăm tối, minh vương ý thức cùng minh vương kiếm chia liễu, vô sinh ra lần nữa cánh. Hắn thôi thúc trong cơ thể thần lực dò hỏi A ngốc vị trí, thế nhưng, hắn giật mình phát hiện, A ngốc dĩ nhiên biến mất rồi, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi rồi. Chính mình thậm chí không cách nào cảm giác được một kia trên người hắn tán phát khí tức, văn Sâm không khỏi những mày, hắn cảm giác được có chút khó tin, bởi vì, tuy rằng, hắn minh lãng rất mạnh, nhưng ở 800 năm trước cũng đã không cách nào đến á ngốc với liều mạng, huống chi hắn tu vi bây giờ còn tăng lên đây. Lại làm sao có khả năng này dễ dàng chết đi. Trong mắt hồng mang lóe lên, Minh Vương đột nhiên phát hiện một kia yếu đớt khí tức, đó là có thần thánh năng lượng khí tức, chỉ là khí tức rất nhỏ bé. Tựa hồ cùng a ngốc trên người tử thần lực lượng cũng không tương đồng dường như. Nhưng dù sao đây là đầu mối duy nhất rồi, cánh sau lưng khẽ mở, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại khí tức tỏa ra chỗ dĩ nhiên là một khối đá quý màu xanh lam, cái kia hình toi bảo thạch màu lam trên hiện ra một cái phù hiệu màu và nóng. Lấy Minh Vương kiến thức, tự nhiên nhận thức ra đây là một kiện cao cấp thần khí. Đột nhiên, Minh Vương Văn Sâm đột nhiên cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vĩa, hầu như không hề do dự. Băng vào bản năng phản ứng nhanh như tia chớp lùi về phía sau, hầu như tại hắn lùi về sau đồng thời một vòng dư, n g như trăng lưới liềm giống như địa năng lượng khổng lồ từ cái kiêm màu xanh da trời hình toi trong bảo thạch bay lả tả mà ra, nhanh như tia chớp hướng Minh Vương thân chém tới. Tuy nhiên đã theo bản năng mà biết tự mình phải chịu, nhưng Minh Vương vẫn cứ không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, bất đắc dĩ chỉ được dùng thần lực thôi thúc lên Minh Vương kiếm tại trước người mình tạo thành một tầng thâm hậu bình phong, âm âm nổ vang trong tiếng. Minh Vương cùng A Ngốc một cái là không có phòng bị, một cái là có ý định mà làm, tại công lực tương đương địa dưới tình huống, cao thấp lập phán. Minh Vương dùng Minh Vương kiếm bảy xuống kết giới tại A Ngốc lười hái tử thần nổi giận chém bên dưới vụ vặt, trên người Phạm kéo Ma Khải lần thứ hai cứu tính mạng của hắn. Tại Minh Vương kiếm chống đỡ A Ngốc phần lớn lực công kích sau, Phạm kéo Ma Khải tại Minh Vương ma lực trú nhập xuống hóa giải lưỡi hái tử thần địa sắp bén, một cái giá lớn là áo giáp trên xuất hiện một đạo kéo dài đến bên hông khe. Minh Vương phản ứng cực kỳ nhanh, Hắn biết ta ngốc tuyệt đối sẽ không lại cho chính mình để thần khải khôi phục địa thời gian, không hề do dự, thừa dịp ta ngốc lươi hái tử thần tử chê. N người chính mình phạm kéo ma khải sẽ qua, thế tiến công vừa chậm cơ hội, trong tay hắn Minh Vương kiếm trên khí tà ác tăng lên tới cường đại trước đó cưa từng có trình độ, chợt quát lên, Minh Vương tuyệt sát bách, luân, hồi. Chính là Minh Vương kiếm pháp chiêu thứ 8, Minh Chi luân hồi. Vô số màu xanh ra trời quang hộ như rồng cuốn như gió vây quanh Minh Vương thân thể nhanh chóng xoay trọn Nếu như không phải A Ngốc tu vi đã tiếp cận hắn và thần vương cảnh giới, riêng là Minh Vương kiếm trên khí tà ác tạo thành luân hồi ảo giác cũng đủ để khiến cho hắn tâm thần thất thủ, linh hồn bị nhiếp, nhưng bây giờ A Ngốc đã không giống nhau, tâm thần của hắn cứng rắn như bàn thạch, không phải bất kỳ tấn công bằng tinh thần có khả năng đột nhiên rách nát, nhưng mặc dù nhờ Thế, Minh Chi luân hồi uy lực to lớn vẫn là đủ để đối với hắn đã tạo thành đả kích thật lớn, dù sao, này Minh tự cửu quyết thức thứ 8 có vượt qua thức thứ bảy gấp đôi uy lực. Tại 800 năm trước cái kia chàng đánh nhau chết sống, Minh Vương chính là dựa vào một chiêu này thành công đánh tan A ngốc phòng ngự đem trọng thương, A ngốc lúc đó đem hết toàn lực, thiêu đốt thần chí của mình mới chém đứt Minh Vương cánh tay phải. Tuy rằng A ngốc đánh lén để Minh Vương văn sâm cảm thấy thật bất ngờ, nhưng thành công sử dụng mình chi luân hồi, trên khỏe môi của hắn đã phủ lên một nụ cười lạnh lùng. Kỳ thực, liền ngay cả đã từng nắm giữ Minh Vương kiếm nhiều năm A ngốc cũng không biết, Minh Vương kiếm có một bí mật, bởi uy lực quá mức khổng lồ, đường quyết t Ứ dụng đến đệ liền năm chiêu Minh Ngục bắt đầu, trình tự là không thể thay đổi, bởi vì, mỗi kéo dài thêm dối một chiêu, uy lực liền sợ đã gia tăng gấp 2 rồi cần khổng lồ tà ác lực lượng làm chống đỡ. Minh Ngục chính là muốn làm Minh Vạn Chém làm chuẩn bị, mà Minh Vạn Chém tích chữ tà ác lực lượng lại là làm Minh Ngàn Sóng làm chuẩn bị, cứ thế mà suy ra, cho dù là Minh Vương kiếm người sáng tạo Minh Vương, cũng không có thể đánh vỡ cái quy luật này. Bằng không, nếu như Minh Vương vừa lên đến liền sử dụng Minh tự Cửu Quyết cuối cùng 3 chiêu, Không cho A ngốc hồi sức cơ hội, hắn đã sớm nuốt hận tại đây trí tả chi dưới kiếm rồi. Tại Minh Vương vung lên Minh Vương kiếm sản sinh bóng mở thời điểm, A ngốc thân thể đột nhiên bùng nổ ra một tầng hào quang màu đen, ánh sáng lóe lên liền qua, A ngốc bản thân cũng không hề phát sinh cái gì chuyển biến. Mắt thấy Minh Chi luân hồi cái kia uy lực mạnh mẽ quang hồ đột nhiên mà ra, A ngốc có chút kinh hoảng dường như vung vẩy lên trong tay lưới hái tử thần, tại trước người mình bày ra một tầng lại một tầng màu xanh xâm phòng ngự. Thế nhưng Minh Chi luân hồi cái kia trên trăm đạo hưu làm ánh sáng uy lực thực sự quá lớn, mặc cho lười hái tử thần thần lực dồi dào, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nó cái kia mênh mông tà ác lực lượng. Mực man ánh sáng màu xanh lục bị xoắn thành nát tan, liền ngay cả lười hái tử thần cũng in vũ gây vỡ, á ngốc thân thể trên đất năng lượng. Không lâu ảnh hưởng bị xoắn vụ vặt, hoàn toàn bị Minh Vương kiếm tà ác lực lượng cắn ướt. Minh Vương trong lòng cùng hỉ, thành công tiêu diệt hết tên địch nhân này, mà chính mình nhưng không có thụ đến quá to lớn tổn thương. Này đối với hắn mà nói thật sự là quá tốt đẹp. Tiểu tại hắn hưng phấn không hiểu thời khắc, đột nhiên nhìn thấy A ngốc thân thể hoàn toàn tiêu tan trước trên mặt mang cái kia tia nụ cười khinh thường, đụng phải Minh chi luân hồi cường hắn như vậy đã kích, hắn dĩ nhiên không có phát ra một tiếng rên gì hoặc là gào lên đau đớn. Nhìn thấy tình hình như thế, Minh Vương trong lòng bay lên một kia linh cảm không lành, thế nhưng, dự cảm kia đã tới quá muộn, đến từ kiểu ú hệ hệt quang nhận đem chọn cái minh ngục bên trong soi sáng dị thường loại sáng. Bởi vì sử dụng mình chi luân hồi tiêu hao quá lớn Minh Vương đột nhiên phát hiện, thân thể của chính mình L. Ai bị hoàn toàn đã tập trung vào, tuy rằng này chỉ là tạm thời khóa chặt, nhưng lại có thể quyết định rất nhiều rất nhiều, bởi, có thể Minh Vương tà lực chống đỡ, Minh Ngục tùy theo phá nát, Minh Vương văn sâm lại xuất hiện tại thần, ma trong lĩnh vực, hắn đem hết toàn lực, mới tại khóa chặt bên trong xoay người. Minh Vương tại trong lòng kinh hái gần chết hỏi chính mình, thế nhưng, cái gì cũng đã chậm. A ngốc toàn thân hào quang màu xanh sẫm thậm chí đã lan tràn đã đến toàn bộ thần, ma lĩnh vực bên trong, cho dù Minh Vương mang tới ma chủ nhỏ muôn cứu hắn, lúc này cũng đã không còn kịp rồi, bọn họ căn bản tiểu không khả năng đột phá a ngốc này đã thiêu đốt toàn bộ thần lực chối bày xuống phong tỏa kết giới. Lươi hái tử thần tại a ngốc hai tay trong lòng bàn tay mang theo hoàn toàn hư hào hình bóng chậm rãi dơ cao khỏi đầu, hai con mắt của hắn đã hoàn toàn đã biến thành ngọn lửa màu xanh sẫm, "Văn Sâm, ngươi lên làm. Thiêu đốt đi, vô tận tử thần chi hỏa." Ta lấy tử thần mạng đa ơn tên, lấy tử thần chi thần lực làm dẫn, diệt thế tử thần hôn nhau a. Chút xuống ra ngươi vô tận thần lực đi. Lươi hái tử thần quái dị bắt đầu vặn mèo. Trước nay chưa có khổng lồ thần lực như hải nạp bách xuyên giống như hướng á ngốc hội tụ, thân thể bị khóa định minh vương văn xâm sợ hai phát hiện, khổng lồ này thần lực dĩ nhiên đã vượt qua chính mình minh chi luân hồi uy lực, mạnh như thế công kích, lấy xuất hiện ở loại tình huống này, cho dù mình là minh giới chúa tể cũng tất nhiên sẽ bị chi. Tê để hủy diệt, hắn muốn dạy dỗ nhưng lại a ngốc thần lực đã tăng lên tới cực hạn, mà ma lực của hắn vẫn không có khôi phục như cũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi hái tử thần cái kia vặn vẹo ánh sáng càng ngày càng cường thịnh. a ngốc mặc dù có thể đem tình thế trở nên như vậy có lợi, cùng cái kia đầu óc tỉnh táo là không phân ra. tại minh vương dùng minh ngàn sóng công kích hắn thời gian, hắn lợi dụng từ lúc trước âu văn chỉ điểm hắn phách trảm hải sóng lúc lĩnh ngộ phương pháp dễ dàng hóa giải, bởi vì minh ngàn sóng đã không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn chỉ tại không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đem Minh Vương hoàn toàn tiêu diệt hết? Rốt cuộc, tại Minh Ngàn sóng sắp lúc kết thúc, hắn đột nhiên nhìn thấy bộ ngực mình nơi thần long máu, dựa vào khôi phục tử thần lực lượng, hắn đem thân thể của chính mình hoàn toàn sáp nhập vào thần long máu bên trong, nhanh chóng ngưng tụ khổng lồ thần lực. Minh Ngàn sóng đã xong, chính như A Ngốc phán đoán như vậy, Minh Vương vẫn ép. Em mở phát hiện thần long máu tồn tại, cũng tới gần đến trước mặt. A Ngốc không chút do dự hướng về hắn đã phát động ra công kích, thành công khinh sáng tạo ra thân thể của hắn. Minh vương nhanh chóng phản ứng A ngốc đã sớm nghĩ tới, tại Minh vương phát động mình chi luân hồi đồng thời, hắn dùng ra ca lý tư chi nguyện phân thân, mà chính hắn thì lại lợi dụng khổng lồ thần lực di chuyển tức thời đã đến Minh vương sau lưng. Vốn là, lấy Minh vương văn xâm tu vi là mới có thể phát hiện A ngốc, thế nhưng, tiêu diệt trước mắt đại địch vui sướng cùng người bị khinh chế sau ma lực yếu bớt, khiến cho hắn mù quáng đích đã tin tưởng thực lực của mình. Phân thân bị Minh chi luân hồi cắn nát rồi, nhưng A ngốc cũng làm được rồi sở hữu chuẩn bị. Rốt cục đem Minh Vương, này ma giới chú. A tể đẩy vào tuyệt cảnh. Lươi hái tử thần cái kia to lớn lươi dao ánh sáng phản phất rút đi trong lĩnh vực tất cả năng lượng dường như, đang vặn vẹo bên trong, đột nhiên hướng về Minh Vương chém tới. Bất luận thần, ma đâu ngẩn người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường ma giới chúa tể Minh Vương cũng sẽ có đối mặt tử vong một ngày. Liêm đao lưới dao gió biến ảo ra năng lượng khổng lồ trước tiên tiếp xúc đến Minh Vương thân thể, phạm kéo ma khải bùng nổ ra chói mắt từ mang Nó xét ở tận cố gắng cuối cùng muốn hóa giải a ngốc công kích, nhưng là cho dù là đỉnh cấp thần khí nó cũng không cách nào hóa giải đã đạt đến đỉnh cao trạng thái lươi hái tử thần lực lượng, ầm ầm nổ vang trong tiếng minh vương phun mạnh ra khỏi màu xanh da trời máu tươi, chọn bộ phạm kéo ma khải tại lươi hái tử thần năng lượng khổng lồ dưới hóa thành bối bặm, đỉnh cấp thần khí xác thực không phải bình thường, đang nổ đồng thời cũng đem lươi hái tử thần tạo nên một điểm, khiến a ngốc động tác vi vi vừa chậm, tại đây vừa chậm cơ hội. A ngốc thấy rõ ràng Minh Vương trong mắt mở mịt, đúng, mở mịt. Đối mặt tử vong Minh Vương đã không có sợ hãi, cái kia song biến thành ám tròng mắt màu đỏ bên trong chỉ có mở mịt. Bất luận thần, ma, chỉ cần là thần ma hai giới bên trong sinh vật cao cấp, dấu ấn tinh thần đều tại chỗ mi tâm, chỉ cần dấu ấn tinh thần bị năng lượng khổng lồ tiêu hủy, liền sẽ lập tức biến mất, hoàn toàn hoàn toàn biến mất. Lươi hái tử thần lần thứ hai ép xuống, hào quang màu xanh sẫm lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, Một đoàn bảy ánh sáng rực rỡ mang sáng lên, thần vương tia nhã cái kia tuyệt mỹ dung mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân lực của nàng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng, khi nàng tại lĩnh vực của mình trông được đến A ngốc hướng về Minh Vương Văn Sâm chém ra lúc trước một kích kia thời điểm, lại không tự chủ được khởi động thân thể của chính mình xuất hiện. Không có kêu thảm thiết, phảng phất thế gian hết thảy đều dừng lại dường như, toàn bộ ngừng lại, Sở Hữu Thần, Mado có thể rõ ràng nghe được những đồng bạn tiếng hít thở. Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng bọn họ đều có được một nghi vấn minh vương hắn đã chết sao thống trị ma giới chúa tể lẽ nào hắn duy nhiên chết rồi sao hào quang màu xanh sẫm biến mất rồi a ngốc cái kia lưới hái tử thần lưỡi dao gió ngạnh sinh sinh xuyên thấu minh vương ngực phải ám lam sắc máu tươi theo lưới hái tử thần lưỡi dao gió không ngừng chạy xuôi mà xuống a ngốc tựa hồ hoàn toàn ngây dại còn ngươi lần nữa khôi phục màu đen hắn ngơ ngác nhìn trước mặt minh vương giống như một pho tượng dường như đứng lực ở nơi đó minh vương văn sâm cũng ngây dại lẩm bầm nói, tại sao? Tại sao ngươi không giết ta? Tại sao? Văn Sâm trong lòng rất loạn, không ngừng hồi tưởng vừa nãy một khắc đó tình cảnh. Lúc trước A ngốc lười hái tử thần mục tiêu rõ ràng là mi tâm của mình, nhưng là không biết tại sao. Tại cái kia cuối cùng ép một chút thời gian, chính mình dĩ nhiên từ trong mắt hắn nhìn thấy một chút dây rủa cùng một chút ánh sáng. Cái kia tia ánh sáng là mình tại ma giới bên trong chưa từng có nhìn thấy. Cái kia, cái kia lẽ nào chính là nhân loại cái gọi là không đành lòng sao? Hắn là tại thương hại ta, đáng thương ta sao? Ta đường đường ma giới chúa tể lại bị người đáng thương sao? Không, không, ta không muốn, Văn Sâm khí tức đột nhiên cường thịnh lên, thất thần á ngốc trong lúc vô tình đã sớm giải kha. Ý đối với năng lượng của hắn phong tỏa, Văn Sâm ma lực trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm, Chí Tả Minh Vương kiếm bùng nổ ra dường như thái dương giống như tia sáng chói mắt, Văn Sâm giận dữ hét, ta không dùng tới ngươi đáng thương, Minh Vương tuyệt sắc hùng. Minh Vương kiếm bên trong hết thẻ hồn phách tựa hồ cũng vào đúng lúc này bốc cháy lên dường như, tất cả quang mang đột nhiên thừa nhận lấy to lớn áp xúc lực lượng, nguyên bản mở rộng ánh xanh trong nháy mắt quý nhất, Minh Vương kiếm hoàn toàn biến thành màu đen, cái kia màu đen lưới kiếm từ A Ngốc lượi hái tử thần trên vạch một cái mà qua, liêm đao vô thanh vô tức bị chia làm hai đoạn, cái kia màu đen đoạn kiếm phảng phất không có ẩn bất kỳ năng lượng dường như, đột nhiên hướng A Ngốc đê. Âm tới. Này chính là Minh Tử Cửu quyết một chiêu cuối cùng, Minh Vương vô cực phách sử dụng chiêu này một cái giá lớn rất lớn, mỗi một lần sử dụng, không chỉ sẽ sinh ra không cách nào tưởng tượng trí tà lực lượng, đồng thời còn sẽ thiêu đốt đi minh vương kiếm trên hút lấy phụ hết thể linh hồn. cho dù là minh vương bản thân muốn lần thứ hai sử dụng chiêu này, cũng trước hết lợi dụng minh vương kiếm hấp thụ chí ít hơn vạn hồn phách mới có thể. minh vương vô cực phách lợi dụng vô số linh hồn thiêu đốt sinh ra hoán niệm hình thành lực công kích là cực kỳ cường đại. cho dù thần vương kia nhã đối mặt chiêu này cũng chỉ có nuốt hận kết cục. không muốn, à. Thê thảm âm thanh dung động toàn bộ thần, ma lĩnh vực, Minh Vương chấn động toàn thân, hắn cảm giác được rõ ràng, cái thanh âm này là đến từ tiêu nhã, cái kia để cho mình vừa yêu vừa hận thần Vương tiêu nhã. Người bị thương nặng chính hắn tại không có Minh ngủ cùng hộ, vốn là cũng chỉ có thể đem Minh Vương vô cực phách phát huy ra ba thành uy lực, lúc này bị tiêu nhã tiếng kêu gào chấn nhiếp tâm thần trên tay vi vi vừa chậm, vết thương trên người sinh ra đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn không khỏi lại đi, nguyên bản đâm về A ngốc mi tâm Minh Vương kiếm lại đi. Dĩ nhiên đâm tới a ngốc ngực phải, hơn nữa cùng a ngốc đâm ở trên người hắn, là cùng một vị trí. Bảy màu quang ảnh tung bay mà tới, một con tinh tế ưu mỹ tay cấp bách nắm lấy văn sâm cầm kiếm tay phải. Dùng sức lôi kéo, Minh Vương kiếm từ a ngốc ngực phải nơi thoát thể mà ra, một luồng màu vàng lam máu tươi nhất thời tung tóe Minh Vương văn sâm đầy đầu đầy mặt. Văn sâm là người, thì thào nói, hắn, máu của hắn tại sao có thể có màu xanh lam? Thiên thần máu tươi đều là màu vàng, không có bất kỳ tạp chất màu vàng đối với đã từng chém giết vô số thần tộc văn sâm tới nói không thể quen thuộc hơn được hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên thần máu tươi trộn lẫn cái khác màu sắc hào quang bảy màu đột nhiên sáng lên đem văn sâm cùng a ngốc hoàn toàn bao vây ở bên trong một mặt màu vàng nước mắt thần vương kia nhã đột nhiên đem chậm rãi ngã hoạt a ngốc ôm vào trong lực liều mạng đem thần lực truyền vào a ngốc trong cơ thể tại nàng gái kia cực kỳ cường đại thần lực ảnh hưởng a ngốc rốt cục khôi phục một tia sinh cơ cảm nhận được nhi tử không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Nhã rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thần, ma hai tộc nhìn thấy trong sân biến hóa nhất thời chuyển động, ma tộc chỉ e thần vương xúc phạm tới bọn họ đã bị thương chúa tể, mà thần tộc thì lại muốn đi ngăn cản ma tộc trở ngại của mình tộc trưởng tiêu diệt minh vương. Nhất thời, thần, ma chi giữa hôn chiến bắt đầu rồi. Toàn bộ bên trong lĩnh vực không ngừng lập lòe kim, hắc lượng sắc quang mang, khuấy động khí lưu không ngừng trùng kích lĩnh vực kết giới. Tiêu Nhã thê lương nhìn Văn Sâm, nghẹn ngào nói: Ngươi muốn biết trong máu của hắn vì sao lại có màu xanh lam sao? Văn xâm chấn động toàn thân, có chút giật mình nhìn tư nhã, thì thào nói, làm, tại sao? A ngốc lúc này đã tử đang thử người tỉnh lại, đứt quăng nói ra, mẹ, mẹ, mẹ, đừng, đừng nói cho. Hán, ta, không muốn để cho. Hán, biết. Tiêu nhã nhẹ nhàng lắc đầu, hiền hòa vớt A ngốc mái tóc dài màu đen kia, ôn nhu nói, hài tử, hài tử của ta, ngươi đã bị quá nhiều khổ, chuyện này là nên giải quyết lúc. Là mụ mụ quá ích kỷ. Vì thần tộc kéo dài sinh ra ngươi, nhưng lại cho ngươi bị nhiều như vậy khổ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt nàng bay lên hai luồng khác thường ánh sáng nhìn chăm chú vào minh vương Văn Sâm, từng chữ từng chữ mà nói, máu tươi của hắn bên trong sở dĩ sẽ có màu xanh lam tồn tại, đó là bởi vì, hắn, là, ngươi, nhi, tử. Văn Sâm toàn thân rung bần bật, thất thanh nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hắn, hắn, hắn, không, cái này không thể nào, sao có thể có chuyện đó? Nước mắt theo tia nhã trước mặt bảng chảy xuôi mà xuống. A lốc đã nhắm hai mắt lại, tia nhã khóc không ra tiếng. Ta cũng cảm thấy không thể, nhưng đây đúng là sự thực. Ngàn năm trước đó, ta hướng về ngươi thỏa hiệp, dùng thân thể mình đổi lấy thần giới cùng nhân giới tạm thời bình tĩnh. Sau đó thì có hắn, có mạng đa ân, hắn là ngươi và hải tử của ta, là thần vương cùng minh vương hải tử. Văn xâm nhìn tia nhã, có nhìn A đốc, bắp thịt trên mặt hơi hơi co quắp, lầu đầu nói: Ta, ta có một đứa con trai. Ta Minh Vương thậm chí có một đứa con trai. Tiêu Nhã, ngươi, ngươi nhất định đang gạt ta, đang gạt ta có đúng hay không? Tiêu Nhã sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể là đối thủ của ta sao? Ta có cần phải lừa ngươi sao? Vừa nãy ngươi và Mạn đa ân giao thủ tình huống ngươi nên rõ ràng nhất. Tại thời khắc cuối cùng, hắn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, ngươi căn bản không có cơ hội phát ra Minh Vương vô cực phách, nếu như hắn dùng lưỡi hái tử thần toàn lực chém tinh thần của ngươi dấu ấn sẽ xuất hiện kết quả gì ngươi so với ta rõ ràng hơn. Thời điểm đó hắn, là bất kỳ người đều không thể ngăn cản, bao quát ta ở bên trong. Nhưng là, ngươi vì cái gì không chết, ngươi biết ngươi vì cái gì không chết sao? Không phải là bởi vì thương hại, là bởi vì hắn không hạ thủ a. Ngươi dù sao cũng là cha của hắn, tuy rằng ngươi là ma giới chi chủ, nhưng là, chúng ta hải tử hiền lành làm sao có thể tự tay giết cha đây. Trong khoảnh khắc, văn sâm đã minh bạch, hết thể đều đã minh bạch. Hán biết, tia nhã nói là sự thật. A ngốc rõ ràng là thần tộc, lại có một đôi màu đen cánh, rõ ràng là thần tộc, lại có thần lực màu đen, đây đều là thần cùng ma dung hợp tượng trưng A. Hán, hán là con trai của chính mình, đúng, hán xác thực liền là con trai của chính mình A. Hác mang loay lên, văn sâm đột nhiên từ tia nhã bảy màu trong kết giới sông ra ngoài. Toàn bộ tất cả dừng tay cho ta. To lớn tiếng reo hò từ trong miệng hắn phát ra, mên ngông ma lực không ngừng hướng về trên người hắn tụ tập vơi hái tử thần ở lại trong thân thể hắn bộ phận rơi mất đi ra. Văn Sâm rũ ra hai chỉ kẹp lấy cái kia sắc bén lươi dao gió, thân thể có một chút run rẩy. Hào Quang bảy màu thu lại, Thần Vương kia nhà ôm á ngốc chậm rãi đứng lên, nàng cũng không có đi ngăn cản Văn Sâm khôi phục năng lượng, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn. Tại Văn Sâm cái kia âm thanh lớn trong, thần ma nhóm đều ngừng tay đến, vừa mới giao thủ không lâu, Song Vương còn chưa có xuất hiện tử thương. Văn Sâm vẫn nhìn chung quanh thần ma, lạnh lùng nói, ma giới tương ứng nghe lệnh. Ngày hôm nay chúng ta đã thua, lập tức từ nhập khẩu rút về ma giới. Lập tức chấp hành. Sở hữu Ma chủ nhóm đều kinh ngạc nhìn về phía Văn Sâm, ở trong mắt bọn họ, bọn hắn chúa tể tựa hồ cũng không hề bại a. Vì sao lại truyền đạt mệnh lệnh như vậy đây? Một tên là Gan so sánh lớn ác ma thăm dò mà hỏi, Minh Vương đại nhân, chúng ta chưa chắc sẽ thua a. Hoa, tại Hào Quang ngổ U Lam bên trong, này nói chuyện ác ma nhất thời tại Minh Vương kiếm biến thành cho bụi. Văn Sâm toàn thân tràn đầy khổng lồ uy thế, Lạnh lùng nói, còn có ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta sao? Ma chủ nhóm trong mắt đều toát ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ đương nhiên biết Minh Vương thủ đoạn, vì bảo vệ tính mạng của mình, dồn dập tụ tập đến đồng thời, dựa vào tự thân ma lực, theo dãy núi tử vong ngọn núi chính trên ma giới nhập khẩu quay trở về trong ma giới. Chúng ác ma rời đi, nhất thời để thần tộc một mảnh vui mừng. Bọn họ vốn là ham muốn hòa bình chủng tộc, xưa nay sẽ không nghĩ tới muốn đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bọn họ không đến tập kích nhân loại cùng thần giới chúng thần liền thỏa mãn. Văn Sâm trên mặt đường nét nhu hòa một ít, hắn chậm rãi phiêu lạc đến á Lốc cùng Thần Vương Tia Nhã trước mặt, vung tay phải lên, một cái vô hình vô sắc, gầm thanh kết giới nhất thời đem ba người bao vây ở bên trong. Văn Sâm than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: Tia Nhã, ngươi thắng, ta trăm vương ngàn kế muốn trở thành tam giới chúa tể, nhưng cuối cùng vẫn là bại trong tay ngươi dưới. Xem ra, ta mãi mãi cũng không cách nào vượt qua ngươi rồi. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Ang Lốc, trong thanh âm có chứa một tia nhàn nhạt hiền lành. Mạn Đa Ân, ta trong lòng có đoán ngươi coi là tức tia nhã sau khi mạnh nhất kẻ địch, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là con trai của ta, nói thật, có ngươi con trai như vậy, ta cảm giác được rất tự hào, tu vi của ngươi đã không ở ta cùng tia nhã dưới e giờ. Ý, ta ở đây lấy minh vương giấu ấn tinh thần sinh thể, chỉ cần có ngươi tại một ngày, ta chắc chắn sẽ không lại dẫn dắt ma tộc tập kích nhân loại cùng thần tộc. Văn Sâm có vẻ hơi mệt mỏi dường như, hắn túi người xuống. Giảng khởi trên đất lúc trước bị hắn chặt đứt lưỡi hái tử thần cắn hắn dài, Hào Quang màu đen đột nhiên đại thịnh. Tại cái kia cường đại ma lực ảnh hưởng, cắn dài cùng liêm đao lưới dao gió một lần nữa ngưng kết thành một thể, không có để lại chút nào thì vết. Văn Sâm thở dài một tiếng, hai tay nâng lưỡi hái tử thần đưa tới A ngốc trước mặt, thản nhiên nói: Ta hôm nay mới biết có ngươi con trai như vậy, ta xưa nay đều không có tận quá một ngày làm cha trách nhiệm. Binh khí của ngươi chính ngươi thu hồi đi thôi, ta không hy vọng xa với ngươi sẽ nhận tê. Thức ta người cha này, chỉ hy vọng là, ngươi có thể không lại hờ ta. Có một câu nói ta vẫn luôn trôn giấu ở đáy lòng, các ngươi biết chưa? Ta là chân tâm yêu tia nhã, bằng không, ban đầu ta cũng sẽ không đáp ứng tia nhã điều kiện. Nghe xong lời của hắn, tia nhã toàn thân run rẩy không ngừng, nước mắt mãnh liệt mà ra. A ngốc tiếp nhận liêm đau trong mắt lóe ra phức tạp cảm tình, túi đầu nói, ngươi đi đi, ta, ta sẽ không lại hờ ngươi. Hắn không nghĩ tới. Minh Vương Tại biết mình là con trai của hắn sau sẽ làm ra nhượng bộ lớn như thế, mặt quay về phía mình cha mẹ, hắn lần thứ nhất cảm thấy tình thân ấm áp. Văn Sâm chấn động toàn thân, không bị khống chế, hai hàng nước mắt chạy chảy mà xuống, nghẹn ngào nói, cảm ơn, cảm ơn ngươi, hài tử của ta. Hy vọng sau đó ta có thể có cơ hội bồi thường ngươi đi. Ánh sáng lóe lên, màu vàng trùm sáng xuất hiện tại trong tay hắn, này, là ngươi cái kia người yêu hồn phách, ta còn cho ngươi. Ta cùng kia nhã phân biệt thống trị thần. Ma hai tộc, nói đến, hay là ngươi không tin tưởng, sở dĩ ta muốn thống nhất tâm giới, chính là muốn có thể dành tránh ngôn thuận cùng tia nhã cùng nhau, bây giờ nhìn lại, đó là căn bản không thể nào. Hai tử, quý trọng người yêu của ngươi đi, có thể cùng chính mình chỗ yêu người cùng nhau là cỡ nào hạnh phúc ca. Yêu, mới là vĩnh sinh. Nhìn thật sâu tia nhã cùng a ngốc một chút, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bay vào a ngốc trong ta. Í văn xâm thân thể chậm rãi về phía sau bay ra trong không khí để lại tiếng nói của hắn, hài tử của ta, nếu như ngươi nguyện ý, có cơ hội đến ma giới nhìn ta một chút đi. Hắc mang loe lên, minh vương văn sâm biến mất ở trong lĩnh vực. Nghe xong cái kia câu nói sau cùng, a ngốc cảm giác được rõ rệt văn sâm trong lòng cô độc. vào đúng lúc này, gần từ ngàn năm nay hắn kiều hận trong lòng cùng khuất nhục hoàn toàn biến mất rồi, hắn không ở hận bất luận người nào, trong lòng hắn chỉ có yêu. cùng mẫu thân liếc mắt nhìn nhau, hắn cẩn thận dùng chính mình còn sót lại không nhiều thần lực bao quanh huyền nguyện hồn phách. Kết thúc. Tại nhân loại liên quân cùng ám thánh giáo quyết chiến 5 năm sau khi Hoa Thịnh bên trong đế quốc lục một cái không tính phồn hoa bên trong tòa thành nhỏ. Một nam một nữ tại trên đường phố tay nắm tay chậm rãi đi tới. Dung mạo của bọn họ đều rất bình thường, mặc trên người phổ thông bố yề. Ý ý. Tại khuôn mặt của bọn họ trên lộ ra ý cười nhạt nhạt, đó là hạnh phúc ý cười. Nguyệt Nguyệt, ngươi xem, người nơi này sinh hoạt nhiều thỏa mãn a. Tuy nhiên tại vật chất trên sinh hoạt chưa chắc có cỡ nào được, nhưng tinh thần của bọn hắn là no đủ. A ngốc, ngươi làm sao luôn yêu thích gọi ta cái này tại nhân giới lúc danh tự đây? Lẽ nào la Lâm không em hay sao? Nhân ra đều là mộng cùng ảo cảnh con gái thần nha. A ngốc khẽ mỉm cười, nói, ngươi không phải cũng giống như vậy, từ khi mâu thân giúp ngươi khôi phục thần vị tới nay, cơ hội sẽ không nghe ngươi kêu lên ta Mạn đa ân à. Huyền Nguyệt cười nói, đó là bởi vì ngươi vốn là dân ốc, A ngốc danh tự này thích hợp hơn ngươi. A ngốc than nhẹ một tiếng, nói, thời gian trôi qua thật nhanh à. Trong nháy mắt 5 năm đã qua. Theo ma giới quá yếu nhiều biến mất, nhân giới đã dần dần khôi phục bình thường, hòa Bình cảm giác thật tốt. Huyền Nguyên nói, cũng chưa chắc có bao nhiêu hòa bình, hiện tại Hoa Thịnh Đế quốc, Thiên Kim Đế quốc, tác vực liên bang tại giáo đình ủng hộ không phải tại trường phạt Lạc Nhật Đế quốc sao? Ta xem, không dùng được thời gian quá dài, Lạc Nhật Đế quốc liền phải xong đời. A ngốc trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, nói, xong đời cũng tốt, loại kia bóng tối địa phương đã sớm hẳn là từ nhân giới biến mất rồi đang tiếc ta đáp ứng mẫu thân không ở nhân giới tùy tiện ra tay, bằng không thật muốn đi tự mình đem bọn hắn tiêu diệt. Huyên Nguyệt Hi hi nở nụ cười, nói, còn là đừng quản những sự tình kia tốt, chúng ta như vậy hóa trang thành người bình thường bộ dáng du sơn ngoạn thủy nhiều hài lòng a Chúng ta những kia tại bạn của nhân giới đều đã co rơi xuống, nham thạch đại ca cùng chắc vân tỷ tỷ, áo lý duy lạp cùng đế nhã tỷ tỷ, cơ nấu cùng nguyệt cơ bọn họ đã thành hôn. Liên giáo hoàng gia gia cũng đã được sự giúp đỡ của thần vương khôi phục thân thể. Tất cả thật sự quá tốt đẹp. A ngốc mỉm cười nói, đúng vậy A. Mụ mụ thật sự nghĩ tới rất chú đáo, liền ngay cả băng cùng nha đầu linh hồn đều bị nàng an bài đi chuyển thế. Hiện tại nhân giới khắp nơi hòa bình cảnh tượng, các nàng chuyển thế sau nhất định có thể trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhỏ và dài tỉ bị mụ mụ phong làm thiên thần, lúc này lông thần tiên kiếp nhưng có bận rộn, chỉ sợ bọn họ ở giữa trường có thể coi là rất lâu nha. Ồ, đó là... Huyền Nguyệt theo A ngốc ánh mắt nhìn chỉ thấy một tên thần nữ trang phục thiếu nữ từ trước mặt hai người cách đó không xa đi qua. Làm sao vậy? Bất quá là giáo đình một tên thần nữ mà thôi, lẽ nào ngươi biết nàng sao? A ngốc gật gật đầu, thở dài nói, nói đến, nàng cũng là số khổ người A. Lẽ nào ngươi không nhìn ra nàng là ai sao? Huyền Nguyệt túi đầu, trong mắt thần quang lóe lên, thật nhanh hồi tưởng, A. Ta nhớ ra rồi, nàng, nàng là diệt phượng. Nàng lúc trước thật sự giúp ngươi không thiếu A. Ngươi bất quá đi cùng nàng chào hỏi sao? A ngốc lắc lắc đầu, nói, được rồi, có lẽ hiện tại cuộc sống yên tĩnh mới thích hợp nhất nàng. Thật không nghĩ tới, nàng sẽ gia nhập giáo đình, trở thành một tên thần nữ. Bỏ rơi trong lòng suy nghĩ, A ngốc trùng huyền nguyệt cười nói, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào ngoạn nhi à? Huyền nguyệt suy nghĩ một chút, nói, nghe nói Duy Lạp cùng đế nhã tỷ tỷ đứa bé thứ hai muốn xuất sinh rồi, chúng ta đi xem một chút đi. Nói đến bọn họ cũng thật biết điều, vì có thể lấy được đế nhã tỷ tỷ. Duy Lạp liền đại lục ma Pháp sư công hội hội trưởng quyền thừa kế đều buông tha cho đây. A ngốc cười hát hát nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi xem nhân gia đứa bé thứ hai đều đã có, chúng ta còn, phải hay không hiện tại liền đi tìm nơi ở nỗ lực một cái A. Nói xong, đưa tay hướng về huyền Nguyệt eo ôm đi. Huyền Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, mang theo tiếng cười như chuông bạc hướng trong đám người chạy đi.